Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com 201, Tống Thanh Hoan nghe vậy, nghĩ đến mình cũng ở một mình, vội vàng đề nghị với cô Tâm Nguyệt Tầu Tử, đến lúc đó hoài cần và tử du vẫn nên ngủ cùng ta, như vậy các ngươi sẽ không quá chật. Tống dập gật đầu nói, ừm ta sẽ nghĩ cách vẽ bản vẽ, ở đây không thiếu đá chúng ta có thể tự làm gạch bùn, cộng thêm gỗ và che, thế là đủ vật liệu rồi, chỉ là xây nhà không phải việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Trước tiên chúng ta vẫn nên rào quanh sân trước, đặt bẫy và chướng ngại vật ở bên ngoài, nếu không lỡ có thú giữ chạy xuống đúng đúng, ngày mai chúng ta đào bẫy trước, dựng hàng rào nữa như vậy sau này chúng ta không cần gác đêm nữa. Cô Tam Thanh cũng gật đầu đồng ý, được rồi, hôm nay đi cả ngày đường mọi người đều mệt nồi nghỉ sớm đi ngày mai bắt đầu làm ngày hôm sau trước tiên mọi người chọn địa điểm xây nhà bàn bạc về vị trí và kích thước của ngôi nhà tống dập liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị bản vẽ đánh dấu trên mặt đất các nam nhân khác thì bận rộn đào một con mương xung quanh nhà trước sau đó cắm những cây tre đã vót nhọn vào trong lại tìm thêm gai đặt một vòng bọn họ định ngày mai sẽ rào một vòng hàng rào bên cạnh bẫy như vậy hai hài tử sẽ không vô tình dẫm phải Sau khi hàng rào được rào lên, cảm giác an toàn lập tức tăng lên. Cuối cùng, mọi người cũng không cần phải gác đêm nữa. Mà trước đây, cố Tâm Nguyệt vẫn luôn lo lắng về thú dữ, không thể thoải mái nấu nướng, giờ nàng cuối cùng cũng yên tâm. Từ khi bắt đầu chạy nạn đến giờ, mọi người chưa được ăn cơm trắng, nghĩ đến bao nhiêu ngày nay, hôm nay cuối cùng nàng cũng không kìm được mà nấu một nồi cơm trắng thật to. Hai bếp lò là bếp lò đơn giản được dựng tạm bằng đá, Lúc cơm gần chín, nàng liền chuyển sang để lửa nhỏ để nấu. Nàng lại bắt một cái nồi khác làm món gà hầm hạt rẻ, sau khi đun sôi trên lửa lớn, nàng cũng chuyển sang nồi đất để hầm. Ngoài ra, nàng còn xào một món thịt sông khói xào tỏi tây, một món cải thảo xào giấm, một món trứng xào hoa hành dại, ba món này đều rất đơn giản, nấu rất nhanh. Cuối cùng, nàng nhanh chóng nấu canh nấm rau diếp cá hành dại và rau diếp cá là do trương thị và cô tiểu võ đào ở ven suối mấy ngày nay trên núi đã dần ấm áp rau dại trong rừng sâu cũng nhanh chóng mọc lên ngoài ra những nguyên liệu tươi khác đều là cô tâm nguyệt lấy từ trong không gian ra từ lần trước nhắc đến bàn tay vàng của mình với hứa thị và tống dập nàng vẫn chưa nói với những người khác vì vậy nàng định dần dần lấy một số thứ từ không gian ra để bọn họ tự nhiên phát hiện đến lúc đó nàng sẽ thuận theo tự nhiên nói cho bọn họ biết trước đây khi đi đường Mọi người đều lo lắng về việc lánh nạn không phát hiện ra cũng là chuyện bình thường Nhưng mấy ngày nay đã ổn định rồi Thấy cô Tâm Nguyệt liên tục lấy ra những thức ăn tươi mới Đặc biệt là những vật dụng quen thuộc bên cạnh ngày càng nhiều Rõ ràng trước đây khi chất lên xe Mọi người đều không thấy nhiều hũ dưa muối bàn ghế như vậy Tống Thanh Hoan vẫn luôn giúp đỡ bên cạnh cô Tâm Nguyệt là người đầu tiên không nhịn được tàu tử, những cây tỏi tây này của tàu là mang từ nhà tới à tống thanh hoan chỉ vào những cây tỏi tây cuối cùng còn sót lại trong đĩa và hỏi. chương 202, nghe nàng ấy nói vậy, cố nhị dũng vốn có tính cách thô lỗ cũng suy nghĩ cẩn thận về những điều kỳ lạ trên đường ở cùng với những thức ăn tươi ngon nóng hổi. Hắn không khỏi nghi ngờ, muội muội ta cũng thấy lạ bao nhiêu ngày nay, trên xe của muội không mang theo nhiều đồ đặc tại sao thịt cá cứ như ăn không hết vậy. Cố tâm nguyệt buông đũa, định để cố tiểu võ dẫn hai hài tử đi chơi trước, nàng sẽ chính thức nói rõ với mọi người. Nàng còn chưa kịp mở miệng tống dập bên cạnh đã lên tiếng trước thanh hoan, muội theo ta qua đây một chút. Hứa thì ở bên kia cũng buông đũa nói, nhị dũng còn cũng theo mẫu thân qua đây một chút. Một bên sân, tống dập thấy thanh hoan đi theo, xung quanh không có ai, hắn liền cân nhắc rồi nói, thanh hoan. Tấu từ của muội ấy, phụ thật ra trước đây khi nàng ấy ngốc nghếch một hồn một phách đã đi đến tiên giới, sau khi tu luyện xong, tiên nữ thả nàng ấy về thì tặng cho nàng ấy một pháp khí, pháp khí này chính là không gian giới tử, có thể chứa đồ vật, sau này nếu muội gặp phải chuyện gì không hiểu, đừng hỏi nàng ấy nữa, để tránh nàng ấy khó xử, dù sao thiên cơ không thể tiết lộ, sau này muội cũng không được nhắc đến với người khác. Tống Thanh Hoan lúc đầu còn trợn tròn mắt, dường như bị sốc, sau đó nàng ấy mới từ từ hoàn hồn ca. Muội biết rồi, sau này muội sẽ không hỏi nữa, sau này ra ngoài muội cũng sẽ không nói với người khác, ca yên tâm. Ừ, về ăn cơm thôi. Một bên khác của sân, Hứa thị trừng mắt nhìn Cố nhị Dũng, sau đó nói, "Lão nhị, con còn nhớ trước đây lão Hòa thượng điên đó đã nói với chúng ta như thế nào không?" Trước đây, lúc muội muội con ngốc nghếch đã đánh mất một hồn một phách, bây giờ trở về chính là lúc tăng đem phúc khí, bản lĩnh giấu đồ này cũng là do lão Hòa thượng điên đó dạy, sao con có thể hỏi trước mặt hài tử được? Lỡ như sau này chúng ra ngoài lỡ lời thì à, chẳng phải sẽ hại muội muội con hay à, cố nhị dũng cũng giật mình trong nháy mắt, sau đó hắn mới ngớ người ra, gãi gáy cười nói, mẫu thân con biết rồi, yên tâm, sau này con sẽ giữ bí mật không nói chuyện này ra ngoài. Vậy thì được rồi, được rồi, con về ăn cơm trước đi, gọi lão tam qua đây. Vì vậy, hứa thị đã lần lượt nói chuyện với mọi người trong nhà họ cố. Cố Tâm Nguyệt ngồi một bên, thấy mọi người sau khi trở về đều nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái. Nàng chỉ cười mà không nói. Nàng không khỏi có chút thắc mắc, không biết hứa thị và tống dập đã giải thích với bọn họ như thế nào. Không cần nàng bổ sung thêm à. Đợi đến tối, cô Tâm Nguyệt tìm hai người, hỏi rõ ràng, nàng mới phát hiện ra ôi trời, hai lý do mà nàng vắt óc nghĩ ra, vậy mà đã được hai người dùng một cách rất sinh động. Được rồi, vì mọi người đều đã biết, sau này nàng có thể càng thoải mái hơn. Tiếp theo, mọi người đều bận rộn với việc xây nhà. Sàn bằng đất đào móng, vận chuyển đá, chặt gỗ, đốn tre. Toàn là những công việc nặng nhọc. Những căn phòng ở được đã được sắp xếp thành một dãy hướng về phía nam, lưng tựa vào núi đá, mặt hướng ra suối, căn nào cũng có ánh sáng rất tốt. Hai gian bếp và phòng ăn được ghép lại với nhau ở phía trước bên cạnh. Nhà vệ sinh ở phía sau bên kia. Trong khi một số nam nhân hăng hái bừng bừng bận rộn xây nhà, cố tâm nguyệt dẫn những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị khai hoang. chương 203, lúc này thời tiết đã ấm dần, chính là thời điểm thích hợp để khai hoang trồng rau. Khoảng đất trống trong sân rất lớn, ngoài chỗ để lại cho hài từ chơi đùa và chỗ cho người lớn thường xuyên hoạt động được lát đá ra, phần diện tích còn lại được dùng một phần để trồng rau. Một phần khác trước tiên dành cho hai con bò, sau này có thể nuôi thêm gà vịt thỏ gì đó. Khai hoang trong rừng sâu không dễ cố tâm nguyệt đã lấy hết tất cả các dụng cụ nông nghiệp mà nàng mang theo từ nhà ở hiện đại và vẫn luôn cất ở góc không gian ra. Nhổ cỏ, lật đất, làm tơi đất, nhặt đá. Những công việc này đều không dễ dàng. Nhưng mấy ngày nay, nam nhân bận rộn xây nhà đã rất mệt mỏi, mặc dù đã dặn dò để bọn họ chờ, đợi xây xong nhà thì bọn họ sẽ đến khai hoang, nhưng tính các nóng nảy của hứa thì làm sao chờ được. Nhân lúc các nam nhân đang bận rộn ở phía sau, hứa thị liền dẫn tống thanh hoan lao vào ruộng rau, bắt đầu cuốc đất. Trương thị dẫn theo ba hài từ cũng làm một số việc nhẹ nhàng ở bên cạnh như nhổ cỏ và nhặt đá. Cố tâm nguyệt thì bận dùng những góc đất đã khai hoang để ươm mâm trước. Ngoài các loại rau xanh lá, cố tâm nguyệt còn lấy một gói hầu hết các loại hạt giống trong không gian ra. Nàng nghiên cứu sách trồng trọt trong nửa ngày, bắt đầu chính thức ươm mầm. Vườn ươm được chia thành từng ô, gieo hạt theo từng loại khác nhau. Dưa hấu, bí ngô, mớp, dưa chuột, bí đỏ, bầu hồ lô, ớt, cà chua, đậu cô ve, cà tím, đậu bắp, đậu hà lan. Nàng lại trông thêm một luống ngô trên sườn dốc hướng ra ngoài sân, có thể hầm canh hoặc luộc ngô ăn trực tiếp. Nàng lại lấy một ít khoai tây và khoai lang ra. Khoai tây cất thành từng miếng, vùi đất trông trực tiếp. Khoai lang thì trồng cả củ, đợi khi cây con mọc lên thì cắt cành và dâm cành. Có những thứ này, sau này một gia đình lớn như vậy sẽ không phải lo lắng về rau nữa. Cộng thêm số lương thực đã tích trữ trước đó, bọn họ ăn đến năm sau cũng không thành vấn đề. Vì vậy cô Tâm Nguyệt vẫn chưa nghĩ ra có nên trồng lương thực hay không, nếu trồng lương thực thì nhất định phải ra ngoài sân tìm sườn dốc để khai hoang. Đợi khi nào xây xong nhà rồi hãy bàn bạc xô, còn khoai tây, khoai lang và ngô là những loại cây lương thực có năng suất cao. cố Tâm Nguyệt dự định ngoài việc để lại cho gia đình mình ăn còn tiện thể tích trữ thêm một số hạt giống trong không gian. Có lẽ, một ngày nào đó tống dập thăng tiến lên cao có khả năng tự bảo vệ mình thì có thể lấy những hạt giống này ra phổ biến toàn quốc để giảm bớt tình trạng thời đại này lúc nào cũng xảy ra nạn đói. Trước đó, nàng chỉ cần yên tâm tích trữ thêm hạt giống là được. Cả nhà cùng nhau chung sức bận rộn thêm nửa tháng nữa cuối cùng thì nhà cũng xây sau ngồ. Sắp tới cả nhà sẽ không phải chen chúc trong liều nữa trên mặt ai nấy đều nở nụ cười phấn khởi. Có nhà rồi cố tâm nguyệt liền lấy những chiếc chung đựng nước thùng tắm và một số đồ nội thất đơn giản trước đó đã cất trong không gian ra. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, hứa thị nhìn ngôi nhà mới xây xong, vui mừng đến mức không ngậm miệng lại được đợi khi nào làm xong giường, chúng ta có thể chuyển vào ở có thể ngủ trên giường, không cần ngủ dưới đất nữa. chương 204, mặc dù có trải bạt trống ẩm, lại trải thêm chăn bông nhưng dù sao cũng vẫn là nằm dưới đất. Cố lão đầu và cố đại sơn giỏi nghề mộc liền đáp được số gỗ được chặt trước đó đã phơi gần xong, chúng ta làm giường trước ta và lão đại sẽ làm. Được cha và đại ca vất vả làm giường, ngày mai chúng con sẽ lên núi chặt thêm tre về đan chiếu trải lên. Cố nhị dũng cũng đáp, đúng vậy các con thấy có dây leo thì cắt một ít về chúng ta ở nhà có thể làm đệm, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, tủ quần áo, ghế, bàn sẽ có đủ. Đúng vậy còn phải đóng thêm nhiều thùng tắm nữa. Đơn giản thôi, dù sao trên núi cũng có nhiều gỗ. Tạm thời giãng vài sợi dây thừng trong nhà, có thể treo quần áo lên trước. Bếp lò trong bếp cũng phải xây nhanh lên, như vậy tâm nguyệt nấu cơm sẽ không vất vả như vậy, khói lửa ngoài trời dễ hôn khói. Đúng vậy, ngày mai chặt tre về chúng ta sẽ bắt đầu xây bếp lò. Trong khi các nam nhân lại lao vào một đợt sắm sửa bận rộn mới, các loại rau đã gieo cũng bắt đầu mọc lá nảy mầm. Hứa thị và những người khác lại sới đất vườn rau, làm luống, bắt đầu chuyển cây con đi. Mà nhiệm vụ lớn nhất của cố tâm nguyệt trong thời gian này là thay đổi cách chế biến thức ăn, bổ sung dinh dưỡng cho mọi người. Cả nhà ăn uống còn ngon hơn cả khi còn ở trong thôn. Vì vậy, mặc dù ngày nào cũng rất bận rộn, nhưng mọi người dường như có sức lực vô tận. Lại bận rộn thêm vài ngày, cố lão đầu và cố đại sơn cuối cùng cũng làm xong 6 chiếc giường đơn giản. Cuối cùng cũng đến ngày chính thức chuyển vào nhà mới. Để ăn mừng, Cố Tâm Nguyệt định tối nay sẽ gói nhiều sủi cảo hơn. Thịt lợn còn lại trong không gian không còn nhiều, Cố Tâm Nguyệt chọn một miếng thịt chân nạc mỡ xay thành thịt băm. Nàng lại đập một quả trứng, thêm hành lá, gừng băm, đồ các loại gia vị vào rồi trộn đều để riêng cho ngấm gia vị. Ngoài ra nàng còn cho thêm rau cải mầm mọc nhiều nhất vào thời điểm này, nhanh chóng trần qua nước sôi rồi băm nhỏ cho vào thịt lợn xay trộn đều. Vỏ sủi cảo là bột mì trắng, gói tròn vo. Nàng đôn sôi hai lần nước những chiếc sùi cào tròn vo nổi lên, lại cho thêm nước chấm tỏi giấm cả nhà ăn ngon lành. Bận rộn nhiều ngày như vậy. Bây giờ cả nhà ngồi trong nhà mới trên bàn mới ăn một bữa sùi cảo nhân thịt cải mầm tươi ngon, mọi người đều cảm thấy vô và xúc động. May mà lúc đầu chúng ta quyết định vào núi thực sự không ngờ mọi chuyện lại ổn định nhanh chóng như vậy hứa thì thở dài nhẹ nhõm tiếp tục cảm thán nếu như lúc đầu theo thôn dân đi về phương nam lánh nạn thì bây giờ chúng ta vẫn còn đang trên đường à đúng vậy lúc đầu theo thôn dân đi lánh nạn mới đi được hai ngày chúng ta đã gặp phải nhiều chuyện đau lòng như vậy nếu đi cả tháng thực sự không biết sẽ gặp phải chuyện gì cố lão đầu cũng cảm thán điều này còn phải cảm ơn muội muội nếu không phải muội muội có thể mang theo nhiều đồ như vậy Chúng ta mạo hiểm truyền vào đây cũng không thể thuận lợi như vậy, những ngày này, muội muội làm cơm bữa nào cũng có thịt lương thực cũng không thiếu, nếu không chúng ta cũng không có sức lực để xây nhà ổn định. Thực thần cô Tam Thanh bày tỏ rằng mình rất cảm động. Nếu không phải cô Tâm Nguyệt có bản lĩnh chỉ dựa vào số lương thực mà bọn họ mang theo trước đó thì giờ đây có lẽ bọn họ cũng đã cùng đường. chương 205 Cô Tâm Nguyệt được khen có chút ngượng ngùng, may mà mọi chuyện đều đã qua, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn nhưng hôm nay con cũng phải báo cáo với mọi người một chuyện thịt trong nhà chúng ta không còn nhiều nữa. Trước đây để mọi người bồi bổ bồ cơ thể, nàng thực sự đã sắp xếp thịt cho mỗi bữa ăn. Thịt tươi dự trữ trong không gian cũng đã không còn nhiều chưa kể đến các loại thịt sông khói, xúc xích để bên ngoài. Tống dập ngồi bên cạnh thấy vậy, vội an ủi, không sao, giờ nhà cửa cũng đã ổn định gần hết rồi. Sau này chúng ta có thể bắt đầu lên núi săn bắn, hơn nữa suối nhỏ gần đây có lẽ cũng có cá tôm, chúng ta có thể đi bắt thử xem, dù sao cũng có cách kiếm được thức ăn. Hắn nói đúng, bây giờ nhà cũng đã xây xong, giường cũng đã có, sau này cha và đại ca ở nhà lo liệu làm thêm một số đồ vật khác, ngày mai ta và Tam Đệ sẽ lên núi sẵn bắn. Cố Nhị Dũng là người đầu tiên đề xuất, thật ra những ngày này hắn đã sớm muốn lên núi săn bắn, chỉ vì công việc nhiều, không có cách nào thoát thân. Bây giờ thì tốt rồi, sau này hắn có thể lên núi săn bắn hàng ngày, đảm bảo cho mọi người bữa nào cũng có thịt ăn. Được ngày mai ta và nhị ca sẽ cùng nhau lên núi săn bắn, đảm bảo cho mọi người sớm được ăn thịt. Cô Tam Thanh cũng vội vàng đáp lời. Gần đây hắn đã quen ăn cơm do mụi mụi nấu, nếu sau này không được ăn thịt thì hẳn sẽ chết mất. Được vậy ta ở lại ra suối xem có cá không. Tống dập chủ động sắp xếp công việc cho mình. Sống chung với người nhà họ cố nhiều ngày như vậy. Hắn cũng đã quen, công việc đều phải chủ động giành lấy. Nói chậm, sẽ bị người khác giành mất. Một bên khác, cố tiểu võ đang nhét đầy miệng cũng lên tiếng, cô phụ ta có thể đi bắt cá cùng với cô phụ không, con giỏi việc này lắm, trước kia ở trong thôn ta bắt được nhiều cá lắm. Ha ha, tống dập gật đầu, được, được bây giờ rau đã trông hết rồi, đợi đến khi ăn được thì còn phải một thời gian nữa, bây giờ là thời điểm rau dại mọc khắp nơi, từ ngày mai trở đi ta và nha đầu thanh hoan sẽ ở tìm chút rau dại ở gần đây. Hứa thì cũng đề nghi, được cố đại nương ta sẽ đi cùng người, Tống Thanh Hoan vội vàng đáp lời, vậy thì tốt quá, hứa thì nắm tay Tống Thanh Hoan cười nói, mấy ngày nay bà càng nhìn nha đầu Thanh Hoan càng thấy thích, chỉ có điều lão nhị này lại không hiểu ý, xem ra sau này rảnh rỗi, bà phải tạo cơ hội cho hai người bọn họ mới được, vậy thì con ở nhà quét dọn vậy, trương thị lên tiếng, được chú ý đến cái bụng nhé, hứa thì nhắc nhở, được đã ba tháng trôi qua bây giờ khẩu vị của trương thị cũng không tệ xem ra thai nhi này cũng đã ổn định vậy thì ta làm gì cố tâm nguyệt phát hiện mình chậm chân mấy việc này đều bị dành hết mẫu thân còn tử du mà còn cả ta nữa hoài cần cũng vội vàng lên tiếng khuê nữ con đừng vất vả như vậy bây giờ một ngày ba bữa đều phải làm nhiều đồ ăn như vậy đã đủ mệt rồi hứa thị an ủi đúng vậy tiểu muội việc của muội đã nhiều lắm rồi muội cứ yên tâm ở nhà là được Ba ca ca cũng đồng thanh nói, vậy thì con giúp mẫu thân rửa do vậy, từ du vội vàng lên tiếng, con có thể nhóm lửa, hoài cần cũng đáp lời, chương 206, ha ha, vậy được vậy ba chúng ta theo đại thầu ở nhà, đợi nhị ca tam ca lên núi bắt được thỏ chúng ta còn có thể nuôi thỏ nữa. Cố tâm nguyệt cười nói, được, như vậy, rau thịt trong nhà không cần phải lo, nhưng không trồng lương thực trong lòng ta vẫn không yên, dù sao lương thực mới là căn bản. Cố lão đầu châm ngâm nói, cố tâm nguyệt hiểu được nỗi bất an của người nông dân khi không trông lương thực nghĩ đến hạt giống lúa lai trong không gian, nàng liên lên tiếng, cha con có hạt giống lúa nước nếu cha muốn trồng, bây giờ gieo hạt vẫn còn kịp chỉ có điều phải khai hoang lại ruộng lúa. Thật không, ánh mắt cố lão đầu sáng lên, nhà chúng ta có bỏ nên khai hoang rất dễ, chúng ta cứ khai hoang một khoảnh ruộng lúa ở gần nguồn nước trồng được nhiều ít cũng tốt hơn là ngồi không ăn núi lở. Được. Ngày mai con sẽ tìm hạt giống lúa ra để gieo trước. Cố tâm nguyệt vui vẻ đáp lời. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều nằm trên giường mới, không khỏi cảm khái muôn vàn. Vẫn là ngủ trên giường thoải mái hơn, cái thân già này của ta cũng bắt đầu hưởng phúc rồi. Cố lão đầu hôm nay tâm trạng tốt nghĩ đến việc sắp có thể trồng lúa nước, ông ta vô cùng vui vẻ, cũng học theo mọi người nói đùa. Đúng vậy, chạy nạn quả thực không phải chuyện đùa, ta còn tưởng rằng cả đời này không được sống những ngày tháng bình yên, thật không ngờ. Hứa thì cũng cảm thắn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, không biết những ông lão bà lão trong thôn bây giờ thế nào rồi. Ôi, đừng nghĩ nhiều chuyện linh tỉnh, chúng ta cứ yên tâm sống cùng con cái là được. Dù sao gốc rễ của chúng ta vẫn ở gần đây, biết đâu một ngày nào đó nạn đói qua đi, chúng ta sẽ là những người đầu tiên trở về thôn. Cố lão đầu an ủi. Đúng vậy, mau ngủ thôi, ngày mai còn phải trồng lúa của ông nữa. Hứa thì dục Trong phòng của lão đại, Trương Thị đang ngâm chân, Cố Đại Sơn ngồi sổm bên cạnh giúp nàng ấy xoa bóp nương từ thời gian qua vất vả cho nàng rồi, sau này chúng ta có giường để ngủ rồi. Ta không vất vả, suốt dọc đường ta chẳng làm được gì, chỉ toàn làm phiền mọi người. Trương Thị cười nói, nhưng lúc đầu ta cũng khá lo lắng, vì ta mà mọi người không thể đi chạy nạn ở phương Nam chui vào trong núi sâu này, ta sợ sẽ làm hại mọi người nhưng bây giờ thì tốt rồi cuối cùng cũng vượt qua được. Làm phiền gì chứ? Sau này nàng cứ yên tâm ở lại dưỡng sức những chuyện khác không cần lo lắng. Cố đại sơn an ủi, ừm chàng cũng ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc lắm. em mờ cố nhị dũng nằm một mình trên giường, nhớ lại lời lão mẫu thân vừa chạy đến dặn dò mình trong lòng đầy nghi ngờ. Tại sao mẫu thân lại bảo hắn phải chăm sóc thanh hoan cô nương nhiều hơn vậy chứ? Rõ ràng tống dập mới là ca ca của nàng ấy. Có phải vì hắn khỏe hơn không? Nhưng thanh hoan cô nương thực sự là người rất tốt. Được rồi, ngủ sớm thôi, ngày mai dậy sớm lên núi săn bắn, lúc đó hẳn sẽ để dành nhiều thịt cho Thanh Hoan cô nương ăn, hình như nàng ấy gầy lắm. Một căn phòng khác, hai nam nhân độc thân cô Tam Thanh và cô Tiểu Võ đang hào hứng bàn bạc xem ngày mai nên làm món gì để muội muội cô cô nấu ăn. Phòng của Tống Thanh Hoan, nàng ấy đang cùng hai hài tử ngâm chân, chuẩn bị đi ngủ sớm. Còn bên phía cô Tâm Nguyệt, chương 207, nhiều ngày không tắm, nàng thực sự không chịu nổi nữa rồi. Là một người hiện đại ngày đông cũng phải tắm hai ngày một lần, thật không dễ dàng gì mới được ở nhà mới có phòng riêng, việc đầu tiên nàng làm chắc chắn là phải tắm rửa sạch sẽ. Tống dập giúp nàng đun hai nồi nước nóng, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi cẩn thận cho thêm một ít nước nóng và nước lạnh vào một bên. A Nguyệt nước nóng xong rồi, nàng tắm trước đi ta hay là ta ra ngoài trước. Đợi nàng tắm xong rồi gọi ta vào. Tống dập hơi ngượng ngùng khi ở lại. Không cần đâu, ngươi cứ lên giường đọc sách trước đi. Ta tắm nhanh lắm, cố tâm nguyệt không chút do dự trả lời. Chủ yếu là thời tiết này, ban đêm trong núi vẫn hơi lạnh. Để hắn ra ngoài cũng chẳng có chỗ nào để đợi. Đến lúc đó cha, mẫu thân và ca ca nhìn thấy còn tưởng nàng bắt nạt hắn. Ừm, Tống dập nhanh chóng quay người trở lại bên giường, tiện tay lấy một quyển sách trong đống sách vừa dọn xong, bắt đầu đọc. Một lát sau tiếng nước chảy vang lên, Tống dập cảm thấy những chữ trước mắt ngày càng mờ đi thế nào cũng không thể tĩnh tâm đọc sách được. Chẳng lẽ là do nhiều ngày hắn không đọc sách có chút không thích nghi. Bên kia cố tâm nguyệt thấy tống dập quay lưng đi, nàng nhanh chóng chui vào trong nước chuẩn bị thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng. Lúc đi lên, ngửi thấy mùi thơm của mình, nàng cảm giác từ sợi tóc đến ngón chân mình đều vô cùng sảng khoái. Cố tâm nguyệt thay quần áo lót sạch sẽ mềm mại, vui vẻ ngân nga bài hát vừa lau tóc vừa đi về phía giường. Ta tắm xong rồi, cố tâm nguyệt vừa nói vừa chui vào trong giường. Ồ ta đi đổ nước ngay đây Tống dập cảm thấy một mùi thơm thoang thoảng lại gần, không nhịn được cả người căng thẳng, vội vàng đứng dậy. Kể từ khi chạy nạn, nhiều ngày nay, hắn đều ngủ chung liều với mấy nam nhân nhà họ cố. Bỗng nhiên người thấy mùi hương quen thuộc của nương tử nhà mình, hắn nhất thời cảm thấy căng thẳng lạ thường. Để che giấu sự căng thẳng của mình, Tống dập vội vàng ném sách xuống, chuẩn bị đi đổ nước. Nhưng nghĩ đến việc cô Tâm Nguyệt thích sạch sẽ, vốn dĩ hôm nay hắn chỉ định lau người tống dập liếc nhìn lọ nước hoa còn lại của nàng, hay là hắn cũng đi tắm luôn. Thấy cô Tâm Nguyệt đã quay lưng nằm xuống trên giường, tống dập vội vàng chuẩn bị cởi quần áo vào tắm, rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Tống dập vội vàng đổ nước ra ngoài, rồi mới quay lại giường. Vừa nằm xuống, những suy nghĩ vừa vất vả lắm mới bình tĩnh trong đầu hắn lại bắt đầu trỗi dậy. Tống dập đấu tranh tư tưởng nửa ngày. Hắn nhắm mắt lại, liều lĩnh, lặng lẽ dịch vào trong một chút, "A Nguyệt ta tắm xong rồi." "A Nguyệt ta tắm xong rồi ừm, hôm nay được không?" Giọng nói trầm ấm của Tống Dập vang lên bên tai, Cố Tâm Nguyệt đang mơ màng ngủ liền quay người lại, "Cái gì được không?" Chính là Lần đầu tiên chủ động như vậy, Tống dập tỏ ra mình không có kinh nghiệm, lúc hắn đang không biết phải mở lời thế nào, thấy nàng vừa tắm xong, mái tóc đen nhánh xóa tung, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt như nai tự ướt át, đôi môi hơi cong lên đầy đặn, trái tim hắn lập tức loạn nhịp. Tống dập nhắm mắt lại, nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy môi nàng. Có lẽ đã lâu không được ăn thịt, cô Tâm Nguyệt thấy lần này hắn đặc biệt chủ động và dai rằng, nhất quyết đòi hỏi hai lần mới chịu dừng. chương 208, ngày hôm sau Trời còn chưa sáng, mọi người đều ngủ trên chiếc giường mới thoải mái, vẫn chưa có động tĩnh gì. Ngay lúc này, bên ngoài sân bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị giết. Những nam nhân nhanh chóng lật người xuống giường, mặc quần áo gọn gàng. Cố Tâm Nguyệt có chút mệt mỏi nên mới không bị đánh thức. Lúc này nàng mở mắt ra thấy Tống Dập đang mặc quần áo, liên hỏi liên tục có chuyện gì vậy. Bên ngoài hình như có một con thú giữ nào đó xông vào, nàng ở trong phòng đừng ra ngoài, chúng ta ra xem thử. Tống dập giải thích, không được chắc hai hài tử sợ lắm ta sang phòng bên xem bọn chúng. Nói rồi cố tâm nguyệt cũng vội vàng bỏ dậy mặc quần áo. Tống dập thấy nàng vội vàng như vậy, đành để mặc nàng. Hắn đưa nàng sang phòng bên cạnh rồi lại chạy ra ngoài sân. Các nam nhân đều cầm theo đồ nghề, lúc chạy ra ngoài sân, mọi người liền nhìn thấy một con vật khổng lồ toàn thân lông đen xù xì rơi vào bẫy, lúc này nó đang vùng vẫy đầy thương tích. Ha ha ha. Vốn dĩ hôm nay ta còn định lên núi săn bắn, không ngờ sáng sớm đã có một con vật to như vậy tự đưa tới tận cửa. Cố nhị dũng thấy là lợn rừng, không khỏi cười lớn. Cô Tam Thanh cũng vui vẻ ở bên cạnh chập chậc hôm qua mụi mụi mới nói sắp hết thịt rồi, hôm nay lại có một con lớn như vậy, vậy không phải hôm nay chúng ta sẽ giết lợn à? Nói là làm, các nam nhân nhanh chóng dùng dây thường trói C, H, T, C, H, N lợn rồi kéo lợn rừng lên. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, những nữ nhân và hài tử vẫn ở trong nhà cũng ổ đi ra. Trời ơi, một con lợn rừng to như vậy, may mà chúng ta đã đào bẫy từ sớm, nếu không để nó sông vào nhà thì không xong rồi. Hứa thì sợ hãi nói. Sau đó bà quay vào bếp vội vàng chuẩn bị đun nước nóng. Cố lão đầu, cố đại sơn và cố nhị dũng trước đây đều giúp giết lợn trong thôn, việc giết lợn này chắc chắn bọn họ đều trở thành lực lượng chủ chốt. Những người khác chỉ có thể ở bên cạnh giúp đỡ. Hai hài tử sợ hãi che mắt, muốn xem nhưng lại không dám xem. Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh thật ra cũng hơi sợ, dù sao ở hiện đại thịt lợn mà nàng ăn đều được cắt thành từng miếng riêng biệt để bán. Nàng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lớn như vậy bao giờ. Nàng không khỏi có chút sợ hãi nhưng khi nhìn mọi người, ngoài hai hài tử ra, ai nấy đều rất bình tĩnh. Để không bị mọi người cười, Cố Tâm Nguyệt cũng kéo một hài tử, đứng từ xa nhìn. Sau này ở trên núi, không thể tránh khỏi việc phải thu dọn đủ loại chim muông thú vật. Nếu quen rồi thì sẽ ổn thôi. Tống dập đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn ba mẫu tử. Chỉ thấy cả ba đều hơi nhíu mày mím chặt môi, biểu cảm giống nhau đến lạ thường. Hắn không khỏi thấy khá đáng yêu. Hắn vội vàng đi tới che tầm nhìn của ba người. Nếu sợ thì nhắm mắt lại, một lát nữa là xong thôi. Ba cái đầu đều không chịu thua kém thỏ ra cố gắng tiếp tục nhìn. Cuối cùng cũng xử lý xong, cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm đi lấy hai cái xương lớn rồi quay vào bếp nấu canh. Rồi tiết là món tủ của hứa thì nên cố tâm nguyệt để bà làm. Đợi đến khi nước xương hầm thật đặc rồi cho thêm dưa cải thái sợi, thêm thịt ba chỉ thái mỏng. Cuối cùng cho thêm rồi tiết vào hầm cùng. Một nồi đầy áp hầm trên bếp nhỏ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. chương 209 Nhân lúc này, ba người cố nhị dũng nhanh chóng phân chia thịt lợn theo từng vị trí cẩn thận đựng vào rổ rồi cất đi. Cố tâm nguyệt đi lựa chọn nàng cất một số thịt lợn tươi, sườn, xương lớn và chân giò vào trong không gian. Dù sao thì không gian còn bảo quản tốt hơn tủ lạnh. Nàng có thể để dành sau này từ từ ăn. Những thứ còn lại là lòng lợn, dạ dày lợn, can lợn, đầu lợn, đuôi lợn và ruột già lợn nàng định lát nữa sẽ dọn ra làm trước để ăn, nếu không những thứ này để trong không gian sẽ không được sạch lắm. Sau khi nàng dọn xong những thứ này, món tiết canh trong nồi cũng đã hầm xong. Cố tâm nguyệt gọi mọi người rửa tay rồi ăn cơm trước. Nước sương hầm rất thơm cùng với rồi tiết mới làm thịt ba chỉ béo ngậy. Nhưng nồi bật nhất phải kể đến món dưa cải làm từ bắp cải trước đó, vị chua thanh hoa quyện vào nước dùng có thể giải ngấy ngay lập tức. Mọi người trực tiếp ngồi trong bếp vây quanh nồi lớn ăn. Ăn hết một bát có thể tiếp tục múc nữa, vừa tiện lợi vừa nóng hổi. Một nồi lớn tiết canh đã hết sạch mọi người cũng ăn rất thoải mái. Hôm qua còn nói không có thịt ăn ai ngờ sáng sớm nay đã được ăn thịt lợn tươi rồi. Cô Tam Thanh ăn ba bát vẫn thấy hơi thòm thèm. Trong nồi vẫn còn tiếc là bụng hắn không ăn nồi nữa. Giá mà bụng người có thể tự động to ra nhỏ lại thì tốt biết mấy. Giết lợn quả thực đáng sợ nhưng thịt này đúng là ngon thật thơm quá. Tử Du Nũng Nịu nói với cô Tâm Nguyệt giữ bụng lại chưa còn dọn nhiều thịt ra nữa. Cố tâm nguyệt cười nói với cô bé, vâng, được, tử dung ngoan ngoãn đáp, nhưng con lợn rừng này lại chạy xuống, chứng tỏ trong núi này thực sự có động vật nguy hiểm, không biết có còn loài nào khác nữa không, để phòng ngừa chúng ta vẫn nên ra cố hàng rào. Tống dập nhắc nhở, hôm nay lợn rừng may mắn rơi vào bẫy, nhưng nếu là một đàn sói thì à, e rằng sẽ không dễ chống đỡ như vậy. Cố nhị dũng đặt chén trong tay xuống, Được lát nữa ta và tam thanh lên núi chặt ít tre về vót nhọn chúng ta sẽ làm hàng rào cao hơn. Được, ăn no thì làm việc mới tốt. Cố nhị dũng và cố tam thanh quay người lên núi chặt tre. Cố đại sơn tiếp tục ở nhà đóng bàn ghế. Cố lão đầu luôn mong mỏi được trông lúa nước nên ông ta không kịp chờ đợi mà dẫn tống dập đi tìm một sườn đồi gần đó để chuẩn bị khai hoang. Hứa thị và tống thanh hoan thì giúp cố tâm nguyệt làm sạch lòng lợn. Đầu lợn và đuôi lợn khá dễ làm sạch. Cô Tâm Nguyệt dùng lửa đốt sạch lông trên bề mặt lấy các loại gia vị lớn từ không gian ra phối thành gói gia vị, định trực tiếp làm món thịt đầu lợn và đuôi lợn hầm. Thịt lợn rừng dai và có mùi hôi hơn lợn nhà. Vì vậy cô Tâm Nguyệt cố tình cho nhiều gia vị, đun sôi trên lửa lớn rồi lại dùng lửa nhỏ để hầm. Ruột già lợn và dạ dày lợn thì nàng dùng cho cỏ được giữ lại sau mấy ngày đốt lửa để rửa sạch. Nàng rửa sạch trực tiếp ở suối, sau đó cho rượu gia vị vào xoa bóp và ướp một lúc cuối cùng cố tâm nguyệt mới cho vào nồi hầm cùng Lỏng lợn thì nàng rửa sạch rồi bỏ phần màu trắng bên trong đi, cắt thành miếng, thêm hành, gừng, rượu, gia vị, bột năng vào trộn đều để ướp sau đó xào luôn. Còn gan lợn, lát nữa nàng cũng sẽ xào như vậy. chương 210 đợi đến khi các nam nhân làm xong việc về vào buổi trưa, Cố Tâm Nguyệt cũng vừa khéo đang vớt thịt đầu lợn, đuôi lợn, dạ dày lợn và ruột già lợn đã hầm ra khỏi nồi. Cố Tam Thanh không kìm được lau sạch tay rồi trực tiếp chui vào bếp. Muội muội buổi trưa không phải chỉ ăn lòng lợn thôi à? Tại sao lại thơm như vậy? Tâm Nguyệt làm thịt hầm sao có thể không thơm được? Nhìn quần áo con bẩn thế kia, mau về phòng thay quần áo chuẩn bị ăn cơm. Hứa Thị vội vàng đi tới đuổi người. Được. Mọi người rửa tay chuẩn bị ngồi vào bàn ăn cơm, thịt đầu lợn được cô tâm nguyệt để nguội rồi thái thành thịt hầm, một đĩa tai lợn, một đĩa lưỡi lợn, một đĩa má lợn và những thứ linh tinh khác lại ghép thành một đĩa. Nước sốt được làm từ hành, gừng, tỏi, xi dầu, giấm, thêm rau mùi thái nhỏ. Đặc biệt thích hợp để chấm thịt đầu lợn ăn, lòng lợn xào và gan lợn xào cũng rất được mọi người hoan nghênh Cuối cùng là ruột giả lợn và dạ dày lợn, sau khi hầm một lúc thì mang đi kho, như vậy sẽ ngấm gia vị hơn, hơn nữa ăn vào cũng không có mùi gì. Như vậy, trên bàn đã có đầy một bàn thức ăn. Mọi người ăn tiệc lòng lợn trong miệng còn khen không ngớt những ngày như vậy thật sự khiến người ta mong đợi. Tống Thanh Hoan chia đôi đuôi lợn cho Hoài Cần và Từ Du, Hải Từ phải ăn nhiều đuôi lợn sau này sẽ không bị chảy máu cam nữa. Thật à, Hoài Cần và Từ Du cầm đuôi lợn, vừa gặm vừa to mò hỏi ha ha chỉ là câu nói của người già thôi nhưng cái đôi này là thứ tốt để lại cho hai hài từ các người ăn mau ăn đi cố nhị Dũng ở bên cạnh trêu chọc nhớ lại trước đây Mẫu thân đã dặn mình phải chăm sóc thanh hoan cô nương nhiều hơn cố nhị Dũng Liên khó sự khuyên nhủ thanh hoan cô nương muội đừng chỉ lo cho hai hài tử muội cũng phải ăn nhiều thịt một chút nhìn muội vẫn còn gầy quá thanh hoan ngẩn ra một chút sau đó có chút ngượng ngùng đáp lại Vâng được Đúng vậy, thanh hoan cô nương, ngươi cũng gầy quá rồi, phải ăn nhiều để bổ sung mới được. Hứa thì ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi cách động, lão nhị cuối cùng cũng thông suốt rồi. Một bữa cơm khiến mọi người đều rất thoải mái. Ăn cơm xong, mọi người lại không nghỉ ngơi, lần lượt tìm việc để làm. Chủ yếu là cuộc sống vừa mới ổn định, việc cần phải làm quá nhiều. Trên trời sẽ không tự nhiên có bánh rơi xuống. Lợn rừng xui xẻo như vậy cũng không phải ngày nào cũng có chỉ có chăm chỉ làm việc mới có thể đảm bảo ngày mai không bị đói bụng. Ngay khi mọi người đang hăng say làm việc một trận mưa xuân bất ngờ ập đến. Mưa xuân lất phất làm muôn vật tươi tốt, không chỉ những luống rau mới chuyển đi đã phát triển rất tốt những hạt lúa gieo xuống cũng đã nảy mầm xanh. Ngay cả màu xanh của núi rừng cũng dần trở nên đậm hơn. Những ngày trước cố tâm nguyệt rất thích hái rau dại về cất trong không gian. Mỗi lần hứa thị và Tống Thanh Hoan mang những cây rau diếp cá, rau đẳng, ngải cứu và bồ công anh non về, những thứ ăn không hết đều được nàng cất vào trong không gian. Vì vậy, mặc dù những ngày này rau dại đều đã già, nàng vẫn có thể thỉnh thoảng lấy những loại rau dại non ra cho mọi người ăn để giải ngán. Ngoài trời đang mưa, hứa thị sợ mọi người bị cảm lạnh nên không cho ai ra ngoài, mọi người đành ở nhà xem có gì để chuẩn bị không. chương 211 Những ngày này, bàn ghế trong nhà đã được làm đủ, cố lão đầu liên cùng cố đại sơn tiếp tục làm tụ quần áo và bồn tắm cho mọi người. Cố nhị dũng và cố tam thanh cũng ở nhà làm nỏ để đi săn, đồng thời tích chữ thêm nhiều tre để tiện chuốt đầu mũi tên. Tống dập hiếm khi được rảnh rỗi, mấy ngày nay nhân lúc trời mưa, hắn liền tiếp tục dậy hai hài từ học chữ. Cố tiểu võ cũng bị cha hắn đẩy sang đó, biết được chữ nào hay chữ đó. Học vấn của tống dập tốt như vậy, đây quả là một cơ hội tốt. Hứa thì cùng Trương Thị và Thanh Hoan giúp mọi người may vá quần áo giày dép lại dùng vải mới mà cô Tâm Nguyệt đưa cho, dự định may thêm cho mỗi người hai bộ để đề phòng. Như vậy, chỉ có cô Tâm Nguyệt là rảnh rỗi. Vì sợ bị tống dập bắt đi học chữ, nàng cố tình tìm cho mình một công việc mới xây lò nướng. Bởi vì khi ở trên núi vào thời hiện đại, nàng đã từng học được cách làm lò nướng bánh mì qua video trên mạng. Vì vậy, nàng vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ là công cụ thời hiện đại tương đối nhiều, quy trình chế tạo cũng phức tạp hơn. Còn bây giờ chỉ có đá và bùn nên nàng chỉ có thể làm một chiếc lò nướng bánh mì phiên bản đơn giản. Dù sao thì yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ cần có thể nướng bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh xốp cho mọi người, đặc biệt là cho hai hài tử là được. Vì bên ngoài vẫn mưa nhỏ, tống dập sợ nàng bị ướt mưa sẽ không thoải mái, nên hắn buông bút xuống chạy đi giúp nàng lấy bùn và đá. Sau 2 ngày bận rộn liên tục cuối cùng lò nướng bánh mì cũng hoàn thành. Ban đầu, nàng định làm cho Tử Du một chiếc lò nướng hình chú thỏ dễ thương, nhưng không hiểu sao càng nhào đất thì đất lại càng dính cuối cùng lại thành một chú mèo mập u wow. Thôi, mèo mập thì mèo mập vậy. Chỉ cần những thứ nướng ra ngon là được. Lần nướng đầu tiên cố tâm nguyệt định làm món mà mọi người dễ chấp nhận nhất, nên nàng đã quyết định làm bánh trông thua nhân trứng muối. Trứng muối thì có sẵn trứng muối vịt. Đậu đỏ thì do nàng tự nấu từ đậu đỏ. Không có bơ, nàng dùng mỡ lợn thay thế, hương vị cũng không tệ. Cuối cùng, nàng bọc một lớp vỏ bánh ở bên ngoài, phết một lớp lòng đỏ trứng, sau khi lò nướng nóng lên thì cho thẳng vào trong. Đợi đến khi bê mặt bánh hơi vàng và nứt ra là được. Bánh trông thu nhân trứng muối vừa ra lò tất cả đều tỏa ra mùi thơm ngào ngạt vỏ ngoài giòn tan, trứng muối và đậu đỏ bên trong có hương vị phong phú ăn một miếng tâm trạng trong những ngày mưa gió cũng trở nên tốt hơn. Bánh trông thua nhân trứng muối nhận được sự khen ngợi nhất trí tất cả nữ nhân và hài tử. Các nam nhân ăn thử một cái, rồi không muốn ăn nữa. Không phải vì hương vị không ngon, chủ yếu là thấy nữ nhân và hài tử thích ăn như vậy, mấy nam nhân cũng giành ăn theo, bọn họ quả thực hơi ngại. Đặc biệt là trong hoàn cảnh điều kiện sống hiện tại còn chưa được tốt, đương nhiên vẫn phải nhường cho nữ nhân và hài tử. Sau khi mọi người được cố tâm nguyệt liên tục cho ăn thử đủ loại đồ ăn vặt từ lò nướng trong vài ngày, thời tiết mưa dầm dề cuối cùng cũng tạnh Mưa trên núi vừa tạnh mọi người đều nóng lòng muốn lên núi. Bởi vì mọi người đều biết, đồ ăn theo mùa trên núi vào mùa xuân sẽ không giữ được lâu. chương 212 Vì vậy, ngoài việc để Cố Đại Sơn và Trương Thị ở lại trong nhà chăm sóc hài tử, những người còn lại đều cùng nhau lên núi. Vừa mới bắt đầu lên núi, mọi người đã phát hiện ra có rất nhiều rau diếp cá trong đám cỏ ở chân núi. Loại rau này chỉ mọc sau khi vừa hết mưa, chỉ cần nắng lên chúng sẽ biến mất ngay. Mọi người cùng nhau hái rau diếp cá thứ này không sợ nhiều, mang về phơi khô là có thể bảo quản rất lâu. Đoàn người vừa nhặt vừa ở lên núi, nấm sau mưa cũng đang mọc rất nhanh, ngay cả nấm thông ngon nhất cũng có mọi người thấy nấm là cho vào giỏ, có loại không nhận ra thì cứ mang về trước đợi về nhà rồi từ từ nhận dạng. chỉ riêng hai loại này mọi người đã bận rộn đến tận trưa. nhìn lên thấy mặt trời đã đứng bóng, cố tâm nguyệt liền hô to với mọi người chưa rồi về nhà nấu chút đồ ăn trước đãi chắc hai hài tử cũng đã đói rồi. cố nhị dũng đang đi ở phía trên cùng nghe thấy tiếng nàng, hắn nhanh chóng chạy xuống, tay còn ôm một khúc gỗ khô, muội muội muội xem ta nhặt được gì này. Ánh mắt cố tâm nguyệt sáng lên, mộc nhĩ à, đây đúng là thứ tốt, đã lâu rồi nàng chưa được ăn mộc nhĩ xào trứng và mộc nhĩ trộn. Nhị ca đi thôi, mang khúc gỗ này về nhà luôn đi, để ở chỗ dâm mát thỉnh thoảng tưới chút nước biết đâu mộc nhĩ lại mọc tiếp thì sao. Cố tâm nguyệt hào hứng nói, được về nhà thôi, mọi người về đến nhà, hứa thị liền dẫn tống thanh hoan ra bờ suối rửa rau dền. thứ này rất khó nhặt thế nên bà cứ cầm cả giá mà rửa luôn ở suối. Rửa sạch xong, bà để lại một đĩa để xào còn lại thì mang ra sân phơi khô rồi cất đi, sau này muốn ăn thì chỉ cần ngâm nước cho nở ra là được. Mộc nhí cũng vậy, những cái to thì hái xuống phơi khô còn những cái nhỏ thì cứ để trên gốc, đặt ở chỗ dâm mát để chúng tiếp tục mọc. Cố tâm nguyệt ở lại sân nhặt nấm, nàng nhặt thật kỹ những cái không ăn được còn những chiếc nấm hương thì nàng để riêng ra, dùng tay xé thành từng sợi nhỏ. Hai hài từ ở nhà buồn chán cả buổi sáng, thấy cô tâm nguyệt cuối cùng cũng có việc đơn giản để làm chúng liền chạy lại ngay. Mẫu thân, để con giúp mẫu thân xé. tử du nhanh nhẹn bê một cái ghế nhỏ chạy lại, việc này có vẻ đơn giản. Được, khu con cũng biết làm. Hoài cần cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Được hai đứa làm đi, mẫu thân đi làm việc khác cẩn thận đừng để tiểu hắc làm bẩn. Vâng, được ạ. Sau khi xé nấm hương xong, nàng liền mang ra phơi khô, rồi khử dầu cho đến khi bốc khói, sau đó lần lượt cho hoa tiêu, gừng, tỏi và ớt khô vào, phi cho thơm rồi mới cho sợi nấm hương vào. Nàng xào cho đến khi nước trong nấm bốc hơi hết mới để nguội rồi mốc ra một bát phần còn lại nàng cho vào hũ để dành ăn dần. Mặt trời đã đứng bóng, cố tâm nguyệt vội vàng nấu thêm hai món ăn nữa, rồi nấu một nồi mì. Mì mới nấu xong, chỉ cần dưới dầu nấm hương lên mì là thật ra đã thấy ngon miệng rồi. Ăn xong bữa trưa cố tâm nguyệt định dẫn hoài cần và tử du đi ngủ trưa. Dạo này đồ đạc trong nhà đã sắp xếp gần xong, đồ ăn cũng không thiếu. Hơn nữa, mấy hôm nay trời cứ mưa mãi tính lười biếng muốn ngủ đông của cố tâm nguyệt lại trỗi dậy. Không chỉ lười một mình, nàng còn muốn rủ mọi người cùng lười. chương 213 Dù sao thì ăn ở cũng quan trọng, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Thời gian trước vừa phải chạy trốn. Vừa phải khai hoang, trồng trọt, xây nhà, mọi người đã phải làm việc liên tục hơn một tháng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sức khỏe mọi người sẽ không chịu nổi. Đặc biệt là ở vùng núi hoang vu này, nếu chẳng may ảnh hưởng tới sức khỏe thì nhất thời sẽ không tìm được ở đâu có đại phu để khám. Dưới sự khuyên bảo của cô Tâm Nguyệt tỉnh thần căng thẳng trước đó của mọi người cũng bắt đầu được thả lỏng bắt đầu chú ý đến việc nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ cô Tâm Nguyệt vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên cảm thấy một dòng ấm áp chảy ra từ dưới thân. Nàng liền biết hỏng rồi, có lẽ bà gì lại đến rồi. Vừa rồi ánh mắt của Tống Dập vẫn luôn vô tình dừng lại trên người nàng, cảnh này vừa khéo lọt vào mắt hắn, thấy nàng hoảng hốt, hắn vội vàng đi theo về. Những người khác vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, đều đứng dậy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi về đến phòng mình, cố tâm nguyệt vội vàng lấy băng vệ sinh từ trong không gian ra, lúc nàng đang thay quần áo thì tống dập bỗng nhiên đi vào. Á cái đó cái đó, ngươi chờ một lát đã rồi vào, bây giờ ta không tiện lắm. Cố tâm nguyệt lúng túng hét lên với hắn, tống dập vừa thấy nàng tay chân luống cuống, lại nghĩ đến ngày tháng, liền biết nàng đã đến tháng. Sợ nàng ngại, hắn vội vàng quay người đi, nàng cứ thay quần áo đi ta đi giặt nàng nằm trên giường đi. Một lúc sau thấy trong phòng không còn động tĩnh, hắn mới quay người đi vào, bình tĩnh cầm lấy quần áo bẩn đã thay trên giường, sau đó quay người ra khỏi cửa. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn đi ra, mới thở vào nhẹ nhõm. Sao ngày đèn đỏ này cứ đến sớm thế nhỉ? Làm nàng lại không chuẩn bị, lại còn mất mặt trước mặt tống dập. Nhưng sau mấy tháng điều dưỡng, bây giờ đến kỳ kinh nguyệt nàng đã không còn đau như lần đầu tiên nữa. Chỉ cần chú ý một chút không dính nước lạnh, không làm việc quá sức là sẽ không quá khó chịu. Lúc này vừa đúng giờ chưa cố tâm nguyệt định nằm xuống ngủ một lát rồi tính tiếp. Nàng vừa mới nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng có người đẩy cửa tưởng là tống dập đến, cố tâm nguyệt thậm chí còn không mở mắt ra, ngươi về rồi à. Nghỉ ngơi một lát đi quần áo đợi ta khỏe hơn rồi giặt cũng được. Không kịp rồi, ta thấy tên tiểu tử tống dập kia đã đi giặt đồ ở bờ suối rồi ta còn tự hỏi tại sao giữa trưa mà nó lại cầm quần áo của con đi ra suối thì ra là con đến kỳ kinh nguyệt. Hứa thì trêu chọc. Mẫu thân, là mẫu thân đến à? Cô Tâm Nguyệt vừa mở mắt ra, liền thấy hứa thị ngồi bên giường mình. Ừ, vừa nãy ta thấy tống dập đi ra ngoài, đoán là con đến kỳ kinh nguyệt, mẫu thân liền tìm vài cái băng vệ sinh mang đến, mấy cái này là mẫu thân mới may mấy ngày nay, con giữ dùng đi. Hứa thị vừa nói, vừa thân bí lấy ra một sấp băng vệ sinh mới tỉnh từ trong tay áo. Mẫu thân, không cần đâu, con còn nhiều lắm. cố Tâm Nguyệt nhìn sấp băng vệ sinh nhét đầy cho cỏ, vội vàng xua tay từ chối. Được rồi, nếu con có thì mẫu thân giữ lại, hứa thị nhét lại sắp băng vệ sinh vào trong tay áo, đúng rồi, tại sao mẫu thân thấy lần này con khỏe hơn nhiều so với trước đây thế, trước đây mỗi lần đến kỳ con đều đau đến chết đi sống lại ít nhất cũng phải nằm cả ngày. chương 214, Cố Tâm Nguyệt vừa định giải thích có lẽ là do dạo này mình bồi bổ quá tốt nên điều hòa được. Nhưng nếu nói như vậy, chắc là hứa thị sẽ buồn cho rằng trước đây bà không chăm sóc tốt cho nàng. Nàng đành phải giả vờ ngốc con cũng không biết nữa, mấy lần này càng ngày càng dễ chịu không khó chịu như trước nữa. Hứa thị nghe vậy, vội vàng che miệng cười con ngốc con và tống dập hai đứa đã động phòng rồi phải không? Hà, cố tâm nguyệt bỗng nhiên cảm thấy mình bị sốc, nàng phản ứng hơi chậm, thấy nàng ngơ ngác hứa thị mới giải thích một cách bí ẩn, trước đây mẫu thân không nói với con à, sau khi nữ nhân động phòng thì tự nhiên sẽ dần dần khỏe lên. Cố tâm nguyệt, biết thế thì nàng nói thật luôn cho rồi. Nhưng đã hứa thì đã hỏi như vậy, nàng cũng không có gì phải cố tình giấu giếm. Nàng đành phải ngượng ngùng đáp đúng là đã như vậy rồi. Chợt chợt mẫu thân nói rồi mà, mắt mẫu thân nhìn người chưa bao giờ sai. Hứa thì tự khen mình, hai đứa đã động phòng rồi, vậy thì tranh thủ sinh thêm một đứa nữa đi, nhân lúc cha con và mẫu thân còn trẻ còn có thể giúp hai đứa trông non thêm. Mẫu thân chuyện này không vội được huống chỉ bây giờ tàu từ còn đang mang thai, mẫu thân chăm một mình tàu ấy đã đủ mật rồi, con cố tâm nguyệt vội vàng khuyên can. Một đứa cũng là chăm, hai đứa cũng là chăm tiện thì chăm luôn cho nhanh, chuyện này con không cần lo, bây giờ có thai còn lâu mới sinh, dù sao cũng có cách. Hứa thị vội vàng ngắt lời nàng, nhưng mà con cố tâm nguyệt thấy hứa thị nhìn mình với vẻ mặt đầy mong đợi, lời từ chối đã đến bên miệng lại nuốt xuống, được. Được rồi, mẫu thân, chuyện này con sẽ về bàn bạc với tống dập sinh con không phải là chuyện của riêng con. cố Tâm Nguyệt sờ mũi tiếp tục nói, nếu có thai, đương nhiên là phải sinh. Nếu không có thai thì con cũng không có cách nào. Chỉ nhìn thôi cũng biết là do cơ thể nàng bị lạnh, không biết đến khi nào mới có thể có thai. huống chi đã có hoài cần và tử du, nàng cảm thấy như vậy là đủ rồi. Mặc dù không phải con ruột nhưng không hiểu sao, từ lần đầu tiên gặp hai hài tử này trong thâm tâm nàng đã coi hai hài tử này như con ruột của mình. Trước kia ở hiện đại, nàng chưa từng tiếp xúc với trễ con. Nhưng sau khi đến đây, nàng tự nhiên biết cách làm mẫu thân của người ta. Điều này có thể nói lên điều gì? Có lẽ là duyên phận mẫu tử. Nhưng bên phía hứa thì cố tâm nguyệt cũng hiểu bà là vì muốn tốt cho mình. Mặc dù không nói thẳng ra, nhưng dù sao thì người làm mẫu thân đều mong con gái của mình có một hài tử ruột thịt chứ không phải cả đời làm kế mẫu cho người khác. Đó là lẽ thường tình. Vì vậy cố tâm nguyệt đành phải qua loa cho xong trước. Mẫu thân yên tâm, con sẽ cố gắng. Sau đó cố tâm nguyệt chuyển chủ đề, đúng rồi, dạo này nhị ca và thanh hoan muội muội thế nào rồi, dạo này con thấy nhị ca chỉ lo làm việc cứ thế này thì... Đúng rồi, sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Lúc nãy ăn cơm ta còn định sẽ đi tìm nhị ca của con, đến đây bị con làm cho mất tập trung nên ta quên mất. Hứa thị nói xong, vỗ đùi rồi vội vàng ra khỏi cửa chạy đến phòng của Cố Nhị Dũng. Hoàn toàn không để ý đến Tống Dập đang đứng ngây ra sau cửa. Chương 215. Cố Tâm Nguyệt nhìn Hứa thị vội vàng chạy ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nói, nhị ta ca đừng trách muội nhé. Cứ coi như cứu muội muội một lần vậy. Bên phía tống dập hắn vừa đi đến bờ suối để ngâm quần áo, vừa nghĩ không biết cố tâm nguyệt ở trên giường một mình có khó chịu không. Đặc biệt là khi nghĩ đến lần đầu tiên nàng ngất đi, hắn không khỏi vẫn còn sợ hãi. Dù sao thì một tháng nay nàng đều ở ngoài trời gió sương, rất có thể sẽ bị cảm lạnh khó chịu. Vì vậy, hắn vội vàng ngâm quần áo vào trong chậu còn hắn chạy về xem ai ngờ vừa đến cửa, hắn liền nghe thấy hứa thị nói chuyện với nàng. Không biết hắn nghe được từ lúc nào, có lẽ là từ lúc hứa thị khuyên nàng sinh con, nàng đã vui vẻ đồng ý. Chỉ cần nghĩ đến việc sinh con tống dập bỗng nhiên cảm thấy tim mình hãng một nhịp. Sau đó hắn liền nghĩ đến cảnh nàng sinh con lần đầu tiên, không khỏi nắm chặt tay lại. Lần này, hắn thực sự sợ rồi tuyệt đối không thể để nàng mạo hiểm thêm lần nào nữa. Cố Tâm Nguyệt nằm trên giường cả buổi chiều trong lúc đó, hai hài tử hoài Cẩn và tử du có đến chơi với nàng một lúc. Thanh Hoan cũng đến nói chuyện phiếm với nàng một lúc, thời gian còn lại, nàng hầu như đều nằm trên giường buồn chán. Còn tống dập hôm nay cũng có chút khác thường, ngày thường khi nàng đến ngày, nàng luôn thấy hắn vô cùng phiền phức. Hôm nay thì tốt rồi, hắn có đến đưa nước canh hai lần, nhưng mỗi lần đến, hắn đều dùng ánh mắt kỳ lại nhìn nàng. Dường như có điều gì muốn nói, khuôn mặt táo bón, sau đó, hắn nhịn nửa ngày rồi lại đi, nửa ngày không thấy người đâu. Rốt cuộc hôm nay hắn đang giấu giếm chuyện gì thế? Cố Tâm Nguyệt giả vờ không biết cũng không chủ động hỏi. Đến tối cuối cùng gã nam nhân giấu giếm kia cũng trở về. Vừa mới nằm xuống tống dập như thế cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm, nói với cô Tâm Nguyệt A Nguyệt ta muốn thương lượng với nàng một chuyện. Được người nói đi, mặc dù trong lòng rất tò mò Cố Tâm Nguyệt vẫn bình tĩnh nói. Chúng ta có thể không sinh con nữa không? Giọng Tống dập mang theo một chút cầu xin. Cố Tâm Nguyệt sửng sốt không ngờ câu đầu tiên của hắn lại là yêu cầu như vậy. Nàng hiện tại không muốn sinh, nhưng không có nghĩa là sau này nàng cũng không muốn sinh. Tống dập đây là muốn tước đoạt quyền sinh con của nàng à. Xem ra, hôm nay hắn đã nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng và mẫu thân nên mới biểu hiện khác thường như vậy. Đầu óc Cố Tâm Nguyệt hỗn loạn nhất thời không biết phải phản bác hắn như thế nào kìm nén cơn giận trong lòng, cố tâm nguyệt nghiến răng nói, không muốn sinh cũng được từ nay về sau ngươi ngủ dưới đất đi, tránh để ta có cơ hội. Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của nàng trong lòng tống dập thầm kêu không ổn. Miệng hắn đầy lý lẽ nhưng lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu. Hắn khẽ thở dài, sau đó quay người ở ra ngoài. Hắn vừa đi cố tâm nguyệt không nhịn được trong lòng thầm mắng một câu. Ai ngờ càng mắng càng hăng, qua một hồi lâu cơn giận trong lòng nàng cũng tiêu tan đi phần lớn. Cố Tâm Nguyệt cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu dùng đầu óc suy nghĩ. Tại sao Tống dập lại không muốn nàng sinh con? Nguyên nhân không ngoài hai điều. Thứ nhất có lẽ hắn là vì lo lắng cho hai hài tử, một khi có con, hắn sợ nàng sẽ không tốt với hai hài tử. Sẽ bỏ bê hai hài tử. chương 216. Thứ hai, trước đây, vị tiền bối kia khi sinh hoài cần và tử du đã khó sinh mà qua đời, điều này có lẽ đã để lại cho Tống dập bóng ma tâm lý rất lớn. Cho nên hắn lo lắng cho sự an nguy của nàng, nghĩ đến rất có thể là khả năng thứ hai, cục bông nghẹn trong lồng ngực cố tâm nguyệt cũng dần tan đi. Nàng tự nhận mình và tống dập chung sống mấy tháng nay, mặc dù không thể nói là oanh oanh liệt liệt nhưng ít ra cũng có thể coi là kính trọng nhau như khách. Đặc biệt là sau khi chạy nạn, hai người cùng nhau nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ ít nhiều gì cũng có sự ăn ý. Thôi, đi một bước tính một bước vẩy. Nếu có một ngày hai người không thể thống nhất quan điểm về vấn đề này, vậy thì chia tay vậy. Không phải chỉ là hòa ly thôi à. Đến lúc đó, nàng sẽ theo nhà mẫu thân đẻ trở về thôn Lê Hoa trông trọt sống những ngày tháng bình dị. Còn tống dập với năng lực của hắn, sau này có lẽ hắn sẽ bận rộn với việc lăn lộn ở kinh thành. Còn hai hải tử ôi, mặc dù cố tâm nguyệt không nỡ nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù là về mặt huyết thống hay về mặt năng lực kinh tế, nàng e rằng mình không thể tranh giành lại với tống dập. Không biết bắt đầu từ lúc này, nàng có kịp để nhồi nhét vào đầu hai hài tử về nàng không? Tử du thích ăn đồ nàng nấu, có lẽ là được. Còn hoài cần với vẻ ngoài như một ông cụ non, y hết cha hẳn, chắc là không có hy vọng mấy. Hơn nữa, sau này nam hài lập gia đình lập nghiệp chắc chắn vẫn phải theo cha hắn, từ nhỏ được nghe lời cha chỉ bảo thì mới có tiền đồ hơn. Lúc này, đường sự tống dập đang bận rộn đánh trứng trong bếp hoàn toàn không biết cố tâm nguyệt đã đang cân nhắc đến chuyện tranh quyền nuôi con với hắn. Một bát trứng gà hấp đường đỏ được nấu xong, hắn vội vàng nhịn nóng bưng vào phòng. Nghe thấy tiếng động cố tâm nguyệt vội vàng dập tắt suy nghĩ của mình chuẩn bị giả vờ ngủ. Sau đó nàng liên ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của nước đường. Thấy Lâm Mi nàng run giấy Tống Dập vội vàng đặt bát nước đường sang một bên, nhẹ nhàng dỗ dành A Nguyệt, nàng ăn tối ít quá, dậy ăn thêm chút nữa đi. Cố Tâm Nguyệt mắt cũng không mở, trực tiếp lẩm bẩm, không đói, không muốn ăn. Được, bây giờ còn quá nóng, vậy lát nữa hâm nóng rồi ăn. Tống Dập trả lời với giọng điệu dễ chịu, bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, sau đó bị giọng nói dịu dàng của Tống Dập phá vỡ, A Nguyệt, chúng ta nói chuyện đi. Cố Tâm Nguyệt tự nhận mình không phải là người thích làm nũng. Nếu hắn đã muốn nói chuyện thì nàng cứ bình tĩnh nói chuyện cho xong Còn nói có ra nhẽ hay không thì lại là chuyện khác Dù sao nàng cũng phải cho người ta cơ hội Được người nói ở ta nghe đây Giọng điệu của cô Tâm Nguyệt đã trở lại bình thường À Nguyệt nàng nàng bây giờ còn quá nhỏ ta sợ thân thể nàng không chịu nổi Nàng không biết nữ nhân sinh con rất nguy hiểm ta Tống dập có chút khác thường nói năng lộn xôn Được rồi, thật ra ta hiểu nỗi lo của ngươi, dù sao trước đây ngươi cũng từng có những trải nghiệm và ký ức không tốt ta cũng rất thông cảm với những gì ngươi đã trải qua, nhưng mỗi người là một cá thể khác nhau, ngươi không thể vì đã từng bị tổn thương như vậy mà thay ta quyết định ta không giống nàng ấy. Cố tâm nguyệt cố gắng giữ cho giọng điệu của mình khách quan và công bằng. chương 217, Tống dập nghe xong thì sừng sốt luôn cảm thấy trong giọng điệu có phần xa cách của nàng còn mang theo một chút ghen thương. Chẳng lẽ nàng đang ghen? A Nguyệt, nàng không hiểu đâu. Tống dập không chịu được vẻ xa cách của nàng, vội vàng giải thích ta không muốn, cũng không thể mất nàng, từ đầu đến cuối ta chỉ lo lắng mỗi một điều này thôi. Thấy hắn căng thẳng nhìn mình chằm chằm, ngay cả mắt cũng không dám chấp, cố tâm Nguyệt không hiểu sao lại thấy mềm lòng. Nàng liên nhàn nhã nói đùa, ngươi có biết không? Một nữ nhân thật lòng yêu một nam nhân mới sẵn sàng chủ động sinh con cho hắn, ta chỉ không ngờ ngươi lại có phản ứng như vậy nên không khỏi có chút thất vọng tống dập nghe vậy giọng điệu có chút phấn khích vậy nên a nguyệt ý của nàng là nàng cố tâm nguyệt lập tức nhận ra mình đã tự đào hố cho mình nàng vội vàng tìm cách vá víu thật ra ta không muốn sinh con hôm nay cũng là vì mẫu thân ta thúc giục quá ta không còn cách nào khác nên đành phải tạm thời đồng ý với bà cho nên ngươi đừng hiểu lầm ánh sáng trong mắt tống dập vụt tắt trong nháy mắt trở nên tối sâm Hụ ý của ta là hiện tại ta thực sự không có ý định sinh con, hơn nữa chúng ta đã có hoài cẩn và tử du là đủ rồi, sau này khi nạn đói qua đi chúng ta chắc chắn sẽ phải lên đường quay về, đến lúc đó tình hình sẽ thay đổi như thế nào, không ai có thể nói trước được. Biết đâu, đến lúc đó ta có mục tiêu theo đuổi của ta, người có sự kiên trì của ngươi. đến lúc đó chúng ta chia tay, mỗi người một ngả, sống vui vẻ cũng là điều có thể xảy ra cho nên trước khi ổn định ta đồng ý với quyết định của ngươi sẽ không cân nhắc đến chuyện sinh con. Cố Tâm Nguyệt nói một hơi hết suy nghĩ của mình, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sắc mặt của Tống dập lạnh đi rất nhanh có thể thấy rõ, mất một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi A Nguyệt nàng muốn hòa ly với ta. Ta chỉ nói là tương lai không loại trừ khả năng này, dù sao bây giờ chúng ta đều còn quá trẻ con đường sau này còn rất dài. Cố Tâm Nguyệt nhắc lại. Dù sao ở thời hiện đại, nàng đã thấy quá nhiều ví dụ về việc ly hôn, lúc đầu kết hôn, chẳng phải ai cũng mong muốn sống đến đầu bạc giang long, chết rồi cùng chôn một chỗ hay à. Nhưng mà đi được một đoạn đường rồi chia tay cũng không phải là chuyện hiếm. Vợ của người nghèo thì chân thành, vợ của người giàu thì như bức tường. Những cặp vợ chồng cùng nhau trải qua gian khổ có bao nhiêu người khi giàu sang vẫn không quên được nhau. Ai có thể chắc chắn được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Đặc biệt là Tống Dập một nhân vật kiệt xuất như vậy, tương lai hắn sẽ phải đối mặt với không ít cám dỗ. Nếu thật sự đến ngày đó, nàng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ trả hết nợ nần rồi đúng không? Nàng đoán mình không thể quay về thời hiện đại được nữa, đến lúc đó về nhà mẫu thân làm ruộng cũng không thể. Tống Dập nghe giọng điệu nhẹ nhàng của nàng, như thể đang nói đến một chuyện bình thường, chuyện của người khác. Hắn chỉ cảm thấy như có thứ gì đó đờ ớ em mờ mạnh vào tim mình, khiến hắn đến hít một hơi cũng đau. Mặc dù đau nhưng một bên não của hắn vẫn phải hoạt động nhanh chóng, nhưng hắn lại không thể nghĩ ra cách nào tốt để nàng có thể ở bên hắn mãi mãi. chương 218, lúc này nếu hắn lại cầu xin nàng sinh con thì còn kịp không? Tống dập do dự mãi, chỉ thấy khó chịu trong lòng, nhưng hắn lại không thể nói ra một lời phản bác nào. Dù sao chính hắn là người chủ động nói với nàng chuyện không sinh con. Nàng phản đối, hoặc muốn rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì sợ nói sai lời lại khiến nàng tức giận, tống dập tự giác lấy một chiếc chăn bông cũ trong tủ ra trải một tấm chiếu trên sàn, rồi nằm xuống luôn. Ban đêm ở trên núi rất lạnh, dưới đất lại càng ẩm ướt và lạnh lẽo. cố Tâm Nguyệt thấy hắn như mất hồn, thật sự ngốc nghếch đi trải chiếu nằm đất. Một lúc sau, nàng lại thấy mình quá nhẫn tâm, ngủ một giấc như vậy, nếu ngày mai hắn vẫn khỏe mạnh thì đúng là gặp ma rồi. Nàng liền nói thẳng, dưới đất lạnh, ngươi vẫn nên lên giường ngủ đi. Lỡ như bị cảm lạnh thì đi đâu tìm đại phu Tống dập nghe vậy, khóe miệng lập tức nở nụ cười Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh chờ mình, bình tĩnh cất chăn vào tủ Sau đó hắn mới đáng thương bỏ lên giường, nằm ở mép giường, khụ khụ cố Tâm Nguyệt cách xa vạn 8.000 dặm nghe thấy vậy Chỉ một lúc ngắn ngủi vậy mà hắn đã ho vì lạnh rồi à Sức khỏe như vậy cũng quá yếu ớt rồi Nàng vội vàng đẩy chăn ra, người đắp nhiều vào Tống dập vội vàng xua tay, đẩy chăn vào trong, cụ ta không sao, bây giờ nàng đang đến ngày, không được để bị lạnh. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, đành phải dịch ra ngoài, gọi hắn, ngươi lại đây. Tống dập chậm chạp dịch vào trong, dần cảm nhận được hơi ấm mềm mại của nàng, hắn lặng lẽ cong môi. Sau này nàng còn muốn ta trải chiếu nằm dưới đất không? Vậy thì ngày mai ta có phải? Chưa đợi Tống dập nói hết, Cố Tâm Nguyệt đã vội ngắt lời, hay là ngày mai ngươi đổi chỗ với Thanh Hoan? Nghe vậy tống dập nghiêng người chặn môi nàng lại không cho nàng tiếp tục nói. Một lúc lâu sau, hắn mới luyến tiếc rời đi, không được ta không đồng ý. Liêu manh, tống dập không biết như vậy có được coi là nàng đã hết giận rồi không? Dù sao thì tối hôm đó, món trứng gà lục đường đỏ do hắn nấu cố tâm nguyệt đã an sạch. Còn chuyện ngủ riêng, nàng cũng không nhắc lại nữa. Còn chuyện sau này, thời gian còn dài, hắn sẽ giữ chặt nàng bên mình tuyệt đối không cho nàng có cơ hội rời đi. Ngày hôm sau, cố tâm nguyệt ngủ nướng, mở mắt ra tống dập đã bưng nước nóng đến để nàng rửa mặt đơn giản. Bữa sáng cũng đã được hắn bưng đến, cố tâm nguyệt có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy sức khỏe của ta không sao rồi, không cần bận tâm. Được vậy lát nữa ta sẽ đi cùng tiểu vũ ra suối xem có cá không, hôm nay nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày đi. Tống dập nói xong, đi ba bước lại ngoái đầu lại một cái rồi mới rời đi. Cố tâm nguyệt ăn sáng xong tự dọn dẹp đơn giản cho mình. Sau đó nàng ra khỏi nhà, đi đến sân. Những người khác đều đã ra ngoài, người lên núi, người xuống đồng, người đi câu cá. Chỉ có Trương Thị ở nhà lo dọn đẹp sân. Hai hải tử đang ở trong sân trêu đùa tiểu hắc. Cố tâm nguyệt đi một vòng, không thấy có việc gì bỏ sót, nàng bèn ngồi phịch xuống sân phơi nắng. Sau đó, nàng lấy một chén dâu tây từ trong không gian ra, định tách hạt dâu tây để chuẩn bị trồng thử một ít dâu tây trong sân. Từ du thấy trong tay nàng có quả gì đó màu đỏ còn tỏa ra mùi thơm ngọt, tò mò kéo Hoài Cần lại gần. chương 219, mẫu thân quả màu đỏ này là gì vậy? Cô Tâm Nguyệt Thuận tay nhét một quả vào miệng cô bé, cười nói, đây là quả đỏ ngon lắm, con ăn thử xem. Sau đó nàng lại quay sang nhìn Hoài Cần, cầm một quả đưa tới, Hoài Cần cũng ăn thử xem. Hoài Cần thẹn thùng gật đầu, há miệng cắn một miếng. Mềm mại nhiều nước ngọt ngào còn mang theo một chút chua nhẹ, khiến người ta chảy nước miếng. Ánh mắt hoài cần sáng lên, đây là quả màu đỏ trên bánh sinh nhật à? Ừm, hoài cần thật sự quan sát rất kỹ, đây chính là quả đó, lát nữa chúng ta sẽ chọn những hạt này trồng xuống đất, đợi vài tháng nữa là có thể ăn được nhiều quả đỏ hơn rồi. Cố tâm nguyệt giải thích, tuyệt quái vậy mẫu thân ơi, phần thịt của quả được lấy ra thì dùng để làm gì? Từ du hỏi, phần còn lại này, mẫu thân sẽ để dành lát nữa làm ô mai đường cho các con ăn, vừa khéo lần trước tam cữu gọt tre vẫn chưa dùng hết. Hai hài tử nghe nói có ô mai đường ăn, vội vàng chạy vào bếp xúc nhóm lửa. Cố Tâm Nguyệt lấy một gói đường phèn ra, đổ hơn nửa túi vào nước đun chảy, sau đó dùng lửa nhỏ từ từ đun thành siro màu nâu. Sau khi nấu siro xong, nàng lại nhanh chóng nhúng những quả dâu tây đã xiên bằng tăm tre vào siro, sau đó đặt lên thớt đã phết dầu để nguội. Phần siro còn lại trong nồi vừa khéo để chưa làm thịt kho tàu. Sau khi đường phèn đông lại, Mỗi quả dâu tây như được mặc một lớp áo trong suốt cố tâm nguyệt liền cẩn thận đưa cho mỗi đứa một xiên, mau ăn thử xem có ngon không. Hai hải tử nhận lấy, nhìn nhau, tử du khuyên, mẫu thân, mẫu thân ăn trước đi. Không cần đâu, mẫu thân không thích ăn cái này, để lại cho bọn tiểu vụ ăn. Cố tâm nguyệt từ chối, dâu tây rất đắt trước đây nàng mua cũng không nhiều. Cho nên những quả dâu tây trong không gian này trở nên vô cùng quý giá, nàng cũng không biết trồng như vậy có thành công không, vẫn nên để lại thư tư thử nghiệm. Vậy mẫu thân ăn thử xiên của con này, hoài cần đưa xiên trong tay mình đến trước mặt nàng, còn của con nữa, mẫu thân, mẫu thân cắn đi. Tử du cũng đưa tới, cố tâm nguyệt thấy hai hài tử vẫn không chịu ăn, bèn nghiêng đầu cắn một miếng. Ừm, ngọt thật, cố tâm nguyệt cười nói, các con mau ăn đi, mẫu thân đi ngâm hạt giống thúc này mầm đây. Hai hải tử thấy vậy, đều bắt đầu cắn từng miếng lớn. Ăn một quả xong, hai hải tử đều đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện, mẫu thân ô mai đường này ngon quá, còn ngon hơn cả cái mẫu thân mua ở trấn trước kia nữa. Chúng ta có nên tặng một xiên cho tiểu vũ ca ca không? Hoài cần đề nghị, trước đây có tiểu võ có đồ ăn ngon gì cũng luôn nghĩ đến việc chia sẻ cho chúng, giờ bọn chúng có được thứ ngon như vậy, tất nhiên cùng ăn vẫn sẽ ngon hơn. Tử Du cũng đồng ý mẫu thân chúng ta cùng đi thăm tiểu Vũ Kaka ca ca luôn tiện thể tặng cho Kaka ca ca một xiên ô mai đường. Vừa rồi cô tiểu võ cùng tống dập ra suối bắt cá, giờ vẫn còn sớm. Cố Tâm Nguyệt ngâm hạt dâu tây, lau tay, được chúng ta cùng đi tặng nào. Ba người lại cầm thêm hai xiên ô mai đường ra khỏi cửa trước khi đi nàng còn nói với Trương Thị Đại Tấu, muội có làm ô mai đường ở trong bếp, Đại Tẩu ăn thử xem. Muội dẫn hai hài tử ra suối tặng ô mai đường cho tiểu Vũ. Ta không ăn đâu, để cho mấy hài tử ăn đi, đi đường cẩn thận. Trương thị vội vàng đáp lời. chương 220, xuân về tươi đẹp tiếng chim cô gáy rầm ran, sâu trong núi lớn cảnh tượng tươi tốt tràn đầy sức sống. Nếu không phải bọn họ vừa mới chạy nạn từ bên ngoài vào đây thì hoàn toàn không thể tưởng tượng ra ở bên ngoài đang xảy ra nạn đói. Nắng xuân chiều ấm áp khắp người, cố tâm nguyệt dắt hai hài tử thông thả đi về phía bờ suối. Một lát sau từ xa, nàng đã thấy Tống dập và cô tiểu võ đứng trên những tảng đá trong suối cố gắng dùng vợt để bắt cá. Nghe thấy tiếng động ở bờ suối, hai người đồng loạt đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía đó. Tống dập vừa liếc mắt đã thấy cô tâm nguyệt đang từ xa đi tới, chỉ thấy nàng dắt mỗi tay một hài tử, vừa đi vừa cười nói, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Khuôn mặt tươi cười của nàng cũng ửng hồng, trông sắc mặt cũng tốt hơn hôm qua. Nghĩ đến cuộc trò chuyện lạnh như băng của hai người tối qua tống dập không khỏi có chút sợ hãi. Trong lúc hắn trầm ngâm, ba người đã nhanh chóng đi đến bờ suối. Tống dập cong môi tạo thành một đường cong đẹp mắt tiếp theo đó liền để lộ ra hàm răng trắng. Hàng mi dài rậm rạp như lông vũ, phản chiếu ánh sáng. Đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ánh nước, cố tâm nguyệt liếc nhìn, chỉ thấy tim mình rung lên từng hồi. Trước đây, nam nhân này rõ ràng là một đóa hoa thanh khiết tuấn tú, không vướng bụi trần. Mặc dù hắn đối xử với nàng cũng coi như là dịu dàng ân cần nhưng hắn có bao giờ cười như vậy đâu chứ. Không phải tên này đang dùng Mỹ Nam kế đấy chứ. Mặc dù cuộc trò chuyện hôm qua giữa hai người bọn họ đã kết thúc bằng sự hòa giả, nhưng những bất đồng giữa hai người vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bầu không khí ngượng ngùng vẫn lờn vờn giữa hai người. cố Tâm Nguyệt chỉ nhìn một cái, rồi bình tĩnh nhìn sang chỗ khác. Mỹ Nam kế này, nàng sẽ không mắc mưu. Tống dập thấy nàng không trả lời, liên chủ động hỏi, sao các ngươi lại chạy đến đây? Từ du vùng xiên ô mai đường trên tay, cha chúng ta đến tặng ô mai đường cho tiểu vũ ca ca, mẫu thân vừa mới làm xong, ngon lắm. Cố tiểu võ vừa nghe thấy, lập tức buông vượt trên tay xuống. Hắn bước ba bước thành hai nhanh chóng lên bờ, sau đó vui vẻ nhận lấy xiên ô mai đường trên tay từ du. Hắn còn tưởng rằng bọn họ đến thăm mình, không ngờ lại là đến tặng đồ ăn cho cố tiểu võ. Nụ cười trên môi tống dập dần biến mất, Hoài Cần vẫn luôn im lặng, nhìn hai người. Cậu bé lặng lễ đưa xiên ô mai đường mới tình còn lại trên tay cho hắn, mẫu thân bảo chúng ta đến thăm cha, xiên ô mai đường này là mẫu thân cố ý để lại cho cha. Nghe vậy, cố tâm nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng không thể tin được nhìn Hoài Cần, nàng đã nói như vậy lúc nào. Rõ ràng không phải hai người các ngươi muốn đến tặng ô mai đường cho cố tiểu võ, muốn cùng nhau chia sẻ à. Tại sao bao giờ lại biến thành nàng chủ động muốn đến đây? Hải tử này, đúng là phải dạy dỗ lại rồi. Tống Dập vừa nghe vậy, vẻ mặt hắn lập tức tươi sáng trở lại. "Được, các con ăn trước đi, ta ở đây làm xong rồi lên ăn ngay." Tống Dập cười đáp, lại nhìn Cố Tâm Nguyệt với vẻ mặt ngại ngùng a nguyệt, nàng đứng dưới nắng phơi nắng đi, đừng đến gần mép nước quá, cẩn thận làm ướt giày. Cố Tâm Nguyệt đành phải ừ một tiếng, chuyển chủ đề, "Vậy ngươi nhanh lên, đã bắt được bao nhiêu con cá rồi?" chương 221, nàng không nói đến chuyện bắt cá thì còn được một khi nhắc đến chuyện bắt cá tống dập vừa rồi còn vui vẻ không khỏi có chút xấu hổ ấp úng nói, khô cá ở đây hình như không nhiều chúng ta hiện tại chỉ bắt được hai con cá nhỏ nhưng vẫn còn sớm, không vội. cố tiểu võ đang ăn ô mai đường vui vẻ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hét về phía cô Tâm Nguyệt cô cô, hai con này là do chó bắt đấy, cô phụ có mấy lần bắt được cá nhưng cá đều chạy mất hai. Cô Tâm Nguyệt nhịn cười, trêu chọc vậy chắc chắn là do cá có vấn đề rồi. Tống Dập bị hai người nói có chút ngượng ngùng, nhưng thấy Cố Tâm Nguyệt cười cong cả mắt, hắn lập tức cảm thấy đáng giá. Bỗng nhiên hắn sinh ra ý chí chiến đấu. A Nguyệt, nàng chờ đó, ta xuống nước bắt cá ngay đây. Cố Tâm Nguyệt vội vàng ngăn cản thôi đi, hai con cá nấu canh là đủ rồi. Nước này lạnh lắm, xuống đó sẽ bị đông cứng mất. Không sao, lúc này trời nắng to, nước không lạnh lắm. Hơn nữa giày của ta cũng ướt rồi. Tống Dập nói thuận tay cười đôi giày đã ướt một nửa đi, sắn ống quần xuống nước. Cố Tâm Nguyệt nhìn những dụng cụ trong tay hắn, suy nghĩ bắt cá đúng là có chút khó khăn. Nàng bèn khuyên thôi đi cái nia này vốn không tiện, đợi về bảo cha đan lại một cái giỏ bắt cá rồi quay lại cũng không muộn. Hôm nay cứ mò thêm ít ốc về là được rồi. Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy dưới dòng suối trong vắt có không ít ốc, ốc vào thời điểm này là béo nhất. Tống dập lại tưởng nàng đang quan tâm tới hắn, cố ý tìm việc đơn giản để hắn làm, không khỏi cong môi. A Nguyệt đang quan tâm tới ta. Ba hài từ ngồi ở bờ suối. Vừa ăn ô mai đường, vừa thỉnh thoảng che miệng cười nhìn hai người cố Tâm Nguyệt, trước mặt hài tử, xén xúa như vậy có được hay không? Nhanh lên ơi lát nữa ngâm lâu sẽ bị cảm lạnh đấy Tống dập dấu ý cười trong mắt bắt đầu cúi đầu mỏ ốc Mặc dù cá ở đây không dễ bắt nhưng ốc thì không có gì khó khăn Thêm vào đó có cố Tâm Nguyệt đứng bên bờ suối chỉ huy Không bao lâu sau, hắn đã mò được gần nửa nia Tống dập lên bờ, vui vẻ nhận lấy que ô mai đường hoài cần đưa tới, nhẹ nhàng cắn một miếng, khen ngợi cố Tâm Nguyệt hương vị rất ngon. Sau đó hắn lại liếc thấy giày của nàng cũng đã ướt gần hết, hắn bèn vội vàng nhét que ô mai đường vào tay nàng, ngồi sổm xuống giúp nàng cười giày, giày ướt lạnh quá không đi được lát nữa nàng sẽ khó chịu đấy. cố Tâm Nguyệt bị một loạt hành động của hắn làm cho sững sờ, nàng còn chưa kịp phản ứng, cơ thể nàng bỗng nhiên lơ lửng. Đi nào ta CNG nàng về. Sau đó, hắn lại gật đầu với ba hài tử tiểu vũ con cầm cá và ốc hoài cần tử du các con cầm giày cho mẫu thân, chúng ta mau về nhà thôi. Ba hài tử vừa ăn cơm chó no nê lập tức ngây người. Thấy bóng dáng phía trước nhanh chóng rời đi, bọn chúng vội vàng sách đồ chạy theo. Những người vừa đào xong măng trên núi xuống, từ xa nhìn thấy tống dập đang si en di tâm nguyệt về nhà, hai người vừa đi vừa cười nói gì đó, mọi người đều tránh mắt đi. Trương thị đang đứng ở cửa sân, muốn xem mọi người đã về chưa, bà liên nhìn thấy tống dập CTH tổng tâm nguyệt hai người vừa cười vừa chia nhau ăn ô mai đường. Bà không khỏi đỏ mặt vội vàng quay người chạy vào nhà. chương 222, tống dập trực tiếp CTHNG người vào phòng, lại tìm giày tất sạch sẽ cho nàng thay vào. Sau đó, hai người mới ra khỏi phòng. Trong sân, lúc này mọi người đã về hết thấy hai người, mọi người đều không nhịn được cười thầm, nhìn hai người một cách chưa thỏa mãn cố Tâm Nguyệt còn chưa hiểu tại sao mọi người lại như vậy thì thấy cô tiểu võ thờ hồng hộc đặt cái nia xuống. Cô phụ ngươi chạy nhanh quái chỉ một lúc thế này, không đến nỗi bị cảm lạnh chứ. Làm chúng ta đuổi theo mệt chết đi được. Tống dập ngượng ngùng sờ mũi, khụ chủ yếu là gió lớn, thân thể cô cô con không tốt. Mọi người nhìn trời không nói gì. Cây cối trên núi này không nhúc nhích gió ở đâu ra. Không phải là nói chuyện vô căn cứ à. Cố Tâm Nguyệt thì không cảm thấy gì, dù sao ở hiện đại, việc đó cũng rất bình thường, chỉ là CTSNG một chút thôi mà. Nhưng thấy mọi người cười như bà mối, nàng vẫn không nhịn được ngắt lời, gần trưa rồi, mọi người mau rửa mặt nghỉ ngơi đi ta đi nấu cơm. Hôm nay ta nhóm lửa, Tống dập vội vàng lên tiếng, được hôm nay giao nhà bếp cho hai người, chúng ta không vào đâu. Cố nhị dũng chiêu chọc, cô Tâm Nguyệt và Tống dập nhìn nhau, sao nàng lại thấy kỳ lạ thấy nhỉ? Buổi trưa đã có một đĩa thịt kho tàu. Măng tươi được cố tâm nguyệt trần qua nước sôi, nàng lại cho thêm thịt muối và thịt tươi, nấu một nồi canh thập cẩm Sau đó nàng xào một đĩa măng om dầu, thêm một đĩa mộc nhĩ trộn là đủ. Ăn xong bữa trưa, mọi người tranh thủ lúc trời nắng, vội vàng lột hết phần măng còn lại. Sau khi trần qua nước sôi, mọi người trải măng ra sân, chuẩn bị phơi thành măng khô. Còn cá và ốc bắt về thì cho vào thùng nước để nhả hết bùn cắt hai ngày nữa mới nấu. Nhìn những con cá nhỏ trong thùng, cố tâm nguyệt mới nhớ ra chuyện bắt cá vừa rồi, nàng bèn nói với cố lão đầu cha, lát nữa cha đan cho con một cái lờ bắt cá đi, con thấy bọn họ dùng rổ để bắt cá như thế này không phải là cách hay. Cố lão đầu vội vàng đồng ý, được các con muốn đan loại lờ bắt cá nào. Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một chút nhớ đến dụng cụ bắt cá thần kỳ mà mình từng học làm theo người khác trên mạng thời hiện đại, nàng liền dùng que gỗ vẽ lên đất đại khái giống như cái kèn loa này, miệng rộng, phần đuôi có thể buộc bằng dây thừng, cá vào thì dễ, ra thì khó. Cố lão đầu nhìn vào liền hiểu ngay, bừng tỉnh, được cái này dễ làm, lát nữa ta sẽ đan ngay. Đang lúc mọi người bẩn rộn trong sân, hoài cần vốn luôn im lặng bỗng nhiên hét lớn, không thấy tiểu hắc đâu nữa. Mọi người mới sực nhớ ra, vừa rồi. Lúc mọi người đang nói đến chuyện ăn cơm tại sao dưới gầm bàn lại yên ắng thế? Chẳng lẽ vừa rồi Tiểu Hắc không đi về theo? Mọi người vội vàng tìm khắp sân và các phòng quả nhiên không thấy dấu vết của Tiểu Hắc đâu cả. Vừa rồi Tiểu Hắc đi theo chúng ta đến suối nhỏ, lúc chúng ta về vội quá, đã quên mất không biết Tiểu Hắc có đi theo về không? Tử Du khóc nức nở nói, cố tâm nguyệt và Tống dập nhìn nhau. Tống dập vội vàng an ủi, đừng lo, nó không chạy đi đâu xa được chúng ta ra ngoài tìm thử xem. Ta cũng đi, đông người tìm nhanh hơn, cố tâm nguyệt vội vàng lên tiếng, vất vả lắm mới mang được một con siết ó vào núi cho hoài cần ít nhiều cũng có thể giải tỏa sự buồn chán khi ở trên núi, nếu làm mất chắc chắn bọn chúng sẽ đau lòng lắm. chương 223, không cần đâu, nàng không quen đường bên ngoài, để ta và nhị ca tam ca đi tìm là được các nàng ở nhà đi. Nói xong, ba người nhanh chóng ra khỏi cửa. Đến suối, bọn họ quả nhiên phát hiện trên nền đất ẩm ướt có dấu chân của tiểu hắc cả ba liền chạy thẳng về phía thượng nguồn của suối. Ba người đi theo dấu chân, men theo con đường đi ngược lên thượng nguồn. Đi một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng tiểu hắc đâu. Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì bỗng nhiên phía trước có tiếng động. Mọi người nhìn kỹ thì ra là tiểu hắc chạy tới trong miệng còn bắt được một con thỏ. Cố nhị dũng cười ha ha, con trai giỏi lắm, còn biết chạy xa thế này để bắt thỏ, làm mấy hài tử lo lắng hết cả lên. Nói rồi hắn liền lấy con thỏ trong miệng tiểu hắc ra, nhìn kỹ, hình như con thỏ này mới sinh không lâu, vẫn còn sống. Hắn bèn không khỏi phấn khích. Tiểu hắc đã đào được ổ thỏ, vừa khéo không phải muội muội muốn nuôi thỏ à? Chúng ta ra trước xem còn có không, bắt thêm mấy con nữa về cho muội ấy nuôi. Được, tống dập và cô tam thanh cũng đồng ý. Ba người tiếp tục đi ngược dòng. Không bao lâu sau tiểu hắc chạy ở phía trước bỗng sổ lớn. Ba người vội chạy tới quả nhiên, mấy con thỏ mới sinh đang nằm trong ổ. Cố nhị dũng vội ngồi xổm xuống, nhanh nhẹn và cẩn thận lấy hết thỏ ra, đặt vào trong chiếc giỏ lót đầy cỏ khô. Đúng lúc mấy người đứng dậy chuẩn bị quay về cố tam thanh tỉnh mắt bỗng nhiên chỉ về phía trước rồi hét lên các ngươi xem bên kia có phải là một con sông không. Tống dập nhìn ra phía xa một lúc, gật đầu nói, các ngươi còn nhớ không, chúng ta đã từng nhìn thấy một con sông khi ở trên đỉnh núi, chảy về hướng Phù Thanh Châu, có lẽ chính là con sông đó. Như vậy, chẳng phải con sông này có thể đi thẳng đến Phù Thanh Châu à? Cố nhị dũng nghi ngờ nói, nếu như vậy thì đây là một con đường lui không thể. Sau này khi bên ngoài ổn định, bọn họ còn có thể men theo con sông này để đi đường thủy giò la tin tức. Ba người rõ ràng đã nghĩ đến cùng một chỗ. Vậy chúng ta đến bờ sông xem thử, ba người chạy một mạch đến bờ sông, thấy đây quả nhiên là một con sông không nhỏ uốn lượn quanh co, hạ lưu chính là chảy về hướng Phù Thanh Châu. Không ngờ ở một nơi hẻo lánh như vậy, lại có một con sông như thế này. Không biết thượng nguồn ở đâu nhỉ? Cô Tam Thanh hỏi, theo bản đồ Bắc Việt Quốc thì đây chỉ là một nhánh sông nhỏ mà thôi, sông chính có lẽ là từ hướng Kinh Thành chảy đến, chảy về hướng Nam, hai năm trước trời hạn hán, sông cạn nước, không ngờ mấy tháng này nước lại dâng lên. Đang lúc ba người suy tính về khả thi của việc đi đường Thủy đến Phù Thanh Châu, Cố Tam Thanh bỗng nhiên liếc thấy một bóng đen đáng ngờ ở thượng nguồn phía trước các ngươi xem kia có phải là một chiếc thuyền không. Tống dập và cố nhị dũng nghe vậy liên nhìn theo quả nhiên thấy một chiếc thuyền nhỏ đang neo đậu bên bờ sông, trên thuyền dường như có thứ gì đó. Ba người vội vàng đi tới, vừa đến gần, bọn họ không khỏi hít một hơi lạnh. Đây là người à, không phải chết rồi đấy chứ, Cô Tam Thanh sắc mặt trắng bạch. Tống dập lấy hết can đảm lật người đó lại, đưa tay đặt dưới mũi dò hơi thở, chưa chết còn thoi thóp nhưng cũng sắp rồi. Vậy chúng ta có cứu không? Cố Tam Thanh nghe nói người chưa chết, không khỏi nhẹ nhõm trong lòng. Chương 224. Đã để chúng ta gặp được cũng là một mối duyên, chúng ta không thể trơ mắt nhìn người ta chết được, muội phu, ngươi nói xem. Cố Nhị Dũng hào sảng nói, Tống dập châm ngâm một lát chậm rãi nói, các ngươi xem, chiếc thuyền nhỏ này mà hắn ngồi có lẽ là thuyền cứu sinh của một chiếc thuyền lớn, các ngươi lại nhìn quần áo trên người hắn đi, có lẽ hắn đã gặp phải nguy hiểm gì đó trên thuyền lớn, mới đi thuyền nhỏ để trốn thoát, ai ngờ lại trôi giặt đến đây. Nếu chúng ta cứu hắn, e rằng sẽ gây ra phiền phức cho chúng ta, nhưng dù không cứu, vị trí của chúng ta cũng có nguy cơ bị bại lộ, đã vậy chúng ta cứ đưa người về trước chờ hắn tỉnh lại hỏi rõ rồi hãy bàn tiếp. Cố nhị dũng cõng thiếu niên lên tống dập và cô Tam thanh vội vàng giấu chiếc thuyền đi trước dùng cỏ che lại rồi nhanh chóng đuổi theo. Trong sân, mọi người đều ngóng trông, thấy ba người mãi không về, mọi người không khỏi có chút lo lắng. Đang lúc mọi người bàn nhau xem có nên ra ngoài tìm kiếm hay không thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Mọi người vừa cửa ra, liền thấy cố nhị dũng đang cõng một nam hài khoảng 10 tuổi trên lưng. Còn chưa kịp hỏi han, mọi người vội vàng đưa người đến đặt lên giường của cố nhị dũng. Mọi người vừa giúp nam hài lao người bằng nước nóng vừa hong khô quần áo, bận rộn một hồi, hài tử toàn thân bẩn thiểu lúc nãy mới được thu dọn sạch sẽ. Nhìn thiếu niên nằm trên giường sắc mặt tái nhợt hứa thì không khỏi hỏi đây là hài tử nhặt được ở đâu vậy? Tống dập nhanh chóng kể lại đầu đôi sự việc cho mọi người. Cố Tâm Nguyệt Vốn không ít lần đọc thiểu thuyết nàng phân tích có phải hài từ này là hài từ của một gia đình quyền quý ở Kinh Thành, bị kẻ thù truy đuổi trên thuyền lớn, rồi đi thuyền nhỏ trốn thoát trôi giặt đến đây không? Tống dập cao mày, rất có thể, nếu như vậy, vị trí của chúng ta rất có thể đã bị bại lộ. Dù sao thì sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Biết đâu kẻ thù kia đã lần theo dầu vết dọc đường. Chỉ là hắn không ngờ rằng, chiếc thuyền nhỏ này lại trôi giặt đến nhánh sông này. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể để một hài tử khỏe mạnh như vậy, chúng ta lại đưa nó trở lại bờ sông chờ chết được. Hứa thì tiếp núi nói, thôi, đã trôi giặt đến đây, vậy thì chứng tỏ hài tử này có duyên với chúng ta, chúng ta hãy bàn bạc xem làm sao để tránh được bọn người kia. Cố lão đầu mở lời, chúng ta vẫn phải quay lại một chuyến, mang quần áo của hắn về thuyền, chiếc thuyền này vẫn phải tiếp tục trôi xuống hạ lưu. Tống dập lên tiếng. Vậy thì ta sẽ chèo thuyền đến hạ lưu ta sẽ cố tình để lại một số manh mối trốn thoát như vậy, bọn chúng sẽ không đuổi đến đây được. Cố nhị dũng đề nghị. Đó cũng là một cách chỉ là một mình ca đi quá nguy hiểm ta đi cùng ca. Cố tam thanh vội vàng đáp lời. Không cần chiếc thuyền đó quá nhỏ, một mình ta đi là được ta chạy nhanh, làm xong ta sẽ chạy từ trên núi về, để và tống dập đi xử lý những dấu chân từ đây đến bờ sông. Cố nhị dũng kiên quyết nói. Sau khi bàn bạc xong, cả ba người đều ngồi không yên. Bọn họ vội dọn đơn giản rồi chuẩn bị ra ngoài. Cố tâm nguyệt vội vàng sắp xếp một ít lương khô, đúc và áo mưa vào trong giỏ tre của cố nhị dũng, mọi việc phải chú ý an toàn. chương 225, yên tâm, ở nhà chăm sóc cha mẫu thân cho tốt ta sẽ nhanh chóng quay về. Ba người đi rồi, không bao lâu sau thì trời đổ mưa nhỏ. Mọi người càng thêm lo lắng, nghĩ đến thiếu niên đang nằm trên giường thoi thóp. Hứa thì không khỏi nói tâm nguyệt lần trước không phải con đã mua thuốc rồi à. Có cần nấu một ít cho nó uống không, dù sao cũng là một hài tử chúng ta hãy cố gắng cứu nó đi. Cố tâm nguyệt thử nhiệt độ của đứa bé, hơi sốt. Nàng lại nhìn sắc mặt tái nhật của hắn, có lẽ hắn là đã đói mấy ngày trên thuyền, cơ thể suy nhược cộng thêm sợ hãi chịu lạnh nên mới sinh bệnh. Vì vậy, nàng đứng dậy đi vào bếp nấu một ít cháo loãng, đút cho hắn nửa bát. Sau đó nàng lại cho hắn uống thuốc hạ sốt. Có lẽ do đã ăn cháo, cơ thể nam hài dần dần ấm lên. Cộng thêm tác dụng của thuốc hạ sốt trên chán thiếu niên dần dần bắt đầu toát mồ hôi. cố Tâm Nguyệt đang định dùng khăn khô lau mồ hôi cho hắn, tay nàng bỗng nhiên trống không, nàng quay lại nhìn thì ra là tống dập đã trở về. Nhanh vậy đã về rồi à? Ừ, bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, nhị ca kiên quyết không chịu đợi nên đã treo thuyền đi rồi, chúng ta thấy sau khi trời mưa thì dấu chân đều bị che hết nên đã quay về. Tống dập giải thích, ngay sau đó, hắn lại bất mãn lên tiếng, nam nữ thụ thụ bất thân tại sao nàng lại một mình ở đây chăm sóc hắn. Cố tâm nguyệt cười khẩy, ngay cả một hài tử mà ngươi cũng phải ghen à. Nàng vừa mới cố ý đuổi hứa thì đi để lén cho nam hài uống thêm thuốc hạ sốt nên mới ở lại một mình. Thấy sắc mặt tống dật nghiêm trọng, nàng đành giải thích, vừa nãy cháo và thuốc đều là do mẫu thân cho hắn uống, mẫu thân vừa đi rửa bát ta ở lại trông non thôi. Nghe nàng giải thích xong, tống dập cũng cảm thấy mình có vẻ hơi quá đáng nên hắn bèn nhẹ giọng nói ừm tối nay ta ở lại trông nàng đi nghỉ sớm đi, gọi từ du sang ngủ cùng nàng. Được rồi, ngươi buồn ngủ thì ngủ ở bên cạnh, đừng để mệt mỏi. Cố tâm nguyệt nói xong, liền quay đầu về phòng. Hôm sau trời còn chưa sáng, cố tâm nguyệt vừa xoay người, đã đụng phải một cái ôm quen thuộc ngươi về rồi à. Tay tống dập đặt trên người nàng vỗ nhẹ ừ, sáng nay tam ca đi thay ta ta liền quay về ngủ một lát. Ừ, không biết hài từ này đến đây là phúc hay họa nữa. Trong lòng ta luôn cảm thấy không yên cũng không biết tình hình bên nhị ca thế nào rồi. Cố tâm nguyệt lầm bầm, đừng lo lắng nữa, là phúc không phải họa, là họa không thể tránh, nhị ca quen thuộc với núi rừng, sẽ không sao đâu, nàng ngủ thêm chút nữa đi. Giọng nói trầm thấp của tống dập hơi khàn, hai người lại thì thâm vài câu, rồi từ từ ngủ thiếp đi đợi đến khi trời sáng, cố tâm nguyệt nhẹ nhàng bế tử du xuống giường, định để tống dập ngủ thêm một lúc. Sau khi nàng xong bữa sáng, mọi người đều không có hứng thú ăn, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng. ăn sáng xong một cách vô vị, mọi người đều không muốn ra ngoài thêm nữa là không biết những mối nguy hiểm ở bên ngoài có đến nữa hay không. Vì vậy cố tâm nguyệt liên bảo mọi người ở cạnh nhau, nếu có nguy hiểm ít nhất nàng cũng có thể dùng không gian để bảo vệ mạng sống cho mọi người. Mọi người vừa bận rộn với công việc trong tay vừa không ngừng nhìn ra ngoài. Chương 226, người nhà họ Cố đã vậy Tống Thanh Hoan còn hơn thế. Thấy nàng ấy hôm nay cứ đứng ngồi không yên, Cố Tâm Nguyệt không nhịn được muốn khuấy động không khí, liền lên tiếng an ủi, "Muội muội, ta thấy muội còn lo lắng hơn cả ta nữa." Nhìn muội đứng ngồi không yên kia yên tâm đi, nhị ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ bình an trở về. Tống Thanh Hoan bị nàng trêu chọc đến đỏ mặt, "Muội nào có, muội không chỉ lo cho Dũng ca chủ yếu là muội lo chúng ta không thể ra ngoài, sau này biết phải làm thế nào?" Chậc chậc cách sưng hô này của nàng ấy thay đổi từ khi nào thế? Cố Tâm nguyệt ngẫm lại sự mờ ám giữa hai người, sợ nàng ấy xấu hổ nên nàng không định trêu chọc nữa, mà chuyển sang an ủi. Yên tâm đi, ca ca muội cũng nói rồi, chỗ chúng ta cách bờ sông rất xa, hơn nữa đường đi rất kín đáo, chỉ cần dọn sạch dấu vết ở bờ sông, đối phương không phát hiện ra thuyền và người thì chắc chắn sẽ tiếp tục dọc theo dòng sông xuôi dòng tìm kiếm, chỉ cần chúng ta đợi nhị ca trở về là sẽ an toàn. Nghe xong lời giải thích của nàng, Tống Thanh Hoan hơi yên tâm nhưng ánh mắt nàng ấy vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài. Đúng lúc mọi người đang lo lắng, cố tiểu võ bỗng nhiên chạy ra từ phòng của cố nhị dũng, người đã tỉnh rồi. Mọi người vội vàng vây quanh, hôm qua lúc nhật hải tử này về, sắc mặt hắn tái nhợt còn sốt cao, rất yếu ớt. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng hắn không thể qua khỏi, hoặc sẽ hôn mê nhiều ngày, không ngờ chỉ một ngày mà hắn đã tỉnh lại. Hứa thì tiến lên sờ chán hài tử thở vào nhẹ nhõm, hạ sốt rồi. Cố tâm nguyệt lại bưng một bát cháo rau lên, đã tỉnh rồi thì ăn thêm chút gì đi, chắc là đói lắm rồi. Thiếu niên nghe thấy tiếng người nói, mới cố gắng mở mắt ra. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn thấy cô Tâm Nguyệt đang bưng bát cháo thấy nàng đẹp như tiên nữ trong tranh. Hắn không khỏi lầm bẩm: ta chết rồi à? Đây là thiên đường à? Người là tiên nữ? Tống dập kéo cô Tâm Nguyệt ra cầm lấy bát cháo trong tay nàng, hừ một tiếng, người chưa chết nàng ấy cũng không phải tiên nữ, mà là nương tử của ta. Mọi người thấy vậy, không khỏi mỉm cười. Thiếu niên thấy vậy, sau một lúc mới phản ứng lại, nói như vậy, là các ngươi đã cứu ta từ dưới sông lên à? cố tiểu võ đứng bên cạnh đáp, đúng vậy, là đại nhân chúng ta nhà cứu ngươi, gặp được chúng ta có thể thấy mạng ngươi rất lớn, đúng rồi, ngươi từ đâu đến? Tại sao lại ngồi thuyền nhỏ trôi đến đây? Nghe hắn hỏi vậy, sắc mặt thiếu niên lập tức trở nên khó coi, dường như không muốn nói nhiều ta và gia đình ngồi thuyền lớn gặp nạn ta liền lên thuyền nhỏ trốn thoát, sau đó thì không nhớ gì nữa. Nghe hắn nói vậy, cố tâm nguyệt và tống dập nhìn nhau. Quả nhiên lai lịch của thiếu niên này có chút kỳ lạ. Được rồi, đã tỉnh lại rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm ở lại dưỡng bệnh đi. Hứa thị đuổi mọi người đi, để Tống Dập ở lại đút cháo cho hắn, các ngươi nên làm gì thì làm đi. Mọi người đi hết, Tống Dập bưng bát cháo, hỏi hắn tự ăn được không. Thiếu niên gật đầu, "Vâng, được." Nói rồi, hắn liền nhận lấy bát cháo ăn ngấu nghiến. Ăn hết nửa bát, hắn mới cảm thấy Lục Phủ Ngũ Tạng đang kêu gào dữ dội trong bụng hơi dịu đi một chút. Tống dập thấy hắn vừa nãy còn ăn như hổ đói, bỗng nhiên lại chuyển sang nhai chậm nuốt kỹ. chương 227, hắn liền lên tiếng nói, chúng ta có thể không hỏi lai lịch của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn ở lại có một điều, ngươi phải đảm bảo. Thiếu niên nuốt một ngụm cháo, ngẩng đầu hỏi ta muốn ở lại, ngươi nói đi. Bất kể ngươi là ai, đến từ đâu, sau này bất kể tình huống nào, đều phải đảm bảo không được làm hại gia đình chúng ta. Giọng điệu tống dập nghiêm túc lại mang theo chút uy hiếp ánh mắt thiếu niên kiên định gật đầu với hắn đa tạ các ngươi đã cho ta ở lại mạng này của ta vốn là các ngươi cứu đương nhiên phải nghe theo các ngươi được khi vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay mãi đến khi trời gần tối cố nhị dũng mới thở hồng hộc bước vào nhà mọi người vội vàng để hắn ngồi xuống nghỉ ngơi cố tâm nguyệt vừa định đi rót nước thì thấy tống thanh hoan đã bưng nước đến sau khi uống một bụng nước cố nhị dũng mới thở vào mở miệng nói lần này quả nhiên không uống công đi sao thế mọi người đồng thanh hỏi hôm qua ta ngồi thuyền một đường trôi xuôi càng đi xuống dòng nước càng chảy xiết đêm qua đã đến ngoài thành phủ Thanh Châu Cố nhị Dũng vội vàng giải thích cho mọi người nghe không ngờ con đường thủy này lại là một con đường tắt sau này chúng ta đi theo đường thủy là có thể đến phủ Thanh Châu để dò la tin tức mọi người nghe xong quả nhiên đều tỏ vẻ mừng rỡ Bọn họ vẫn luôn ở trong sơn cốc hẻo lánh này, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, cũng không biết bên ngoài có động tĩnh gì, càng không biết khi nào mới có thể về nhà. Bây giờ có con đường thủy bí mật này, đương nhiên việc dò la tin tức cũng dễ dàng hơn. Vậy sau khi lên bờ còn có vào thành thanh châu không? Bây giờ tình hình bên ngoài thế nào rồi? Cố lão đầu vội vàng hỏi. Có vào, một nhóm lớn dân lưu vong từ phương Bắc vẫn tiếp tục đi qua ngoài thành Thanh Châu, có lẽ thôn dân thôn chúng ta đã đi về phía Nam từ lâu rồi, hơn nữa con còn giỏ la được một tin tức cố nhị dũng liếc nhìn tống dập lên tiếng, có liên quan đến đại ca của ngươi, lần trước chúng ta đến phủ Thanh Châu dò la tin tức, sau khi trở về, đại ca của ngươi và một số người khác đã tìm người tuyển người làm công ở ngoài thành, mọi người đều nói thật ra bọn họ không phải dẫn người vào thành làm công, mà là bắt người đi làm khổ sai. Sau đó đã có người trốn thoát chuyện này mới bị vạch trần, theo lời người đó nói, những người bị bắt đi làm khổ sai, không những không có tiền, mà mỗi ngày còn không đủ cơm ăn, vừa mở mắt ra là phải làm việc người đó bị đánh đến mức khắp người toàn là vết roi. Mọi người bỗng nhiên im lặng, đều nhìn tống dập không nói gì. Tống dập im lặng một lúc lạnh lùng lên tiếng, bởi vì chúng ta đã đoạn tuyệt từ lâu rồi, nên chuyện này không liên quan đến chúng ta, hơn nữa những lời có thể khuyên chúng ta đều đã khuyên rồi, là do chính bọn họ muốn đi. Đúng vậy, đại ca này của ngươi cũng thật không đáng tin cậy ôi, ngăn cũng không ngắn được. Hứa thì an ủi. Thấy Tống Dập thật sự không để ý cố nhị dũng liền nói tiếp bây giờ bên ngoài loạn lạc cũng có rất nhiều người chết và bị thương, thật sự thê thảm đến không nỡ nhìn, so với bên ngoài thì ở trong núi này của chúng ta tốt hơn nhiều. Xem ra còn phải mất một thời gian dài nữa chúng ta mới có thể đi ra ngoài được. Cố lão đầu thở dài, chương 228, dù sao thì ở đây chúng ta cũng không thiếu ăn thiếu uống, cứ yên tâm ở lại là được cùng lắm thì đến mùa đông chúng ta sẽ đắp thêm một số giường sưởi Cố Tam Thanh vỗ đùi nói, ta cũng nghĩ vậy, hôm nay ta đã phá hỏng con thuyên rồi ném nó xuống bờ sông bên ngoài thành Thanh Châu, lại vứt quần áo ở bên ngoài thành, như vậy, cho dù những người đó có lần theo dấu vết thì cũng chỉ nghĩ rằng người đã trốn đến bên ngoài thành Thanh Châu, đi theo những người tị nạn chúng ta tạm thời coi như được an toàn. Cố nhị dũng an ủi, được nếu đã như vậy thì chúng ta cứ yên tâm ở lại đây, ăn cơm trước đã. Cố Tâm Nguyệt hô lên. Cố nhị dũng ngồi trên thuyền cả đêm, lại bận rộn đi vào thành giò la tin tức tốt, lúc này hắn mới thuận theo dòng sông từ trên núi chạy về. Đương nhiên là vừa mệt vừa đói. Sau khi ăn xong một chén cơm một cách thoải mái tống thanh hoan tiện tay giúp hắn mốc thêm một chén. Mọi người đều cười mà không nói, lần này cố nhị dũng ra ngoài ai cũng nhìn ra sự lo lắng của thanh hoan. Chỉ có một mình cố nhị dũng là bị che mắt, hắn nhận lấy chén tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, cả nhà đều quay quần bên nhau. Gặp phải chuyện lớn như vậy, tất nhiên bọn họ phải mở một cuộc họp gia đình, để bàn bạc về những sắp xếp tiếp theo. Chỉ là lần này, lại nhiêu thêm một thành viên mới mà thôi. Cố lão đầu là người lớn tuổi nhất mở lời trước, vì hài tử này đã quyết định ở lại, vậy sau này cứ để hắn ở cùng phòng với cố nhị dũng đi. Được, cố nhị dũng mở lời đồng ý. Đúng rồi, chúng ta cứ gọi hài tử, hài tử mãi còn chưa biết ngươi tên gì nữa. Hứa thị hỏi, thiếu niên cúi đầu im lặng, dường như không muốn nhắc lại tên cũ nữa. Cô Tâm Nguyệt thấy vậy, liền mở lời, vì người đã sống lại một lần nữa, coi như đã từ biệt quá khứ rồi, sau này mỗi ngày đều là ngày mới, hay là đổi một cái tên mới đi. Ánh mắt thiếu niên sáng lên, hắn ngẩn đầu lên nhìn cô Tâm Nguyệt được tỷ tỷ, nghe theo tỷ. Tống dập nhíu mày không vui, hắn còn chưa kịp phản đối, chỉ thấy cô tiểu võ đứng phát dậy, khoát tay nói không được không được nhìn ngươi cũng chỉ trạc tuổi ta sao có thể ta gọi là cô cô mà ngươi lại gọi là tỷ tỷ được vậy ngươi trở thành gì của ta chứ ta không đồng ý nhưng mà rõ ràng nàng ấy trạc tuổi tỷ tỷ của ta thiếu niên cúi đầu lẩm bẩm cố tâm nguyệt cười nói ngươi đúng là trạc tuổi cố tiểu võ sau này cứ theo cố tiểu võ gọi ta là cô cô đi Hứa thì cũng gật đầu nói, đúng vậy, sau này ra khỏi núi, nếu ngươi gọi ta là mẫu thân thì không được ta không thể sinh ra một nhi từ nhỏ như vậy, vì ngươi và tiểu võ nhìn chạc tuổi nhau, vậy cứ gọi là tiểu lục đi, sau này ra ngoài thì nói là con trai của lão đại. Cô Tâm Nguyệt không nhịn được cười, mẫu thân tiểu võ là võ trong võ nghệ cao cường, không phải là số 4, 5, 6. Hứa thì gãi đầu thật à, vậy các con cứ đặt một cái tên đi. Còn chưa chờ những người khác mở miệng, cố tiểu lục đã gật đầu nói tên chỉ là một cách gọi, sau này cứ gọi ta là tiểu lục đi. Thật khéo, ở nhà hắn xếp thứ 6, gọi như vậy dường như cũng không có gì không ổn, chỉ là chưa từng có ai gọi hắn như vậy mà thôi. chương 229, thấy tiểu lục thực sự rất thích cái tên này, những người khác cũng không nói thêm gì nữa, liền mặc định như vậy. Tử Du vỗ tay nói thật tuyệt sau này ta không chỉ có tiểu võ ca ca còn có cả tiểu lục ca ca nữa. Cố tiểu võ cũng rất vui mừng, dù sao thì như vậy là mình vẫn lớn hơn hẳn một bậc. Hắn lập tức từ cháu trai biến thành đại ca, là đại ca. Cố tiểu võ cảm thấy mình nên quan tâm đến đệ đệ thứ hai này nhiều hơn. Hắn liền hỏi tiểu lục người có tài nghệ gì. Cố tiểu lục bị hỏi đến ngẩn người, tài nghệ, cầm kỳ thi hòa có tính không? Đúng vậy, ở nhà chúng ta. Mỗi người đều phải có một sở trường, ví dụ như da da của chúng ta biết trông chọt cha biết làm mộc, nhị thuốc biết săn bắn, cô cô biết nấu ăn, ta biết bắt cá ngươi biết gì. Cố tiểu võ tự hào kể vanh vách, Cố tiểu lục sững sờ một lúc, hình như hắn thực sự không biết những tài nghệ này. Cố tiểu võ thấy vậy, có chút chê bai nói, ở nhà chúng ta mà không có một sở trường thì không được, ngay cả từ du nhỏ nhất cũng biết nhóm lửa thôi thì ngươi cứ đi theo ta từ từ học đi. Cố Đại Sơn nghe vậy, chừng mắt nhìn hắn, bớt nói nhảm đi. Tiểu Lục mới đến, cơ thể còn chưa khỏe hẳn, để hắn nghỉ ngơi hai ngày rồi học cũng không muộn. Cố Tiểu Võ lè lưỡi, chọc cười mọi người. Tiếp theo là sắp xếp công việc sau này. Cố Tâm Nguyệt đề nghị trước hôm kia nhị ca mang về mấy con thỏ con, phải dựng một cái chuồng thỏ. Chúng ta cố gắng nuôi những con thỏ này trước. Được thôi, ngày mai ta và cha ở nhà dựng chuồng thỏ tiện thể đóng luôn bàn ghế cho Tiểu Lục. Cố Đại Sơn nói. Vậy ngày mai ta tiếp tục cùng lão Tam lên núi, xem có thể bắt thêm được mấy con thỏ nữa hay không, mang về nuôi chung. Cố nhị dũng đáp lời. Vậy thì mang theo thiểu hắc đi, nó tìm hang thỏ rất giỏi. Cố Tam Thanh cười nói. Vậy ngày mai ta và Thanh Hoan lên núi tiếp tục hái rau dại, lần trước ta đi ngang qua một sườn núi đầy rau dương sỉ, giờ đang vào mùa, ngày mai chúng ta đến đó hái hết rau dương sỉ về. Hứa thì cũng lên tiếng. Vậy ngày mai chúng ta lên núi tiện thể mang muội theo luôn, như vậy sẽ an toàn hơn. Cố nhị dũng vội vàng đáp lời. Vâng, được, Tống thanh hoan ngại ngùng gật đầu. Ta ngày mai vẫn đi cùng tiểu võ đến suối nhỏ bắt cá, có cái lờ bắt cá mới làm của nhạc phụ, lần này chắc sẽ không có vấn đề gì. Tống dập bình tĩnh nói. Vậy ngày mai ta tiếp tục ở nhà dọn dẹp. Trương thị phụ hỏa. Được thôi, hình như ta không có việc gì, vậy ngày mai ta ở nhà vun sới đất, bón phân cho ruộng rau, chưa sẽ làm đồ ăn ngon cho mọi người." Cố Tâm Nguyệt cười nói. "Cô cô, nếu cô không có việc gì thì dẫn Hoài Cẩn và Tử Du đến bờ suối xem chúng ta bắt cá đi." Cố Tiểu Võ cười nói. "Nếu nàng có thể mang theo một ít đồ ăn vặt thì càng tốt." Cố Tâm Nguyệt liếc nhìn hẳn, "Không đi, các ngươi chuyên tâm bắt cá đi." Tống dập cười gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cố tiểu lục ở bên cạnh nhìn mọi người nhanh chóng phân công xong việc hắn không khỏi ngẩn người. Nhìn thế này, đúng là ai cũng có sở trường nhỉ. Nhưng hắn biết làm gì, ta ta không sao rồi, hay là các ngươi cho ta đi theo cùng với. Cố tiểu lục lắp bắp đề nghị, mọi người suy nghĩ một chút đúng là không có việc gì có thể giao cho hàn làm chương 230, thôi thì ngươi ở lại giúp ta bóc tỏi đi. Cố tâm nguyệt cười nói, ổ cũng được, cố tiểu lục vội vàng đáp lời. Có việc làm, dù sao cũng tốt hơn là cả ngày đi bắt cá. Nhìn gia đình này, chắc hẳn bọn họ là vì chạy nạn nên mới trốn vào trong núi, đồ ăn chắc chắn rất eo hẹp huống chỉ tối nay bọn họ đã lấy hết lương thực tốt nhất trong nhà ra đãi hắn. Về sau, hắn nhất định phải làm việc chăm chỉ tự kiếm lấy miếng cơm của mình. Nhưng mà những ngày tiếp theo, khẩu phần ăn của nhà họ cố khiến cố tiểu lục mới đến đây hoàn toàn ngạc nhiên. Thịt kho măng, ốc hương cay cá tạp kho tiêu, sườn xào chua ngọt. Nếu nói những món ăn này cũng có thể kiếm được ở trong núi thì cũng không nói. Nhưng khi người nhà họ cố ăn cơm trắng, bọn họ cũng hoàn toàn không kiêng khem tám y. Trứng cũng là mỗi người mỗi ngày đều được ăn, tiên tử còn thường xuyên dùng cái lò nướng gì đó làm điểm tâm cho mọi người ăn. Thậm chí bản thân nàng còn thường xuyên dùng bếp lò bằng đất trong sân để hầm canh ngân nhị ăn. Đây rốt cuộc là gia đình gì vậy? Rõ ràng trước đó cố tiểu võ đã nói với hắn rằng, gia đình bọn họ bởi vì trong thôn xảy ra nạn đói, ruộng vườn trong nhà đều chết hết nên mới theo thôn dân ở lánh nạn. Sau đó bọn họ gặp phải đường cùng, không còn cách nào khác mới bất đắc dĩ chạy trốn vào trong núi. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị từ bỏ cuộc sống xa hoa trước kia, hạ quyết tâm bắt đầu chịu khổ. Thấy mọi người ăn uống với về mặt bình thản, hẳn cũng không tiện hỏi nhiều. Thay vì hỏi nhiều còn không bằng giữ miệng mà ăn. Dù sao thì thức ăn do tiên tử nấu, ngay cả một kẻ quê mùa đến từ kinh thành như hắn cũng phải ngạc nhiên. Cứ ăn như vậy ngày này qua ngày khác cơ thể hắn nhanh chóng hồi phục đồng thời còn tăng thêm không ít thịt. May mắn là mấy ngày nay, Trương Thị, người mẫu thân trên danh nghĩa này lại may cho hắn hai bộ quần áo và giày mới, hắn cũng không cần mặc quần áo cũ của cố tiểu võ nữa. Ăn mặc không lo, cố tiểu lục bắt đầu suy nghĩ xem mình có thể làm được những gì. Ở nhà, bình thường hắn chỉ có thể làm những việc vặt tương tự như hoài cần và tử du, ví dụ như hoài cần phụ trách trông chó tử du phụ trách cho thỏ ăn còn hắn thì phụ trách cho bò ăn. Hắn cũng muốn lên núi săn bắn giống như cố nhị thúc thường xuyên có thể mang một ít động vật về để cải thiện khẩu phần ăn cho mọi người. Hơn nữa hắn cũng biết săn bắn. Sau khi hắn kiên trì không ngừng cuối cùng cố nhị dũng cũng đồng ý hôm nay sẽ dẫn hắn lên núi săn bắn. Chờ đến khi thấy hắn thực sự có thể sử dụng nỏ một cách thành thạo, ngay cả cao thủ săn bắn cố nhị dũng cũng ngạc nhiên, liên tục cảm thán cố tiểu lục chính là người kế thừa tương lai của hắn. Đối phương dự định sau này lên núi săn bắn đều sẽ dẫn hắn theo cùng. Ngoài săn bắn, lúc rảnh rỗi cố tiểu lục còn theo tống dập cùng dạy hai hài từ đọc sách luyện chữ. Mặc dù học vấn của hắn không bằng tống dập nhưng dạy hai hài từ thì hoàn toàn dư sức. Thấy học vấn của hắn như vậy tống dập cũng mơ hồ chứng thực được suy đoán của mình. Nhưng thấy hắn không cố ý che giấu, tống dập cũng không khỏi yên tâm hơn đôi phần. Mặc dù cố tiểu võ cũng biết lai lịch của tiểu lục không tầm thường, nhưng không ngờ học vấn của hắn lại tốt như vậy. chương 231, biết săn bắn thì không nói, ít nhất dạo gần đây hắn cũng bắt cá khá giỏi, miễn cưỡng coi như hòa nhau. Nhưng đọc sách thì lại là nỗi đau của hắn. Nhưng hắn chính là cố tiểu võ, hắn sẽ không dễ dàng bị đánh bại cho nên mấy ngày nay rảnh rỗi, hắn cũng luôn cố gắng luyện chữ nhận chữ. Mọi người nhìn thấy điều này trong mắt đều cảm thấy vui mừng. Dù sao thì trước đây mọi người đều đối xử với cố tiểu võ như hài tử, bây giờ có sự cạnh tranh, hai người cùng nhau cố gắng, cố tiểu võ tiến bộ rất nhanh. Cùng với sự gia nhập của cố tiểu lục phạm vi săn bắn của cố nhị dũng và những người khác cũng dần mở rộng. Càng đi sâu vào trong núi, số lượng thú vật có thể săn được cũng ngày càng nhiều. Nhưng đồng thời, nguy hiểm cũng dần đến gần. Ngay vào buổi chiều hôm đó, khoảng sân nhỏ yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ. Ba người cố nhị dũng, cố tam thanh và cố tiểu lục vội vã chạy từ bên ngoài vào, vừa vào bọn họ liền vội vàng đóng cửa sân lại. Vẻ vội vã trên mặt họ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người vội vã vây quanh, nhị ca có chuyện gì vậy? Cố Tâm Nguyệt vội vàng giúp lấy chiếc giỏ sau lưng hắn xuống nhưng nàng lại thấy bên trong trống rỗng, không có một con thú nào quả thực có chút bất thường. Bây ai đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta vốn định đến phía sau núi Đại Thanh Sơn xem thử ai ngờ vừa mới trèo đến lưng chừng núi thì thấy trong rừng xa xa có một người toàn thân mọc đầy lông đen. Cố Tam Thanh thở hổn hển mở miệng giải thích: thật sự có người toàn thân mọc đầy lông đen à? Cố Lão Đầu lập tức sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Mấy năm nay trong thôn vẫn luôn lưu truyền lời đồn trên núi Đại Thanh Sơn có người toàn thân mọc đầy lông đen Trước đây trong thôn có một người thợ săn, vẫn luôn săn bắn trên núi Đại Thanh Sơn Nhưng có một hôm, hắn bất ngờ đụng phải người toàn thân mọc đầy lông đen trên núi Đại Thanh Sơn Từ đó về sau, hắn không dám lên núi săn bắn nữa Kéo theo cả người trong thôn cũng không dám bước chân vào núi Đại Thanh Sơn Ngay cả cố nhị dũng tương đối quen thuộc với núi rừng, mỗi lần lên núi Hắn cũng đều cố gắng tránh những khu rừng già sâu thẳm nguy hiểm, mỗi lần gần như đều đi theo một lộ trình cố định không dám đi quá sâu vào trong. Vốn tưởng rằng đã lâu như vậy rồi, người toàn thân mọc đầy lông đen kia đã không còn xuất hiện nữa, có lẽ là người thợ sẵn kia nhìn nhâm cũng không chừng. Ai ngờ, vậy mà lại là thật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu thật sự có người toàn thân mọc đầy lông đen, liệu hắn có tìm đến chúng ta không? Hứa thị lo lắng nói. Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, vừa rồi chúng ta chỉ nhìn thấy từ xa, không bị phát hiện hơn nữa nơi đó cái sân này rất xa cùng lắm thì sau này chúng ta không lên núi Đại Thanh Sơn nữa. Cố nhị dũng an ủi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Cố Đại Sơn ở một bên, thở dài tiếp tục nói. Vốn tưởng rằng bọn họ ở đây định cư, sau này có thể an ổn ở lại. Ai ngờ vừa mới an ổn được một thời gian thì lại xảy ra chuyện này. Nhưng bọn họ cũng không có cách nào khác dù sao thì trong núi sâu có nguy hiểm, điều này cũng nằm trong dự liệu. Chỉ là những ngày này mọi người không gặp phải điều gì, chỉ thấy được một mặt bình yên của núi lớn, nhất thời quên mất sự nguy hiểm mà thôi. chương 232 Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng thu hẹp phạm vi hoạt động, nếu thật sự là người toàn thân mọc đầy lông đen, có lẽ đối phương cũng có phạm vi hoạt động cố định và lãnh địa của mình, chỉ cần chúng ta không xâm phạm vào lãnh địa của bọn chúng thì vẫn ổn. Tống dập cũng lên tiếng, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta đừng lên núi, trước tiên hãy ra cố lại hàng rào của sân. Cố Tâm Nguyệt cũng gật đầu nói, ngoài ra chúng ta có nên làm thêm nhiều giáo mắc không? Đúng vậy, ngày mai chúng ta sẽ chặt thêm tre ở gần đây, ta và lão đại chịu trách nhiệm vót nhọn. Cố lão đầu vội vàng đáp lời, có chuyện này xảy ra, mọi người cũng không còn tâm trạng làm việc khác. Ai nấy đều ăn vội bữa tối, rồi đi nghỉ sớm, định ngày mai dậy sớm chặt che, ra cố hàng rào. Đêm đó, mọi người đều ngủ rất nông, sợ rằng ban đêm sẽ có thứ gì đó xông xuống. May mắn thay cho đến khi trời sáng, trong sân vẫn luôn yên tính. Mọi người bận rộn hai ngày, dự trữ không ít che vót nhọn trong sân, đồng thời lại ra cố hàng rào, những cái bẫy bên ngoài cũng được nâng cấp lại một lần nữa. Mặc dù vậy nhưng mọi người vẫn thấy trong lòng bất an. Hôm đó, sau khi ăn sáng xong... Cố nhị dũng là người đầu tiên ngồi không yên, chúng ta cứ chờ mãi thế này cũng không phải là cách hôm nay ta vẫn sẽ lén lên núi xem thử. Lần trước ta thấy người toàn thân mọc đầy lông đen có thân hình to lớn, nếu hẳn thật sự đến gần đây có lẽ sẽ để lại dấu vết. Được biết địch biết ta, nếu không cứ chờ mãi cũng không phải là cách. Tống dập cũng đồng ý, ta đi với nhị ca, đưa ta đi cùng, biết đâu đồ vật trong tay ta có thể giúp được. Cố tâm nguyệt cũng lên tiếng. Trước đây mỗi lần gặp chuyện nguy hiểm, các ca ca và tống dập luôn sông lên phía trước. Còn nàng thì mãi mãi là người được bảo vệ. Nhưng hôm nay không giống ngày thường, giờ đây mọi người đều đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm chưa biết cố tâm nguyệt cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết, tiếp tục được nam nhân bảo vệ. Dù sao thì nàng còn có không gian, nếu thật sự gặp nguy hiểm vào thời khắc quan trọng có lẽ có thể cứu mạng. Nhìn ánh mắt kiên định của cố tâm nguyệt tống dập bất đắc dĩ gật đầu, được chúng ta cùng đi. Ba người thu dọn đơn giản một chút, cố tâm nguyệt thay một bộ quần áo gọn gàng, buộc chặt ống quần và ống tay áo, mấy người mang theo vũ khí lên núi. Vượt qua một đỉnh núi, đoàn người đã đứng dưới chân núi Đại Thanh Sơn. Nhìn khu rừng già rậm rạp trên đó, ba người nhìn nhau, bắt đầu cẩn thận hơn. Trên đường đi, mọi người vừa đi vừa quan sát xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết mà người toàn thân mọc đầy lông đen để lại, nhưng không phát hiện ra chút gì. Cố nhị dũng nhẹ nhàng kéo hai người lại. Đi tiếp nữa là đến nơi phát hiện ra người toàn thân mọc đầy lông đen lần trước rồi, hai người nhất định phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm gì tống dập ngươi phải bảo vệ muội muội ta cho tốt. Tống dập khẽ gật đầu ừ, cố tâm nguyệt cũng gật đầu ra hiệu tiếp tục đi lên. Còn chưa đi được một khắc cố nhị dũng đi đầu bỗng nhiên quay đầu ra hiệu cho hai người dừng lại. Ba người nín thở, nhìn về phía khu rừng phía trước bỗng nhiên, một bóng đen từ trên một cái cây nhảy sang một cái cây khác. chương 233 Cố nhị dũng hít một hơi lạnh, sợ hãi hô lên, khinh công thật lợi hại, chẳng lẽ người toàn thân mọc đầy lông đen này biết võ công? Cố tâm nguyệt lấy ống nhỏm đã tìm thấy trong vali hành lý trong không gian ra, đây là thứ trước đây nàng buồn chán trên núi tiện tay lấy ra để ngắm cảnh núi non. Không ngờ nàng lại vô tình nhét vào vali hành lý, lúc này vừa vặn có thể dùng. Có ống nhỏm, bóng đen ở đằng xa lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ thấy hắn toàn thân lông đen, cánh tay đặc biệt dài, thân hình nhanh nhẹt. Khoan đã, đây chẳng phải là con tỉnh tỉnh trong sở thú à. Tại sao nó lại chạy đến đây? Nghe thấy cô Tâm Nguyệt khẽ kêu lên ngạc nhiên, tống dập vội vàng cầm lấy ống nhòm, học theo cố Tâm Nguyệt đặt trước mắt. Hắn cũng nhìn rõ được chân tướng của người toàn thân mọc đầy lông đen ở đằng xa. Cố nhị dũng sốt ruột chờ chờ, vội vàng nhận lấy thứ trong tay tống dập. Trời ạ, đây đâu phải là người toàn thân mọc đầy lông đen, đây rõ ràng là con thú gì chứ? Khoan đã, không phải là gấu đen đấy chứ. Tống dập nhẹ nhàng lắc đầu, không phải con thú này có cánh tay rất dài, hơn nữa rất giống con người trước đây ta từng thấy trong sách hình như đây là loài vượn chỉ có ở rừng phương Nam. Trong lòng cố tâm nguyệt thầm khen Tống dập nàng tiếp lời các ngươi không thấy kỳ lạ. Nếu nói loài vượn này chỉ có ở phương Nam tại sao nó lại chạy đến Thanh Châu chúng ta? Dù sao thì nơi này ở phía Bắc Hổ, báo sư từ còn có thể có vượn thì đúng là không khoa học. Tống dập suy đoán, đúng vậy, loài thú này chưa từng xuất hiện ở phương Bắc, ngay cả toàn bộ Bắc Việt Quốc cũng rất hiếm thấy ta nghi ngờ loài vượn này là do người khác nuôi ở đây. Có thể lắm chúng ta xuống núi quay về rồi hãy bàn bạc tiếp. Cố tâm Nguyệt thúc giục, sức tấn công của loài vượn tuy không mạnh bằng hổ, báo sư tử thực sự nhưng thì dù sao nó cũng có sức chiến đấu. Bọn họ vẫn nên mau chóng chuồn đi thôi, ba người nhanh chóng quay trở lại chân núi. Cố nhị dũng trả ống nhòm cho cố tâm nguyệt muội muội, may mà có pháp khí của muội cái này gọi là gì vậy? Cố tâm nguyệt cười nhận lấy, đây là ống nhòm, bên trong có hai miếng lưu ly đặc biệt cho nên có thể thu hình ảnh ở đằng xa vào đây, thật ra cũng không tính là pháp khí gì. Tống dập ở bên cạnh nghe vậy, không khỏi tò mò. Cố tâm nguyệt thấy hắn luôn suy nghĩ nhìn chằm chằm vào ống nhòm của mình, liền đưa tay đưa cho hắn, nếu người có hứng thú cứ giữ lại nghiên cứu xem. Tống dập khẽ ừ một tiếng, cất đi. Rồi hắn nhỏ giọng dặn dò về phía cố tiểu lục ngày thường nàng chú ý một chút dù sao thì hắn vẫn chưa thể coi là người chúng ta. Ừ ta hiểu, những người khác thấy ba người an toàn trở về, đều thở vào nhẹ nhõm. Mọi người vội vàng hỏi thăm chi tiết, cố nhị dũng kể lại tình hình mà ba người nhìn thấy trên núi đại thanh cho mọi người nghe. Chỉ là hắn không nhắc đến ống nhòm trong tay tâm nguyệt. Cái gì, không phải người toàn thân mọc đầy lông đen à, cố lão đầu ngạc nhiên nói. Thì ra thứ bấy lâu nay mọi người đều nói, vậy mà không phải người toàn thân mọc đầy lông đen, mà là vượn à. Nhưng mà loài vượn này rốt cuộc là gì chứ? Chưa từng nghe ai nói trong rừng có loài thú này. Vẻ mặt hứa thị hoang mang hỏi. chương 234, Tống Dập nói, vượn là loài thú chỉ có ở núi lớn phương Nam. Chúng ta ở đây đúng là không có cho nên chúng ta nghi ngờ là có người cố ý nuôi nó ở đây. Cố nhị dũng lên tiếng giải thích. Nói như vậy, trên núi Đại Thanh này thực sự có người ở à? Cô Tam Thanh không thể tin nổi nói. Không phải người toàn thân mọc đầy lông đen thì chẳng lẽ là sơn tặc. Mới nghe nói có sơn tặc, mọi người lại sợ hãi tái mặt. Trong lúc nhất thời, mọi người không biết là người toàn thân mọc đầy lông đen hay sơn tặc tốt hơn. Được rồi, hôm nay chúng ta ít nhất cũng có phát hiện mới. Sau này chúng ta vẫn nên phòng thủ thì cứ phòng thủ, nên sống thì cứ sống thôi. Hứa thì an ủi. Cùng lắm thì khi sơn tặc đến, mọi người đều vào trong bảo bối của tâm nguyệt. Không thể vì có sơn tặc mà không sống được, nghe hứa thì nói vậy, sắc mặt mọi người mới hơi dịu lại, mẫu thân nói đúng, sau này chúng ta cố gắng hoạt động quanh đây, đừng đến núi đại thanh, chỉ cần không để lộ vị trí chúng ta thì chúng ta vẫn an toàn. Nếu thực sự có sơn tặc đám người bọn họ vừa không có tiền, cũng không có gia sản, có gì đáng cướp chứ. Nghĩ như vậy, sơn tặc dường như tốt hơn người toàn thân mọc đầy lông đen, dù sao thì người toàn thân mọc đầy lông đen còn không giao tiếp được. Ngoài việc chuẩn bị phòng thủ, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác mang tính xây dựng. Vì vậy, mọi người lo lắng được hai ngày, rồi lại bắt đầu trở lại bình thường. Chỉ là phạm vi đi săn của cố nhị dũng và những người khác bị hạn chế, còn lại thì dường như đều giống như trước, không có ảnh hưởng gì lớn. Mới chỉ hai ngày yên bình ở ngôi nhà giữa núi. Sáng hôm đó, một tiếng kêu giết lợn trói tai lập tức phá vỡ sự yên tĩnh. Các nam nhân nhanh chóng lật người xuống giường, cầm vũ khí đi ra ngoài. Đến sân, mọi người nhìn nhau. Không phải lại là lợn rừng tự đưa đến tận cửa chứ ta nghe giọng điệu giống lắm. Thế thì tốt quá, mấy ngày nay không thể vào núi, không săn được lợn rừng. Khoan đã các ngươi nghe tiếp xem thống dập vội và ngăn mọi người lại. Mọi người vừa định bước ra thì dừng lại, sau đó nghe thấy một tiếng sói chu lên dai rằng. Có sói, tất cả lui về, lui về trong nhà, gọi mọi người đến phòng ăn, giáo mát đều ở trong phòng ăn. Nữ nhân và hài tử cũng bị đánh thức vội vàng mặc quần áo ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã bị nam nhân kéo vào phòng ăn. Hoài cần và tử du mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn ngoan ngoãn không khóc không nháo chờ người lớn nói chuyện. Tống dập lấy ống nhòm mà trước đó cô Tâm Nguyệt đưa cho hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Hắn vừa quan sát vừa giải thích nhỏ cho mọi người. Có lẽ là bầy sói đang săn lợn rừng, tình cờ đụng phải nhau, lợn rừng rơi vào bấy, giờ này chắc chúng đã thành đồ ăn trong bụng sói rồi. Không biết bầy sói này săn được lợn rừng thì có đi ngay không? Bầy sói này có bao nhiêu con? Nhiều không? Tại sao lại có bầy sói ở gần đây? Mọi người không nhìn thấy tình hình bên ngoài, không nhịn được hỏi nhỏ. Ngay khi mọi người đang lo lắng chờ chờ tình hình thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng người, tiếp đó là tiếng tên bắn vút qua. Vút vút vút, mọi người ngơ ngác nhất thời đều đứng sững tại chỗ. Đây là tình huống gì? Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc .com, chương 235. Đầu tiên là lợn dừng đến, tiếp đó là bay sói đến. Tại sao bây giờ lại có tiếng người? Chẳng lẽ thật sự là sơn phỉ xuống núi đánh sói? Sói hoang bắt lợn, sơn phỉ theo sau nhưng nếu thật sự là sơn phỉ thì tệ rồi cả cái sân này sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt sơn phi ngay khi mọi người lo lắng truyền tay nhau ống nhòm để xem tình hình bên ngoài tiếng lợn kêu và tiếng bầy sói bên ngoài cũng dần lắng xuống xem ra có vẻ như tất cả đều đã bị đám sơn phỉ này bắt hết rồi vậy thì tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ rồi hứa thị sợ hãi hô lên a nguyệt ta thấy con nên giấu hết chúng ta đi thôi một khi bị sơn phỉ phát hiện thì chúng ta sẽ tệ lắm Đúng vậy, giấu đi thôi, đám sơn phì này hung dữ như vậy, trong tay lại có vũ khí, ngay cả bầy sói cũng không sợ chúng ta không phải đối thủ của chúng. Kẻ trượng nghĩa không chịu thiệt thòi trước mắt, giấu đi trước cũng tốt, những người khác đều tỏ vẻ đồng ý, chỉ có cố tiểu lục ngơ ngác giấu ở đâu. Giấu thế nào, rốt cuộc mọi người đang nói gì, tại sao hắn không hiểu một chữ nào ngay khi cố tâm nguyệt hít một hơi thật sâu chuẩn bị thử xem sao, giọng nói bình tĩnh của tống dập bỗng nhiên cắt ngang đám người đang ồn ào chờ đã chờ xem tình hình của đối phương đã, một khi giấu đi, những người này chắc chắn sẽ chiếm hết đồ đạc của chúng ta, như vậy thì bao nhiêu ngày qua chúng ta vất vả đều uống phí hết. Đến lúc đó chúng ta ra ngoài cũng không còn nơi nào để đi. Nếu không đến bước đường cùng, hắn vẫn không muốn để cố tâm nguyệt phơi bày hết bí mật trước mặt mọi người. Bình thường, từng thứ mà nàng lấy ra, mặc dù mọi người đều ngạc nhiên nhưng vẫn có thể từ từ chấp nhận, nếu bỗng nhiên bày hết tất cả những thứ không thuộc về thế giới này ra trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bất lợi cho nàng. Mọi người nghe Tống Dập nói vậy, mới nhớ đến những con bò, con gà nuôi bên ngoài, một vườn rau sắp sửa thu hoạch còn có hai thửa ruộng mà cố lão đầu ra sức chăm bón như bảo bối. Nghĩ đến đây, mọi người đều đau lòng không chịu nổi. Vất vả lắm bọn họ mới đi đến bước này, chẳng lẽ lại quay về trước khi phấn đấu hay sao? Không được tuyệt đối không thể để những thứ này rơi vào tay bọn chúng. Chuẩn bị đồ đạc đi cùng lắm thì liều mạng với chúng. Ngay khi mấy ca ca đang sắn tay áo chuẩn bị thì cố lão đầu bỗng nhiên lên tiếng tại sao nam nhân cầm đầu kia sao lại quen mắt thế nhỉ? Tống dập nhận lấy ống nhòm nhìn một cái, lập tức ngây người tại chỗ. Cha Tống dập lầm bầm gọi một tiếng, cố tâm nguyệt, cái quỷ gì vậy? Đánh không lại thì cũng không thể gọi cha chứ, thật sự là Tống chính quang à, hứa thị vội vàng nhận lấy ống nhòm, sau đó gật đầu nói thật sự là hắn. Thật sự là cha à, Tống thanh hoan vội vàng chạy lên phía trước tiện tay định đẩy cửa ra, nhưng lại bị cố nhị dũng kéo lại, đừng vội chờ xem đã. Tống dập từ từ bình tĩnh lại sau cú sốc mọi người ở lại trong nhà ta tự mình ra ngoài xem. Nếu không phải hắn ta sẽ thuận thế thương lượng với bọn họ, nếu ta gặp nguy hiểm an nguyệt, nàng hãy giấu mọi người đi. Tống dập quay đầu nhìn cô tâm nguyệt ánh mắt đầy sự nhờ vả. Cô tâm nguyệt tim đập hãng một nhịp nàng cô nén nước mắt gật đầu, được người chú ý an toàn, đừng đối đầu trực diện với bọn họ, nếu không được thì chúng ta mặc kệ hết tặng hết cho bọn họ chúng ta lại tìm chỗ khác. chương 236 Ừ, tống dập rời ánh mắt nóng bỏng khỏi khuôn mặt nàng kiên quyết xài bước đi ra ngoài. Bàn tay to mở cửa sân, ngoài cửa, một nhóm người đang xử lý lợn rừng và bay sói. Thấy có người đi ra, mọi người vội dừng động tác trong tay, đồng loạt nhìn sang. Tống dập hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của mọi người, ánh mắt hẳn trực tiếp dừng lại trên người nam nhân cầm đầu. Chỉ thấy người đó mặc trang phục thợ săn, khoảng hơn 40 tuổi tuy khuôn mặt đã dạn dày sương gió nhưng ánh mắt lại sắc bén. Trong khoảnh khắc đối mặt với tống dập trong mắt người đó dường như còn lộ ra vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tống Dập mới nhẹ giọng hỏi, "Ngươi là Tống Chính Quang?" Nghe thấy cái tên thật đã lâu không được ai nhắc đến, nam nhân không khỏi kích động, môi run rẩy. Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi hỏi, "Ngươi là A Dập?" "Cha là con." Giọng nói kiên định của Tống Dập lập tức phá vỡ sợi dây cuối cùng của ông ta, khuôn mặt uy nghiêm lập tức lộ ra chút xịu dàng hiếm thấy, đôi mắt đầy sương gió cũng hơi ửng đỏ. "A Dập." Nam nhân run rẩy đưa tay vỗ lên vai Tống Dập. Một lúc sau, ông ta vẫn không dám tin nhìn người trước mắt, không ngờ cha con mình đời này còn có thể gặp lại. Chưa chờ Tống dập chào hỏi, những người vừa nãy còn trốn trong nhà đã thấy tình hình thì chạy ra. Tống thanh hoan chạy vụt lên trước, chạy đến trước mặt Tống chính quang đầu tiên, ngươi thật sự là cha Khi Tống chính quang bị bắt đi lính, nàng ấy mới 6 tuổi, giờ đã mười mấy năm trôi qua, ấn tượng về cha của thời thơ ấu đã sớm mơ hồ không rõ. Tống Chính Quang nhìn thấy Tống Thanh Hoan đã lớn thành thiếu nữ trước mặt, không khỏi đỏ hoe mắt, hài từ ngoan, là cha. Tống Thanh Hoan nhìn thấy phụ thân cao lớn uy mãnh trước mặt, nỗi sợ hãi căng thẳng vừa rồi hoàn toàn tan biến, nàng ấy không nhịn được ôm chầm lấy cánh tay, Tống Chính Quang khóc nức nở. Nghĩ đến những gì gia đình đã trải qua kể từ khi cha bị bắt đi lính và những gì mình đã trải qua, nỗi uất ức trôn giấu trong lòng nàng ấy bấy lâu nay, dường như trong khoảnh khắc này đều bùng phát như nước vỡ bờ. Tống chính quang nhìn thấy khuê nữ khóc thương tâm, trong lòng ông ta cũng không dễ chịu gì. Chờ khi ông ta hoàn hồn lại, mới hỏi Tống dập mẫu thân các con đâu. Mẫu thân mấy năm trước đã bị lạc mất trong một trận tuyết lớn rồi. Tống dập giọng điệu buồn bã nói. Dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi bỗng nhiên nghe được tin này, sắc mặt Tống chính quang vẫn tái nhợt hẳn đi. Suy nghĩ một lúc lâu, ông ta mới lầm bẩm nói, thật ra ta đã đoán được ba năm trước ta đã liều lĩnh chạy về thôn một đêm, đứng canh ở chân núi mấy ngày cũng không thấy các con. Ba năm trước, không phải là mùa xuân năm thứ hai sau khi mẫu thân đi đấy chứ? Tống Thanh Hoan ngẩn đầu, lau nước mắt trên mặt cha, nếu cha về sớm hơn thì tốt biết mấy. Ít nhất cũng có thể gặp mẫu thân lần cuối. Đúng vậy, chính quang à, ông đã về rồi, tại sao nhiều năm như vậy cũng không về thăm chúng ta? Cố lão đầu thở dài nói: "Chuyện này dài lắm, mấy năm nay ta dẫn theo một nhóm người ẩn cư trong Đại Thanh Sơn, cũng là vì bất đắc dĩ không dám lộ diện." Tống Chính Quang thở dài, cảm thán nói: "Đã nói là dài thì vào nhà từ từ nói, đông người thế này, đừng đứng ngoài sân nữa, vào nhà nghỉ ngơi uống nước đãi hứa thì thấy mọi người đều đứng vây quanh cổng, liền lên tiếng mời mọi người vào nhà." Chương 237. "Được, được vào nhà từ từ nói." Cố lão đầu cũng vẫy tay mời mọi người vào trong. Ban đầu là một cuộc chạm chán ngắn ngủi ai ngờ lại thành một cuộc đoàn tụ. Sáng sớm, mọi người đều bị đánh thức ban đầu mọi người còn mong chờ nhặt được lợn rừng, sau đó mọi người lại sợ hãi vì bay sói tấn công, rồi lại lưu mạng chống lại bọn sơn tặc, lúc này tất cả đều bị niềm vui đoàn tụ cuốn trôi sạch. Mãi đến lúc này, tất cả mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Các tráng hán đi theo tống chính quang nghe theo sự sắp xếp của tống chính quang trực tiếp khiêng hai con lợn rừng vừa mới xử lý vào sân. Hôm nay thực sự phải cảm ơn hai con lợn rừng này, nếu chúng ta không phải vì đuổi theo hai con lợn này, cũng sẽ không từ trên núi xuống đây, ai ngờ nửa đường lại bị mấy con sói nhắm chúng, chúng ta rớt khoát làm trò ve sầu thoát xác. ai ngờ lại vô tình chạy đến đây, hôm nay chúng ta giết cả hai con lợn này, nướng một con trước để mọi người ăn cho đã. Nhìn mấy người này liền biết bọn họ thường xuyên ở săn, xử lý con mồi rất thành thảo. Không bao lâu sau, hai con lợn rừng đều được xử lý sạch sẽ. Cố lão đầu và tống dập ngồi nói chuyện với tống chính quang, tống thanh hoan cũng ngồi bên cạnh phụ hỏa. Những người khác thì bận rộn trong sân, giúp sựng giá, nhóm lửa nướng lợn rừng. Cố tâm nguyệt thấy mấy người đang nói chuyện vui vẻ, đoán là bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, nàng cũng không tiện vội vàng lúc này đến chào hỏi, bèn đi thẳng vào bếp chuẩn bị cán mỏng bánh. Mặc dù việc nướng lợn rừng không cần nàng giúp nhưng nàng lại giỏi rắc gia vị và nước sốt. Hai hài từ rừng như vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố vừa rồi. Lúc này chúng đều dựa vào bên cạnh nàng. Bên Tống Dập đã đơn giản giải thích với Tống Chính Quang về những chuyện đã xảy ra trong những năm gần đây cũng như ngọn nguồn việc bọn họ chạy vào ở ẩn trong rừng sâu. Sau đó hắn liền ra ngoài tìm Cô Tâm Nguyệt và hai hài tử. Cô Tâm Nguyệt gật đầu, dẫn hai hài tử vào nhà. Tống Chính Quang thấy Cô Tâm Nguyệt cười gật đầu ta đã nghe A Dập kể rồi, thời gian qua cũng nhờ có Tâm Nguyệt con vất vả rồi. Sau khi cố tâm nguyệt chào hỏi lễ phép xong, nàng dịu dàng cười nói, đây đều là việc con nên làm, không tính là vất vải. Sau đó nàng lại không biết nên nói gì, liền nói với hai hài tử, hoài cần tử du, hai con qua để ra ra xem nào. Dù sao cũng là tình cảm ông cháu, mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng nụ cười trên mặt tống chính quang còn tươi hơn bất kỳ lần nào trước đó. Hoài cần tử du, mau để ra ra xem nào, không ngờ đời này ta còn được tận mắt nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình. Hoài cần cúi đầu kéo theo tử ru tò mò đi tới, đứng trước mặt Tống Chính Quang. Ra ra, mặc dù hơi sợ người lạ nhưng hai hài tử vẫn rất lễ phép chào hỏi. Ơi, Tống Chính Quang đáp lại thật to. Hai hài tử nhìn nhau, đáy mắt không khỏi chào dâng sự tò mò. Một năm trước bên cạnh hai đứa chỉ có một người cha. Sau đó chúng ta có thêm mẫu thân, có thêm cô cô. Còn tiện thì có thêm anh trai cữu cữu, cữu mẫu, ông ngoại, bà ngoại. Mà giờ đây, Gia Gia cũng đã trở về. Sổ dọc, người thân đều ở trước mặt dù ở trong rừng sâu, hai hải tử cũng cảm thấy vô cùng an toàn. chương 238, nhìn thấy con cách cháu trai, cháu gái của mình đều bình an đứng trước mặt Tống Chính Hoan không khỏi cảm thán, không ngờ một lần chia xa này lại là mười mấy năm, khi quay lại A Dập và Thanh Hoan đều đã trưởng thành rồi. Tống Chính Quang lặng lẽ bình tĩnh lại, bắt đầu kể cho mọi người nghe về những gì ông ta đã trải qua trong mười mấy năm qua. Mười mấy năm trước đúng vào lúc Bắc Việt Quốc và Điền Quốc ở Tây Nam giao chiến. Tống Chính Quang và mấy thanh niên trong thôn cùng bị bắt đi lính. Hai năm đầu chiến sự liên tiếp thắng lợi. Các huynh đệ đều muốn sớm đánh xong trận để nhanh chóng quay về Vinh Quy Bái Tổ. Tống Chính Quang cũng không ngoại lệ thêm vào đó trước khi ông ta thường lên núi săn bắn nên luyện được một thân bản lĩnh. Rất nhanh ông ta đã được thăng làm đội trưởng, thuộc hạ cũng có gần trăm binh lính. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, năm thứ ba đánh trận quân đội thường xuyên xuất hiện nội gián, trận chiến đó bại trận vô cùng thảm hại, không chỉ phần lớn huynh đệ của ông ta chết thảm, mà ông ta và mười mấy huynh đệ khác trong đội cũng bị bắt làm tù binh. Bám víu vào chút hy vọng cuối cùng được trở về nhà, mọi người cắn răng chịu đựng ba năm đầu gian khổ nhất. Sau đó, Điền quốc đội triều đại cũng tha cho những tù binh này, mọi người bỗng chốc trở thành người Điền quốc chính hiệu. Từ đó... Mọi người mới thoát khỏi cảnh làm việc khổ sai đắng cay hàng ngày, được sắp xếp đi khai hoang trồng trọt. Sau đó nữa, một số huynh đệ trẻ tuổi trong thôn kết hôn sinh con nhưng trong lòng vẫn không buông bỏ nơi này, không cam lòng mang tiếng tù binh cả đời mà trở thành người điền quốc cuối cùng bọn họ dưới sự dẫn dắt của Tống Chính Quang đã vượt núi băng rừng trốn về. Ban đầu, bọn họ định tìm phó tướng trước đây giúp đổi lại thân phận, nào ngờ suýt bị coi là gian tế sư từ tại chỗ, đám người bất đắc dĩ không còn đường lui đành phải đi vào núi lớn, trở thành những không có thân phận chính hiệu. Hơn nữa, trong số bọn họ, có người còn có thê nhi đều là người điền quốc, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị coi là gian tế. Bọn họ chỉ đành một mực trốn trong rừng sâu núi thẳng làm thợ sẵn. Lúc đầu cũng có người từng nghĩ đến việc trở về nhà, nhưng nghĩ đến việc trở về chỉ mang lại tai họa cho mọi người, làm liên lụy gia đình, bọn họ liền rứt khoát từ bỏ ý định này. Hai năm nay, bên ngoài thời tiết không tốt nhưng trong núi cũng không có gì thay đổi, mọi người vẫn dựa vào việc săn bắn để kiếm sống, có trái cây dại và rau dại để chống đói. Chỉ là thỉnh thoảng, bọn họ vẫn lén đến ngoại thành phủ Thanh Châu tìm người bán lông thú đổi lấy lương thực và muối. Nhưng vì không có giấy tờ tùy thân nên mỗi lần ra ngoài, bọn họ đều phải mạo hiểm rất lớn. Hiện nay đúng vào lúc loạn lạc càng khó đổi được lương thực và muối nên mấy ngày nay, bọn họ mới thức khuya dậy sớm ở sẵn tích trữ lương thực. Nghe xong câu chuyện của Tống Chính Quang, mọi người đều im lặng. Đặc biệt là Tống Dập từ nhỏ hắn đã tưởng cha mình chết trận ngoài xa trường. Không ngờ ông ta lại ở nơi xa xôi như vậy chịu khổ chịu nạn, thật không dễ dàng gì mới trốn về, lại càng ngày trốn trong rừng sâu núi thảm sống cuộc sống như vậy. Thấy trên mặt hắn phủ một tầng mây đen, Tống chính quang an ủi, mọi người không cần buồn, thực ra mười mấy năm nay ta một mình ăn no, cả nhà không đói, chủ yếu vẫn là khổ cho mọi người, hai năm nay thời tiết không tốt cuộc sống của mọi người cũng khó khăn. Còn phải chăm sóc hai hài tử, chương 239, Tống dập bình tĩnh lại, đều đã qua rồi. Sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Trên mặt tống chính quang ấm áp cười tâu tuét đúng vậy, ngày tháng gian khổ đều đã qua, gặp được mọi người, sau này chỉ có thể ngày càng tốt hơn. Được rồi, chính quang huynh chúng ta đừng cảm thán nữa ta ngửi thấy mùi rồi, lợn rừng đã nướng xong rồi à. Cố lão đầu cười ngây ngô, nói chuyện lâu như vậy, ông ta thực sự có hơi đói. Mọi người nghe vậy, không khỏi bật cười. Đi ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Cả một con lợn rừng được đặt trên lửa nướng một lúc lâu, lúc này mỡ bên ngoài đang chảy ra xèo xèo, lớp da cháy vàng cùng mùi thơm nồng nặc khiến mọi người xung quanh không khỏi thèm thuồng. Hứa Thị và Trương Thị loay hoay đưa đĩa cho mọi người, đĩa không đủ thì dùng chén thay thế. Cố Tâm Nguyệt vừa mới hấp một ít bánh tráng mỏng, hành lá trong nhà được nàng rửa sạch thái nhỏ bày ra một đĩa, rồi thái một đĩa cả rốt sợi mỏng. Rau diếp trong vườn mới nhú ra vài lá nhỏ nên nàng chỉ hái những lá ngoài cùng, rửa sạch Nàng quét một lớp nước sốt lên bánh tráng mỏng, sau đó cho một ít đồ ăn kèm, thêm hai miếng thịt lợn nướng, gói chặt lại rồi cho vào miệng. Mùi thơm của thịt nướng kết hợp với vị thanh mát của rau, thêm vào đó là vị đậm đà của nước sốt. Hương vị này quá hấp dẫn. Cô Tâm Nguyệt làm mẫu gói hai cái trước cho hai từ, khiến mọi người nhìn mà nuốt nước miếng. Mọi người học theo cách ăn của cô Tâm Nguyệt từng người bắt đầu ăn. Ăn xong bữa cơm đã đến giữa trưa. Thịt lợn nướng ăn nhiều lần như vậy, lần đầu tiên ta thấy cách ăn mới lại như vậy còn có cả gia vị và nước sốt sắc lên trên, ngon đến nỗi muốn nuốt cả lưỡi. Đúng vậy, bình thường chúng ta ăn, nhiều nhất chỉ rắc chút muối, làm gì có cách ăn cầu kỳ như vậy. Nghĩ đến những người bạn trên núi vẫn đang chờ. Bọn họ lâu như vậy không về, chắc những người đó lo lắng lắm rồi, thế là Tống Chính Quang liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ định ngày mai sẽ quay lại nhưng trước khi đi ông ta lại có chút không nỡ, lên tiếng A dập và Thanh Hoan có muốn đi để biết nhà không? Tống dập gật đầu, nhìn cô Tâm Nguyệt cùng đi không? cố Tâm Nguyệt gật đầu, được, đi xem cũng tốt, nàng cũng rất tò mò, không biết những người này ở trong nhà trên núi như thế nào? Cố nhị dũng thấy Muội Muội và thanh hoan đều đi, vội vàng lên tiếng ta đi cùng các ngươi, lúc về sẽ an toàn hơn, vừa hay ta cũng muốn nhìn thử con quái vật đen thui của các ngươi. Tống chính quang cười nói, được dẫn ngươi đi xem đại hắc. Vừa rồi dọn dẹp mấy con sói, người nhà họ cố không dám nhận toàn bộ đều để những người này mang về. Không chỉ cố tâm nguyệt sợ, mấy nữ nhân khác chưa từng thấy thịt sói nhìn cũng thấy sợ người càng không thể giữ lại để ăn. Thịt lợn rừng nướng còn thừa cũng được bọn họ gói ghém mang về cho đồng đội ăn. Phần lợn rừng còn lại tống chính quang nhất quyết giữ lại. Sau khi thu dọn xong, bốn người theo mọi người lên đường đến Đại Thanh Sơn. Vượt qua một ngọn núi thấp hơn, lại trèo khoảng nửa giờ, mọi người mới đến một hang động ở lưng chừng núi. Chỉ thấy những hang động lớn nhỏ phân tán, trước hang là một khoảng đất trống bằng phẳng. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài hang, bỗng nhiên có thêm vài người từ bên trong ùa ra. Thấy Tống Chính Quang và những người khác, bọn họ mới thở vào nhẹ nhõm, vội vã chạy đến. chương 240, Cô Tâm Nguyệt và ba người kia đứng sang một bên, quan sát một chút. Nơi đây có khoảng mười mấy nam nhân, trong đó có một số người còn có thê nhi, còn có cả nữ nhân và hài từ. Một nữ từ có dáng vẻ rõ ràng là người Tây Nam dị vực đã thu hút sự chú ý của Cô Tâm Nguyệt chỉ thấy nàng ta khoảng 30 tuổi, mặc dù trên mặt có một số tàn nhang, da không được trắng lắm nhưng lại có phong thái nửa già nửa trẻ. Trong số các nữ nhân và hài tử, dường như nàng ta chính là người lãnh đạo. Thấy ánh mắt Cố Tâm Nguyệt nhìn về phía mình, nàng ta liền cười sảng khoái nói với Tống Chính Quang, "Lão Tống, đây là Kim Đồng Ngọc nữ từ đâu đến vậy?" Gương mặt Tống Chính Quang hớn hở cười giải thích với mọi người, giới thiệu với mọi người, "Đây là nhi tử của ta A Dập, đây là con dâu Tâm Nguyệt còn đây là khuê nữ Thanh Hoan của ta, vị tráng sĩ này là Cố nhị Dũng." Mọi người lần lượt chào hỏi. Đã nghe Tống Chính Quang nhắc đến việc mình có hai người con như vậy từ lâu, Hôm nay lại có thể gặp ở trong núi lớn, mọi người không khỏi cảm thán sự sắp đặt của số phận. Giới thiệu xong bên này, Tống Chính Quang liền dẫn bọn họ đi một vòng đơn giản. Nơi lưng chừng núi không lớn, mọi người thường sinh hoạt trong hang động, thêm vào đó cũng không có đất canh tác thích hợp, rừng quá rậm rạp, ánh sáng lại không đủ nên chỉ trong một số loại rau ở xung quanh. Bình thường mọi người đều dựa vào việc săn bắn là chính còn lương thực và muối thì xuống núi đổi lấy. Ngoài ra còn có thêm một số loại cỏ đại và quả dại làm thức ăn phụ. Cuộc sống thực sự có phần đạm bạc. Tống dập nhìn mà thấy không được thoải mái, hắn lên tiếng khuyên, cha, bây giờ nạn đói bên ngoài đang hoành hành dữ dội, triều đình cũng không quan tâm đến mọi người, chỉ bằng nhân lúc này, mọi người chuyển đến chân núi xây nhà ở lại đi. Tống thanh hoan cũng lên tiếng, đúng vậy, cha, hang động này ẩm ướt lạnh lẽo, hay là xuống núi ở cùng chúng con, cũng có người trông non. Tống chính quang nhất thời chưa nghĩ ra chỉ đành nói trước được ta sẽ bàn bạc với bọn họ xem sao chúng ta nhiều người như vậy, xây nhà e rằng không nhanh được phải tính toán lâu dài mới được. Ừ, ngày mai chờ con xuống núi rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Tống dập đành phải đồng ý, sau đó nhớ đến chuyện của Tống Phú Quý, hắn không khỏi khó xử mở lời cha còn một chuyện nữa, đại ca của con trên đường chạy nạn có thể đã bị người khác lừa đi làm khổ sai rồi con. Tống chính quang thở dài, vừa rồi ở dưới chân núi, nhạc phụ con đã nói với ta rồi, còn kể cả chuyện trước kia của các con ở trong thôn, ôi, thật là nghiệt ngã, năm đó ta nhặt được hai mẫu tử bọn họ trên núi, cũng thấy bọn họ đáng thương nên mới đưa về nhà, ai ngờ lại nuôi ong tay áo. Tống chính quang nói xong, trên mặt đầy vẻ hối hận. Lúc đầu, một mình ông ta đi săn kiếm sống, thấy hai mẫu tử bọn họ đáng thương, thế là ba người cùng nhau chung sống. Mẫu thân của phú quý được đưa về nhà không bao lâu thì qua đời vì bệnh. Tống Chính Quang một mình nuôi phú quý, luôn coi hắn như nhi tử ruột. Mãi đến sau này gặp được Lâm Thị, sinh ra Tống Dập và Thanh Hoan, hai phu thê cũng tự nhận bọn họ không bạc đãi phú quý. Ai ngờ hắn lại làm ra chuyện bất nhân bất nghĩa như vậy. chương 241, nghe xong lời giải thích của Tống Chính Quang, bốn người đều ngây người tại chỗ. Một lúc sau, mọi người không biết phải hỏi từ đâu. Lượng thông tin này thực sự hơi lớn, cố nhị dũng hòa giải không phải ruột thịt à. Bởi vậy, tính tình của Tống Phú Quý và Tống Dập Thanh Hoan mới khác nhau nhiều như vậy. Tống Chính Quang cười trừ, đúng là tại ta trước kia do dự mới khiến huynh muội các con phải chịu khổ. Hai người vội vàng an ủi, đều đã qua rồi. Trước khi đi, Cố Tâm Nguyệt nghĩ đến việc nghe mọi người trong đội của bọn họ nói đã mấy tháng không thể xuống núi mua muối, nàng liền lấy từ trong giỏ ra một lọ muối và một lọ đường, "Cha, muối và đường này các ngươi cứ giữ lại dùng trước nhé." Thấy có đường có muối, mấy nữ nhân và hài tử đều phấn khích vây lại thật sự là muối, sao mà mị thế? Trắng thế, nữ nhân phong tình vừa rồi cười nhận lấy, Ngọc Nương thay mặt mọi người cảm ơn các ngươi các ngươi không biết đâu, trên núi này thịt thì không thiếu, chỉ có muối và đường là rất quý, mấy tháng nay chúng ta đổi không được thật sự lo chết đi được. Mấy hôm nay chúng ta đều sốt ruột đi khắp núi tìm cây muối. Cây muối, Ngọc Nương biết loại này à? Cố Tâm Nguyệt nhớ lại một số kiến thức sinh tôn trong tự nhiên mà mình đã học trước đây, đúng là có nhắc đến loại cây tự tạo muối này. Nàng không khỏi có chút tò mò. Đúng vậy, vừa rồi ta quên nói, Ngọc Nương từ nhỏ đã thông thạo y lý, những bệnh tật lớn nhỏ trong đội chúng ta đều do Ngọc Nương chữa khỏi, đúng rồi, ngày mai sẽ để Ngọc Nương đi cùng ta xuống núi, cũng xem giúp cho mọi người. Tống Chính Quang lên tiếng giải thích. Vậy thì tốt quá, vừa hay đại tẩu đã mang thai mấy tháng rồi, mọi người vẫn luôn lo lắng không có đại phu khám cho cố tâm nguyệt mừng rỡ nói. Chuyện nhỏ thôi, ngày mai ta và tống đại ca sẽ cùng xuống núi gặp mọi người. Ngọc Nương sảng khoái đồng ý. Sau khi dặn dò xong, tống chính quang liền đứng dậy tiễn bốn người xuống núi. Vừa đi được một lúc tống chính quang liền gọi một tiếng về phía khu rừng, không bao lâu sau, mọi người liền nghe thấy một tiếng động không nhỏ từ trong rừng truyền đến. Một lát sau, một con quái thú khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Trời ạ, nhìn gần thế này, trông giống giã nhân thật tống đại thúc các ngươi làm thế nào mà đưa được một tên to xác thế này từ Tây Nam về đây thế? Cố nhị dũng ngạc nhiên hỏi, dù sao thì to lớn như vậy cũng quá mức nổi bật. Tống Chính Quang nghe vậy cười giải thích chúng ta trốn khỏi Tây Nam thì tình cờ gặp được nó, lúc đó nó mới vừa chào đời không lâu, bị thương rồi bị bỏ rơi, Ngọc Nương đã chữa khỏi cho nó thế là nó đi theo chúng ta suốt chặng đường gian nan đến đây, những con thú bình thường đều sợ nó, nó đã giúp chúng ta chấn giữ không ít. Đúng vậy, vài năm trước có người trong thôn lên núi đụng phải nó đều tưởng là dã nhân, sợ đến mức không ai dám lên núi nữa. Cố nhị dũng cười lớn. Ha ha ha, điều này thì không ngờ nhưng đại hắc đúng là thích lang thang khắp nơi trong rừng. Sau đó Tống Chính Quang chỉ vào con đường bên dưới, con đường nhỏ này gần hơn, các ngươi về cẩn thận. Bốn người kịp trở về chân núi trước khi trời tối. Sau khi ăn vội bữa tối, mọi người liên về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay thật không dễ dàng. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập rửa mặt đơn giản rồi cũng nằm xuống, vừa chợp mắt Cố Tâm Nguyệt liền nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ truyền đến từ bên cạnh chương 242. cố Tâm Nguyệt lên tiếng hỏi, không ngủ được à? Ừ, chỉ là có chút cảm thán. Giọng nói trầm thấp của Tống Dập giải thích tiện thể nghĩ xem sau này sẽ sắp xếp những người đó thế nào. cố Tâm Nguyệt chờ mình đối mặt với hắn, tốt nhất là có thể dọn xuống chân núi để định cư lại, như vậy sau này mọi người sẽ có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa vất vả lắm mới tìm được cha người tất nhiên là phải ở bên cạnh để chăm sóc. Ừ, trên núi ẩm ướt lạnh lẽo. Không thích hợp để ở lâu dài thân phận của bọn họ khác chúng ta, sau này cho dù nạn đói đã qua cũng phải tính toán cẩn thận để đảm bảo an toàn mới có thể ra ngoài cho nên có lẽ bọn họ vẫn phải ở trong núi sâu này một thời gian. Việc tính toán chỉ có thể giao cho tống dập, cố tâm nguyệt tin rằng sau này hắn nhất định có thể làm được liên đồng ý chuyển nhà là chuyện sớm muộn, chỉ là hiện tại vẫn phải khai hoang gấp những thứ chúng ta vừa mới khai hoang trồng xuống mặc dù đủ để chúng ta ăn, nhưng bỗng nhiên có nhiều người đến như vậy. Chắc chắn là không đủ, hơn nữa bên ngoài đang xảy ra nạn đói, nhất thời bọn họ cũng không đổi được lương thực cư thế này không phải là cách. A nguyệt ý của nàng là để bọn họ xuống cùng khai hoang trồng trọt à? Tống dập quay đầu lại hỏi, ừ ít nhất bọn họ cũng phải ở lại đây vài năm chứ. Thay vì trông chờ bên ngoài, chi bằng bắt đầu khai hoang trồng trọt ngay từ bây giờ, hơn nữa ta thấy sức khỏe của bọn họ đều khá tốt ta còn dự trữ một số hạt giống. Cố tâm nguyệt suy nghĩ về những hạt giống trong không gian cảm thấy đây là một cơ hội hiếm có. Nếu ở bên ngoài, lấy ra một lượng lớn như vậy để thử nghiệm, nguy cơ bị phát hiện là quá lớn. Bọn họ hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng trong núi thì khác nơi đây đủ kín đáo, hơn nữa những người được chọn này cũng rất phù hợp. Nếu bây giờ trông xuống, ngoài việc cải thiện điều kiện sống cho mọi người, còn có thể để nàng tiếp tục tích trữ lương thực tích trữ hạt giống. Cùng lúc đó, sau khi nghe xong đề xuất khai hoang của cố tâm Nguyệt Tống dập cũng lập tức nghĩ đến điều này. Hôm nay nhìn thái độ của những người đó có lẽ bọn họ đều nghe theo Tống chính quang, nếu có thể tin tưởng quả thực là một cơ hội tốt để đạt được cả hai mục đích. Ánh mắt hắn không khỏi sáng lên A Nguyệt nàng thật tốt. Cô thật ra ta cũng có chút ích kỷ ta cũng muốn tìm một nơi thích hợp để gieo những hạt giống đã tích trữ, như vậy mới có thể tích trữ thêm nhiều hạt giống nữa, những thứ này chỉ cho bọn họ mượn để gieo, ngoài phần chia cho bọn họ ta muốn thu lại phần còn lại. Cô Tâm Nguyệt nói xong, nàng có chút trột dại nhìn Tống Dập không biết hắn có thấy nàng tính toán quá chi ly hay không. Đối diện với ánh mắt giò xét của nàng, Tống Dập khẽ cười, đó là lẽ thường ta sẽ đích thân ra mặt bàn bạc với cha, nàng cứ yên tâm ở trong núi sâu này làm chạy chủ đi. Cố Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nói đùa: "Yên tâm, ta sẽ không làm trại chủ ăn thịt người không nhà xương đâu. Số lương thực thu được này, một phần ta sẽ giữ lại làm hạt giống, còn lại có thể chế biến thành các món ăn khác, sau này mở cửa thành rồi bán lấy tiền cũng có thể cải thiện điều kiện sống của mọi người." Chương 243. từ A Nguyệt, nàng suy nghĩ rất chu đáo, nàng chuẩn bị hạt giống, ta sẽ đích thân ra mặt bí mật của nàng vẫn nên giấu bọn họ, dù sao thì người đông phức tạp." M ơi Có tống dập ra mặt nàng cũng nhẹ nhõm hơn, ngày hôm sau, tống chính quang chỉ dẫn theo một mình Ngọc Nương đến, nghe nói Ngọc Nương biết y thuật hứa thị đã sớm sai trương thị dọn dẹp sạch sẽ một bên để chờ đợi. Thấy người đến, không ngờ đối phương lại trạc tuổi mình, hứa thị càng thấy thân thiết vội vàng chào hỏi, sau đó sai người dân trả rót nước. Mấy người hàn huyên đôi câu, rồi dẫn Ngọc Nương vào phòng trương thị, giúp nàng ấy kiểm tra cẩn thận. Còn Tống chính quang thì ở lại phòng ăn cùng Tống dập bàn bạc về những dự định sau này. Tống dập trực tiếp nói với ông ta về kế hoạch khai hoang mà hắn đã bàn bạc với cô Tâm Nguyệt hôm qua. Ngồi bên cạnh nghe cố lão đầu là người phản ứng đầu tiên, ông ta nhất thời kích động đến nỗi suýt ngồi không yên, đúng, đúng đúng đúng, bây giờ vừa mới đến tiết cốc vũ, thời điểm này gieo hạt vẫn chưa quá muộn, theo ta thấy, vẫn nên tập trung vào việc khai hoang chồng trọt trước chuyện xây nhà không vội. Tống chính Quang cũng gật đầu đồng ý Cố Huynh nói phải việc khai hoang trồng trọt này là trông trời mà ăn quả thực là chuyện trọng đại, nói ra thì thật xấu hổ, những người chúng ta vốn đều là những cao thủ khai hoang trồng trọt, nhưng nhiều năm ẩn náu trên núi lớn, chỉ lo săn bắn kiếm sống, chúng ta đều đã quên mất việc trông lương thực mới là gốc thế nên, khi xảy ra nạn đói này, chúng ta đều không biết đi đâu để kiếm lương thực. Đúng là như vậy nhưng ta cũng phải nói trước tống dập là như tử ruột của ông, hắn thương xót ông người cha già này nhưng những người bên cạnh ông có đáng tin không? Ông phải cân nhắc kỹ, dù sao thì những hạt giống mà chúng ta vất vả tích trữ này, không thể bị hủy hoại một cách vô ích được. Cố lão đầu cảnh báo, việc làm kẻ ác này, cố tâm nguyệt không thích hợp tống dập làm cũng không thích hợp, để ông ta nói thì hợp lý nhất. Tống chính Quang Hiểu nỗi lo của ông ta cười nói, cố huynh, ông cứ yên tâm, những huynh đệ bên cạnh ta đều là những người từng vào sinh ra từ tuyệt đối đáng tin, hơn nữa ta sẽ nói rõ với bọn họ trước chúng ta hợp tác khai hoang trồng trọt mọi người chỉ cần có lương thực để no bụng là được số lương thực còn lại đương nhiên sẽ giao cho các ngươi xử lý. Tống dập khẽ gật đầu thuận thế nói chủ yếu là loại hạt giống này cực kỳ khó kiếm, một là phải cẩn thận khi canh tắc, hai là nếu có thể trồng tốt lương thực của mọi người đương nhiên sẽ không cần phải lo lắng, số lương thực dư ra chúng ta sẽ cân nhắc tiếp tục giữ lại làm giống để gieo vào năm sau và chờ đến khi mở cổng thành sẽ tìm cách buôn bán, dù sao thì muốn ở đây lâu dài kiểu gì cũng phải đổi lấy những thứ khác. Đúng vậy, vẫn là A dập suy nghĩ chu đáo, không ngờ chỉ một đêm mà con đã cân nhắc kỹ những điều này, đúng là đã trưởng thành rồi. Tống chính Quang Cảm Khái nói, chỉ là nhiều người như vậy cần ăn, đất đai phải khai hoang không ít, xung quanh đây toàn là núi, đất bằng phẳng chỉ có chừng này, làm thế nào để khai hoang đây? Cố lão đầu lo lắng nói, khu vực lần cận chúng ta đều đã xem qua, có lẽ chỉ có sườn núi hướng dương phía sau là phù hợp nhất, trên đó chủ yếu là cỏ dại, không có cây lớn, cây cây tương đối dễ dàng. Hơn nữa lại khá khuất ngay cả khi có người lên núi sẵn bắn gần đó cũng không phát hiện ra sườn núi này cho nên xét cho cùng khai hoang trên sườn núi này là thích hợp nhất. Tống dập đề nghị, chương 244, sườn núi này trong những thứ khác thì được nhưng không thể trồng lúa nước. Cố lão đầu thở dài nói, nhớ lại cuộc thảo luận đêm qua với cô Tâm Nguyệt Tống dập dừng lại một chút rồi nói có thể cải tạo thành ruộng bậc thang để khai hoang trồng lúa nước các loại cây trồng khác cũng có thể trồng. ruộng bậc thang Đó là cái gì? Cố lão đầu ngơ ngác hỏi. Tống dập lấy ra một tờ giấy, bắt đầu vẽ, những người khác cũng tò mò vây quanh. Bút trong tay Tống dập nhanh chóng vẽ những đường sóng trên giấy, chẳng mấy chốc một sườn núi ngay lập tức được chia thành từng ô giống như bậc thang. Ánh mắt tống chính quang sáng lên, phản ứng đầu tiên con vừa vẽ như vậy ta cũng có chút ấn tượng, trên đường chúng ta chạy nạn trở về, hình như ta đã thấy ở phương Nam có sơn trang dùng cách này để canh tắc cách này không tệ, không chỉ có thể giữ nước để trồng lúa còn có thể tăng thêm không ít đất. Vậy còn chờ gì nữa? Đã biết phương pháp này khả thi, vậy chúng ta mau chóng khai hoang đi, nếu chậm nữa thì thực sự không kịp gieo hạt đâu. Cố lão đầu vội vàng nói, được bây giờ ta sẽ quay về lên núi nói chuyện này với mọi người. Một lát nữa sẽ xuống khai hoang. Tống chính quang vội vàng đứng dậy, sau đó nhớ ra Ngọc Nương vẫn còn ở trong phòng, ông ta liền dặn dò Tống dập một lát nữa còn nói với Ngọc Nương một tiếng, ta về trước một lát nữa sẽ xuống. Bên kia, Ngọc Nương bắt mạch cho Trương Thị xong, lại kiểm tra đơn giản, phát hiện cơ thể Trương Thị thực sự được chăm sóc rất tốt, rất khó tưởng tượng là nàng ấy vừa mới chạy nạn từ bên ngoài về. Tiếp theo nàng ta lại giúp Tống Thanh Hoan kiểm tra, lần trước từ khi được đưa về, nàng ấy cũng đã được chăm sóc lầu như vậy, lúc này cơ thể đã hoàn toàn bình phục. Sau đó nàng ta lại kiểm tra cho hứa thị cũng không có vấn đề gì lớn. Hứa thị vội vàng kéo cô Tâm Nguyệt để Ngọc Nương giúp nàng kiểm tra, năm ngoái khuê nữ của ta mới bị rơi xuống nước, trước đây đầu óc còn hỏng mười mấy năm, cũng chính là sau khi rơi xuống nước năm ngoái mới vừa hồi phục Ngọc Nương, làm phiền ngươi giúp ta xem thử đầu óc khuê nữ của ta có để lại di chứng gì không. Ngọc Nương cẩn thận giúp cố Tâm Nguyệt kiểm tra, lại bắt mạch khẳng định chắc nịch đầu của Tâm Nguyệt đã hoàn toàn khỏi rồi, lúc này không thấy có gì khác thường, giống như người bình thường. Hứa thì nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, sau đó bà lại nghĩ đến điều gì đó, vội vàng thì thầm dặn dò Ngọc Nương, Ngọc Nương, làm phiền ngươi giúp ta xem thử khuê nữ của ta bao giờ mới có thể mang thai. Đã thành hôn được mấy tháng rồi, bụng vẫn chưa có động tính gì. Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh nghe rõ mồn một vội vàng xua tay, mẫu thân không cần đâu. Tâm Nguyệt con đừng ngại, có bệnh thì phải chữa sớm. Hứa thị nói đầy vẻ không tán thành. Ha ha, không đến nỗi. Ngọc Nương nghe vậy, không nhịn được cười nói. Vừa rồi ta đã bắt mạch cho Tâm Nguyệt cơ thể nàng không sao cả. Chỉ là có lẽ trước đây bị nhiễm lạnh, hiện giờ đã không sao rồi nhưng chuyện sinh hài từ này vẫn phải tùy duyên. Hứa đại tỷ không cần quá sốt ruột. Hứa thị nghe vậy, cơ thể của Tâm Nguyệt đã điều dưỡng tốt, liên tưởng đến hai lần hành kinh gần đây của nàng, bà không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Ngọc Nương nói đúng cơ thể vẫn là quan trọng nhất chuyện sinh hài từ sau này tự nhiên sẽ đến. chương 245, chờ Ngọc Nương khám cho mọi người trong nhà xong, lúc ra ngoài tống chính quang đã lên núi trước. Hứa Thị liền giữ Ngọc Nương lại nhà ăn cơm chưa cùng. Sau khi ăn xong cơm chưa cố tâm nguyệt lại cùng mọi người hấp mấy sừng bánh bao to. Một lát nữa người trên núi chắc chắn không kịp ăn cơm, nàng chuẩn bị nhiều một chút chiều khai hoang, mọi người đói bụng cũng có thể lót giả. Quả nhiên, chờ nhà họ cố dọn dẹp đồ đặc xong, chuẩn bị lên sườn núi sau nhà xử lý cỏ dại tống chính quang đã dẫn mọi người vội vàng chạy xuống. Ngoài mười mấy nam nhân to lớn, những nữ nhân và hai từ còn lại cũng chạy đến chuẩn bị cùng giúp đỡ. Cố tâm nguyệt vội vàng chào đón mọi người ăn bánh bao tống thanh hoan và hứa thì ở bên cạnh rót nước cho mọi người. Mọi người không nỡ từ chối, vội vàng ăn hai cái bánh bao, rồi nóng lòng lên sườn núi. Trong chớp mắt từng đội khai hoang đều làm việc hăng say. Nữ nhân và hài tử chịu trách nhiệm dọn cỏ dại và những viên đá vụn. Những nam nhân chịu trách nhiệm dọn những viên đá lớn và cây bụi thấp. Những nam nhân nhà họ cố thì theo sau bọn họ lên sườn núi đã được dọn sạch để cây đất bằng bò. Mấy nữ nhân bên phía cô Tâm Nguyệt cũng không nhàn rỗi. những hạt giống đã lấy ra trước đó lúc này phải phân loại và chuẩn bị trước. Lúa nước khoai lang, ngô, lạc vừng, đậu tương và đậu tằm. Vì ruộng bậc thang không thể làm xong trong 10 ngày nửa tháng nên những hạt giống này chỉ có thể gieo ươm trước trên đất bằng đã được khai hoang. Chờ đến khi ruộng bậc thang được cải tạo xong thì truyền hết lên đó. May mắn thay, bây giờ đúng vào thời điểm mưa phùn, thời tiết rất thuận lợi, những hạt giống gieo xuống nhanh chóng nảy mầm. Sau khi mọi người thức khuya dậy sớm bận rộn nửa tháng, một mảnh ruộng bậc thang trên sườn núi cuối cùng cũng được khai hoang xong. Mặc dù điều kiện có hạn, cộng thêm đây là lần đầu tiên mọi người thử sức nhưng mảnh đất khai hoang đã rất tuyệt vời. Tiếp theo, ruộng bậc thang lại được chia thành từng mảnh theo những mục đích sử dụng khác nhau. Một mảnh để trồng lúa nước thì tưới nước giữ nước, mảnh trồng các loại cây khác thì trước tiên phải lên luống. Chờ đến khi mạ lớn dần, mọi người liền lần lượt chuyển lên ruộng bậc thang. Ngoài các loại cây lương thực, sau thiết mưa phùn những loại rau mà cô Tâm Nguyệt đã trồng trước đó trong sân cũng ngày càng tươi tốt vì vậy nàng liền dẫn mọi người cùng nhau tỉa thưa những cây con các loại rau xanh, cây con ớt, cây con dưa chuột, cây con cà chua và cây con dưa hấu bị tỉa ra đều được chuyển đến ruộng bậc thang. vì vậy đến cuối cùng, ruộng bậc thang mà mọi người tưởng là không đủ hạt giống để trồng hết đều được trồng đầy áp. cuộc sống trên núi trôi qua vừa bận rộn vừa nhanh chóng. cuối cùng mọi người cũng cắm xong mạ trên ruộng lúa nước. Dạo này, ngày nào Tống Chính Quang cũng dẫn mọi người thức khuya dậy sớm xuống núi làm việc vất vả mãi mới xong, ông ta lại không muốn tiếp tục làm phiền nhà họ cố, liền dẫn mọi người trở về núi, nói rằng tranh thủ lúc chưa đến mùa vụ thì đi săn. Nếu không, một thời gian nữa còn phải tính đến chuyện xây nhà, bọn họ lại càng không có thời gian. Sau khi khai hoang và chồng trò xong, mọi người nhà họ cố tranh thủ trước khi mùa xuân kết thúc lại tích trữ không ít rau dài. Ăn hết mấy thứ này, rau trong vườn cũng sắp thu hoạch được. Trường 246, trước đó, mấy người đã phát hiện ra một mảng cỏ ngải xanh mướt trên sườn núi phía sau ruộng bậc thang, cố tâm nguyệt thường xuyên nhổ về làm bánh thanh đoàn cho mọi người ăn. Mà bây giờ, có ngày cũng già dần. Tết đoan ngọ cũng đã sắp đến. Cuộc sống trên núi vốn đã bình lặng, thật không dễ dàng gì mới có một ngày lễ quan trọng, mọi người đều háo hức chuẩn bị. Phòng trước nhà sau đều đã được quét dọn sạch sẽ, lại dùng cỏ ngải đốt lên sông một lượt tránh rắn rết bò vào. Mỗi gian phòng phía trước đều treo cỏ ngải. Tống thanh hoan thích mày mò mấy thứ đồ chơi nhỏ, nàng ấy liền dùng cỏ ngải phơi khô cỏ đuổi côn trùng trộn lẫn với nhau, làm cho mỗi hài từ một túi thơm đeo trên người cũng coi như hợp cảnh. Tiếp theo là chuẩn bị đồ ăn cho Tết đoan ngọ. Qua một thời gian, dưa chuột cà chua, rau xanh trong vườn đã có thể ăn được. Dạo trước ba người trong tổ săn cũng bắt được không ít gà rừng và thỏ rừng còn sống, giờ đều nuôi trong sân, muốn ăn thì giết một con. Còn có công cụ đánh bắt cá mới tổ đánh bắt cá của tống dập và cố tiểu võ dạo này cũng thu hoạch không tệ IBCVH. Thùng gỗ đựng cá tôm không đủ, bọn họ liền đổi thành chậu lớn. Sau đó vẫn không đủ, mọi người bàn bạc liền xây một cái ao trong sân chuyên để nuôi cá tôm. Khi cố tâm nguyệt nấu cơm, muốn ăn thì trực tiếp vớt lên nấu luôn, rất tiện. Nhưng Tết đoan ngọ dù sao cũng phải nấu một ít bánh ú để ăn, mới coi là ăn Tết. Nếp táo tàu thịt lợn tươi đều có đủ. Vấn đề là lá gói bánh ú vẫn chưa có. Dạo này, cô Tâm Nguyệt lên núi đều cố ý để ý che ở đây chủ yếu là che mỡ, không có che nữa cho nên cũng không có lá nếp thường dùng hiện nay. Lá che mỡ cũng có thể dùng, chỉ là không có mùi thơm đặc trưng. Thấy nàng buồn dầu tống dập như nhớ ra điều gì liền nhắc nhở, lần trước ở thượng nguồn suối nhỏ hình như có sậy, hay là chúng ta đi cắt ít lá sậy về. Mắt cố Tâm Nguyệt sáng lên, lá sậy đương nhiên có thể dùng được. Mặc dù hơi hẹp nhưng đến lúc đó nàng có thể dùng hai ba lá ghép lại là được. Quan trọng là lá sậy có mùi thơm, không hề thua kém lá nếp. Nghe Tống Dập nói vậy, mọi người lập tức muốn đi thượng nguồn cắt lá sậy. Có lá gói bánh rồi, Cố Tâm Nguyệt liền bắt đầu ngâm nếp. Nàng định gói hai loại nhân, một loại bọc đậu đỏ táo tàu, làm loại ngọt. Một loại dùng thịt lợn tươi ướp sau đó làm thành bánh ú nhân thịt. Trứng vịt muối ướp trước đó đã ăn gần hết, không thì nàng còn có thể làm nhân chứng vịt muối hơi tiếc. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong, tống dập và những người khác đi cắt lá sậy cũng đã quay về. vừa vào cổng, cố tam thanh đã vội vàng đặt giỏ xuống, muội muội muội mau xem chúng ta tìm được gì này. cố tâm nguyệt buông công việc trong tay, nhìn vào thấy trong giỏ đựng không ít trứng, nhìn kích thước không nhỏ, đây là trứng vịt trời à? đúng vậy. Lúc chúng ta cắt lá sậy thì phát hiện trong đám sậy có không ít vịt trời, vịt trời còn biết bay, thấy người là chạy xuống nước nhưng tổ của chúng thì đã bị chúng ta bắt hết. Cô Tam Thanh vừa nói vừa nhặt trứng vịt ra ngoài, hứa thì vui mừng đến nỗi không khép được miệng, vừa rồi mụi mụi con còn nói nhà hết trứng vịt muối rồi thôi thì muối hết những quả này đi. chương 247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 Dâu tây đã không còn, bây giờ dưa hấu là ngon nhất. Cố Tiểu Võ ăn hết một miếng, cho đến khi chỉ còn lại vỏ mới dừng lại. Này, dâu tây tuy ngon nhưng mỗi lần ăn trước khi ăn đều phải nhặt hạt ra, thật phiền phức. Cố Tiểu Lục lẩm bẩm nói. Mặc dù trước đây ở Kinh Thành hắn chưa từng ăn dâu tây, nhưng đồ ngon thì cũng đã ăn không ít, mỗi năm các loại trái cây theo mùa được đưa đến từ khắp nơi, hắn đều không thèm nhìn lấy một cái ai mà ngờ được ăn một quả dâu tây lại phiên phức đến vậy, nếu không phải nhìn thấy nó ngon đến thế, hắn mới không chịu đựng sự phiên phức như vậy. Cố tâm nguyệt cười, dâu tây đương nhiên ngon, nếu không thì sao đám hài tử này có thể nhớ mãi không quên chứ? Trước đây khi dâu tây chín rộ, mỗi buổi sáng cô Tâm Nguyệt đều phải đi hái những quả chín, lấy một số quả ra để ăn trong ngày. Số còn lại đều được nàng cất trong giò, cẩn thận cất trong không gian để thích trữ Mà mỗi quả dâu tây được ăn tất nhiên là phải giữ lại hạt nếu không thì sau này sao có thể trồng được nhiều như vậy. Khụ khụ, mấy hài tử các con ăn ít thôi, một lát nữa là ăn cơm tối rồi, đừng quên, hạt dưa hấu này cũng phải nhả ra cho ta, đừng nuốt vào bụng. cố Tâm Nguyệt trách móc nhắc nhở. Cố tiểu lục há miệng, một hơi nhổ ra một nắm nhỏ hạt dưa hấu đen. Sau đó hàn tự hào nói, hạt dưa hấu này nhiều quá, nhổ từng hạt một quá phiền phức ta đều thích lại với nhau, không nuốt một hạt nào xuống bụng. Cố tiểu võ liếc hàn một cái, đệ chính là không biết cách cho ra ngoài, đệ học ta này, trước tiên nhặt hết hạt dưa hấu ra, số còn lại có thể ăn hết trong một hơi, vô cùng sảng khoái. Ánh mắt hoài cần và tử du sáng lên, cũng học theo cố tiểu võ cầm miếng dưa thứ hai, bắt đầu dùng tay bóc hạt dưa trên đó. Cố Tâm Nguyệt vừa định nhắc chúng đừng tham ăn, tử du lập tức giành nói, mẫu thân, không phải con muốn ăn dưa hấu, con muốn thử cách của tiểu võ ca ca xem có tốt không, con ăn thêm miếng cuối cùng được không? Được rồi, một lát nữa ta còn làm món mì lạnh gà xé ngon lắm, trên đó còn có cả dưa chuột thái sợi, rồi dưới thêm nước sốt mì lạnh do ta mới pha chế chập chập làm nhiều quá, đáng tiếc qua Cố Tâm Nguyệt cố tình tỏ vẻ tiếc nuối nói. Từ ru nghe vậy, vội vàng buông quả dư hấu trong tay ra, mẫu thân con để lại quả dư hấu này trước, lát nữa ăn cơm xong con sẽ ăn. Được một lát nữa là ăn cơm, cố tâm Nguyệt quay trở lại nhà bếp, sợi mì vừa nấu xong đã được cho vào nước lạnh để nguội một lúc, cố tâm Nguyệt còn lén bỏ thêm vài viên đá từ không gian vào nên lúc này vẫn còn thoang thoảng hơi lạnh. Thịt gà sau khi luộc chín cũng đã được xé thành từng sợi nhỏ. Dưa chuột xanh đã được rửa sạch thái sợi rồi dài trực tiếp lên mặt mì, sau đó rắc thêm chút hành lá, rồi dưới nước sốt lên. Nàng chuẩn bị thêm một chén nhỏ tỏi giã nguyễn cho những nam nhân thích ăn tỏi. Món chính mì lạnh gà xé đã hoàn thành. Chỉ cần xào thêm một đĩa ớt xanh xào đơn giản, rồi làm thêm một đĩa trứng xào cà chua nữa là xong. Chờ mì lạnh được bưng lên bàn, mọi người cũng đã ngồi vào chỗ trong sân. Một trận gió cuốn mây tan, mỗi người đều nhanh chóng ăn xong chén mì lạnh đầu tiên, lúc này mới chậm rãi lại. Chương 249. Từ lúc hai người trở về, Cố lão đầu vẫn luôn muốn dò hỏi tin tức về phủ Thanh Châu nhưng lần nào ông ta cũng bị những món ngon mà Cố Tâm Nguyệt bưng lên làm gián đoạn, ông ta đã sớm quên mất ý định dò hỏi tin tức. Lúc này ông ta mới nhớ ra hỏi, "Đúng rồi, Tống lão đệ, hôm nay các ngươi đến phủ Thanh Châu dò la tin tức thế nào rồi?" Tống chính quang lao miệng còn chưa thỏa mãn nói chuyện này để nhị dũng kể cho các ngươi nghe, hắn sợ ta không có thể thông hành đi theo sẽ không an toàn nên để ta ở lại bên bờ sông trông bè. Cố nhị dũng vừa múc xong chén mì lạnh thứ hai. Hắn có chút tiếp núi đặt xuống, rồi nói, lần này con đi thấy những người dân lưu lạc bên ngoài thành Thanh Châu đã không còn nhiều nữa, con vẫn tìm người trông coi lần trước để dò hỏi tin tức nghe nói hầu hết những người trẻ tuổi khỏe mạnh đều đã lên đường đi về phía nam, bây giờ những người còn ở lại bên ngoài thành chủ yếu là người già, người yếu, người tàn tật không thích hợp đi đường xa, đành phải ở lại chờ chết. Nhưng nghe nói bây giờ trong thành đã ổn định trở lại, nhiều gia đình giàu có bắt đầu thay phiên nhau hàng ngày phát cháo bên ngoài thành, dù sao cũng không đến nỗi chết đói. Chỉ tiếc là bây giờ cổng thành vẫn đóng chặt người bình thường vẫn chưa vào được. Hơn nữa bên ngoài thành còn tăng cường thêm người tuần tra theo tình hình này, e rằng chúng ta phải chờ ít nhất đến sau mùa thu hoạch mới có thể đi dò la tình hình. Cố lão đầu nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi nói, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với cảnh chết đói hàng ngày trước đây. Hy vọng đến mùa thu hoạch cổng thành có thể mở ra, để chúng ta có thể ra ngoài bán chút đồ kiếm ít tiền bạc để chuẩn bị cho mùa đông. Cha yên tâm, con tin rằng triều đình cũng sẽ không bỏ mặc chuyện này, nếu như đã tăng cường thêm người đến đây, chứng tỏ trên kia đã bắt đầu quản lý, chúng ta cứ yên tâm ở trong núi này cho đến mùa thu hoạch rồi hãy tính tiếp. Cố tâm Nguyệt An ủi: trong số ít ký ức còn sót lại về nguyên tác thảm họa này không kéo dài quá lâu. Nguyên nhân chính khiến thôn dân phải bỏ thôn đi lánh nạn là do mấy năm nay thời tiết không thuận lợi, trong nhà không có lấy một hạt giống, không có hạt giống thì không thể trồng trọt đương nhiên phải chạy đến những nơi chủ phú hơn. Nếu triều đình chịu cấp phát lương thực cứu tế, rồi cung cấp thêm một ít hạt giống cho mọi người gieo trồng, có lẽ tình hình thiên tai sẽ được cải thiện. Nhưng đó không phải là điều mà bọn họ có thể lo lắng lúc này, bây giờ điều bọn họ phải lo lắng là trồng trọt thật tốt trên núi, dựng nhà thật tốt, chờ đến mùa thu hoạch rồi ra ngoài xem xét tình hình rồi mới đưa ra quyết định. Nếu thực sự không được ở lại trên núi để tránh đông cũng không phải là không thể. A Nguyệt nói đúng, chúng ta cứ ở lại trên núi sống cho tốt, bây giờ ăn mặc không lo, còn thiếu gì sau này, tính tiếp ta thấy đám người trên núi các ngươi mới phải lo lắng chuyện xây nhà. Hứa thị lên tiếng, "Cha, bây giờ ngày nào các ngươi cũng đi lại vất vả quá, hay là chuyển xuống đây sớm đi." Tống Thanh Hoan một lần nữa đề nghị Tống chính quang gật đầu, nói, mấy ngày nay chúng ta cũng đang bàn bạc lúc đầu mọi người hơi luyến tiếc hang động trên núi, dù sao cũng ở lâu quen rồi nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng xuống đây, nhìn thấy cuộc sống của các con đầy đủ, mọi người đều thấy ghen tị nên cũng dự định hai ngày nữa sẽ bắt đầu xây nhà. chương 250 Đã chọn được chỗ nào chưa? Tống dập ngẩn đầu hỏi, cứ ở chân núi sau nhà các con đi, cũng không xa các con lắm, gần ruộng bậc thang, làm việc cũng tiện Tống chính quang nói, Ừ, mảnh đất bằng phẳng đó tuy không lớn nhưng cũng tạm đủ dùng, nếu muốn chuyển đi thì sớm bắt đầu đi, chúng ta có vẽ bản thiết kế xây nhà trước đây, lúc đó có thể tham khảo. Tống dập đề nghị, đúng vậy, trước đây chúng ta đều rất thành thạo trong việc xây nhà, nếu các ngươi muốn xây, lúc đó ta sẽ dẫn theo ba hài tử đến giúp. Cố lão đầu gật đầu nói, được, vậy thì làm phiền các ngươi rồi. Tống chính quang thấy mọi người đều muốn giúp đỡ quyết tâm chuyển nhà càng tăng thêm vài phần. Khách sáo gì chứ chúng ta đều coi nhau như người một nhà rồi. Cố nhị dũng vỗ ngực nói lớn, đúng rồi Tống túc lần này đi cùng túc ta thấy thân thù của Thúc thật lão luyện sau này rảnh rỗi có thể dạy ta vài chiêu không. Tống Chính Quang cười đáp tất nhiên, chờ xây xong nhà rồi chuyển đi, dạy dỗ sẽ tiện hơn. Sau khi mọi người ăn xong cơm trời cũng dần tối. Tống Chính Quang vội đứng dậy, muộn rồi ta phải về thôi. Ngày mai lại xuống bàn bạc chuyện xây nhà. Đúng rồi, cha chồng, ngày mai cha dẫn thêm vài người xuống, rau trong ruộng đã ăn được rồi, mọi người cứ hái nhiều mang lên núi ăn, xây nhà vất vả, chuyện ăn uống không thể qua loa. cố Tâm Nguyệt cũng đứng dậy nhắc nhở, ừ, được, Tống Chính Quang vui vẻ đồng ý, vừa mới được nhàn rỗi mấy ngày tiếp theo, mấy nam nhân nhà họ cố lại bắt đầu tham gia vào đội quân xây nhà. Nhưng may là có kinh nghiệm trước đó, cộng thêm những người trên núi đều là những tay thợ giỏi, tốc độ xây nhà nhanh hơn trước rất nhiều. Về chuyện ăn uống, mọi người cũng không muốn làm phiền người nhà họ cố nữa. Vì vậy, Ngọc Nương dẫn theo mấy nữ nhân dựng liều, xây bếp trước nhà mới, chuyện ăn uống được giải quyết ngay tại chỗ. Người nhà họ cố thấy bọn họ không muốn, cũng không miễn cưỡng. Chỉ là trên núi đã thiếu lương thực từ lâu, trước đây mọi người còn có thể dựa vào việc săn bắn, hái rau quả để no bụng, giờ thì ai cũng phải ở lại để bận rộn xây nhà. Chuyện ăn uống tất nhiên trở nên eo hẹp. Chưa chờ bọn họ mở lời nhờ vả. Người nhà họ cố đã bàn bạc trước. Lần thu hoạch mùa thu trước chúng ta còn thu được không ít thóc. Mấy hôm nay chủ yếu chỉ ăn bột mì, gạo do Tâm Nguyệt lấy ra nên thóc còn rất nhiều. Hay là chúng ta cứ lấy thóc này cho bọn họ ăn trước. Mọi người thấy thế nào? Bữa tối, cố lão đầu là người đầu tiên đề nghị. cha chúng ta không có ý kiến gì, dù sao chúng ta cũng không lo thiếu lương thực. Sắp tới thu hoạch mùa thu lại thu được không ít lương thực. Cố Đại Sơn đồng tình, những người khác cũng gật đầu. Tống dập và Tống thanh hoan nhìn nhau trong thời gian theo người nhà họ cố, hai người cũng hoàn toàn coi mình cũng là người nhà họ cố. Hai người đã được bọn họ chăm sóc rất nhiều. Giờ đây, người nhà họ cố lại muốn giúp đỡ người cha bọn họ vừa tìm lại được và những người đồng hành của ông ta. Điều này rõ ràng là vì hai người họ mà ra, nói bọn họ không cảm động là giả. Cố đại bá, cố đại nương, đa tả các ngươi. Tống thanh hoan nghẹn ngào nói, Tống dập cũng chắp tay cảm ơn mọi người. Sợ hai người bọn họ cảm thấy gánh nặng, Cố Tâm Nguyệt liền lên tiếng an ủi, "Không cần ngại, sau này mọi người đều là người trên cùng một thuyền, đương nhiên phải cùng chung hoạn nạn, hơn nữa thời gian này bọn họ đã giúp chúng ta khai hoang trồng trọt, chúng ta cung cấp lương thực cũng là điều nên làm." Chương 251, Tống dập quay đầu nhìn nàng, lòng khẽ động, khẽ gật đầu với nàng, "Đa tạ." Ngày hôm sau, những nam nhân nhà họ Cố lấy thóc đã chuẩn bị sẵn mang đến. Mọi người nhất thời ngây người, những ngày này Bọn họ đã nhận được không ít sự tiếp thế của người nhà họ cố, không ngờ lại còn tặng thêm nhiều lương thực như vậy. Cố huynh, điều này tống chính quang thở dài, nhiều miệng ăn như vậy, đây không phải lúc tỏ ra anh hùng, ông ta liên ôm quyền nói, đây coi như mượn của các ngươi, sau này chúng ta dựa vào sức lực khai hoang trồng trọt tư tư trả lại. Không cần khách sáo ăn no bụng chúng ta mới có thể làm việc chăm chỉ, đưa mọi người đến cuộc sống ấm no cố nhị dũng nói đùa để làm hòa. Đúng vậy, nhị ca nói không sai, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, không cần để ý đến chút lương thực này. cố Tâm Nguyệt cũng an ủi, bây giờ rau quả trong ruộng bậc thang đều đã bắt đầu chín rồi, Ngọc Nương, người dẫn mọi người hái một ít về ăn mỗi ngày, đừng ngại. Ừ, được, Ngọc Nương vui vẻ đồng ý. Mặc dù đã quen với cuộc sống tàn tiện, nhưng khi bỗng nhiên có được nhiều thức ăn như vậy, mọi người cũng vẫn cẩn thận tính toán, mỗi bữa đều tính toán rồi mới làm. Do quả trong ruộng bậc thang, mỗi lần hái về, phần nhiều đều được đưa đến nhà họ cố trước. Chỉ để lại một lượng vừa đủ mới làm để ăn, đương nhiên là không thể so sánh với đồ ăn của người nhà họ cố. Tống chính quang dẫn theo đại hắc lại tranh thủ chạy lên núi, thỉnh thoảng mang một ít thú săn về. Lần nào ông ta cũng chia một nửa cho nhà họ cố. Cố tâm nguyệt từ chối không được thấy tống dập lần nào cũng trực tiếp nhận nàng đành phải xử lý sạch sẽ phần lớn thú săn rồi cất trực tiếp vào không gian còn rau quả do Ngọc Nương gửi xuống cũng vậy, bọn họ hoàn toàn không kịp ăn, đều được nàng chất đống trong không gian để bảo quản. mấy ngày nay, ngày nào những nam nhân nhà họ cố cũng cũng đi giúp xây nhà, rất vất vả. Cố Tâm Nguyệt lại bắt đầu thay đổi cách chế biến thức ăn, bữa nào cũng có thịt có rau. Dạo này mấy hài tử ăn uống không ngon miệng, Cố Tâm Nguyệt liền cắt vài quả cà chua chín, rắc thêm chút đường trắng ướp một lúc trước bữa ăn cho chúng ăn một ít giúp khai vị. Tống dập ngày thường không kén ăn, cố tâm nguyệt nấu gì thì hắn ăn nấy. Hắn chưa bao giờ chủ động yêu cầu. Nhưng dạo gần đây cố tâm nguyệt phát hiện, mỗi lần xào ớt, hắn luôn không nhịn được mà gắp nhiều hơn vài lần. Vì vậy, cố tâm nguyệt ngày nào cũng hay ít ớt, hoặc xào thịt lợn thái sợi với ớt xanh, hoặc xào trứng với ớt xanh. Còn bản thân nàng, từ khi vườn rau bắt đầu thu hoạch, nàng cảm thấy hình như mình đã tăng cân thêm một vòng. Nhìn cơ thể ngày càng tròn trịa của mình, cố tâm nguyệt không khỏi lo lắng, quả nhiên nàng đã sống trong vùng an toàn rồi. Trước đây mặc dù không lo ăn uống nhưng mức sống của thôn dân vốn đã vậy, đương nhiên ngày nào nàng cũng đều nghĩ cách kiếm tiền tích chữ lương thực. Sau đó nhà bọn họ lại chạy nạn vào núi, vừa mới ổn định thì lại có quá nhiều việc phải bận. Bây giờ thì tốt rồi, đội ngũ đã lớn mạnh, lương thực đã trồng xong rau quà cũng không thiếu, bản thân nàng đã bắt đầu phát triển theo chiều ngang. Sau một hồi đau khổ suy nghĩ, cô Tâm Nguyệt đã lập cho mình một kế hoạch giảm cân, mỗi ngày chỉ ăn nửa chén cơm. chương 252, hoặc bữa tối chỉ ăn dưa chuột nếu không thì thay bằng một bắp ngô luộc. Kế hoạch mới chỉ âm thầm thực hiện được hai ngày, đã bị Tống Dập mắt tỉnh phát hiện ra. Vì vậy, Tống Dập bắt đầu mỗi lần ăn cơm đều gắp cho nàng vài miếng thịt sợ nàng đói quá mà gầy đi. Tối hôm đó, cố tâm nguyệt thực sự không chịu nổi sự chăm sóc của hắn trước khi đi ngủ nàng liền thẳng thắn nói a dập sau này ăn cơm đừng gắp thức ăn cho ta nữa, được không? Nàng không thích à, tống dập vừa mới nằm xuống nghe vậy, liền cao mày. Không phải, cụ ngươi không thấy dạo này em tà lên nhiều à. Cố tâm nguyệt bất lực thở dài, một lúc lâu sau, hắn vẫn không trả lời. Cố Tâm Nguyệt còn tưởng hắn mặc kệ, nàng vừa định tìm hắn tính sổ, bỗng nhiên trên eo nàng xuất hiện một bàn tay to ấm áp, làm gì vậy? Ta nhớ ra rồi, không thấy nên dùng tay xác nhận một chút. Giọng nói của Tống dập châm thấp và bình tĩnh, nếu không hiểu rõ con người hắn, Cố Tâm Nguyệt thực sự muốn mắng hắn là đồ lưu manh. Còn không nhìn ra à? Phải sờ tận tay mới phân biệt được à? Vậy thì, cảm thấy thế nào rồi? Dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, Cố Tâm Nguyệt trực tiếp ném ra một câu hỏi khó. Rõ ràng như vậy, nếu hắn còn nói không thì chính là không thành thật. Nếu hắn nói béo lên thì tối nay chỉ còn cách ngủ ngoài đất. Người ngủ bên ngoài im lặng một lúc, sau đó hàn chậm dãi nói, trước đây quá gầy rồi, bây giờ vừa vặn hơn nữa nàng tự sờ xem, rõ ràng không có một chút mỡ thừa nào. Cố Tâm Nguyệt thấy câu trả lời của hắn không có gì đáng chê trách vẫn đe dọa, ngươi không hiểu đâu, nữ nhân đối với vóc dáng của mình luôn yêu cầu gầy hơn một chút so với vừa vặn, coi như ta cầu xin ngươi, sau này đừng tùy tiện gắp thịt cho ta nữa, đặc biệt là vào buổi tối. Nếu ta đồng ý với nàng, có thể cho ta chút phần thưởng không? Giọng nói trầm thấp của tống dập vang lên bên tai nàng. Ngươi còn muốn phần thưởng nữa à? Cố Tâm Nguyệt liếc hắn. A Nguyệt từ lần trước ta làm nàng giận nàng vẫn không chịu khô thật ra ta thấy thay vì băn khoăn ăn nhiều hơn một miếng thịt hay ít hơn một miếng thịt thì chỉ bằng tăng cường vận động. Ngày hôm sau tống dập quả nhiên không gấp thịt cho nàng nữa. Tuy nhiên cố tâm Nguyệt lại cảm thấy mình hơi đối sức cần phải bồi bổ thêm. Bận rộn hơn nửa tháng đợt nhà thứ hai dưới chân núi cuối cùng cũng được xây xong. Những người trên núi cũng lần lượt chuyển xuống. Cuối cùng cũng xong việc Tống Chính Quang nhớ lại trước đó đã hứa với Cố Nhị Dũng sẽ dạy hắn học võ. Vì vậy, mỗi sáng trời vừa sáng ông ta liền dẫn hắn bắt đầu luyện tập. Lúc đầu chỉ có một mình Cố Nhị Dũng. Sau đó Cố Tam Thanh, Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục cũng muốn thử nên tham gia vào đội ngũ luyện tập buổi sáng. Sau đó nữa, những nam nhân ở phía sau núi thấy bọn họ luyện tập tích cực như vậy cũng không khỏi ngứa ngáy tay chân nên đều tham gia vào. Đội ngũ luyện tập buổi sáng ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, mỗi ngày dưới chân núi đều có thể nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy, một nhóm nam nhân trời vừa sáng đã bắt đầu xếp hàng, người tập tấn công, người chạy bộ, người luyện kiếm. Ngoài việc học vỡ, đội ngũ giảng dạy của Tống Dập cũng ngày càng lớn mạnh. Ban đầu là 4 hài từ trong nhà, chương 253. Sau khi những người trên núi chuyển xuống, mấy hài từ quen nhau cũng lén lút ở bên ngoài nghe ngóng. cố Tâm Nguyệt thấy vậy, liền gọi tất cả mọi người vào. Dạy bốn đứa cũng là dạy, dạy cả một đám cũng chẳng khác gì nhau. Giấy bút không đủ chúng liên dùng que gỗ và cát để thay thế. Vì vậy, ngoài tiếng luyện tập buổi sáng, trong núi tiếng đọc sách trong lớp học của Tống Dập là lớn nhất. Còn những nữ nhân cũng không nhàn dỗi, ngoài việc chăm sóc vườn rau mỗi ngày, thỉnh thoảng bọn họ còn đi theo ngọc nương lên ngọn núi gần đó học cách nhận dạng và hái thuốc. Khi tiếp xúc nhiều hơn, mọi người cũng dần trở nên quen thuộc với nhau. Cố Tâm Nguyệt đọc khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, nàng luôn cảm thấy từ trường giữa Ngọc Nương và cha chồng Tống Chính Quang có gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là không ổn ở đâu thì nàng cũng không nói rõ được. Chỉ là Ngọc Nương là một nữ nhân ưu tú như vậy, lại còn có tay nghề y thuật tốt tại sao nàng ta lại cam tâm rời xa quê hương, đến ở một nơi hẻo lánh như vậy chứ? Hơn nữa, nàng ta đã ở đây nhiều năm rồi, vẫn luôn độc thân cho đến bây giờ. Nàng ta muốn gì chứ? Nếu nói nàng ta có ý với Tống Chính Quang thì giữa Ngọc Nương đối với ông ta phần lớn là sự kính trọng, giữa hai người không hề có sự mơ hồ. Điều kỳ lạ chính là ở đây. Tuy nhiên, sự nghi ngờ này không làm cô Tâm Nguyệt bối rối quá lâu trong một lần trò chuyện chuyện trong nhà, hứa thị đã trực tiếp đưa ra câu trả lời. Hôm qua ta và Ngọc Nương cùng nhau trò chuyện, không nhịn được hỏi tại sao nàng ta lại theo cha chồng con đến cái hang chim cũng không thèm ỉa này. Còn đoán nàng ta nói gì? Nàng ta thừa nhận một cách rất thẳng thắn, rằng nàng ta thực sự thích cha chồng con, nàng ta đến đây vì ông ta nhưng cha chồng con đã từ chối nàng ta từ lâu, nói rằng trong lòng ông ta chỉ có thể chứa một mình mẫu thân chồng con, con nói xem, mẫu thân chồng con đã ra đi lâu như vậy rồi ôi, đáng tiếc cho một Ngọc Nương tốt như vậy. Nghe xong chuyện phiếm của hứa thì cố tâm nguyệt không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Ngọc Nương thực sự rất tốt, nàng cũng rất thích tính cách và tính cách dám yêu dám hận của Ngọc Nương. nhưng mà Mẫu thân của Tống Dập vẫn chưa chết, chỉ là bây giờ không biết ở đâu mà thôi. Nếu sau này tìm được Tống Dập và gia đình bọn họ có thể đoàn tủ. Đến lúc đó, thân phận của Ngọc Nương thực sự sẽ có chút khó xử. cố Tâm Nguyệt rơi vào bế thắc nhất thời không biết nên đứng về phía cặp đôi nào. Có người ở đâu thì có chuyện phiếm ở đó. Hơn nữa, không chỉ nữ nhân thích chuyện phiếm, nam nhân cũng không ngoại lệ. Kể từ khi chuyển từ trên núi xuống, Tống Chính Quang hàng ngày tiếp xúc với cố nhị dũng và Tống Thanh Hoan như vậy, cho dù là một hán tử thô lỗ, ông ta cũng dần phát hiện ra sự bất thường giữa hai người. Xa nhau nhiều năm như vậy, ông ta đã sớm quên mất cách chung đụng với khuê nữ. Đặc biệt là tính cách của Thanh Hoan thực sự có phần nhu nhược. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hôm nay Tống Chính Quang lấy hết can đảm, do dự hỏi Tống Thanh Hoan, Thanh Hoan à, con nói cho cha biết có phải con thích cố nhị dũng không? Tống thanh hoan bị hỏi đến đỏ mặt, không ngờ phụ thân lại hỏi trực tiếp như vậy, nàng ấy ấp úng mãi, cha, Dũng ca rất tốt, lúc trước con có thể toàn mạng trở về từ nhà họ lưu cũng là nhờ Dũng ca, sau đó trên đường chạy nạn cũng may nhờ Dũng ca chăm sóc con. chương 254, Tống chính quang phất tay ra hiệu đã hiểu, được ta biết rồi, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội hỏi ý A Dũng, nếu hắn cũng có ý với con ta sẽ thích góp thêm ít gia thú để làm của hồi môn cho con, nếu hẳn dám không đồng ý. Cha, đừng làm khó Dũng ca, Dũng ca là người tốt hơn nữa cả hai chúng con đều vừa thoát khỏi cuộc sống khổ sở chúng con không vội. Tống Thanh Hoan cầu xin, được ta biết rồi. Nói là biết rồi nhưng Tống Chính Quang lại không ngồi yên được nửa khắc trực tiếp đi tìm cố nhị Dũng. Nhị Dũng, người thấy Thanh Hoan thế nào? Tống Chính Quang tự tin hỏi. Cố nhị Dũng bị hỏi đến ngẩn người, hồi lâu sau hắn mới lắp bắp nói Tống Thúc Thanh Hoan rất tốt nhưng mà ta, bây giờ ta... Tống chính quang thấy hắn to như vậy mà nói chuyện lại lắp bắp, không khỏi có chút không vui, nói thẳng ra đi, có được không? Tống thúc ta cố nhị dũng nhắm mắt lại, nghiến răng nói ta không xứng với thanh hoan. Tống chính quang như không ngờ tới câu trả lời của hắn, ông ta không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại, được là thế này, trong đám người của ta có một chàng trai trẻ tên là A Đức mới ngoài 20 tuổi, bình thường làm việc và đi săn đều rất giỏi, cũng biết quan tâm người khác hơn người ta có ý muốn giới thiệu hắn với Thanh Hoan nên hỏi xem người thấy thế nào. A Đức, cố nhị dũng lầm bẩm nhắc lại, ta biết hắn rất tốt chắc là rất hợp với Thanh Hoan. Tống chính quang thấy hắn vẫn cứng đầu. Không khỏi chỉ tay vào hắn, hồi lâu mới thốt ra được một câu tốt. Hợp là tốt ta sẽ nói với Thanh Hoan ngay. Huyền, chờ đến khi Tống Chính Quang đi khỏi cố nhị dũng mang theo dáng vẻ cô đơn, tiếp tục cúi xuống gõ từng quả dưa trong ruộng. Cố Tâm Nguyệt ở dưới chân núi nhìn thấy động tĩnh của hai người cùng với sắc mặt của cha chồng nàng khi đi xuống, biết là mọi chuyện không ổn. Vì vậy, nàng vội vàng đi lên ruộng dưa, lúc đi đến bên cạnh cố tâm nguyệt thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường, chỉ là khuôn mặt bị ánh hoàng hôn chiếu vào hơi ửng hồng. Vì vậy, nàng cũng hái dưa với hắn, nhị ca, không sợ thanh hoan buồn à. Cố nhị dũng sừng sốt, sau đó từ từ thở ra, bây giờ buồn một lúc còn hơn sau này luôn buồn. Vậy ca không nghĩ cho bản thân hay sao chắc chắn sau này sẽ không hối hận à. Cố tâm nguyệt già vờ hỏi bâng quơ. Cố nhị dũng vẫn không ngừng tay, hắn liên tục hái được vài quả dưa, hơi thở mới bình ổn lại tâm nguyệt muội không biết. Lần trước mẫu thân nói, thanh hoan không sao, đương nhiên cũng có thể sinh con. Nhưng khi nghĩ đến cơ thể mình, hắn không khỏi có chút tự ti. Một nam nhân, nếu biết trước rằng ngay cả hài từ cũng không thể cho một nữ nhân thì còn mặt mũi nào để yêu cầu ở bên cạnh nàng ấy. Thanh hoan cô nương quá khổ rồi, một nữ từ tốt bụng như vậy, trước đây nàng ấy đã bị tên họ lưu khốn kiếp đó làm hại. Làm sao ta có thể nhẫn tâm kéo thanh hoan cô nương vào hố lửa này Nàng ấy nên tìm một nam nhân bình thường Để trải nghiệm niềm vui làm mẫu thân Cố nhị dũng vừa nhanh chóng hái dưa vừa lầm bẩm từng câu một Không biết là nói cho cố tâm nguyệt nghe Hay là nói cho chính mình nghe Cố tâm nguyệt đi phía sau Vừa đi vừa giúp cất dưa hấu vào không gian Hai người nhìn nhau không nói gì Bận rộn một lúc lâu cố tâm nguyệt mới thở dài Nhị ca ca thực sự không sao chứ Chương 255. Cố Nhị Dũng quay đầu nhìn nàng, nở một nụ cười ta rất ổn, không sao, muội muội ôi, sao em lại vứt mấy quả dưa này sang một bên? Nhị ca, mấy quả ca hái đều là dưa non. Cố Nhị Dũng ngượng ngùng gãi gáy, vừa rồi đúng là hắn nhất thời mất bình tĩnh, xin lỗi muội muội, mấy quả này coi như bỏ đi. Bỏ đi mấy quả dưa không có gì to tát, ruộng này vẫn còn nhiều lắm, nhưng Nhị ca phải hiểu rằng, người và dưa không giống nhau, lỡ mất chính là lỡ mất. Cố Tâm Nguyệt khuyên nhủ, Vậy muội muội nói xem, ta phải làm sao? Cố nhị dũng hối hận nói, vừa rồi hắn đúng là có chút bốc đồng. Hay là ca cũng để Ngọc Nương xem thử, nếu thực sự có vấn đề nên uống thuốc thì uống thuốc, nên điều trị thì điều trị, nếu thực sự không chữa được ca cứ nói thẳng với Thanh Hoan cô Nương ca không hỏi nàng ấy, làm sao biết được nàng ấy có để ý hay không? Cố tâm Nguyệt Thiên nhẫn khuyên nhủ, được cứ theo lời muội nói, ngày mai ta sẽ đi tìm Ngọc Nương giúp ca xem thử, mặt mũi gì đó cũng không cần nữa. Cố nhị Dũng vỗ đùi nói, đây mới là nhị ca mà muội biết. Đúng rồi, muội muội về phía Thanh Hoan, muội đừng nói với nàng ấy trước ta muốn chờ Ngọc Nương trần đoán xong rồi tự mình đi tìm nàng ấy nói để ta suy nghĩ thêm. Được, hai người nói xong đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau đó bọn họ cầm theo mấy quả dưa non xuống núi. Mặc dù dưa hấu nhiều vô kể nhưng Cố nhị Dũng vẫn thấy tiếc khi vứt đi cố Tâm Nguyệt đành mang về, phần ruột dưa để sau làm tương dưa còn vỏ dưa thì lột ra sao. Tối hôm đó, mọi người đều ăn một bữa vỏ dưa sao. Còn sắc mặt của Tống Thanh Hoan trong bữa tối vẫn bình thường, có vẻ như Tống Chính Quang vẫn chưa kịp tìm nàng ấy nói chuyện. Nghĩ đến đây, cố nhị dũng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Sáng ngày hôm sau, Ngọc Nương được mời đến từ sớm, vừa vào cửa, nàng ta đã bị bữa sáng thịnh soạn mà hứa thị chuẩn bị riêng cho nàng ta làm cho ngạc nhiên. Nhìn hứa thị thần bí, Ngọc Nương không khỏi hỏi, hứa thị, ngươi bày tiệc hồng môn yến này ra làm gì vậy? Hứa thị trách móc không đến nỗi, chỉ là sau khi ăn cơm muốn nhờ ngươi xem giúp một chút thôi. Ủa ta còn tưởng chuyện gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà. Ngọc Nương vui vẻ dùng bữa sáng, nhướng mày nói, nói đi, ngươi không khỏe chỗ nào à? Hôm nay ta nhất định phải giúp ngươi thuốc đến bệnh trừ Hứa thị cười nói. Không phải ta, là lão nhị nhà ta trước đây phu thế nó cưới nhau mấy năm mà không có động tĩnh gì ta nghĩ có phải nó có vấn đề gì không, muốn nhờ ngươi xem giúp. Ngươi nói cố nhị dũng à, không phải hắn thích thanh hoan cô nương à. Sao thế, lão già họ tống sợ hẳn có vấn đề về sức khỏe nên không đồng ý à. Ngọc nương tám chuyện. Lão già họ tống thì không sao chủ yếu là Nhi Tử ta chuyện này có thành hay không, phải xem y thuật của Ngọc Nương rồi, nếu ngươi có thể chữa khỏi bệnh ẩn của Nhi Tử ta, sau này ngươi chính là đại ân nhân của chúng ta cả nhà Hứa Thị Khoa Trương nói. Không đến nỗi, không đến nỗi, như vậy ta thành cái gì chứ? Ngọc Nương vội xua tay, ngươi cứ gọi nhị Dũng đến đây để ta xem đã. Một lát sau, Hứa Thị dẫn cố nhị Dũng đến. Cố nhị dũng đứng đó, người cao to nhưng khi nghĩ đến việc phải để Ngọc Nương giúp mình xem bệnh, hắn có chút ngượng ngùng, cứ gãi đầu mãi, suýt nữa thì bỏ cuộc. chương 256 Được rồi, nhị dũng à, ngươi cũng đừng ngại, đại phu không phân biệt nam nữ, hơn nữa ta đảm bảo dù bệnh tình của ngươi thế nào ta cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài một chữ nào. Ngọc Nương thấy hắn như vậy, không khỏi cười an ủi Ủa. không sao, dù sao ta cũng đã thế này rồi, liều thôi, Ngọc Nương, làm phiền ngươi giúp ta xem một chút. Cố nhị dũng nhắm mắt lại, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Ngọc Nương. Hắn đưa cánh tay ra với vẻ mặt như sắp chết, Ngọc Nương thấy hắn như sắp chết đến nơi, không khỏi bật cười. Một lúc sau, nàng ta mới đưa tay bắt mạch cho hẳn. Thời gian như ngừng trôi, không chỉ cố nhị dũng nín thở, không dám thở mạnh hứa thì cũng căng thẳng nắm chặt tay, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Không lẽ hắn thực sự có bệnh gì nghiêm trọng, lại một lúc lâu sau, Ngọc Nương mới cao mày, không đúng. Cái gì tại sao lại không đúng, hứa thì thốt lên, không đúng, không đúng, không phải các ngươi vẫn nói hài tử nhị dũng này có bệnh ẩn à. Tại sao ta xem đi xem lại cơ thể nhị dũng rất tốt đây khi phách không hề có chút hư nhược nào. Ngọc Nương lè lưỡi, cả hai đều bị nàng ta dọa sợ, may mà chỉ là hoảng hốt xuông. Hứa thị định thần lại, vẫn có chút không tin, lầm bẩm vậy trước đây tại sao lại cứ? Ủi, chuyện sinh hài tử vốn dĩ là do duyên số, duyên của hài tử chưa đến, đương nhiên không đến được, chuyện này không thể vội được. Ngọc Nương trách móc, ý nàng ta là, mọi thứ đều là ý trời. Nghe thấy tiếng động cố tâm nguyệt liền đi vào, nàng cũng an ủi, có lẽ thực sự là như vậy, mẫu thân, mẫu thân xem từ khi đại tàu sinh tiểu vũ xong cũng không có động tĩnh gì, bây giờ mẫu thân xem lại đi, không phải lại có thai rồi à, điều đó chứng tỏ phúc khí của mẫu thân khi làm bà vẫn còn ở phía sau. Hứa thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm, đúng, đúng, đúng là như vậy, không sao là tốt rồi. Cố nhị dũng nghe thấy mình không có bệnh ẩn, trong lòng hắn vô cùng phấn khích vui mừng gãi đầu. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, không khỏi cười nói, được rồi, nhị ca, giờ ca đã yên tâm rồi chứ. Được rồi, được rồi, còn cứ làm gì thì làm đi, chúng ta ở đây trò chuyện riêng với Ngọc Nương. Hứa Thị vội xua tay, để cố nhị dũng đi xuống. Cố nhị dũng đã nóng lòng muốn nói hết lời trong bụng với tống thanh hoan. Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Hắn đi tìm một vòng, không thấy người đâu. Nghĩ rằng thanh hoan có thể đã lên núi phía sau, hắn lại vội vã chạy đi tìm. Khi bước vào sân, Cố Nhị Dũng liên ngây người. Chỉ thấy dưới giàn mát trong sân, Tống Chính Quang đang nói chuyện với Tống Thanh Hoan, còn có một chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh. Hắn bước lại gần nhìn, người đó chính là A Đức. Hôm qua Tống Chính Quang mới nói sẽ giới thiệu A Đức cho Thanh Hoan, sao lại nhanh như vậy? Bây giờ bọn họ đã gặp nhau rồi à? Cố Nhị Dũng không cam tâm rời đi, hắn cứ đi đi lại lại xung quanh sân, cố gắng nghe xem bọn họ đang nói gì. Đặc biệt là khi thấy Thanh Hoan bị A Đức chọc cười. Hàn càng thấy khó chịu trong lòng Rõ ràng hai nam nhân kia đã nhìn thấy hắn nhưng lại giả vờ không thấy Mãi một lúc sau Thanh Hoan mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Tống chính quang cười nói với A Đức A Đức ngươi đưa Thanh Hoan về đi Không cần không cần chỉ vài bước chân thôi không có gì nguy hiểm Tống Thanh Hoan vội vàng từ chối chương 257 A Đức vẫn đứng dậy đi theo Thanh Hoan ra khỏi cổng sân Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã đụng phải cố nhị dũng đang chờ ở ngoài. Thanh hoan sừng sốt, dũng ca tại sao huynh cũng đến đây. Ủa, không có gì ta đi dạo quanh đây, muội về bây giờ à. Ta đi với muội cố nhị dũng đưa tay nhận lấy cái giỏ trong tay thanh hoan, vẫy tay với A Đức. A Đức huynh đệ ở lại, ta đưa thanh hoan về là được. A Đức con môi cười với thanh hoan mà không nói gì. Cố nhị dũng thấy hắn như vậy liên tức giận, vác giỏ lên rồi xài bước đi về. Hắn càng nghĩ càng tức nhưng biết trách ai được, ai bảo hôm qua hắn bốc đồng từ chối ý tốt của Tống Thúc ôi, không biết Tống Thúc đã nói gì với Thanh Hoan. Tại sao Thanh Hoan lại không hề tức giận, hắn nhịn suốt một đường, chờ đưa Thanh Hoan về đến nhà, muốn hỏi gì đó nhưng lại không thốt ra được một chữ. Hắn thật muốn tức chết với chính mình, hắn cứ nhịn như vậy cả buổi chiều, đến tôi ăn cơm xong, cố nhị dũng mới không nhịn được nữa, hắn gọi thẳng Thanh Hoan ra ngoài sân. Dũng ca, muộn thế này rồi, huynh gọi muội ra đây làm gì? Thanh Hoan ngơ ngác, chẳng lẽ cha đã tìm hắn nói chuyện. Thấy hắn ấp úng, Tống Thanh Hoan không khỏi lo lắng, "Dũng ca có chuyện gì huynh cứ nói thẳng đi, muội không sao." Cố nhị Dũng đỏ bừng mặt, nghiến răng nói, "Thanh Hoan, ta vụng về, sau này muội có chê ta không?" "Cái gì?" Tống Thanh Hoan không dám tin ngẩng đầu nhìn hắn. Ý ta là ta không biết nói những lời hay ý đẹp để dỗ muội vui, nhưng nếu muội đồng ý theo ta, sau này ta sẽ đối xử với muội hết lòng. Cố nhị dũng vừa gãi đầu vừa nói từng chữ một. Tống thanh hoan sừng sốt, sau đó má ửng hồng. Vâng, muội thực sự đồng ý à? Vâng, không chê ta. Vâng, cố nhị dũng phấn khích dậm chân ra ngoài chút hết những cảm xúc đã kìm nén từ lâu. Sau đó hắn quay lại, một tay bế bổng thanh hoan lên cao. Hai người xoay một hồi lâu, cố nhị Dũng mới hạ nàng ấy xuống, ôm chặt lấy nàng ấy, ta không ngờ, muội lại sảng khoái đồng ý với ta như vậy, biết thế ta đã không cần phải tự làm khổ mình, chịu đựng lâu như vậy, muội có trách ta không? Trách huynh, Dũng ca có phải cha ta đã nói gì với huynh không? Tống thanh hoan ngơ ngác hỏi, ừm ta đã chọc tống thúc tức giận, hôm qua ta tưởng mình có vấn đề về sức khỏe nên mới nói với cha muội như vậy. Nhưng ta không ngờ muội lại thực sự ở gặp A Đức ban ngày ta thấy hai người ở bên nhau, ta thực sự rất khó chịu. Cố nhị Dũng hối hận nói. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, ta đã nhờ Ngọc Nương bắt mạch cho ta, nàng ấy nói cơ thể ta không có vấn đề gì. Cố nhị Dũng không yên tâm lại bổ sung thêm một câu. Tống Thanh Hoan nhanh chóng suy nghĩ, một lúc sau nàng ấy mới hiểu ra, không nhịn được cười, Dũng ca huynh hiểu lầm rồi. Gì cơ? Cha ta gọi ta đến là để nhờ ta giúp một việc, ông ấy nói A Đức đã từng cứu ông, tiểu từ đó thường ngày không có ai quan tâm, muốn muội giúp hắn làm một đôi giày nên muội đã đến đó lấy số đo chờ khi nào rảnh sẽ làm cho hẳn một đôi. Tống thanh hoan cười giải thích, cố nhị dũng vốn tưởng rằng mình đã hiểu lầm, nghe xong hắn lại càng buồn bực hơn. Tống thúc này, rõ ràng đang giúp A Đức đào góc tường của hắn. Cái gì mà ân cứu mạng? chương 258, lượt xem, 107. Cái gì mà nhờ làm giày? Chỉ có Thanh Hoan ngây thơ như vậy mới tin vào những lời này. Nhưng vì Thanh Hoan đã nói vậy, hắn cũng không tiện làm chuyện phá hoại người khác sau lưng nên bất mãn nói, muội còn chưa làm giày cho ta, mà lại muốn làm cho A Đức trước. Tống Thanh Hoan sửng sốt, không phải chứ trước khi chạy nạn ta đã củng cố đại nương làm giày cho mọi người rồi mà. Đó là mọi người đều có, sao có thể tính được? Ta muốn muội làm riêng một đồi tặng ta mới được. Được rồi, được rồi, làm cho huynh trước, được chứ? Ta thấy được, nói xong, cố nhị dũng lại phấn khích bế nàng ấy lên. Những người trốn sau hàng rào nghe hết mọi chuyện, suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên. Cố tâm nguyệt và tống dập mỗi người một tay, vội vàng che tay và mắt hài từ. Nhị ca bình thường nhìn cao lớn oai phong như một đại gia, sao bây giờ hắn lại nũng nhịu thành ra thế này? Nam nhân đích thực không hợp với việc làm nũng, nhìn thêm nữa chắc sẽ mọc mụn mất. Mọi người liên ô lên một tiếng rồi tản đi khắp nơi. Ngày hôm sau, cố nhị dũng tỉnh thần sảng khoái, hắn tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cầm theo một cây roi mây đi tìm tống chính quang. Lúc gặp tống chính quang, cố nhị dũng liền quỳ xuống một chân tống thúc hai ngày trước là lỗi của ta chọc giận thức thúc muốn đánh muốn mắng gì cũng được nhưng ta đối với thanh hoan là thật lòng, sau này ta sẽ chăm sóc nàng ấy cả đời, mong tống thúc thành toàn cho chúng ta. Tống chính quang bị màn đột ngột này của hắn làm cho choáng váng, một lúc sau ông ta mới hoàn hồn, cười nói, sao thế? Bây giờ ngươi đã nghĩ thông suốt rồi à? Không sợ mình không xứng à? Vâng, ta đã nghĩ thông suốt rồi, trước đây là ta nghĩ sai, mong tống thúc niệm tình ta không biết tha thứ cho ta cố nhị dũng cầu xin, nếu không được thúc cư đánh ta mấy roi cho hà giận đi. Tống chính quang nghe vậy cười khổ, hai ta có tư cách gì mà tha thứ cho ngươi? Ta nghe Thanh Hoan kể, lúc trước là ngươi cứu nó khỏi hỏa hoạn chặng đường này, cũng là ngươi bảo vệ nó ta là cha mà lại biến mất không thấy tâm hơi khi nó cần giúp đỡ ta mới là người không có tư cách được tha thứ nhất. Cố nhị dũng nhất thời không nói nên lời, ngay sau đó hắn nghe Tống Chính Quang đổi giọng nói tiếp. Nhưng từ nay về sau sẽ khác Tống Thanh Hoan sau này đã có cha làm chỗ dựa rồi, nếu sau này ngươi đối xử không tốt với nó ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Được, hai gã nam nhân thô lỗ nhất trí cao về vấn đề này. Để ăn mừng, cũng để cổ vũ cho vụ thu hoạch mùa thu sắp tới, tối hôm đó nhà họ cố đứng ra mời toàn bộ mọi người đến ăn tiệc nướng. Không giống như lần nướng lợn toàn phần trước đây, lần này không chỉ có nhiều loại thịt mà còn có đủ các loại rau. Ngoài thỏ nướng, cá nướng, gà nướng, tôm nướng, chân giò nướng ra, rau còn có ngô nướng, ớt xanh nướng, đậu rác nướng, nấm nướng, cà tím nướng. Đồ ăn chính còn có bánh bao nướng, bánh nếp nướng. Người đông sức mạnh lớn, cố tâm nguyệt chỉ hướng dẫn một lần, những người còn lại liền đẩy nàng sang một bên, bắt đầu sắn tay áo vào làm. Người cắt rau thì cắt rau, người xiên thịt thì xiên thịt. Người nướng thì nướng, người án thì ăn. Cố tâm nguyệt và hai hải tử ăn rất vui về nhưng tiếc là nếu lúc này có chút rượu thì tốt biết mấy. chương 259 Xem ra sau khi thu hoạch mùa thu, việc nấu rượu cũng phải đưa vào chương trình nghị sự. Cho dù không có bia thì một chén rượu gạo cũng không tệ. Mọi người ăn uống no say trên mặt ai nấy đều nở nụ cười dạng dỡ. Ăn uống no nê tống chính quang nhìn những người này, không khỏi cảm thán với cố lão đầu chúng ta thực sự bị những hài tử này làm cho già đi rồi. Ta thấy, nhân lúc cơ thể còn khỏe mạnh chúng ta nên sớm tổ chức hôn sự cho bọn hài tử đi. Cố lão đầu ở bên cạnh liên tục gật đầu, phải tổ chức thật tốt. Hứa thì cũng quay người lại tham gia vào cuộc trò chuyện trước đây, hôn sự của Tống Dập và Tâm Nguyệt cũng không thành ta thấy rằng lần này chúng ta cứ tổ chức chung ở đông người sẽ vui hơn. Đúng đúng đúng, không ngờ ta còn có cơ hội tham dự hai sự kiện trọng đại của Nhi Tử và Nhi Nữ. Tống Chính Quang cười lớn, chỉ có điều tổ chức hôn sự cần dùng vải đỏ, lụa đỏ, đủ thứ đồ chúng ta đều không có e rằng phải chờ đến sau khi thu hoạch mùa thu, mở cửa thành vào thành mua sắm mới được. Hứa thì lên tiếng khó khăn lắm mới tổ chức được một đám cưới, không thể để những hài tử phải tủi thân được. Tống chính quang im lặng một lúc đáp, đúng là như vậy. Nữ nhân các ngươi chu đáo, giúp xem cần chuẩn bị những gì, những gì có thể chuẩn bị trước thì cứ chuẩn bị, chờ thu hoạch mùa thu xong, chúng ta sẽ nghĩ cách tổ chức. được lát nữa ta và thanh hoan tâm nguyệt sẽ bàn bạc thêm, nghe ý kiến của bọn họ. được. bữa tiệc nướng dưới chân núi kéo dài đến tận rất khuya mới giải tán. Người già và hài tử đã sớm về ngủ trước các thanh niên trai tráng ở lại đến cuối cùng. Chờ đến khi than hồng tắt tống dập mới dẫn cố tâm nguyệt về phòng. Hai người lần lượt tắm rửa cột sạch mùi đồ nướng trên người, sau đó mới nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Nghĩ đến chuyện hôn sự của cố nhị dũng và thanh hoan tống dập không khỏi hỏi A Nguyệt chúng ta cũng nên tổ chức hôn sự chứ. Tổ chức hôn sự, cố tâm nguyệt ngơ ngác hỏi lại, vừa nãy nàng chỉ mải ăn đồ nướng, không biết những cuộc trò chuyện bên kia. Ừ, nàng quên rồi à, trước đây ở trong thôn, nàng đã hứa là đến mùa xuân chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, bây giờ đã là mùa hè rồi. Tống dập nói với vẻ ấm ức, không phải vì bẩn rộn chạy nạn à, khụ thực ra hôn lễ chỉ là một hình thức chúng ta không cần phải câu nệ vào hình thức hơn nữa chúng ta đã có hôn thư rồi, tổ chức hay không có khác biệt gì đâu. Cố tâm Nguyệt phản bác, à Nguyệt tại sao nàng cứ cố tình né tránh việc tổ chức hôn lễ thế? Tống dập trầm giọng hỏi, có à. Cố tâm nguyệt chuột dạ nói, tất nhiên là có, tống dập quả quyết nói có phải nàng vẫn còn giận ta vì chuyện sinh hài từ lần trước không? Nàng vẫn còn muốn hòa ly với ta, đối diện với ánh mắt có phần tổn thương của tống dập cố tâm nguyệt vội vàng giải thích không, không phải chủ yếu là bây giờ vẫn chưa ổn định ta thấy chuyện này không cần vội. Bây giờ bọn họ mới vừa giải quyết xong vấn đề nhà ở, vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề ăn mặc. Nàng vẫn chưa đưa mọi người làm giàu thoát nghèo. Hơn nữa quy trình cưới hỏi thời xưa cũng không đơn giản, cố tâm nguyệt chỉ nghĩ đến những thủ tục dườm giả đó thôi là đã thấy đau đầu. chương 260, cũng giống như giới trẻ thời hiện đại, để tránh phiền phức cũng có rất nhiều người thường trực tiếp lựa chọn không tổ chức đám cưới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tống Dập cũng là một nho sinh thời xưa cực kỳ coi trọng lễ giáo, việc hắn có sự cố chấp kỳ lạ đối với nghỉ lễ này cũng là điều dễ hiểu. Thấy sắc mặt tống dập rõ ràng trở nên lạnh lùng, cố tâm nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp hay là thế này, chờ đến sau khi thu hoạch mùa thu, dù có tổ chức hôn lễ thì cũng phải chờ đến khi mở cử thành rồi mới mua sắm đồ đạc. Được A Nguyệt xin lỗi nàng, nãy giờ ta nóng vội quá, không nghĩ đến những chuyện này. Tống dập đầy vẻ ái náy nói, bây giờ chúng ta tay trắng, đúng là không thể tổ chức cho nàng một đám cưới ra hồn. A Nguyệt sau khi mở cử thành ta muốn đi thi lại khoa cử tống dập trịnh trọng nói. Khoa cử, tại sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này? Vì hài tử, vì phụ thân và những người ẩn danh không dám ra khỏi núi kia. Quan trọng hơn, ta muốn bảo vệ nàng và những bí mật của nàng cố tâm nguyệt bị quyết định đột ngột của Tống Dập làm cho nhất thời không kịp phản ứng. Mấy tháng nay, Tống Dập vẫn luôn nhấn mạnh rằng hắn sẽ không đi thi khoa cử, sau này sẽ theo nàng cùng nhau trồng trọt. Nàng còn tưởng Tống Dập định ăn bám từ bỏ việc phấn đấu. Nhưng thấy hắn nhiệt tình như vậy, cố tâm nguyệt vẫn rất hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, được ngươi muốn đi thì cứ đi đi ta và hải tử sẽ đi cùng ngươi. Được, hết mùa hạ, mùa thu trên núi dần đến. Trong thời gian này, mọi người đều gác lại mọi công việc trong tay tập trung vào việc thu hoạch mùa thu. Đầu tiên là thu hoạch rau quả trong vườn và ruộng bậc thang. Những thứ như dưa hấu, dưa chuột, vật thủ, cà tím, đậu bắp những thứ không bảo quản được lâu, cố tâm nguyệt đã lần lượt cất vào không gian, chỉ để lại một ít trong hầm. Đậu nành, đậu hà lan, đậu răng ngựa và bí ngô to thì dễ bảo quản hơn nên đều được cất trong hầm. Ngoài ra, ngoài những quả cà chua tươi ngon đều được nàng cất trong không gian, những quả đã chín hoặc bị méo mó thì đều được làm thành sốt cà chua ớt cũng vậy, ngoài việc làm tương ớt còn có thể dùng làm dưa chua cay, những quả ớt cay nhất cũng được phơi khô làm ớt khô. Đậu cô ve cũng được lấy một phần ra, làm thành đậu cô ve khô và đậu cô ve chua. Những quả phật thủ già cũng không bỏ phí, nàng trực tiếp làm thành sơ mướp mỗi người một cái, dùng để tắm rửa hay rửa chén đều tiện. Cô Tâm Nguyệt không ngờ rằng, những loại hạt sống hiện đại trong ở thời cổ đại lại hầu như đều không có sâu bệnh, ngay cả cỏ dại cũng rất ít, nên cây nào cũng đều phát triển tốt, năng suất cũng không thấp. Như vậy, không gian trở nên không đủ, đặc biệt là loại Phật thủ khổng lồ vẫn chưa thu hoạch. Tại sao người ta lại gọi Phật thủ khổng lồ là bí ngô ngàn vàng? Lúc đó nàng chỉ định trông cho vui, không ngờ một cây giống lại có thể kết được nhiều quả như vậy, quả thực là quá sai quả. Ngay cả khi dùng để ăn sống, xào, nấu canh chỉ riêng đám người bọn họ cũng không thể ăn hết được. Lúc cố tâm nguyệt và mọi người mới hái một quả mà đã đầy ấp hai giỏ lớn, sau đó nàng hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục hái, dù sao thì bây giờ vẫn còn rất nhiều quả non cứ để trên giàn trước đã. chương 261, sau khi thu hoạch xong do quả công việc đồng áng chuyển sang lúa trên ruộng bậc thang. Trước đây khi ngô còn non, cố tâm nguyệt thỉnh thoảng vẫn hái một ít ngô tươi trong không gian. So với ngô già, nàng thích ăn ngô tươi luộc hơn và nấu canh cũng rất ngon. Ruộng bậc thang còn lại một mảnh bắp ngô chín, nàng bẻ hết ngô xuống phơi trên đất trống, để sau này có thể giữ lại làm giống hoặc xay thành bột ngô. Dầu ngô cũng được nàng thu riêng ra phơi khô, sau này có thể pha chả uống. Ngay cả thân ngô cũng được chặt riêng ra, sau này có thể dùng để đốt lửa. Sản lượng lạc trên ruộng cũng không thấp, nhổ một cây lên, bên dưới có cả một chùm lạc. Khoai tây tuy chỉ được trồng một khoảnh nhỏ nhưng khoai tây đào lên lại chất thành đống. Người nhà họ cố đã sớm không còn cảm thấy lạ với những thứ to lớn và kỳ lạ này nữa, dù sao thì được mùa cũng là niềm vui. Còn những người bên phía tống chính quang thì chỉ nghĩ là mình quá ít hiểu biết. Mười mấy năm không về, sản lượng lương thực của Bắc Việt Quốc lại cao như vậy à? Vậy tại sao lại xảy ra nạn đói? Không quan trọng, bọn họ cứ làm việc cho xong là được. Vừng được cắt sát gốc dùng dây cỏ buộc thành từng bó phơi dưới trời nắng to, sau đó dùng chày nhẹ nhàng đập để hạt vừng bật ra. Tiếp theo là vở diễn chính lúa nước, cuối cùng cũng có một loại lương thực mà mọi người đều biết nhưng nói là biết thì lại thấy không giống với loại lúa nước mà mọi người vẫn thấy từ nhỏ đến lớn. Bông lúa to quái hạt lúa mẩy quái, mọi người càng gặt càng hãng, gặt xong lúa thì đập lấy hạt phần rơm còn lại cũng xếp thành đống để dành dùng sau. Làm xong những việc này trên ruộng chỉ còn lại khoai lang. Khoai lang thì không vội chờ đến khi sương giá xuống rồi thu hoạch vẫn kịp. Bận rộn lâu như vậy, mọi người phải thở dốc nghỉ ngơi trước đã. May mắn là mấy ngày nay thời tiết tốt lúa phơi rất nhanh khô. Hơn nữa, những loại lương thực này đều có thể để trong hầm hoặc ngoài trời, không cần chiếm chỗ. Mặc dù vậy, cố tâm nguyệt vẫn có chút lo lắng. Kể từ khi chạy nạn vào núi, diện tích của không gian vẫn không hề thay đổi. Điều này chứng tỏ điều gì? Diện tích không gian phải dựa vào việc kiếm tiền mới có thể mở rộng. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng đến thành Thanh Châu để dò la tin tức. Bây giờ đã vào mùa thu hoạch, nạn đói bên ngoài có lẽ đã được cải thiện rất nhiều rồi chứ. Sau khi nghỉ ngơi được hai ngày, Cố Nhị Dũng và Tống Chính quang lại một lần nữa lên đường đến phủ Thanh Châu. Lần này, hai người chạy đến tận khi trời tối mới về. Chưa kịp để mọi người hỏi, Cố Nhị Dũng đã vội vàng reo lên thành mở rồi. Thành mở rồi, thành mở rồi, thật sự mở rồi à. Mọi người cũng ngạc nhiên thốt lên. Chắc chắn rồi, hộ tịch của thôn Lê Hoa chúng ta có thể vào chỉ cần không ở lại quá lâu trước khi đóng cửa thành vào giờ thân thì ra ngoài là được. Cố nhị dũng giải thích một hơi. Hơn nữa, bên ngoài cũng gần như không còn dân lưu vong nữa. Nghe nói trước đây triều đình đã cử người đến cứu trợ, lại gieo trồng lúa nước và đậu nành, cuối cùng thì mùa thu hoạch cũng không bị mất trắng, rất nhiều dân lưu vong trước đây đã được phân xuống các ruộng của triều đình để giúp thu hoạch, sau khi thu hoạch xong thì được chia đất và lương thực mặc dù không thể ăn no nhưng cũng không đến nỗi chết đói. chương 262 Vậy không biết bây giờ thôn lê hoa của chúng ta thế nào rồi không? Chúng ta có nên về xem không? Cố lão đầu vội vàng hỏi Cha Không vội, cho dù chúng ta bây giờ có thể quay về thì bên đó còn lại gì. Còn không bằng ở trên núi này trồng trọt còn không phải nộp thuế. Cố nhị dũng không đồng tình nói. Người nhà họ cố nghĩ đến nhà cửa và đất đai của thôn Lê Hoa Dường như cũng không tốt hơn nơi này. Quan trọng hơn là, lương thực trông được ở đây thực sự là của chính mình, không cần nộp tô thuế. Vì vậy, bọn họ tạm thời dẹp bỏ ý định quay về xem. Chúng ta vẫn nên vào thành trước xem có thể buôn bán gì không. Mọi người hãy cùng nhau xem có thứ gì cần mua về gấp không? Cố Tâm Nguyệt nhắc nhở. Đúng vậy, chúng ta nên cân nhắc đóng thêm hai chiếc bè tre, lần sau ta và A Nguyệt cũng cùng nhau vào thành. Tống dập cũng lên tiếng đề nghị. Được, hai ngày sau, mọi người thu dọn đồ đạc đơn giản. Cố nhị dũng dẫn theo Cố Tâm Thanh, Tống dập dẫn theo Cố Tâm Nguyệt, bốn người trời chưa sáng đã lặng lẽ lên đường. Không kịp ăn sáng, Cố Tâm Nguyệt trực tiếp lấy bánh hành đã chuẩn bị sẵn từ trong không gian ra đưa cho ba nam nhân. Còn nàng thì lấy bắp ngô lục mà mình thích nhất ra gặm. Lúc đầu, Cố Tâm Nguyệt lần đầu đi bè tre trên đường thủy, nàng còn thấy hơi lạ. Dần dần, nàng đã thấy hơi chán. May là phong cảnh hai bên bờ sông vẫn rất đẹp, Cố Tâm Nguyệt tự an ủi mình rằng đây là đi du lịch ngắm cảnh. Những thứ cần bán đã được cố Tâm Nguyệt cất vào trong không gian, bè che chờ ít khoảng hơn một giờ sau, bốn người cuối cùng cũng lên bờ trước khi mặt trời gai gắt. Bè che được cố Tâm Nguyệt trực tiếp cất vào trong không gian, nàng tìm một nơi không có người, sau đó trực tiếp đẩy xe gỗ trong không gian ra. Sau đó nàng lại lấy ra 50-60 quả dư hấu, hai giỏ mức đẳng ra xếp lên xe gỗ, rồi phủ lên một lớp sơm dạ lên để che bớt. Lần đầu vào thành không cầu bán được bao nhiêu bạc, chủ yếu là để dò đường. Bốn người đẩy xe đi thêm một đoạn nữa. Nắng càng lúc càng to, sức nóng của nắng thu không kém gì nắng hè. Mãi đến khi bốn người sắp đổ mồ hôi nhễ nhại, cổng đông của Phù Thanh Châu cuối cùng cũng hiện ra trước mắt bốn người. Lúc này đang là giờ cao điểm vào thành, bên ngoài cổng thành đã xếp thành hàng dài, hầu hết mọi người cũng giống như bọn họ muốn tranh thủ vào sớm để bán chút đồ. Tuy nhiên, những người đẩy xe gỗ như bọn họ quả thực không nhiều. Hầu hết mọi người đều đeo hùi hoặc đeo giỏ, bên trong chủ yếu là những đồ vật nhỏ do chính mọi người tự đan lát như ghế đấu, giỏ nhỏ, còn một số nữ nhân thì mang theo khăn tay theo. Cũng có người bán đồ ăn nhưng đều là rau xanh củ cải do nhà tự trông, hoặc cá tôm do chính bọn họ đánh bắt được. Ngoài ra còn có một số người trông giống thợ săn mang theo thú rừng và lông thú để bán. Lần đầu vào thành cố tâm nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Đến lượt bọn họ, đại ca canh gác cổng thành đã kiểm tra xe gộ của bọn họ rất kỹ. Tống dập bình tĩnh nộp tiền lệ phí đi đường là hai đồng tiên một người, sau đó lại lấy giấy thông hành của mọi người ra nhưng những người này vẫn chưa có ý định cho bọn họ đi. Trong lòng cố tâm nguyệt khẽ giật thoát, liếc nhìn tống dập. Vừa lúc đó, có một người lính canh đi vệ sinh về thấy cố nhị dũng quen mặt, hắn liền cười nói, lại đến nữa à? chương 263. Vâng, vâng. Cố nhị dũng chắp tay chào hắn, hôm nay ta dẫn theo gia đình vào thành bán chút dưa. Ồ, một xe lớn như vậy, đều là do nhà các ngươi chồng à? Người đó ngạc nhiên hỏi. Những người còn lại cũng nhìn chằm chằm vào xe đầy dưa hấu, ánh mắt sáng lên. Dù sao trong thời tiết nóng nực như thế này, những quả dưa hấu trông thật hấp dẫn. Cô Tam Thanh thấy vậy, nhanh chóng lấy hai quả dưa hấu đưa cho hắn, nhà chồng, cho các quan gia nếm thử, ngon thì lần sau lại mang đến cho các ngươi. Những người lính canh thấy vậy thấy mấy người này rất hiểu chuyện, bọn họ ngay lập tức vui vẻ cho đi. Vừa vào cổng thành, bốn người lập tức thở vào nhẹ nhõm. Sau này, bọn họ vẫn nên khiêm tốn, khiêm tốn rồi lại khiêm tốn. Đoàn người đi vào từ cổng đông, chưa đi được bao lâu thì đến chợ đông. Chợ đông người đông như kiến, những người vừa cùng vào cổng thành để bán đồ đều ở lại đây. Bốn người đi một vòng, ngạc nhiên phát hiện nơi này bán đủ loại đồ vật. Từ lớn như người hầu, châu ngựa, đến nhỏ như cá thịt rau trứng. Nhìn thoáng qua, phù thanh châu dường như không bị ảnh hưởng bởi nạn đói, thậm chí còn không thấy có nhiều người chết đói ngoài cổng thành trước đó. Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn không che giấu được cảm giác bi thương tiêu điều. Trên khuôn mặt của mọi người không phải là niềm vui, thậm chí còn có chút tê liệt. Người gầy gò xanh sao chiếm đa xối. Những người như bọn họ, người nào cũng hằng hái, ngược lại trông có vẻ hơi lạc lống giữa đám đông ngay khi cô Tâm Nguyệt đang nhìn quanh trên đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc mũ Lúc ngẩn đầu lên nàng bắt gặp ánh mắt của Tống Dập nàng quá nổi bật vẫn nên đội mũ che mặt cho an toàn Cô Tam Thanh chỉ vào một khoảng đất trống chúng ta có nên bày sạp ở đây không? Một lát nữa sẽ không còn chỗ đẹp nữa Cô Tâm Nguyệt lắc đầu các ngươi xem những thứ được bán ở đây hầu hết đều là đồ dùng của những gia đình bình thường Ngay cả rau xanh cũng có vẻ ngoài rất bình thường Các ngươi nhìn xem những người mua rau này Bọn họ có giống những người sẽ mua dư hấu của chúng ta không? Tống dập lắc đầu, dư hấu quá đắt còn Phật thủ này đối với bọn họ lại quá mới lạ thay vì tốn tiền mạo hiểm thử, bọn họ sẽ thích mua những loại rau của quả bình thường hơn. Vậy chúng ta không quen biết ai ở phù Thanh Châu này cả, người bảo chúng ta bày sạp ở đâu? Cố nhị dũng gãi đầu hỏi, đi về phía Tây Thị ở đó chủ yếu là những gia đình giàu có ra ngoài mua sắm. Tống dập trả lời. Ba người cùng giật mình, đồng thời nhớ ra Tống Dập đã từng đến phủ Thanh Châu để đi thi. Ba người lại cùng nhau im lặng không nhắc đến chuyện này. Được nghe theo Tống Dập chúng ta đi về phía Tây. Đi được khoảng một khắc bốn người cuối cùng cũng đến Tây Thị. So với Đông Thị Tây Thị không quá hồn ào nhưng số lượng sạp bán hàng cũng không ít. Các loại rau cũng đa dạng hơn. Cố tâm Nguyệt xem qua một vài sạp hàng, lúc hỏi giá nàng liền giật mình. Không ngờ rau xanh bây giờ đã lên đến 10 văn cân. Tống Dập ở bên cạnh thấy vậy liền giải thích cho nàng, "Bây giờ mới bắt đầu thu hoạch mùa thu, trước đây mọi người đều nghĩ đến việc trồng lúa, lúa có thể no bụng nên những người trồng rau đương nhiên sẽ ít đi. Vậy chúng ta bày sạp ở đây nhé." Cố Tâm Nguyệt gật đầu hỏi, "Chương 264. Được vậy chúng ta định giá thế nào?" Cố Tam Thanh hỏi ý kiến. Cố Tâm Nguyệt dừng lại một chút, Phật thủ này cũng được coi là rau, hơn nữa còn nặng hơn rau xanh, chúng ta cũng bán 10 văn, cân được chứ. Nếu cao hơn thì sẽ rất khó bán. Được, Tống Dập đồng ý, chỉ có dư hấu, vốn dĩ đây không phải thứ mà những gia đình bình thường ăn, chúng ta không cần bán rẻ. Được vậy một lượng bạc quả nhé. Chúng ta cũng không cân theo cân, cứ để khách hàng đến trước chọn trước. Cố Tâm Nguyệt đề nghị, được, cách này hay. Bốn người sắp xếp lại vị trí xe đẩy cố tâm nguyệt liền cùng cố tam thanh giao bán. Dư hấu ngon đây, đến xem nào, nhìn xem nào. Dư hấu mới hái, đảm bảo chín, đảm bảo ngọt. Còn có Phật thù từ phương Nam của chúng ta nữa thanh mát ngọt ngào, ăn sống thì ngon miệng, sao thì giòn tan. Hai người bọn họ hét lớn, tống dập và cố nhị dũng thử há miệng rồi lại ngậm lại. Hai người nhìn nhau, lặng lẽ lùi lại một bước. Sau khi giao bán một lúc, không ít người nghe thấy tiếng liền vây quanh. Quả xanh mướt này là quả gì vậy? Đây là Phật thủ chúng ta truyền từ phương Nam đến, giòn lắm. Có thể ăn sống, cũng có thể xào, nấu canh cũng được." Cố Tâm Nguyệt cười giải thích, "Đại nương, người có muốn mua hai quả về ăn thử không? Bây giờ chỉ 10 văn cân thôi." "Phật thủ, chưa nghe nói bao giờ tại sao lại gọi là Phật thủ?" Vị đại nương kia nghi ngờ hỏi. "Đại nương xem này, quả này có giống với hình ảnh Phật Tổ đang chắp tay không?" Nên nó mới gọi là Phật thủ, ăn vào sẽ được bình an. Cố tâm nguyện nghiêm túc nói bừa, Tống dập ở phía sau thấy vậy, chỉ có thể nhịn cười. Ủa quả này ý nghĩa rất tốt, cân cho ta hai quả. Đại nương quyết định, được, Tống dập thấy vậy, vội vàng nhanh nhẹn bước tới lấy hai quả cân lên, sau đó nhanh chóng thua tiền đồng. Những người xung quanh có người do dự thấy đắt nhưng thấy có người mua quả này lại tươi ngon, bọn họ không nhịn được cũng mua hai quả. Còn dư hấu có lẽ vì sợ quá đắt nên không ai dám hỏi. Cô Tâm Nguyệt thấy vậy liên thấy không được nàng còn phải trông chờ vào dư hấu kiếm tiền. Vì vậy nàng bảo nhị ca cầm dao bổ một quả dư hấu trước cắt thành từng lát mỏng. Sau đó nàng bắt đầu giao dư hấu ngon ngọt có thể ăn thử trước ngon rồi hãy mua. Những người đi đường ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào lạ lẫm đều vây quanh lại. Đây là dư hấu à? Dư hấu này thực sự có thể ăn thử à? Một miếng này phải tốn không ít tiền nhỉ? Thưa quý giá như vậy, lại cho chúng ta ăn thử miễn phí. Vừa khéo, trời nóng quá, ăn thử xem sao. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cho ăn thử dưa hấu miễn phí, làm phiên mọi người xếp hàng. Dưới sự duy trì của cố nhị dũng và tống dập, mọi người nhanh chóng xếp thành hàng từng người một tới ăn thử. Những người phía trước phần lớn là người hầu của các gia đình giàu có đi mua sắm, sau khi ăn thử dưa hấu ngon như vậy, bọn họ không nhịn được động lòng, dưa của các ngươi quả thực không tệ, bán thế nào. Ta về nói với quản sự một tiếng, lát nữa sẽ đến mua. Đực dưa của chúng ta bất kể lớn nhỏ đều một lượng bạc quả, mua ba quả tặng một quả, mua trước chọn trước. Thật à, mua trước chọn trước, vậy ta phải nhanh chóng chọn một quả mang về cho lão gia phu nhân ăn thử, dù sao một lượng bạc cũng không đắt. Ta cũng muốn mua một quả trời nóng như thế này, ăn một quả dưa hấu sẽ giải nhiệt lắm. Chương 265 Cũng cho ta một quả trước kia ta từng mua dư hấu ở Kinh Thành, phải mất ba lượng bạc quả mà còn chẳng ngọt như thế này. Thật à, vậy ta cũng phải mua một quả. Để ớ quả này là ta chọn trước. Những quả dư hấu vốn bị chê đắt không ai hỏi han, sau khi được mọi người ăn thử thì nhanh chóng bị mua hết sạch. Sau khi Phù Thanh Châu đóng cửa thành, nhiều người không thể bỏ lại sản nghiệp của mình nên những hộ gia đình giàu có vẫn còn khá nhiều. Những người này tuy không thiếu tiền nhưng với những món ăn hiện đang được bán trên thị trường, dù bọn họ có tiền cũng không có chỗ để tiêu. Không chỉ Phù Thanh Châu, mà cả vùng phía Bắc này đều như vậy. Bọn họ cũng không thể vì miếng ăn mà đi mua sắm ở phương Nam được chứ. Hôm nay may mắn gặp được những quả dưa hấu tươi ngon như vậy, tất nhiên mọi người phải tranh thủ mua trước. Những quả dư hấu trên xe đầy nhanh chóng bị quét sạch tống dập đếm số tiền thu được nhỏ giọng nói tổng cộng bán được 48 lượng. Ba người còn lại ngạc nhiên hô lên trong lòng âm thầm vui sướng. Trông dư hấu này quá đáng giá L. Một nô bộc của một gia đình giàu có trước đó đã mua một quả về ăn thử đến khi dư hấu bán hết mới vội vàng chạy đến. Thấy xe dư hấu chống không, hắn hối hận nói, ôi chao vừa nãy còn nhiều dư hấu như vậy, tại sao bây giờ lại bán hết rồi? Cố Tâm Nguyệt áy náy nói, xin lỗi, dư hấu hôm nay đã bán hết rồi. Ôi, vậy phải làm sao đây? Quả dư hấu ta mua về lúc nãy ta đã cho lão gia phu nhân ăn thử, bọn họ nói chưa từng ăn quả dư hấu nào ngọt như vậy, bảo ta nhất định phải mua thêm vài quả nữa về ta phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ đây. Noble kia khó xử nói, hay là ngươi mua một ít phật thủ này của chúng ta về, vừa rẻ lại vừa ngon. Cố Tâm Nguyệt chỉ vào số phật thù còn lại không nhiều hỏi. Vậy cũng được thấy nương từ chồng dư hấu mà ngọt như vậy, chắc Phật thủ này cũng không thể. Người hầu do dự một lát rồi bảo mọi người cân hết số Phật thủ còn lại cho hắn, ngày mai các người sẽ đến đây vào khoảng thời gian nào. Bốn người nhìn nhau, tống dập mở lời, ngày mai chúng ta nghỉ, ngày kia sẽ đến, đến lúc đó cứ đến đây tìm chúng ta là được. Được đến lúc đó ta sẽ đến sớm hơn. Dư hấu và Phật thủ đều đã bán hết, bốn người thu dọn dò chuẩn bị đến tiệm gạo xem sao. Bọn họ bước chân vào tiệm gạo gần nhất, vừa vào cửa có thể thấy hàng hóa trong tiệm gạo còn khá đầy đủ. Nhìn thế này thì tình hình thiên tai có vẻ ngày càng cách xa. Nhưng khi hỏi giá, mấy người đều ngây người. Mùa thu năm ngoái, gạo chỉ có 12 văn cân, mà bây giờ gạo đã tăng lên 36 văn cân. Mấy người nhìn một vòng, bỗng nhiên cảm thấy số thóc vừa thu hoạch được của mình trong nháy mắt đã biến thành những ngọn núi vàng rực rỡ. Mua thì bọn họ không cần phải mua. Bán thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không bán. Thấy nhị ca và tam ca vui vẻ nhìn trái nhìn phải, trên mặt rõ ràng viết mấy chữ sẽ không mua đáng ghét, cố tâm nguyệt vội kéo mấy người ra khỏi tiệm gạo. Nếu không đi, nàng thật sự nghi ngờ ông chủ sẽ đuổi người. Trước khi đi, cố tâm nguyệt lại đến tiệm vải mua hơn chục tấm vải, nàng lại mua cho mọi người một ít kim chỉ, mấy người mới vội vã quay về. Khi bốn người trở lại trên bè tre, thời gian đã qua chưa? Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc Trường 266. Vừa nãy qua phấn khích nên mọi người không thấy đói không thấy khát lúc này bình tĩnh lại bọn họ mới cảm thấy có chút mệt mỏi. Đặc biệt là vừa nãy trời nắng to như vậy, mấy người lại chạy tới chạy lui trong thành cố tâm nguyệt đội mũ còn đỡ, mấy người còn lại đều nóng đến mức mặt đổ mồ hôi. Cố tâm nguyệt vội vàng lấy một quả dưa hấu từ trong không gian ra, cắt thành từng miếng nhỏ, bán dưa hấu cả buổi trời, chúng ta còn chưa kịp ăn một miếng nào bốn người chia nhau ăn hết một quả dưa hấu cơn nóng bước mới tan đi đôi chút phù núi rừng vẫn mát mẻ hơn trong thành quá nóng rõ ràng đã vào thu rồi đúng vậy năm nay mùa thu năm hồ quả thật rất lợi hại cố nhị dũng và cố tam thanh đang nói chuyện cố tâm nguyệt đã lấy ra một chậu mì lạnh nàng nhanh chóng khuấy đều múc ra bốn chén lúc này trời quá nóng cũng không ăn được gì khác chúng ta hãy ăn tạm một chén mì lạnh nhé cố tâm nguyệt chỉ vào mì lạnh nói Không vấn đề gì, ta thích mì lạnh do muội muội làm." Cố Tam Thanh vui vẻ bưng một chén qua, "Vừa nãy ta còn nghĩ lúc này mà có một chén mì lạnh thì tốt, muội muội, muội không phải là run trong bụng ta đấy chứ?" Cố Nhị Dũng nói đùa, bưng một chén mì lên. Cố Tâm Nguyệt buồn cười, sau đó nàng bưng chén mì trước mặt lên ăn thử một miếng. Có không gian thật tốt, mì lạnh bây giờ vẫn mát lạnh. Chỉ tiếc là vừa nãy nàng ăn dưa hấu quá nhiều, nên lúc này bụng hơi căng. Nàng bèn gắp một ít ở phân mình chưa động đũa sang chén của tống dập ta ăn không hết người ăn hộ ta một ít nhé. Được lần sau ăn cơm thì ăn ít dư hấu lại. Tống dập bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Bình thường nàng hay giáo dục tử du nói một đằng làm một nẻo, đến lượt mình thì chẳng khác gì hài từ. Cố tâm nguyệt chuột dạ sờ mũi, ồ, vừa nãy trời nóng quá, ta nhất thời ham mát nên ăn nhiều hơn hai miếng, tối về nhà nhất định đừng có nói xấu ta trước mặt hài từ sau đó thấy đằng trước trên bè tre nhị ca và tam ca cũng đang cười xấu xa cố tâm nguyệt không nhịn được mà đe dọa nếu không thì lần sau ra ngoài các ngươi tự mình vác dưa từ nhà lên đi không không không không dám yên tâm đi muội muội tuyệt đối sẽ không để muội mất mặt trước hài từ đâu đúng đúng đúng bốn người vừa nói vừa cười trước khi trời tối đoàn người đã về đến chân núi mọi người thấy bóng dáng bọn họ trở về đều thở phào nhẹ nhõm Xem ra, lần đầu tiên đi bán hàng có lẽ đã thành công. Tối nay là hứa thị và Thanh Hoan nấu cơm tối. Hôm nay Tâm Nguyệt ra ngoài cả ngày, có lẽ nàng đã rất mệt. Hơn nữa gần đây theo Tâm Nguyệt nấu cơm, Thanh Hoan cũng học được khoảng 7 tháng phần. Bữa tối, Tống Chính Quang cũng được gọi đến. Vào thời điểm quan trọng như vậy, tất nhiên lại không thể thiếu một cuộc họp gia đình. Trước tiên, Tống dập lấy túi bạc ra, báo cáo: "Hôm nay ở thành Thanh Châu, bán dưa hấu được 48 lượng, bán hai giỏ Phật thủ được một lượng bạc." "Huyền, mọi người buông đũa, đồng loạt ngạc nhiên. Trời ạ, các con bán được bao nhiêu dưa hấu vậy à?" Cố lão đầu ngạc nhiên hô lên. "Một lượng bạc một quả dưa hấu, mua ba tặng một." Cố Tam Thanh giải thích. "Trời ạ, một lượng bạc quả dưa hấu, vậy chúng ta đã tích trữ được bao nhiêu lượng bạc không đúng, là dưa hấu vậy?" Hứa thì cũng không thể tin được. chương 267. Trước đây lúc hái dư hấu ta và tiểu lục còn kêu mệt, bây giờ nghĩ lại, đó đâu phải là hái dư hấu, rõ ràng là hái bạc còn hái từng lượng bạc một chập chậc cố tiểu võ tỉnh nghịch nói. cố tiểu lục ở bên cạnh hừ một tiếng, một lượng bạc một quả dư hấu đã là quá rẻ rồi, nhưng với thời cuộc hiện nay, phòng trừng cũng chỉ bán được giá này thôi. Hàn ôi một lượng bạc còn rẻ à. Vậy trước đây chúng ta đã ăn bao nhiêu lượng rồi, sau này không thể ăn bừa bãi được nữa. Cố Đại Sơn và Trương Thị nhìn nhau, lắc đầu nói. Mọi người lần lượt sờ bạc, sau đó lại thống nhất giao bạc cho Cố Tâm Nguyệt cất giữ. Nhìn thấy mọi người ăn ý và tự nhiên giao toàn bộ bạc cho một mình Cố Tâm Nguyệt tống chính quang không khỏi hơi sừng sốt nhưng ông ta cũng nhanh chóng phản ứng lại. Hóa ra con dâu ông ta mới là người nắm giữ quyền lực tài chính của nhà họ cố. Ông ta không khỏi đối với người nhà họ cố lại một lần nữa có nhận thức mới. Sau khi báo cáo xong thu nhập hôm nay, cô Tâm Nguyệt mới nhớ ra trên xe ngựa trong sân còn vài vóc và kim chỉ đã mua, nàng bèn bảo các nam nhân giúp đỡ mang vào. Mẫu thân, đây là vải thô và kim chỉ mà hôm nay chúng con mua ở phù thành, con thấy mọi người cũng đã lâu rồi chưa mặc quần áo mới, đặc biệt là những người ở hậu sơn, vất vả lắm mới sắp xong mùa thu hoạch, mỗi người đều may một bộ quần áo để mặc đi. Đúng, đúng là nên may thêm quần áo cho mọi người rồi, ngày mai con sẽ gọi Ngọc Nương đến bàn bạc để may. Hứa thì đáp lời, đúng rồi, ngày kia chúng ta còn phải đi thêm một chuyến nữa, cha chồng, đến lúc đó các ngươi bàn bạc xem có gì cần chuẩn bị thì đừng ngại, cứ nói với chúng con, lần trước chúng con đi dò đường, không dám mua nhiều, sau này sẽ dễ làm hơn. Cố tâm Nguyệt nói với Tống Chính Quang, được vậy, được rồi. Vừa hay Ngọc Nương bên đó có một số thảo dược con mang qua đổi chút bạc còn chúng ta trước đây trên núi cũng tích trữ được không ít ra lông các con cũng mang qua đổi chút bạc mua đồ cũng không thể cứ để các con bỏ tiền ra được. Được không còn sớm nữa rồi chúng ta nghỉ sớm thôi. Chớp mắt đã đến ngày thứ ba, bốn người mang theo thảo dược của Ngọc Nương và gia lông mà Tống Chính Quang đưa lại một lần nữa đến thành phủ Thanh Châu. Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này khi xếp xe ở ngoài thành, đoàn người chỉ lấy 30 quả dư hấu ra, toàn bộ đều giấu ở dưới cùng, phía trên phủ kín mít Phật thù. Có kinh nghiệm của ngày hôm qua, lính gác cũng không tiện lục soát từng quả. Nhưng ngỗng còn nhổ lông, dù bọn họ bị mất đi mấy quả Phật thủ, nhưng dù sao cũng không còn đau lòng như vậy. Mấy người một mạch đi đến Tây Thị, lúc này trời vẫn còn khá sớm, nhưng đã có ba bốn người chờ ở chỗ bầy hàng lần trước thấy xe ngựa của đoàn người, ánh mắt bọn họ không khỏi sáng lên, các ngươi đến rồi, ta đã chờ ở đây từ sáng sớm, hôm nay nếu vẫn không mua được dưa hấu, quay về nhất định bị quản sự đánh chết mất. Được rồi, người chờ một chút lập tức lấy ra cho ngươi chọn. Bốn người lập tức nhanh nhẹn cứu dưa hấu ra khỏi đống phật thù. Bên kia có ba người đến bọn họ chính là muốn chọn nhiều dưa hấu mang về, liền một hơi mua 10 quả. Cuối cùng, bọn họ lại cân thêm 50 cân Phật thủ, Phật thủ của các ngươi thật ra cũng không tệ, giá cả lại công bằng, trong phủ có rất nhiều nha hoàn nhìn thấy mà thèm thuồng, mọi người bảo ta giúp mang về một ít, không ăn được dưa hấu thì ăn cái này cũng được. Trước đây lúc hái dưa hấu ta và tiểu Lục còn kêu mệt, bây giờ nghĩ lại, đó đâu phải là hái dưa hấu, rõ ràng là hái bạc, còn hái từng lượng bạc một chậc chậc. Cố Tiểu Võ tỉnh nghịch nói,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 Vì hôm qua có không ít người nghe nói Tây thì có dư hấu lớn tươi ngon đang bán, không ít người hôm nay nghe danh mà đến nên 20 quả còn lại cũng đã nhanh chóng đã bị mua hết. Sau khi bán hết dư hấu, Phật thủ vẫn còn thừa hơn một nửa. Cố nhị dũng đề nghị với Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt số còn lại cứ để ta và Tam Đệ từ từ bán là được sáng nay không phải các ngươi nói hôm nay muốn đến hiệu sách xem à. Vậy thì đi sớm đi, lát nữa về sớm một chút. Cố Tâm Nguyệt buông quả Phật thủ trong tay xuống, quay mặt về phía Tống Dập nói: Được chúng ta đi sớm về sớm đi. Hai người vừa nói vừa buông đồ trong tay, chuẩn bị đi về phía Nam Thành. Cố Tâm Nguyệt liếc nhìn địa chỉ trong tay Tống Dập, mặc dù đã đến đây hai lần nhưng khi vào thành nàng vẫn không phân biệt được đông tây nam bắc, có chút mơ hồ. Hiệu sách này xa không? Người có biết đường không? Ừ. Tống dập và nàng sóng vai đi cùng nhau, hàn nhẹ giọng giải thích địa chỉ mà vương trường quầy để lại ở ngay phía Nam Thành, bên đó có một thư viện khá nổi tiếng nên hiệu sách này có lẽ nằm ở gần thư viện. Được, cô Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ rất quen thuộc của hắn, liền yên tâm đi theo hắn. Trời càng lúc càng nắng, hai người đi khoảng hai khắc đồng hồ mới từ Tây Thị đi đến phía Nam Thành. So với phố xá đông đốc của Tây Thị, phía Nam Thành lại là sự hòa quyện giữa hơi thở cuộc sống và hương thơm của sách vở, không hề kém cảnh. Đi một mạch cố Tâm Nguyệt nhìn thấy không ít tiểu lâu và quán cơm nhỏ, chỉ là hiện tại việc buôn bán có vẻ hơi ế ẩm. Đi tiếp về phía trước, hai người dừng lại trước cửa một hiệu sách. Chỉ thấy trên biển hiệu hiệu sách này cũng đề là học hải thư viện, nhưng quy mô lớn gấp 3 lần ở Trấn Thanh Thủy, bên ngoài cũng được dọn dẹp rất khí thế. Chéo đối diện không xa chính là thư viện mà Tống Dập đã nhắc đến trước đó. Tống Dập kéo cô Tâm Nguyệt hai người vừa nhìn vừa bước vào hiệu sách. Sau khi báo tên với tiểu nhị. Không lâu sau bọn họ liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ trên lầu xuống. Hai người không hẹn mà cùng nhìn lên lầu, chỉ thấy vương trưởng quầy mấy tháng không gặp lúc này đang chạy xuống lầu. Hai người không khỏi hơi ngạc nhiên, vốn tưởng rằng vương trưởng quầy để lại địa chỉ cho bọn họ chỉ là muốn bọn họ đến tìm trưởng quầy của hiệu sách này, ai ngờ vương trưởng quầy cũng đến đây. Người quen gặp nhau, không tránh khỏi một hồi hàn huyên. Vương Trường quầy đưa hai người đến tư phòng trên lầu chuẩn bị trà nước thượng hạng, rồi không nhịn được bắt đầu than thở, không ngờ thật sự có thể chờ được đến ngày các ngươi đến đây. Chúng ta cũng thật sự không ngờ vương trưởng quầy sẽ ở lại phù Thanh Châu, thật sự rất khó gặp, không ngờ lại có ngày trùng phùng. Tống dập chắp tay, vương trưởng quầy cười gật đầu trong bóng tối thử có ý trời. Lần trước chia tay, vốn dĩ ta đã định dắt theo cả nhà đi cùng, chuẩn bị xe ngựa định theo đến phương Nam xem thử. Không ngờ trước khi lên đường lại nhận được lệnh điều động mới của Đông Gia, để ta đến tiếp quản mọi việc của hiệu sách ở phù Thanh Châu này, tương đương với việc gián tiếp thăng chức cho ta, hơn nữa còn giúp giải quyết hộ khẩu cho cả nhà chúng ta, đây cũng là nhờ mấy quyền sách của người bán chạy ở Kinh Thành ta mới có thể có được ngày hôm nay. chương 269, Tống dập chắp tay, Vương trưởng quầy quá khen rồi. Vương trưởng quầy cười xua tay, đúng rồi, bây giờ các ngươi ở đâu? Tại sao lại bỗng nhiên đến phù Thanh Châu thế? Trước đó ta còn lo các ngươi đi theo thôn dân lưu tán đi về phía nam, nghe nói tình hình dọc đường thực sự rất thê thảm. Tống dập khẽ gật đầu giải thích chúng ta cũng thấy đường chạy nạn quá gian nan nên ở lại ngay bên ngoài thành này, may mắn là bây giờ cũng coi như có một nơi nương thân, có đất trồng trọt mấy ngày nay chúng ta vào thành bán chút hoa quả tiện thể đến hiệu sách xem tình hình. Vương trường quay sừng sốt, sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều, đề nghị, mặc dù hiện tại phù thành đã ổn định, tình hình trong thành cũng ngày một tốt hơn nhưng phù thành hiện tại vẫn quản lý người từ bên ngoài đến khá nghiêm, các người ở bên ngoài thành như vậy cũng thực sự rất vất vả, hay là sớm nghĩ cách chuyển vào thành đi. Chúng ta cũng có ý định đó nhưng trong nhà đông người, nhất thời e rằng khó khăn nên sợ rằng còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Tống dập giải thích, hiện tại việc quản lý người không có hộ khẩu thực sự rất nghiêm. Nếu cả nhà các ngươi muốn chuyển vào thành thì quả thực cũng khá khó khăn vương trưởng quầy nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng, thế này, ta sẽ nói với ông chủ một tiếng, nhờ hắn nghĩ cách xem có thể sắp xếp cả nhà các ngươi vào thành được không, chỉ là ông chủ đã đi kinh thành rồi, thư thư qua lại e rằng còn phải mất một thời gian, hơn nữa có thành hay không thì vẫn chưa chắc chắn. Tống dập và cố tâm nguyệt nhìn nhau chân thành cảm ơn, vậy trước tiên xin đa tạ vương trưởng quầy. Sau một hồi hàn huyên, vương trưởng quầy liền đứng dậy đi vào phòng bên. Một lát sau, hắn cầm hai quyển số sách đi ra. Tống công tử, đây là sổ sách nửa năm nay, mời công tử xem. Vương trưởng quầy ngồi xuống mở lời, mặc dù các ngươi vẫn chưa đến, nhưng chúng ta vẫn luôn ghi chép sổ sách tiền chia lợi nhuận nửa năm nay là 120 lượng chủ yếu đến từ kinh thành, trừ đi 20 lượng đã ứng trước ta còn phải trả cho các ngươi 100 lượng, ngươi kiểm tra lại xem. Nói xong, vương trưởng quầy lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa qua. Chống dập nhanh chóng xem sổ sách, sau đó nhận lấy ngân phiếu, đưa cho cố tâm nguyệt. Hắn mở lời cảm ơn, đa tạ lần này chúng ta đến chủ yếu là muốn xem tình hình bán truyện tranh, xem truyện tranh sau này còn có cơ hội hợp tác nữa không, dù sao mấy tháng nay chúng ta cũng đã tranh thủ lúc rảnh rỗi vẽ thêm một ít nếu vương trưởng quầy có hứng thú ta về sẽ sắp xếp lại, lần sau mang đến nhờ ngươi xem giúp. Tất nhiên, tất nhiên, vương trưởng quầy vỗ tay. Không giấu gì các ngươi Phù Thanh Châu trong nạn đói lần này chịu ảnh hưởng khá lớn nên mấy tháng trước doanh số bán hàng bị ảnh hưởng khá nhiều, nhưng ở Kinh Thành thì vẫn luôn bán rất chạy mỗi lần gửi thư về ông chủ đều hỏi ta về tình hình tiến triển sách truyện Được vậy lần sau khi chúng ta vào thành sẽ mang đến. Tống Dập đáp lời, nghĩ đến hai ca ca vẫn đang chờ ở Tây Thị Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt đứng dậy chuẩn bị cáo tư. Vương trưởng quầy cũng đứng dậy theo cùng xuống lầu tiễn khách. Vừa mới xuống đến tầng dưới, đập vào mắt mọi người là một lão giả vừa bước vào hiệu sách. Vương trường quầy vừa nhìn thấy ông ta, liền không nhịn được thốt lên, ồ, hôm nay đúng là khéo quá. chương 270, sau đó hắn nhanh chân đi đến bên cạnh lão giả kia cười ha hà, khương lão phu tử, hôm nay ngài đến đây đúng là khéo quá. Khương lão phu tử nghe vậy, không khỏi vinh dâu chừng mắt, đừng có lấy lão phu ra đùa. Là nào dám chưới vương trường quầy cười nói, xin giới thiệu với ngài, hai vị này chính là những người mà ngài vẫn luôn muốn gặp. Nghe vậy, trong mắt Khương Lão Phu Tử nhanh chóng lué lên vẻ ngạc nhiên, người nói hai vị này chính là người sáng tác chuyện tranh kia. Đúng vậy, vương trường quầy khẳng định. Sau đó hắn lại giới thiệu với Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt, vị này chính là viện trưởng của Thư viện Thanh Giang nổi tiếng đối diện Khương Phu Tử. Dạo gần đây, Khương lão phu tử vì thư viện nghỉ học nên thường xuyên đến đây, vô tình nhìn thấy truyện tranh do các ngươi sáng tác, đọc mãi không dứt, mặc dù phần lớn những người đọc truyện tranh này là hài đồng nhưng Khương lão phu tử lại rất thích truyện tranh của các ngươi, yêu thích không buông tay, thường hỏi ta tin tức của các ngươi. Nghe xong lời giới thiệu của Vương Trưởng Quệ, Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt đều lễ phép chào Khương lão phu tử. Ban đầu khi vẽ những truyện tranh này, mục đích của bọn họ chính là nhắm đến đối tượng độc giả là hài đồng. Không ngờ bọn họ lại vô tình thu được một người hâm mộ lớn tuổi như vậy. Hơn nữa lại là một viện trưởng lớn có tiếng tăm. So với sự bình tĩnh của Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt ngược lại Khương Phu Tử bỗng nhiên được nhắc đến này lại có chút không được tự nhiên. Lúc đầu khi gặp được tác giả mà mình vẫn theo dõi ông ta đương nhiên là rất vui mừng và phấn khích. Ai ngờ vương trưởng quầy lại giới thiệu như vậy, nói như thế ông ta rất điên cuồng vậy. Dù sao ông ta cũng là một viện trưởng, là tấm gương cho học tròi hắn cứ nói như thể ông ta giống như một hài tử ba tuổi chưa từng thấy gì. Vì vậy, nụ cười trên mặt Khương Phu Tử lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ nghiêm túc như thường ngày. Khụ, ngươi chính là Tống Dập à? Ngươi chính là đại tài tử trong miệng vương trưởng quay Không lẽ ngươi cho rằng chỉ cần sáng tác vài cuốn truyện tranh, viết vài câu chuyện nhỏ cho hài tử đọc là có thể gọi là tài hoa à? Khương Phu Tử già vừa lạnh lùng nói. Tống dập bình tĩnh chắp tay đáp lại, văn bối không dám, chỉ là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã vẽ lại những câu chuyện mà nương từ kể cho hài từ nghe, không ngờ lại lọt vào mắt người, thật là may mắn cho ba đời. Hừm, như vậy cũng được. Khương Phu Tử thấy Tống dập là người khá khiêm tốn, ông ta không khỏi dịu giọng, ta đã nghe vương trưởng quê nói về tình hình của ngươi, ngươi là một người đọc sách, không nên vì khó khăn trước mắt mà từ bỏ việc đọc sách và thi cử, vậy thì thế này, ta cho ngươi một cơ hội, ngày mai ngươi đến Thư viện Thanh Giang tìm ta. Nhưng ta nói trước Thư viện Thanh Giang không phải muốn vào là vào được bất kể người có tài cán lớn đến đâu, trước tiên cũng phải vượt qua kỳ thi của Thư viện Thanh Giang mới được vào. Khương Phu Tử sợ lời mình vừa nói quá mất giá nên vội vàng bổ sung thêm một câu. Cố Tâm Nguyệt nghe xong, một thời gian trước nàng còn đang lo lắng, không biết nên sắp xếp việc học của Tống Dập như thế nào. Dù sao, nếu muốn vào phủ Thanh Châu, trước tiên phải ổn định chỗ ở đã, đó cũng là một chuyện khó khăn. chương 271 Ngay cả khi có thể ổn định chỗ ở thì việc tìm một thư viện tốt và một người thầy tốt giới thiệu cũng không phải dễ dàng gì. Không ngờ hôm nay bọn họ vừa đến, không chỉ vương trưởng quay chủ động đề cập đến việc giúp đỡ tìm cách chuyển nhà. Ngay sau đó, bọn họ lại gặp được viện trưởng của thư viện Thanh Giang. Đúng lúc đối phương lại là một người hâm mộ lâu năm của Tống dập. Đây thực sự là buồn ngủ được cho gối, không tốn chút công sức nào. Chỉ có điều các nhà văn thường tự cho mình là thanh cao, huống chi là một nhân vật như Khương Phu Tử. Phải nói rằng tính cách của ông ta thực sự có chút kỳ lạ. Mặc dù ông ta giả vờ thanh cao nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng lại bộc lộ ra chút tính cách của hài từ cố chấp. Thấy ông ta cố tình làm khó từ đầu đến cuối tống dập đều không hề thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Giọng điệu của hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ. Không tự tì không định bợ nói, đa tạ Khương Phu Tử đã yêu ái, chỉ là hiện tại cả nhà chúng ta vẫn đang sống ở ngoại thành, vào thành rất bất tiện e rằng nhất thời không có cách nào đến thư viện chỉ sợ phải chờ ổn định rồi mới tính tiếp. Nói xong, hắn lại chắp tay xin lỗi. Khương Phu Tử thấy vẻ mặt không vội không vàng của hắn, dường như thực sự không mấy hứng thú với thư viện Thanh Giang. Ngược lại, ông ta liền trở nên sốt ruột. Một tài năng tốt như vậy, nếu không thể bái ông ta làm thầy thì thật đáng tiếc. Vì vậy, ông ta cũng không quan tâm đến thể diện hay không, vội vàng khuyên can, đừng vội từ chối như vậy, ngươi hãy cân nhắc thêm đi. Không chờ Tống Dập mở miệng, ông ta lại vội vàng xua tay, thôi, vậy đi, ta sẽ để lại cho ngươi một địa chỉ, hai ngày nữa ngươi vào thành tìm ta, chúng ta sẽ nói chuyện sâu hơn một lần nữa. Thấy ông ta kiên quyết như vậy, Tống Dập liền chắp tay nói, được. Sau khi ra khỏi hiệu sách, hai phu thê vội vàng đến tay thị Chỉ hoãn lâu như vậy, không biết nhị ca và tam ca có sốt ruột không? khi hai người nhanh chân đến Tây Thị, bọn họ thấy xe đẩy của mình bị đẩy ngã xuống đất, những quả phật thủ chưa bán hết cũng lăn ra khắp nơi. trên mặt đất cũng có mấy nam nhân xa lạ đang nằm. cảnh tượng trở nên hỗn loạn. thấy tống dập và cô tâm nguyệt cố nhị dũng và cô tam thanh bỗng nhiên lao ra khỏi đám đông. tiểu muội chúng ta ở đây không sao chỉ gặp mấy phải kẻ cố tình gây sự tất cả đều bị chúng ta đánh gục rồi. tâm trạng cô tâm nguyệt trùng xuống, không ngờ bọn họ chỉ mới bày sạp hai ngày đã gặp phải chuyện như vậy. Thấy trên mặt nhị ca và tam ca đều có vết thương, nàng vội vàng kiểm tra, may mà chỉ là thương ngoài ra. Nàng mới hỏi tại sao lại đánh nhau. Hừ, hai người vừa đi không lâu, bọn chúng đã đến đòi tiền thuê sạp ta và lão tam nghĩ rằng người khác bày sạp phải trả tiền. Chúng ta cũng vậy nhưng ai ngờ, khi chúng ta hỏi những người khác, bọn họ đều thu 100 văn một tháng, chúng ta mới bày sạp hai ngày, bọn chúng lại há miệng đòi chúng ta nộp 100 văn một ngày. Cố nhị dũng nói xong, vẫn còn miến răng miến lợi. Đúng vậy, đây không phải là cố tình gây sự à. Coi ta và nhị ca là kẻ ăn bá mà. Cô Tam Thanh cũng thức giận nắm chặt tay. Hai người đã đi theo tống chính quang học võ một thời gian. Võ công tiến bộ vượt bậc hôm nay gặp phải những kẻ này cũng coi như bọn chúng xui xe on. Trường 272. Mặc dù hai huynh đề cũng bị thương nhưng so với mấy người nằm trên đất, bọn họ vẫn lời. Còn những kẻ nằm trên đất, bình thường chúng đều ước hiếp những người bán hàng rong, lần đầu tiên gặp phải kẻ cứng đầu như vậy. Đám người đều bị đánh đến nỗi không còn răng. Bọn họ vừa bị đánh một trận, giờ còn phải nghe bọn họ kể lại trước mặt mọi người, chúng càng không chịu nổi. Khi chúng ta ra ngoài làm ăn chẳng lẽ đều không cần mặt mũi à? Như vậy sau này bọn chúng còn làm ăn thế nào được? Tên đại ca cầm đầu cố gắng đứng dậy, chỉ vào cố nhị dũng và cố tam thanh, được hôm nay chúng ta dẫn theo ít huynh đệ, coi như chúng ta chịu thua tiên thuê sạp hôm nay không cần nữa, hai tiểu từ các ngươi chờ đó, có giỏi thì lần sau còn đến đây, xem ta có tìm người giết chết các ngươi hay không. Nói xong, mấy người chật vật tàn ran, tống dập và cố tâm nguyệt vội vàng giúp dọn dẹp xe đẩy, may mà Ngọc Nương đã cất tạm thảo dược và gia thú của tống thúc vào không gian. Chỉ tiếc là nửa giỏ Phật Thù còn lại bị rơi xuống đất những quà còn tốt hơn một chút cũng bị những người dân hiếu kỳ nhặt sạch. Cố nhị dũng và Cô Tam Thanh còn muốn đưa tay đi nhặt cố Tâm Nguyệt vội ngăn lại thôi, đừng nhặt nữa, vốn dĩ cũng không còn nhiều chúng ta về sớm thôi. Nhưng gia thú của Tống Thúc và Thảo Dược của Ngọc Nương vẫn chưa kịp bán. Cô Tam Thanh lầm bẩm hôm nay không kịp rồi, để lần sau đi chúng ta về trước đã. Tống Dập cũng bước ra khuyên nhủ. Những tên côn đồ vừa bỏ chạy kia vẫn chưa rõ lai lịch lỡ như chúng bỗng nhiên tìm người quay lại, đánh úp bất ngờ thì bọn họ phải làm thế nào? Mặc dù trên đường đi, cô Tâm Nguyệt đã giúp xử lý đơn giản vết sức trên mặt của hai người, vết sưng cũng đã giảm bớt nhưng khi mọi người trở về núi, những người còn lại vẫn giật mình. Việc bọn họ đi đến một tòa thành xa lạ để kinh doanh vốn đã không dễ dàng, huống chỉ bây giờ lại là thời loạn. Thật sự là sợ điều gì thì điều đó đến. Mặc dù Cố Nhị Dũng và Cố tam Thanh đều khăng khăng rằng đối phương chỉ là đang hù dọa, không hề ra tay đánh người, nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, đành an ủi, nếu không được thì lần sau chúng ta không đến Tây Thị bán hàng nữa. Sao có thể như thế được? Chúng ta vất vả lắm mới tìm được một vị trí tốt có một số khách hàng còn đang xếp hàng đợi ở Tây Thị để mua dưa hấu của chúng ta đấy. Cố tam Thanh không đồng ý nói. Không đến Tây Thị chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Cố Tâm Nguyệt lên tiếng khẳng định các người có phát hiện ra không, những người đến mua dư hấu, phần lớn đều là người phụ trách đi mua sắm của các gia đình quyền quý, ngay cả những người sống ở các gia đình bình thường ở gần đó cũng chỉ mua một quả để ăn thử thay vì bày hàng ở Tây Thị, chúng ta tự mình giao tận nơi, như vậy có lẽ cũng được. Nghe vậy, tống dập gật đầu, đúng vậy, cách này rất hay, nếu không được chúng ta có thể nghĩ cách khác, không được thì có thể thử đến Tiểu lâu, giá thấp hơn một chút cũng không sao. Hai ngày sau, vết bầm tím trên mặt Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đã được Ngọc Nương chữa khỏi, hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Bốn người lại một lần nữa lên đường đến phù Thanh Châu. chương 273, theo như đã bàn bạc trước, bốn người vừa vào cổng thành liền chia nhau ra. Tống dập dẫn Cố Tâm Nguyệt chuẩn bị đến phủ của Khương Lão Phu Tử Bái Kiến. Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đẩy xe chở dưa chuẩn bị đến các gia đình quyền quý gần Tây Thị chào Hàng. Hôm nay hai người đến khá sớm. Bọn họ vừa đi tới gần thì gặp người hầu đã đến mua dưa hấu lần trước. Chưa kịp để hai người mở lời, người hầu đã chạy đến như phát hiện ra bảo bối, hai vị đại ca, sao hai người không đến Tây Thị. Hôm qua chúng ta còn muốn đến Tây Thị tìm hai người để đặt dưa hấu. Cô Tam Thanh giỏi giao tiếp chỉ vài câu, hắn đã giải thích rõ ràng lý do cho người hầu. Đồng thời đề xuất sau này muốn đến tận nhà giao giao. Vậy thì tốt quá, hay là bây giờ các ngươi theo ta đến phủ một chuyến, ta hỏi quản gia xem có thể để các ngươi trực tiếp giao giao quả tươi đến phủ không? Nói xong, người hầu đi trước dẫn đường. Mọi người chỉ đi một lúc thì đến trước một phủ đệ nguy nga. Cố nhị dũng và cố tam thanh đứng chờ ở cửa. Người hầu vào thông báo không lâu thì một người trông giống quản gia đi ra. Các ngươi chính là những người bán dưa hấu ở Tây Thị mấy lần trước phải không? Các ngươi từ ngoại thành đến à? Quản gia khoảng 50 tuổi trông tỉnh danh nhưng cũng khá hỏa nhã. Cố nhị dũng và cố Tam thanh vội vàng gật đầu khẳng định. Quản gia lại bước lên xem xét kỹ lưỡng rau quả trên xe, hài lòng gật đầu, rau quả các ngươi chồng đúng là rất ngon, lão gia và phu nhân trong phủ đều rất hài lòng, sau này cứ cách 2 ngày các ngươi có thể đến rau rau một lần, cụ thể cần bao nhiêu ta sẽ báo trước cho các ngươi, ngoài những thứ này ra các ngươi còn trông những loại khác không. Cố Tam Thanh vội vàng gật đầu, nhà chúng ta trồng khá nhiều rau quả, nếu ngươi muốn xem, lần sau chúng ta sẽ mang một ít đến. Vậy thì tốt quá, không giấu gì các ngươi, mấy ngày nữa thiếu gia trong phủ chúng ta sẽ từ kinh thành trở về, nên phu nhân đang giúp ta chuẩn bị nhiều rau quả tươi, không yêu cầu là loại gì, chỉ cần tươi là được các ngươi cứ mang nhiều lên. Quản gia nhỏ giọng nói, được người cứ yên tâm, tối về chúng ta sẽ xem, nếu có loại nào tốt thì hai ngày nữa chúng ta sẽ mang đến. Lần này bọn họ mang theo không nhiều dư hấu và Phật thủ quản gia đều vui vẻ giữ lại hết. Sau khi nhận tiền, cố nhị dũng và cố tam thanh vui về nhìn nhau. Nhị ca trực tiếp đến nhà quyền quy bán sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều so với bán ở trời. Đúng vậy, vẫn là lời khuyên của muội muội tốt trời không thiệt đường người, nhưng để có thấy tân phủ này nghe quen quen không? Có gì quen hay không quen, dù sao chúng ta cũng chỉ cần giao hàng là được cố Tam Thanh phẩy tay nói, chúng ta tranh thủ lúc còn sớm đi bán lông thú của Tống Thúc và thuốc của Ngọc Nương thôi. Được, Tống dập và cô Tâm Nguyệt vào thành từ buổi sáng, hai người đi thẳng đến học hải thư viện ở phía Nam Thành. Bọn họ giao hai quyền tập tranh mới biên soạn cho vương trường quầy, nhận được hai mươi lượng. Phu thế bọn họ theo như đã hẹn tìm được nhà của Khương Lão Phu Tử trong con hẻm nhỏ phía sau thư viện Thanh Giang. Nói là nhà thực ra đây chỉ là một cái sân nhỏ không có gì nổi bật. Nơi này không lớn nhưng được dọn dẹp rất cẩn thận, sạch sẽ và gọn gàng. chương 274, trong sân có giàn nho, dưới giàn nho treo đầy những chùm nho tím vừa chín tới, bên dưới còn bầy một cái bàn, hai ba cái ghế, trên bàn còn đặt một bàn cờ vây. Có chút khí chất nhàn vân dã hạc, Khương Lão Phu từ trực tiếp gọi Tống dập lại chơi cờ với ông ta. Còn cô Tâm Nguyệt thì được Khương Phu nhân dẫn vào nhà nói chuyện. Lần đầu đến nhà không tiện đi tay không, cố tâm nguyệt lấy từ trong giỏ ra một quả dư hấu, mấy quả phật thủ, lại lấy thêm ít cà tím, mướp hương, đậu bắp tươi. Khương phu nhân, lần đầu đến nhà chúng ta cũng không kịp chuẩn bị gì, đây đều là do nhà chúng ta trông các ngươi giữ lại ăn thử. Cố tâm nguyệt cười khách sáo, dư hấu quý giá như vậy, không được, không được. Khương phu nhân thấy cố tâm nguyệt trực tiếp lấy từ trong giỏ ra một quả dư hấu to như vậy, nhất thời có chút hoảng hốt. Khương Phu Tử là người thanh liêm, bà đi theo ông ta nhiều năm như vậy, bình thường cũng quen tiết kiệm chắc chắn sẽ không mua dư hấu đắt tiền như vậy. Hơn nữa tình hình năm nay thế nào, người dân bình thường có thể ăn được cháo nóng đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể có trái cây tươi như vậy. Cố Tâm Nguyệt thấy bà không tiện nhận vội vàng an ủi, đây đều là do nhà chúng ta trồng, không tốn tiền. Khương phu nhân thấy nàng nhất quyết muốn để lại, liền cười gật đầu, được vừa hay sáng nay ta cũng đi mua ít thịt, trưa nay hai phu thê các ngươi ở lại ăn cơm. Được, cô Tâm Nguyệt sảng khoái đồng ý, nhà họ Khương không lớn, chỉ có một phụ nhân giúp việc thô cạch. Thấy cô Tâm Nguyệt đồng ý ở lại ăn cơm, Khương phu nhân liền đứng dậy chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Một mình cô Tâm Nguyệt ngồi không chẳng có việc gì làm, nàng liên chủ động đi theo, xem có thể giúp gì được không. Trong bếp, Khương Phu Nhân đã mua sẵn một con cá quế hoa tươi, thịt lợn, đậu phụ cùng một số loại rau xanh phổ biến khác. cố Tâm Nguyệt giúp mang những loại rau tới. Khương Phu Nhân, bình thường ở nhà ta nấu cơm quen rồi, hay là để ta nấu bữa này nhé? cố Tâm Nguyệt chủ động đề nghi. Lần này nàng và Tống Dập đến đây, nói trắng ra là đến nhờ người ta giúp đỡ. Tất nhiên nàng cũng muốn để lại cho người ta ấn tượng tốt. Khương phu nhân thấy vẻ mặt nàng chân thành, không giống như khách sáo, liền cười gật đầu, được ta sợ ta nấu các ngươi không quen ăn, ta sẽ phụ giúp ngươi một tay. Cố tâm Nguyệt thắt tạp rề, sắn tay áo, nhanh nhẹn dọn dẹp. Đầu tiên, nàng cắt dưa hấu thành từng miếng, nhờ Khương phu nhân mang một đĩa ra sân. Lúc bà đi, cố tâm Nguyệt vội vàng lấy một số gia vị thường dùng từ trong không gian ra. Nàng làm sạch cá quấy hoa, khứa vài đường chéo ở cả hai mặt ướp với hành, gừng và rượu trong một lúc. Cùng lúc đó, nàng thái thịt lợn thành từng lát mỏng, trộn với nước tương, hạt tiêu và cũng ướp một lúc. Đợi đến khi các nguyên liệu đều được rửa sạch cố tâm nguyệt bắt nổi lên bếp đun nước sôi. Nàng hấp cá quế hoa bằng lửa lớn trong một phần tư giờ, sau đó giải hành gừng tươi thái sợi lên trên, dưới dầu nóng, sau đó dưới nước sốt đã pha sẵn, vậy là xong món cá quế hoa hấp. Một quả mướp hương được nàng kết hợp với một ít thịt thái lát có thể làm thành một đĩa mướp hương xào thịt. Đậu bắp được nàng trần nước sôi trước rồi ngâm trong nước giếng lạnh xếp ngay ngắn vào đĩa, sau đó dưới nước sốt hành, gừng, tỏi đã pha sẵn lên, vậy là xong món đậu bắp luộc. chương 275, còn cà tím thì nàng trực tiếp xào với thịt băm, sau đó nàng lại dùng rau xanh, đậu phụ và thịt băm làm thành món canh rau xanh đậu phụ. Còn Khương Phu Nhân thì đang ở phòng ăn sắp xếp cho Khương Phu Tử và Tống Dập rửa tay, ngồi vào chỗ, đợi bốn món một canh được bưng lên bàn. Một mùi thơm phức bay tới, Khương phu nhân chập chậc khen ngợi, vừa nãy ở trong bếp ta đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi, hôm nay chúng ta cũng được nhờ tống dập mới có cơ hội ăn thử tay nghề của tâm nguyệt. Ngay cả Khương phu từ luôn tự cho mình là thanh cao cũng hơi mong đợi, được rồi ăn không nói, ngủ không nói, ăn cơm trước đã ăn xong rồi nói sau. Vì nghĩ đến hai phu thê già đều đã lớn tuổi cộng thêm tính cách thanh cao của một nhà giáo như Khương Phu Tử, nên cô Tâm Nguyệt nấu mấy món này đều tương đối thanh đạm nhưng hương vị rất tươi ngon, lại dễ tiêu hóa. Quả nhiên, sau khi Khương Phu Nhân ăn thử một miếng ca quấy hoa hấp ánh mắt bà không khỏi sáng lên, khen ngợi nhìn cô Tâm Nguyệt một cái, nhỏ giọng nói, thật sự rất ngon. Hai người nhìn nhau, sau đó liếc thấy Khương Phu Tử cũng động đũa ăn liền mấy miếng, hai người không khỏi khẽ nhìn nhau cười. Ăn xong một bữa cơm, Khương Phu từ thực sự không nói mấy câu. Ông ta chỉ lo ăn, đợi đến khi bốn món một canh đều hết sạch Khương Phu nhân chân thành cảm thán tay nghề của Tâm Nguyệt thực sự quá tuyệt vời. Ta chưa từng ăn món nào thanh đạm mà lại tinh ngon như vậy, ta nghe nói gần đây trên chợ cũng có bán mướp hương, không ngờ lại là do nhà các ngươi chồng, hương vị này vừa giòn vừa có chút ngọt thanh thực sự rất ngon. Còn món trộn này nữa, mặc dù không biết món này là gì nhưng hương vị cũng cực kỳ ngon. Còn cả món canh rau xanh đậu phụ bình thường này, vậy mà cũng có thể nấu được tươi ngon như vậy. Nhìn tính cách Khương phu nhân có vẻ khá thoải mái, mặc dù lúc ăn không nói nhưng sau khi ăn xong, bà cuối cùng cũng có thể thoải mái bình luận. Khương lão phu từ thấy bà lại nhảy nói mãi mà vẫn chưa có ý dừng lại, không khỏi lầm bẩm, được rồi ta gọi hai phu thê bọn họ tới là để bàn chuyện học hành toàn nghe bà nói chuyện ăn uống. Nghe vậy, Khương Phu Nhân liếc ông ta một cái như thể muốn nói, hình như bà ăn còn chưa nhiều bằng ông ta thì phải. Một bàn bát đũa được dọn xuống, người hầu lại bưng trà nóng lên. Khương Phu Nhân kéo cô Tâm Nguyệt ở lại cùng uống trà nghe ngóng, nghe hai nam nhân quanh co lòng vòng mãi không đi đến kết luận. Khương Phu Nhân không nhịn được ngắt lời tống dập người cứ chuyển đến gần đây học đi tính cách của ta và Tâm Nguyệt hợp nhau, sau này còn có thể thường xuyên gặp mặt trò chuyện. Lão già nhà chúng ta, đừng thấy lão ta là một lão già cố chấp nhưng lão ta lại rất thương xót những người đọc sách có tài như ngươi. Có Khương Phu nhân chủ động đưa bậc thang, Khương Phu tử cũng nhân cơ hội bày tỏ thái độ còn về hộ khẩu và thân phận, ta sẽ giúp ngươi nghĩ cách lo liệu cho một mình ngươi vẫn không thành vấn đề, trước tiên ngươi cứ ổn định lại, sau đó hãy nghĩ cách đưa nương tử ngươi đến. Nghe vậy, trong lòng cố tâm Nguyệt bỗng nhiên thoáng qua một cảm xúc không nói nên lời. Vì nạn đói kỳ thi viện vốn được tổ chức vào mùa xuân năm nay đã bị hủy bỏ, học viện cũng ngừng học. Bây giờ, học viện đã sắp mở lại. Kỳ thi viện có lẽ sẽ được sắp xếp lại vào mùa xuân năm sau. chương 276 Như vậy, việc tống dập tiếp tục vào thư viện để học thực sự rất cấp bách. Với tính cách của Khương Phu Tử, việc giúp tống dập lo liệu cho một mình vào thành học đã phá vỡ nguyên tắc của ông ta, làm sao hắn có thể mở lời nhờ ông ta giúp đỡ sắp xếp cho cả một gia đình lớn như vậy được huống chỉ còn không biết ông ta có khả năng đó hay không. Thôi chuyện này cũng không phải do nàng quyết định được cứ để tống dập tự quyết định đi. Sau khi suy nghĩ thông suốt cố tâm Nguyệt ngẩn đầu lên nhìn tống dập nàng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mà kiên định của tống dập vang lên. Đa tạ Khương Phu Tử đã quan tâm nhưng hai hài từ còn nhỏ A Nguyệt cũng vẫn còn trẻ ta không yên tâm càng không thể bỏ mặc bọn họ ở ngoại thành một mình vào thành học ta vẫn nên đợi cả nhà ổn định trong thành đã rồi mới tính tiếp. Thấy hắn cố chấp như vậy, Khương Phu Tử tức giận vì hắn không chịu phấn đấu, ông ta không nhịn được gõ mạnh cây gậy trong tay, có thể vào thư viện Thanh Giang đã là cơ hội ngàn năm có một người trẻ tuổi đừng chỉ nhìn vào trước mắt. Đừng phụ tài năng đầy mình của mình. Thấy tống dập vẫn không hề do dự, Khương Phu Tử thở dài, phất tay nói, thôi thôi, ngươi có thể kiên định như vậy, cũng đủ để chứng minh ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, khiến Lão Phu phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, nếu ngươi thực sự vui vẻ nhận lời, ngược lại sẽ khiến ta cảm thấy mình đã nhìn nhầm người. Đã như vậy, sau này cứ hai ngày, ngươi hãy vào thành một lần, mỗi lần đến nửa ngày, như vậy chắc không thành vấn đề chứ. Được, tống dập đứng dậy vái tả, còn ngươi nữa khương phu tử chỉ vào cố tâm nguyệt dừng lại một chút cố tỏ ra lý lẽ chính trực, sau này ngươi cũng đi theo đi. Cố tâm nguyệt đang cúi đầu uống trà, nghe vậy, nàng bỗng nhiên ngẩn đầu lên, nàng cũng phải đi à. Tại sao, rõ ràng chỉ cần tống dập một mình đến học là được rồi mà. Nàng còn muốn theo các ca ca ra ngoài làm chút việc nhỏ. Sao thế, phu quân ngươi học ở đây, ngươi là nương tử của hắn, nấu một bữa cơm cho lão già này có gì là không thể. Ta đích thân ra mặt dạy học, học phí không ít đâu. Nhưng thấy gia cảnh các ngươi khó khăn, vậy thì lấy một bữa cơm để bù vào vậy. Khương phu tử nói xong, giọng điệu dần yếu đi. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô Tâm Nguyệt Khương Phu Nhân bên cạnh vội vàng cười giải thích lão già này là thích món người nấu thôi, nhưng một bà già như ta ở nhà cũng chán lắm, Tâm Nguyệt người đến đây bầu bạn với ta cũng tốt. Ánh mắt cố Tâm Nguyệt sáng lên, nói như vậy, mỗi ngày một bữa cơm có thể thay cho tiền học phí rồi. Vậy thì nàng nhất định phải đến. Được, cố Tâm Nguyệt vui vẻ đồng ý, sau này ta và A Dập sẽ cùng đến, Khương Phu Tử, Khương Phu Nhân, nếu hai người thích ăn gì cứ nói trước với ta là được. Ổi vậy mới đúng chứ. Khương phu tử gật đầu lia lìa. Tâm nguyệt chúng ta không kén ăn, đơn giản là được. Khương phu nhân chừng mắt nhìn Khương phu tử, an ủi cố tâm nguyệt. Chúng ta cũng đâu có ăn không, sau này muốn chuẩn bị gì thì cứ nói trước với sư mẫu. Khương lão phu tử thấy mọi chuyện đã ổn định, liền giả vờ không kiên nhẫn vẫy tay, được rồi, các ngươi đi đi. Cái kia nho trong sân chua quá, các ngươi hái nhiều về đi, nếu không thì sẽ hỏng hết. chương 277 Hai người lúc đến thì mang theo một giỏ đầy hoa quả rau củ, lúc về thì lại mang về một giỏ đầy nho tím. Ra khỏi cửa cố tâm nguyệt không nhịn được cười tính cách của Khương lão phu tử thật đáng yêu, già vờ hung dữ, vừa nãy khi hai người nói chuyện ông ấy không hung dữ với chàng đấy chứ. Tống dập cười lắc đầu. Không, Khương Phu Thử 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên, sau đó lại vào Hàn Lâm Viện, là người chính trực ghét ác như thù, cũng vì thế mà ông ấy đã đắc tội với không ít quan lại, sau này thấy không quen với triều đình nên ông ấy mới tức giận xin điều về Thư viện Thanh Giang tính cách ông ấy có hơi nóng nảy nhưng nhân phẩm thì không chê vào đâu được. Cô Tâm Nguyệt gật đầu đồng ý, được bái ông ấy làm thầy cũng là may mắn của ngươi, sau này ta sẽ theo ngươi đến đó, nấu nhiều món ngon cho bọn họ. Được. Tống dập khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, sau này phải làm phiền nương tử rồi. Chỉ là nấu một bữa cơm mà thôi, cũng không cần làm gì ta đây coi như đã lười biếng rồi. Cố tâm nguyệt nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Tống dập nghe vậy, chỉ cười dịu dàng với nàng, nắm tay nàng đi về phía tây thì. Gặp hai ca ca thấy bọn họ đã bán hết lông thú và thảo dược mấy người lại mua một số đồ dùng hàng ngày giúp người ở hậu sơn, rồi mới vội vã ra khỏi thành trước khi đóng cửa thành. Liên tiếp 7-8 ngày trôi qua, đoàn người vẫn tiếp tục vào thành đưa rau như thường lệ Vì hiện tại rau chỉ cung cấp cho một nhà, mặc dù mỗi lần đưa không nhiều nhưng giá bên kia đưa ra lại rất ổn, hơn nữa một lần có thể đưa nhiều loại Ngoài khoai tây, khoai lang, ớt, cà chua và dưa chuột dễ gây nghỉ ngờ tạm thời không thể đưa qua bán ra các loại rau khác, bọn họ đều có thể giao sang. Người cố ra đều rất vui vẻ. Như vậy mỗi lần vào thành, bọn họ có thể trực tiếp đưa đến nơi, lấy tiền rồi có thể đi ngay. Tiếp theo, hai người còn có thể giúp những người khác bán đồ, mua đồ lặt vặt thời gian rất thoải mái. cố Tâm Nguyệt và Tống Dập thì vừa vào thành liền đến nhà Khương Phu Tử. Hai người Tống Dập và Khương Phu Tử hầu như đều ở thư phòng, đến khi ra thì đã đến giờ ăn trưa. Mà hai người ăn uống vẫn luôn đơn giản thanh đạm, cố Tâm Nguyệt cũng thấy nhẹ nhàng. Hàng ngày, phần lớn thời gian của nàng đều là cùng Khương Phu Nhân ngồi dưới giàn nho uống trà trò chuyện. Nho trên giàn quá nhiều, hai phu thê lại ăn rất ít, cố tâm nguyệt suy nghĩ một chút liền giúp bọn họ hái hết xuống để ngâm rượu nho. Nàng lại giúp bọn họ trồng thêm một ít hành tỏi và rau xanh ở góc đất trống trong sân. Ở đây cũng coi như càng ngày càng thoải mái. Mấy người ở bên ngoài bận rộn không ngớt, việc gieo trong mùa thu trên núi cũng đang diễn ra sôi nổi, loại chính là lúa mì, loại này thì mọi người đều rất quen thuộc. Tiếp theo là khoai tây, trước đó khi gieo trồng mùa xuân, mọi người cũng đã từng trồng, thời gian này mọi người chế biến khoai tây theo đồ kiểu để ăn nên khi nghe nói đợt gieo trồng mùa thu có thể tiếp tục trồng khoai tây, bọn họ liền không chút do dự trồng thêm một ít. Còn lại là một số loại rau, từ hành lá, tỏi non, rau mùi tới cải cúc cải thịa cải xanh còn có cả xà lách, cải bắp, cải ngọt, rau bina, tỏi tây và cần tây. Còn có đủ loại cà rốt đỏ trắng, chương 278. Mặc dù các loại rau không phong phú như mùa xuân nhưng chỉ cần đất đã được khai hoang thì đều được trồng đầy ắp. Sau khi vụ gieo trong mùa thu kết thúc, Cố Tâm Nguyệt cũng bắt đầu suy nghĩ về việc lập kế hoạch lại cuộc sống trên núi. Thời gian này bán dưa cộng với tiền bán chuyện tranh, trong tay nàng đã tích góp được không ít bạc. Dung tích của không gian cũng theo đó mà dần mở rộng. Nhân lúc mỗi lần vào thành, lúc về, nàng đều phải mang theo không ít đồ dùng cần thiết, nàng cũng đã mua không ít gà con, vịt con. Như vậy sau này Bọn họ không cần vào thành mua trứng gà, trứng vịt cũng vẫn có để ăn. Nàng còn mua cả lợn con và dê. Sau này mọi người không chỉ có thể ăn thịt còn có thể cho đám hài tử uống sữa dê. Ngoài ra nàng cũng mua không ít các loại bình lọ hũ vải. Thời tiết trên núi gần đây rất đẹp, rất thích hợp để phơi thương đậu. Mà lần này cô Tâm Nguyệt dự định không chỉ làm thương đậu, nàng còn muốn thử làm một ít nước tương. Thay vì trực tiếp mang nông sản trên núi ra bán gây nghi ngờ cho người khác. Không bằng nàng trực tiếp chế biến những thứ đó thành nông sản phụ. Như vậy không chỉ có thể che mắt người khác mà giá trị gia tăng cũng cao. Sau khi mua đồ về cố tâm nguyệt liền triệu tập mọi người lại cùng nhau bàn bạc phân công. Thời gian này, bốn người cố tâm nguyệt cách ngày lại phải vào thành thời gian ở chung với mọi người không nhiều. Vì vậy nhân cơ hội này, nàng vừa hay muốn nói với mọi người về kế hoạch sau này. Thời gian này kiếm được tiền thu hoạch mùa thu lại bội thu, mọi người không lo ăn mặc đồ dùng cũng không thiếu. Ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt, cuộc sống của bọn họ không hề kém cạnh người trong thành. Thấy mọi người đã đông đủ cố lão đầu liền lên tiếng trước thời gian này việc buôn bán vào thành của chúng ta cũng dần dần ổn định tống dập cũng tìm được một lão sư tốt cuộc sống của chúng ta đã ngày càng tốt hơn. Mọi người cùng gật đầu đồng ý. Nhưng mà nếu chúng ta muốn ở lại trên núi để tiếp tục qua mùa đông chỉ dựa vào những thứ này thì chưa đủ, vì vậy mấy hài tử đã bàn bạc định làm thêm một số việc buôn bán khác. Hôm nay chúng ta sẽ phân công, cố gắng làm xong trước khi trời lạnh, sau đó sẽ yên tâm hơn. Vâng, vâng, mọi người vội vàng đáp lại. Thấy mọi người đều đang mong đợi, cố tâm Nguyệt Liên lên tiếng. Đầu tiên chúng ta định làm tương đậu tức là dùng đậu nành và đậu răng ngựa thu hoạch vào mùa thu trước của chúng ta để làm ta có thể dạy mọi người cách làm. Hứa thì nghe vậy chủ động đề nghị trước đây ta đã thấy Tâm Nguyệt làm tương đậu, việc này ta và Thanh Hoan làm là được nếu bận quá thì để Ngọc Nương dẫn mấy nữ nhân khác sang giúp. Tâm Nguyệt gật đầu đồng ý, rồi nói tiếp còn nữa, gần đây ta mới học được cách làm nước tương ở trong thành, việc này có lẽ ta phải tự làm nhưng cần hai người giúp. Cố Đại Sơn và Cố Lão Đầu vội vàng lên tiếng, việc này để hai cha con ta giúp con. Huyền, được, Cố Tâm Nguyệt gật đầu, tiếp tục nói còn mấy con gà vịt lợn dê mới mua này Huyền. Chưa đợi nàng nói hết lời, cố tiểu võ và cố tiểu lục đã cùng lên tiếng, những thứ này cứ giao cho hai chúng ta, dù sao trước đây mấy con bò, thỏ rừng, gà rừng trong sân cũng đều là chúng ta chăm chúng ta làm được. chương 279, Tử Du và Hoài Cần ở bên cạnh cũng lên tiếng, còn chúng con cũng có thể giúp tiểu võ và tiểu lục nhặt trứng gà, trứng vịt. Thấy người cố gia đã nhanh chóng dành hết việc những người khác không khỏi sốt ruột. Người cố gia này dành việc nhanh quái. Ngược lại, những người bên phía Tống Chính Quang đến giờ vẫn chưa giành được việc nào. Tống Chính Quang cũng không khỏi sốt ruột Tâm Nguyệt à, con chỉ định thêm một số công việc khác, chúng ta đông người không sợ. cố Tâm Nguyệt nghe vậy, không khỏi cười nói, cha chồng, chúng ta còn nhiều việc lắm, không vội. Tiếp theo là khoai lang trên ruộng cũng có thể đào được rồi. Chưa đợi cô Tâm Nguyệt nói hết Tống Chính Quang đã lên tiếng, không vấn đề gì, đào khoai lang đơn giản, ngày mai ta sẽ dẫn mấy người đi đào. Được đào khoai lang xong, chúng ta định làm thành miến để bán trong thành. Cố Tâm Nguyệt lên tiếng cách làm miến, lát nữa ta và Tống Dập sẽ tổng hợp lại rồi dạy cho mọi người. Miến, là cái gì vậy? Mọi người nhìn nhau, chẳng hiểu gì cả. Nhưng vì cô Tâm Nguyệt đã nói vậy thì chắc chắn đó là thứ có thể bán được tiền. Chắc là Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt đã học được khi vào thành. Tính ra vị phu tử mà Tống Dập theo học đúng là rất giỏi, không chỉ dạy đọc sách mà còn dạy nhiều cách kiếm tiền như vậy. Mọi người chỉ nghĩ rằng đó là kỹ năng mới mà hai người học được trong thành nên không hỏi thêm Được đến lúc đó ta sẽ cử thêm vài người đi học với con tống chính quang tiếp tục đáp lời Được ngoài ra ta muốn hỏi mọi người xem có ai biết ép dầu không Cố tâm nguyệt hỏi một cách không chắc chắn Những thứ vừa nãy nàng đều biết làm Lúc rảnh rỗi trên núi ở thời hiện đại nàng cũng đã thử làm Hơn nữa trên sách trong không gian cũng có cách làm Nhưng ép dầu thì nàng thực sự không biết Ép dầu gì vậy Đám đông im lặng một lúc bỗng nhiên có người lên tiếng. Tống chính quang quay đầu lại thấy A Đức đang nói ông ta liền hỏi người biết cách làm à? Vâng, trước đây ở Điền Quốc không phải ta đã bị đưa đến xưởng ép dầu làm việc trong 2 năm à? A Đức hào hứng nói, khí hậu Điền Quốc nóng, người dân ở đó không thích ăn mỡ động vật nên bọn họ thường tự trồng cài dầu để ép dầu. Tống chính quang gật đầu, người nói vậy cũng đúng, trước đây ở Điển Quốc mọi người thực sự ăn nhiều dầu thực vật nhưng chúng ta không trồng cả dầu thì phải làm thế nào? Cố tâm nguyệt lên tiếng ngắt lời chúng ta có thể ép dầu từ lạc và vừng. Dầu mè thì ta đã từng nghe nói, nghe nói đó là loại dầu mà những gia đình giàu có hay dùng, thơm lắm. Nhưng là cũng có thể ép dầu à? Cố lão đầu cũng tò mò hỏi. Vâng, cố tâm nguyệt gật đầu. A Đức suy nghĩ một lúc rồi nói, người điền quốc ép dầu đều có sườn ép dầu chuyên dụng, bên trong có chêm gỗ lớn, thêm máng đứng lớn, trên có sầm ép, chúng ta e rằng không làm được ngay. Nếu chúng ta bắt đầu ép dầu thì có một cách đơn giản hơn. Nói nhanh lên, Tống Chính Quang vội nói, đầu tiên dùng cối đá nghiền nát ngũ cốc, hấp chín, sau đó gói lại rồi dùng đòn bẩy ép ra, mặc dù lượng dầu thu được không nhiều nhưng cách làm đơn giản. A Đức mở lời đề nghị. Cố Tâm Nguyệt vốn chỉ hỏi thử xem có cách ép dầu nào không. Giờ biết được A Đức có nghề này, vốn đã là ngoài ý muốn, nếu có thể cải tiến thành một cách đơn giản thì càng tốt hơn. chương 280, còn về tỷ lệ da dầu cao hay thấp, đó không phải là điều cần cân nhắc trước mắt. Ăn phải ăn từng miếng một trước tiên cứ ép dầu ra đã. Được làm theo cách của A Đức đi, Cố Tâm Nguyệt gật đầu. Được chúng ta có cối đá ở sau núi, lát nữa mọi người đi kéo về. Tống Chính Quang cũng gật đầu. Trong lúc mọi người trên núi đang hối hả làm các sản phẩm nông nghiệp thì trong phủ Thanh Châu ở phủ Thanh Tần phủ cũng náo nhiệt không kém. Ba ngày trước Tần Tranh vừa từ kinh thành trở về phủ Thanh Châu trong dáng vẻ phong trần mệt mỏi, hắn chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lại ra khỏi thành, mấy ngày nay hắn vẫn luôn chạy khắp nơi. Sáng nay, hắn vừa định ra ngoài thì bị người của Tần mẫu bắt gặp trực tiếp sai người lôi đi. Cách đây vài ngày, nhận được thư Tần Tranh báo về, Tân mẫu vừa lo lắng vừa mong ngóng. Giờ hài từ đã ở trước mặt tần mẫu lại không nhịn được bắt đầu lại nhảy con xem con này, không dễ dàng gì mới về được một chuyến tại sao lại chạy lung tung khắp nơi như vậy. Ngày nào cũng không thấy mặt đâu, bên ngoài bây giờ vẫn chưa yên ổn đâu. Con vẻ mặt tần tranh ẩn chứa cầu xin, hắn cười nói, mẫu thân à, mấy ngày nay con có việc chính sự chờ mấy ngày nữa, sau khi làm xong việc con nhất định sẽ về ở cùng mẫu thân. Bên ngoài loạn thành thế này còn có việc chính sự gì? Tần mẫu không đồng ý nói. Dạo này con đang tìm người." Tần Tranh đành phải nói thật, "Tìm người? Tần Mẫu nghĩ ngờ ai, chẳng lẽ con để mắt đến cô nương nhà nào rồi à?" "Không, không, không, chỉ là vài người bạn mà thôi." Tần Tranh lắc đầu như trống bỏi, "Được rồi, con không muốn mẫu thân hỏi chuyện của con, mẫu thân có thể không quan tâm nhưng bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, con ăn sáng rồi hãy đi thì có kịp không?" Tần Mẫu giả vờ tức giận, "Được, sáng nay con sẽ ăn bữa sáng trong phòng mẫu thân." Tần Tranh cười tươi ngồi xuống, Tần Mẫu thấy hài từ cuối cùng cũng chịu ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng, vội sai nha hoàn dọn thức ăn lên. Các loại bánh điểm tâm tỉnh xảo đã chuẩn bị sẵn, các món ăn kèm đa dạng, thậm chí cháo cũng có cả vị ngọt và vị mặn. Tần Tranh nhìn một lượt cả bàn đầy thức ăn, ánh mắt hắn dừng lại ở một bát cháo tỏa mùi thơm nồng, vô thức ăn thử một miếng, ánh mắt sáng lên, "Mẫu thân, đây là trứng bắc thảo à?" "Đúng vậy, đây là cách làm mới chúng ta mới học được gần đây, gọi là cháo trứng bắc thảo thịt nạc thế nào?" Thơm lắm phải không, ừm, ngon nhưng trứng bác thảo này trước đây con mang về không phải đã ăn hết rồi à? Tân Chanh lại ăn thêm một ngụm tiện miệng hỏi, ừm, cái con mang về trước đây đã ăn hết rồi, cái này là mấy ngày trước phủ mới mua về. Tần Mấu cũng múc một chén cháo trứng bác thảo thịt nạc ăn xuống. Nghe vậy, động tác múc cháo của Tân Chanh khựng lại, không ngờ ở phù Thanh Châu này cũng có người biết làm trứng bác thảo. Chẳng lẽ... Một linh cảm khó hiểu ập đến tân tranh không khỏi kích động mẫu thân, trứng bác thảo này mua ở đâu vậy? Nói xong, không đợi tần mẫu trả lời tân tranh vội đứng dậy con tự đi hỏi nhà bếp. Ngồi xuống, tần mẫu vội vàng hét lên, xem con hấp tấp kìa chỉ là một quả trứng bác thảo mà thôi có đáng không? Đi, gọi quản sự phụ trách mua sắm của nhà bếp đến hỏi. Một lát sau quản sự nhà bếp chạy đến, chương 281. Kể từ khi nhà họ cố bắt đầu gửi trái cây và rau quả đến, những ngày này thức ăn trong bếp ngày càng phong phú. Hắn cũng được thưởng không ít tiền. Vừa rồi nha hoàn trong phòng phu nhân vội vã chạy đến gọi hắn đi, hắn còn tưởng là đồ ăn có vấn đề gì. Thế là hắn vội vàng chạy đến. Ai ngờ, hắn vừa vào cửa đã bị tần tam thiếu kéo lại hỏi thẳng, người nói rõ ràng cho ta biết chứng bác thảo này từ đâu mà có. Quản sự thấy vẻ mặt lo lắng của hắn, lập tức quỳ xuống, nói với vẻ áy náy, thưa tam thiếu ra, chứng bác thảo này là do một gia đình họ cố ở ngoại thành gửi đến, mấy ngày trước bọn họ trồng được khá nhiều dưa và rau, chúng ta thấy lạ và mới mẻ nên để bọn họ giao rau đến tận cửa chứng bác thảo này cũng do nhà bọn họ làm, cách làm cũng là công thức bọn họ đưa ta thấy cả nhà bọn họ đều rất thật thà, chắc không có vấn đề gì đâu. Nghe vậy, tân tranh cười lớn, không sao, người làm tốt lắm, lát nữa xuống lĩnh thưởng. Sau đó hắn lại quay sang tần mẫu, mẫu thân con no rồi, giờ con đi tìm người đã Vội cái gì mà vội, mới ăn con nửa bát cháo thôi mà thích thì ăn thêm đi Tại sao lại hấp tấp thế tần mẫu càng lúc càng không hiểu nổi đứa con trai trước mặt này, lúc thì vội vã gọi người ta đến hỏi chuyện Hỏi xong rồi, hắn lại tiếp tục vội vã đi tìm người Hỏi cho vui à, quản sự vẫn quỳ gối vội vàng lau mồ hôi trên chán, đứng dậy Hắn không ngờ không những không xảy ra chuyện gì, ngược lại còn được thưởng một cách khó hiểu, hắn không nhịn được khen ngợi người cố gia, thưa phu nhân, thưa thiếu gia, nhà giao giao này hai ngày đến một lần, lát nữa bọn họ cũng sắp đến rồi, nghe nói gần đây bọn họ tự làm rất nhiều đồ ăn mới lạ, nếu phu nhân và thiếu gia có hứng thú, lát nữa ta sẽ đưa người đến hỏi chuyện. Tân tranh nghe vậy, đôi chân vừa chuẩn bị bước ra khỏi phòng lại tự động quay trở lại. Hắn mỉm cười ngồi xuống, mẫu thân con vẫn nên ở lại ăn cùng mẫu thân rồi đi. Nói xong, hắn lại tự mình đứng dậy múc cho mình một chén cháo trứng bắc thảo thịt nạc. Ăn sáng xong, tần tranh lại ngoan ngoãn ngồi xuống trò chuyện. Trong lòng hắn vừa lầm bẩm, vừa tưởng tượng đến về mặt ngạc nhiên của cố tâm nguyệt và tống dập khi gặp hắn. Hắn không khỏi cảm thấy mong chờ. Nhưng những người này thật sự là, đã đến phù Thanh Châu, đến phủ của hắn rồi, vậy mà lại không hỏi thăm hắn một tiếng. Dù sao trước đây hai bên cũng đã từng hợp tác tại sao bọn họ lại không coi hắn ra gì như vậy. Lúc ở Kinh Thành khi nghe nói Phù Thanh Châu bị nạn đói, hắn đã lập tức phái người về tìm bọn họ. Chỉ tiếc là khi người của hắn đến thôn Lê Hoa thôn Lê Hoa đã sớm không còn một bóng người. Hắn đành phải phái người đi tìm ở phương Nam, tìm lâu như vậy mà vẫn không có tin tức trong lòng hắn không yên, hắn lại như bị ma xôi quỷ khiến chạy từ Kinh Thành về. Nhưng nói sao thì nói, người cố gia vẫn chưa đến, tần tranh ngóng cổ ra ngoài nhìn, vẫn không có động tính gì. Tần mẫu thấy vậy, không kiên nhẫn vẫy tay với hắn, được rồi, cơm cũng đã ăn rồi, con bận thì đi trước đi. Tần tranh nghe vậy, đành phải đứng dậy cáo từ. Không bao lâu sau, hắn lại tìm được quản sự nhà bếp lúc nãy, người có biết nhà giao giao đó vào thành từ hướng nào không? chương 282, lần trước hình như nghe bọn họ nói là từ phía đông đến, chắc là vào thành từ cửa đông nhưng cũng lạ, ngày thường. Bọn họ đã đến từ lâu rồi, hôm nay không hiểu tại sao lại chậm trễ đến tận bây giờ. Quản sự cung kính trả lời. Tân tranh nghe xong, vội vàng ra lệnh cho A Tùng đánh xe ngựa, hai người liền chạy thẳng đến cửa đông. Bên kia cố tâm nguyệt và ba người còn lại đã dậy từ sáng sớm, vội vã đến ngoại thành. Sau khi đóng gói xong hoa quả do cụ cần giao hôm nay lên xe đẩy, bốn người vẫn như mọi khi đẩy xe vào thành. Ai ngờ vừa mới đi đến cổng thành. Bọn họ bỗng nhiên gặp một nhóm người, vây chặt bốn người họ lại. Cố nhị dũng nhận ra người cầm đầu chính là tên mặt xẻo đã đến Tây Thị gây sự mấy hôm trước, sau khi đi còn buông lời đe dọa. Bốn người không khỏi nhìn nhau, bọn họ đây là đến để trả thù. Đối phương thậm chí còn chặn bọn họ lại ngay tại cổng thành. Mà những người lính canh ở cổng thành trước đây gặp bọn họ còn nhiệt tình cười nói, hôm nay lại như mù hết cả. Ai nấy đều lựa chọn làm ngơ. Thấy bốn người không hề sợ hãi, tên mặt sẹo không khỏi châm ngòi, trốn à, tại sao các ngươi không tiếp tục trốn nữa? Không ngờ chứ gì, vẫn bị chúng ta bắt được. Tống dập kéo cố tâm nguyệt ra sau mình, đứng ra chúng ta chỉ vào thành giao hàng thôi, chứ không bày hàng ở chợ thế nào. Các ngươi cũng muốn quản chuyện này à? Tất nhiên, chỉ cần các ngươi đi qua cánh cổng này, bất kể bán thứ gì trong thành này đều phải do ta quản. Tên mặt sẹo nghiến răng nói, phi thứ vô liêm sỉ, ngươi quản được à? Cố nhị dũng không nhịn được nắm chặt tay, hung giữ nói, hỏi thử xem nắm đờ ấp M của tiểu gia có đồng ý không đã. Cố tâm nguyệt thấy sau lưng tên mặt sẹo còn có không ít người, hơn nữa trong tay ai cũng cầm vũ khí. Nếu đánh nhau, chỉ sợ bọn họ không đánh lại được. Thế là nàng liếc mắt ra hiệu với cô tam thanh bên cạnh hai người nhanh chóng thì thầm vài câu. Cô tam thanh vội kéo nhị ca đang định ra tay lại. Hét về phía đám người của tên mặt sẹo, giao của chúng ta là nhà quyền quý trong thành đặt trước, đã nói là sáng nay nhất định phải giao đến, nếu những thứ sau này có vấn đề ô các ngươi có gánh nổi không? Ồ, nhà quyền quý nào trong thành vậy? Nói ra cho huynh đệ chúng ta biết với, để huynh đệ chúng ta biết mở mang tầm mắt nào. Tên mặt sẹo dẫn đầu đám người cười ồ lên. Vừa dứt lời, sau lưng liên truyền đến một giọng nói ngông cuồng khiêu khích, "Giao là nhà họ Tần ta đặt các ngươi định thế nào đây?" Bốn người nhìn xuyên qua đám đông cuối cùng dừng lại ở một nam nhân mặc áo trắng phiêu phiêu. Người này không phải là tam thiếu gia nhà họ tần, tân trai nhà. cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau đều thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Trước đây khi đến phủ Thanh Châu, bọn họ đúng là đã nghĩ đến người này, còn tưởng hắn vẫn ở lại kinh thành ai ngờ hôm nay lại có thể gặp hắn ở đây. Thật sự là ngoài ý muốn. So với sự ngạc nhiên đơn thuần của hai người thì tân tranh bên kia lại kích động hơn nhiều, hắn âm thầm đè nén sự vui mừng trong lòng, chậm rãi bước đến trước mặt hai người, đã lâu không gặp. Tống dập và cố tâm nguyệt cũng đồng thanh đáp, đã lâu không gặp. Tên mặt sẹo thấy mấy người này đúng là đến giao giao cho nhà quyền quý trong thành, hơn nữa lại là nhà họ Tân, một trong những gia tộc lớn nhất nhì phủ Thanh Châu. Đó là gia tộc mà ngay cả chi phủ Thanh Châu cũng phải nề mặt. Tại sao bọn họ lại xui siêu như vậy chứ? chương 283. Hơn nữa, bọn họ lại còn đụng phải tam thiếu gia nổi tiếng chơi bời. Càng kinh khủng hơn là tam thiếu gia nhà họ Tân còn tỏ ra rất quen thuộc với những người này. Lúc này nếu bọn họ giải thích chỉ là đùa thôi thì còn kịp không? Nhìn tên mặt sẹo và đám người kia xếp hàng ngay ngắn, trông như một lũ chim cút vài người lính canh ở cổng thành cũng run rẩy đi đến. Bọn họ cúi đầu khom lưng tỏ ý là vừa rồi không để ý đến tình hình bên ngoài. Tân tranh miến răng cười nói cút chờ lát nữa ta sẽ từ từ tính số với các ngươi hai nhóm người lập tức lăn lộn bò trườn chạy mất chỉ còn lại bốn người nhìn nhau cố tâm nguyệt hằng Giọng xã giao vừa rồi cảm ơn tần công tử đã ra tay cứu giúp không ngờ công tử vẫn còn ở lại phù thanh châu lại còn tình cờ gặp ở cổng thành giúp chúng ta một việc lớn thật sự là vô cùng cảm kích tần tranh mỉm cười nhàn nhạt mở lời thật sự rất tình cờ chúng ta vừa định ra khỏi thành chỉ là tình cờ đi ngang qua chỉ là tiện tay mà thôi A Tùng ở bên cạnh âm thầm trợn mắt, không biết là ai sáng sớm đã muốn ra khỏi thành tìm người. Không biết là ai sáng sớm đã đợi người ở phủ nửa ngày. Không biết là ai vừa nghe nói có thể bọn họ đã gặp chuyện trên đường, liên vội vàng chạy đến tìm người. Chuyện nào trong số này trông có vẻ tình cờ. Tống dập nghe hắn nói vậy, liền chắp tay nói, nếu thần công tử đã có việc ra khỏi thành chúng ta không làm phiền nữa, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Nói xong hắn liền kéo Cố Tâm Nguyệt và những người khác đi vào cổng thành. "Này, các ngươi chờ một chút." Tần Tranh dừng lại, sờ mũi nói, thật ra cũng không có chuyện gì gấp, đã có duyên gặp nhau ở đây, hay là cùng đến trà lâu ngồi uống chén trà từ từ nói chuyện. Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh đã đưa thức ăn đến trễ, nếu còn đợi nữa thì thức ăn sẽ hỏng nên bọn họ đi đến tần phủ trước để đưa thúc án. Cố Tâm Nguyệt thấy Tần Tranh nhiệt tình mời như vậy, không khỏi nghĩ đến hắn chính là đại kim chủ đầu tiên của nàng. Hơn nữa hiện tại việc làm ăn của Tân Phù cũng là của nhà bọn họ. Nàng đương nhiên phải đối xử với hắn theo tiêu chuẩn -I a dập, hay là chúng ta đến gặp phu tử trước rồi hãy cùng đến trả lâu. cố Tâm Nguyệt nói với Tống Dập, ừ, Tống Dập thấy cô Tâm Nguyệt có ý muốn đi cũng không tiện từ chối. huống chi vừa rồi Tân Công Tử còn ra tay cứu giúp bọn họ. Vì vậy, Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt lên xe ngựa của Tân Tranh, mọi người định đi vòng từ phía Nam Phù thành đi ngang qua nhà Khương phu tử để nói một tiếng. Sau đó tìm một trà lâu yên tĩnh gần đó. Vừa ngồi xuống, Tân Tranh đã hỏi, nghe quản gia nhà bếp nói, các ngươi đã đưa đồ ăn đến Tần phủ một tháng nay, tại sao lại không đến tìm ta? Tống dập giải thích việc đưa đồ ăn đến Tân Phủ vẫn luôn do hai ca ca phụ trách ta và A Nguyệt còn có việc khác ở trong thành nên chưa từng đến Tân Phủ, cũng không biết Tân Công Tử đã trở về từ Kinh Thành. Sau đó hắn lại chủ động hỏi, đúng rồi, trước đây không phải Tân Công Tử đã nói sẽ ở lại Kinh Thành phát triển à? Tại sao lại trở về phủ Thanh Châu? Tân tranh sừng sốt khi bị hỏi, sau đó trả lời từ sau Tết ta vẫn luôn ở lại kinh thành, lần này ta trở về chỉ là để thăm mẫu thân, dù sao mấy tháng nay Phù Thanh Châu đã đóng cửa thành ta lo lắng tình hình trong nhà. chương 284, A Tùng đứng canh ngoài cửa nghe vậy, lại không nhịn được thầm than thờ trong lòng. Rõ ràng mấy tháng nay, hắn đều bận rộn đi tìm bọn họ. Rõ ràng lần này hắn trở về cũng là bởi vì không cam lòng, muốn đích thân trở về tìm người. Sao lại trở thành vê thăm người thân? Trước đây tại sao hắn lại không phát hiện ra tân tam thiếu lại là người hiếu thuận như vậy? Đúng rồi, không nói đến ta nữa, tại sao các ngươi lại đến phù Thanh Châu? Ta còn tưởng các ngươi theo dân tị nạn đi về phương Nam rồi chứ? Tần tranh truyền chủ đề, cố tâm nguyệt và tống dập nhìn nhau, rồi nói trước đây đúng là chúng ta có dự định đi về phương Nam nhưng vì đám hài từ còn quá nhỏ, thêm vào đó trong nhà có người không khỏe nên chúng ta tạm thời ở lại ngoại thành. Còn ở đâu thì nàng không nói, ồ, giờ đám hài từ vẫn khỏe chứ, các người thường xuyên phải vào thành tại sao không dọn hẳn vào đây, với tay nghề của cố nương tử, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn ở ngoại thành. Chúng ta cũng có ý định đó, chỉ là trong nhà đông người chuyện hộ khẩu nhất thời không giải quyết được e rằng còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Cố tâm nguyệt trả lời thẳng thắn, ồ, tần tranh dường như không nghĩ đến điều này. Hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời chuyện hộ khẩu để ta nghĩ cách ngoại thành quá loạn các ngươi vẫn nên sớm dọn vào thành thì hơn. Tống dập và cố tâm nguyệt lại nhìn nhau, nghĩ đến việc vương trưởng quay bên kia đã nhờ người nghĩ cách tống dập liền nói cảm ơn, nhưng chuyện hộ khẩu không làm phiền tần công tử nữa chúng ta đông người e rằng sẽ quá phiền phức. Tần tranh bất đắc dĩ xua tay, các ngươi không cần phải có gánh nặng, có thể chuyện này đối với các ngươi là chuyện lớn nhưng đối với ta chỉ là chuyện tiện tay, không đáng nhắc đến, thay vì mang gánh nặng trong lòng, chi bằng các ngươi cứ nghĩ xem sau này sẽ hợp tác với ta như thế nào khi tiếp tục sống ở phù Thanh Châu. Hợp tác, Tần Công Tử không phải về để thăm người thân à, sau này người không định trở về kinh thành nữa à? Cố tâm Nguyệt Nghi ngờ hỏi. À, là thế này, tần tranh ấp úng nói, đúng vậy, lần này trở về ta thấy mình vẫn thích hợp ở lại phù thanh châu hơn, chuyện ở kinh thành ta đã giao cho người chuyên môn xử lý tạm thời không cần qua đó. Hai phu thê đều ngơ ngác, A Tùng ở ngoài cửa cũng ngước mắt nhìn trời. Chuyện ở kinh thành hắn còn chưa kịp dặn dò gì. được xin hỏi tân công tử, người muốn hợp tác thế nào? Tâm Nguyệt hỏi. Không vội, lần sau các ngươi tới ta sẽ dẫn các ngươi đi xem tiểu lâu của ta, dạo trước vì Phù Thanh Châu đóng cửa thành, việc cung cấp hàng cho tiểu lâu trở thành vấn đề lớn nhất, việc làm ăn cũng trở nên khó khăn, bây giờ tình hình vừa mới chuyển biến tốt ta nghĩ không biết cố nương từ có thể tiếp tục cung cấp hàng cho tiểu lâu của chúng ta không? Còn cung cấp cái gì thì phải xem các ngươi, giá cả đều có thể thương lượng. Tần Tranh bình tĩnh nói. Nghĩ đến lần trước khi rời khỏi Trấn Thanh Thủy, những món ăn từng được ăn ở nhà của Tâm Nguyệt còn có những đặc sản mang về tần tranh hoàn toàn không lo bọn họ không có đồ ngược lại hắn còn sợ bọn họ giấu giếm. Được chúng ta có thể tiếp tục cung cấp loại bột tạo hương trước đây. Ngoài ra gần đây chúng ta đang làm một số loại tương đậu và tương chua ngọt. chương 285 Còn nữa, một tháng nay, chúng ta cung cấp hoa quả rau củ cho tần phủ, nếu tần công tử có hứng thú, chúng ta cũng có thể cung cấp cho tiểu lâu, dù chúng ta có dọn vào thành cũng không ảnh hưởng đến việc cung cấp. Cố tâm nguyệt ném đá dò đường nói vài điều, còn lại, ngày sau còn dài. Được, có câu này của cố nương tử ta cũng yên tâm rồi. Cho ta một ngày, chưa ngày kia ta sẽ qua, đợi các ngươi ở trước nhà lão sư mà các ngươi đã đến lúc nãy. Được. Sau khi mọi người chào tạm biệt Tần tranh vội vàng trở về phủ, đến giờ ăn tối, hắn lại thích cực chạy đến phòng ăn của Tần Phụ và Tân Mẫu. Tần Mẫu thấy sáng nay hắn vừa mới đến, tối lại đến, trong lòng bà thầm nghĩ chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây à? a Chanh, con bận xong việc rồi à? Tần Mẫu khó hiểu hỏi. Vâng, phụ thân đại nhân có ở đó không? Hải Nhi có chuyện muốn tìm phụ thân thương lượng, còn phải làm phiền mẫu thân giúp đỡ hòa giải một chút nói xong, Tần tranh lại cười hề hề giúp bà xoa bóp lưng Hừ chuyện của con trông cũng không nhỏ, đã xoa bóp lưng rồi, con nói trước đi ta cân nhắc xem sao Tần Mẫu uống một ngụm trà, mở miệng nói. Tần Tranh giải thích đơn giản. Ồ, chỉ là giúp một nhà kia ổn định ở phù Thanh Châu thôi à. Nhưng rốt cuộc bọn họ là người nào tại sao lại đáng để con làm lớn chuyện như vậy? Tần Mẫu khó hiểu hỏi. Nhà đó chính là nhà trước đây ở Trấn Thanh Thủy đã giúp con, bọn họ bán công thức làm hạt dễ dàng đường và cao lê thu cho con, còn mấy món đặc sắc của tiểu lâu nhà ta cũng là do nhà bọn họ nghĩ ra, gần đây người đưa đồ ăn đến phủ chúng ta cũng là nhà bọn họ, đồ ăn nhà bọn họ làm thế nào chắc mẫu thân cũng rõ rồi chứ. Tần Tranh mở miệng giải thích nói như vậy, bọn họ đúng là có chút bản lĩnh, lại có duyên với nhà họ Tần chúng ta, mặc dù chuyện này nói lớn cũng không lớn, nhưng phụ thân con trước giờ vẫn luôn công bằng, để ông ấy mở lời không dễ dàng như vậy. Tần mẫu cố ý làm khó. Mẫu thân, chuyện này chẳng phải chỉ cần một câu của người thôi à, nếu sau này có cần đến con, con cũng không màng khó khăn tần tranh nhẹ giọng định nọt con đã định tạm thời không về kinh thành vậy chuyện thành thân cũng nên cân nhắc lại chuyện xem mắt người ta Tân mẫu nói chưa hết câu tần tranh nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ được con đồng ý có thể xem mắt trước nhưng có một điều con tuyệt đối sẽ không cân nhắc nhà họ ngô vì sao vậy tần mẫu không hiểu dù sao trước kia tần tranh hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện nam nữ mà bây giờ cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông thế mà lại đồng ý đi xem mắt trước nhưng tại sao hắn lại không muốn cân nhắc đến nữ nhi nhà họ ngô Ngô Chi Phủ giờ chỉ còn một nữ nhi, xét về ra thế, Phủ Thanh Châu không ai thích hợp với con hơn nàng ấy. Tân Mẫu khuyên nhủ, trước kia con và đại nữ nhi nhà họ Ngô là Ngô Thu Nguyệt vốn đã có hôn ước, hai người lại là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng con không muốn thành thân sớm nên đã hủy hôn, giờ nữ nhi đáng thương Thu Nguyệt cũng không còn nữa, hôn sự này lẽ ra phải cân nhắc đến tiểu nữ nhi nhà họ Ngô trước, con nói có đúng không? Tần Tranh cười khổ, bất đắc dĩ nói, trước kia con bỏ trốn đúng là do con không phải, không phải là con có ý kiến gì với Thu Nguyệt, chỉ tại lúc đó con quá nóng này, không hiểu chuyện, mẫu thân đừng nhắc lại nữa, còn về tiểu nữ như nhà họ ngô kia con thật sự thấy không hợp, con thà cô độc cả đời cũng không muốn cân nhắc tới nàng ấy. chương 286, Tần Mẫu thấy thái độ của hắn nghiêm túc và kiên quyết như vậy, biết rằng hắn đã nhượng bộ rất nhiều rồi, nếu bà tiếp tục nói nữa, e rằng ngay cả chuyện đi xem mắt hắn cũng sẽ hủy bỏ. Bà bèn đành bất đắc dĩ đồng ý, bên kia cố tâm nguyệt và ba người trở về núi. Nhân lúc ăn tối, nàng trực tiếp nói chuyện định cư với mọi người. Dù sao tần tranh cũng đã chắc chắn như vậy, có lẽ chuyện này sẽ không có gì trục trặc. Nói sớm ra, mọi người cũng chuẩn bị sớm. Nghe vậy, mọi người đều im lặng một lúc. Dù sao thì tin tức này cũng quá đột ngột, bọn họ vốn tưởng rằng năm nay nhất định phải ở lại núi ăn Tết mới hôm trước mọi người còn bàn nhau xem nên chuẩn bị những gì, không ngờ giờ lại có chuyển biến, có thể trực tiếp đến kinh thành. thật hay giả vậy, bằng hữu của các ngươi chắc chắn không có vấn đề gì chứ? vậy chúng ta có nên đi không? dù sao ta cũng đã quen ở trên núi rồi, vậy mà lại có chút không nỡ. hơn nữa sau này chúng ta thật sự không về thôn Lê Hoa nữa à? hứa thị lẩm bẩm, cơ hội tốt như vậy, nếu thật sự có thể vào thành chắc chắn phải đi trước kia chúng ta ở lại trên núi vốn chỉ là tạm thời, sao có thể ở đây mãi được? cố nhị dũng không đồng ý nói, cố tam thanh cũng lên tiếng mẫu thân, bây giờ chúng ta làm ăn buôn bán thoải mái hơn nhiều so với ở thôn lê hoa trước kia, hơn nữa sau này muội muội và muội phu đều ở lại trong thành trong thời loạn thế này, một nhà chúng ta không nên chia cắt. hôm nay tống chính quang cũng được mời đến, nghe vậy ông ta cũng phụ họa đã có cơ hội vào thành thì chắc chắn phải vào, hơn nữa không phải tống dập định đi học thi cử à? Vào thành sớm thì vào thư viện sớm. Tống huynh nói đúng, đây là chuyện đáng mừng. Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, chỉ là tất cả chúng ta đều có thể vào thành à. Cố lão đầu xác nhận. Tống dập dừng lại một chút trầm giọng nói, những người có giấy thông hành thì đầu có thể còn cha ta và những người khác tình hình quá phức tạp tạm thời vẫn không thể ra ngoài mạo hiểm. Nghe vậy, mọi người vừa rồi còn mặt mày hớn hở, giờ lại trầm xuống. Hay là thế này, ta và cha các con ở lại trên núi nhé. Hứa thì hỏi ý kiến, mở được nhiều đất hoang như vậy, chúng ta đều đi hết người ở hậu sơn sao mà trồng trọt được. Mấy hài từ các con cứ vào thành ổn định trước, sau này ổn định rồi thì đón chúng ta đến. Cha, mẫu thân, hai người tuổi đã cao, không hợp ở lại trên núi, hai người cứ đi theo tâm nguyệt và những người khác vào thành chúng con ở lại giúp cha và mẫu thân trồng trọt. Cố đại sơn cũng lên tiếng, hay là con ở lại giúp cha, còn mọi người tống thanh hoan cũng đề nghi. Được rồi. Tống Chính Quang vỗ đùi, các ngươi đừng tranh nữa, cơ hội này khó có được như thế nào thì không cần ta phải nói chứ. Hai hài tử A Dập và Tâm Nguyệt phải vất vả lắm mới giành được cơ hội, các ngươi còn chân chừ gì nữa, nếu bỏ lỡ cơ hội này, không biết đến bao giờ mới có thể định cư ở trong thành. Tất cả các ngươi đều đi đi, các ngươi không cần lo lắng về ngọn núi này, có lão Tống ta ở đây, sẽ không chậm trễ việc gì đâu. Các ngươi cứ yên tâm. Thấy mọi người đều đang lo lắng cho nhau, cố tâm nguyệt an ủi, cha, mẫu thân, hai người đừng lo chúng ta vào thành trước chỉ là bước đầu thôi, đợi sau này ổn định ở trong thành, chúng ta sẽ nhanh chóng tìm cách đón cha chồng và những người khác đến, chỉ là tình hình hiện tại rất cấp bách, chúng ta không thể mạo hiểm. chương 287 Đúng vậy, cho dù Tống Thúc và những người khác ở lại trên núi, sau này chúng ta cũng thường xuyên vê thăm, đến một vụ bận rộn thì về giúp ta và Tam Thanh cũng cách ba bữa lại về lấy hàng, cuộc sống thực ra cũng không khác trước là mấy. Cố nhị dũng an ủi, nghe vậy, mọi người cũng dần dần yên tâm, được cứ theo như các con nói, chúng ta sẽ chuyển vào thành trước còn Tống Huynh thì đợi sau. Cố lão đầu cũng quyết định, cố tiểu lục vẫn luôn im lặng ngồi buồn bã ở góc nhà. Bản thân hắn vốn không phải người địa phương, trên người cũng không có giấy thông hành, nếu đưa hắn đi cũng chỉ là gánh nặng, liệu mọi người có muốn tiếp tục đưa hắn đi không? Nếu để hắn ở lại với người ở Hậu Sơn, hắn lại không khỏi cảm thấy buồn. Dù sao thì thời gian qua, hắn vẫn luôn ở cùng nhà họ cố. Hắn đã sớm coi bọn họ như người nhà của mình, cố tiểu võ ngồi bên cạnh thấy hắn buồn bã như vậy cũng đoán được lý do, liền lên tiếng hỏi cô cô, vậy tiểu lục có thể đi cùng chúng ta vào thành không? Mọi người nghe vậy mới nhớ đến Cố Tiểu Lục nhất thời không biết phải làm sao. Tống dập dừng lại một chút, lên tiếng đề nghị, ngày mai ta sẽ viết giấy chứng nhận trước Cố Tiểu Lục cứ ghi tạm vào tên đại ca, nộp lên với chúng ta, chúng ta đông người, lại nhờ quan hệ để nhập hộ chắc là sẽ không kiểm tra quá nghiêm ngặt. Bây giờ cũng đành phải làm như vậy thôi. Cố tâm nguyệt gật đầu, nếu không được chúng ta sẽ tùy cơ ứng biến, nhưng may là bây giờ loạn thế, khắp nơi đều là dân lưu vong, dù có muốn điều tra cũng khó mà xác minh được. Được cứ theo như các con nói mà làm, hứa thị gật đầu, chỉ tiếc là trước đó, chúng ta còn định bận rộn xong đợt này sẽ giúp các con tổ chức hôn lễ, bây giờ chỉ đành phải hoãn lại. Chuyện thành hôn không vội, đợi sau này chúng ta đón Tống thúc vào thành, rồi cùng nhau tổ chức một bữa thật hoành tráng. Cố nhị dũng có chút ngượng ngùng nhìn Tống thanh hoan, đúng vậy, tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa cố lão đầu cũng cười sảng khoái. Được vậy lão Tống ta sẽ trời ha ha ha, Tống chính quang cũng cười nói. Hai ngày sau, buổi trưa Tống Dập và cố Tâm Nguyệt vừa ra khỏi nhà Khương Phu Tử thì thấy có một chiếc xe ngựa đang đợi ở bên ngoài đường. Hai người nhanh chân ở tới. Đoàn người ngồi xe ngựa đến trước phủ nha. Xe ngựa vừa dừng lại, Tân Tranh liên đưa giấy chứng nhận do Tống Dập làm và giấy thông hành gốc cho A Tùng. Ta đã dặn dò phòng hộ tịch rồi, người cứ trực tiếp đi làm là được. Người và A Dập cũng không cần đi theo à? cố Tâm Nguyệt nghỉ ngờ hỏi. Không cần chuyện nhỏ mà thôi. Tần tranh nhìn ra ngoài cửa sổ cười nhạt, cố tâm nguyệt âm thầm giơ ngón tay cách đúng là người có chỗ dựa làm việc khác hẳn. Như vậy, chắc là thân phận của tiểu lục cũng không còn gì đáng lo ngại nữa rồi. Nghĩ đến đây, cố tâm nguyệt thầm thở vào nhẹ nhõm, liếc nhìn tống dập. Thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ an ủi, nàng liền cười nhẹ gật đầu với hắn. Tân tranh ngồi đối diện hai người, cảnh tượng này vừa vặn lọt vào mắt hắn, không hiểu sao hắn lại thấy khó chịu dứt khoát đứng dậy thôi, ta vẫn xuống xem thử tiện thể hít thở không khí. Hắn đã hy sinh tự do của mình, giúp bọn họ giải quyết một chuyện lớn như vậy, giờ hắn lại ở đây ăn cầu lương của hai người, hắn đúng là làm ăn lỗ vốn. chương 288, thôi coi như là trả ơn cho tình nghĩa ngày xưa hắn mắc nợ nàng. Lần này coi như hắn đã trả hết. Nghĩ đến đây, vừa xuống xe tần tranh đã thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn liền xài bước đi vào phủ nha. Trên xe ngựa chỉ còn lại cố tâm nguyệt và tống dập cố tâm nguyệt thò mỏ vén rèm lên, đây chính là phủ nha Quả nhiên rất uy nghiêm, không biết bên trong thế nào. Tống dập thưởng nàng muốn xuống xe đi xem, liền cảnh giác nói, không được xuống, phủ nha không phải nơi có thể tùy tiện vào, sau này khi chuyển vào thành, nàng cũng đừng ở lung tung một mình, nhất là khu thành bắc này. Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, hừ một tiếng, ngươi tưởng ta là hài tử à, còn đi lung tung. Không đi lung tung là tốt sau này nếu nàng muốn đi đâu xa thì nàng nhớ gọi ta đi cùng. Tống dập hài lòng gật đầu cười nói, lúc này đang là buổi trưa trước cửa phủ nha có không ít người ra vào. Cố Tâm Nguyệt ngồi trong xe cũng thấy chắn, nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài, nàng không khỏi tò mỏ vén dèm lên nhìn. Trước cửa phủ nha. Tên tiểu bá vương khét tiếng của phủ Thanh Châu Ngô Phi Vũ đang cưỡi ngựa ra khỏi phủ, vừa đi đến cửa, hắn vô tình liếc nhìn chiếc xe ngựa bên ngoài. Chỉ thấy trong rèm, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra ngoài, đôi mắt hạnh nhân đang nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Khuôn mặt và ánh mắt này khiến tim hắn đập lỡ một nhịp, vội vàng kéo ngựa dừng lại. Một lúc sau, hắn vẫn đứng ngây ra tại chỗ. Lúc hắn hoàn hồn lại thì rèm xe đã không còn ai nữa. Thấy hắn đứng ngây ra đó, người hầu bên cạnh lên tiếng hỏi thiếu ra, sao vậy? Chiếc xe ngựa trước cửa là của ai? Ngô Phi vũ vội vàng hỏi. Vừa nãy ta gặp tần tam công tử đến phòng hộ tịch nói có việc xe ngựa có lẽ là của hắn đỗ ở đây. Người hầu bên cạnh đáp, sau đó thấy hắn vẫn ngần ngơ nhìn chằm chằm vào xe ngựa liền hỏi có cần đi xem người ngồi trong xe ngựa là ai không? Tần tam thiếu ra à? Không cần đâu chắc là nữ tử lương thiện hắn lừa từ nơi khác về để đưa người ta đến nhập hộ khẩu. Không có gì đẹp đẽ đâu, đi thôi. Nói rồi, ngô đại thiếu gia liên thúc ngựa chạy đi. Người hầu bên cạnh không hiểu gì, cũng vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Cô Tâm Nguyệt và Tống Dập ngồi trong xe ngựa thầm thì với nhau một lúc không bao lâu sau tần tranh liền dẫn theo A Tùng quay lại. Vừa lên xe ngựa, hắn liền ung dung rút một cuốn sổ từ trong tay áo ra đưa cho Tống Dập số hộ khẩu và giấy phép vào thành của hai người đều ở đây, cất cẩn thận vào. Tống Dập chắp tay nói, làm phiền rồi, cảm ơn không biết tân công tử đã dùng bữa trưa chưa, chưa? nếu chưa hay là ta và a dập mời ngươi ăn một bữa cơm nhé. cố tâm nguyệt đề nghị dù sao hôm nay nàng cũng nhận được ơn lớn như vậy ít nhất cũng phải bày tỏ trước đã. chỉ muốn trả công ta bằng bữa ăn ở quán rượu ven đường này thôi à? tần tranh khoát tay cười nói sau này đợi hai người chuyển nhà rồi hãy mời ta ăn đại tiệc nhé. được thôi đợi chúng ta chuyển nhà xong nhất định sẽ trọng tạ. cố tâm nguyệt cảm kích nói được nợ trước vậy. Tần tranh cười nói, đúng rồi, hai người sắp chuyển nhà chuyện nhà cửa phải định sớm, vừa khéo ta có một căn nhà bỏ không, nếu hai người không chê thì nhân lúc này rảnh có thể đi xem trước. chương 289, nghe vậy, hai phu thê đều sửng sốt tống dập lập tức chắp tay nói, hôm nay đã làm phiền ngươi nhiều rồi, chuyện nhà cửa chúng ta tự nghĩ cách là được, không dám làm phiền tần công tử thêm nữa. Cô Tâm Nguyệt cũng vội vàng lên tiếng, chuyện nhà cửa thực sự không dám làm phiền, chúng ta xin nhận tấm lòng của ngươi. Thấy hai người kiên quyết như vậy, tần tranh bất đắc dĩ nói, hai người nghĩ nhiều rồi, căn nhà này của ta thực ra rất đơn sơ, ta đang muốn bán đi nhưng mãi không bán được, hôm nay vừa khéo gặp hai người ta nghĩ nếu hợp thì bán cho hai người luôn. Hai người nhìn nhau, gật đầu nói, được thôi, làm phiền tân công tử dẫn đường cho chúng ta đi xem. Xe ngựa lại đi một mạch đến phía tây thành, hai người vốn tưởng chỉ là một căn nhà bình thường nhưng đến nơi, mở cửa ra thì hóa ra lại là một ngôi nhà ba gian. Vị trí ở ngay trung tâm phía tây thành, gần kê tây thị sầm uất vừa náo nhiệt vừa yên tĩnh. Hai người chỉ xem qua sân trước liền cùng nhau lắc đầu cố tâm nguyện ái náy nói tần công từ căn nhà này của người quá xa hoa, với khả năng kinh tế hiện tại của chúng ta thực sự không mua nổi. Người vẫn nên tìm người mua khác đi. Giá cả có thể thương lượng, nếu bây giờ hai người không đủ tiền, có thể để sau này buôn bán rồi trả dần cũng được. Tần tranh giả vờ không quan tâm nói. Hai phu thê đã sớm hiểu ra hắn cố ý muốn giúp mình. Cho dù bọn họ có khả năng mua cũng không thể chiếm món hời này. Tống dập chắp tay kiên quyết nói tần công tử thực sự không hợp chuyện nhà cửa chúng ta sẽ tự nghĩ cách ân tình hôm nay đã rất lớn, sau này chúng ta nhất định sẽ trả dần. Tần tranh thấy hai người kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành thôi. Những ngày tiếp theo. Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn lo lắng chuyện tìm nhà, nàng liên xin nghỉ mấy ngày ở nhà không phu nhân, đợi đến khi hai ca ca đưa hết rau đi, nàng liền dẫn hai người đi xem nhà. Mặc dù người môi giới đã dẫn nàng đi xem khá nhiều nhà nhưng nàng vẫn không tìm được nhà nào ưng ý. Hoặc là nhà quá to quá đắt, hoặc là nhà quá nhỏ không ở được. Hoặc là vị trí quá xa cách cả cửa đông và thành nam. Xem mấy ngày cô Tâm Nguyệt cũng không khỏi nản lòng, muốn tìm một căn nhà phù hợp quả thực quá khói. Hôm nay, cô Tâm Nguyệt vẫn như thường lệ đi xem nhà về, định đến nhà Khương Phu Tử đợi Tống Dập cùng về. Vừa đi đến ngõ, nàng liền thấy Tống Dập vừa khéo đi ra từ nhà Khương Phu Tử. Thấy cô Tâm Nguyệt mặt mày buồn rười rượi, hắn không khỏi bước nhanh hơn. Sao hôm nay lại ra sớm thế? Cô Tâm Nguyệt đi đến trước mặt hắn hỏi. Ừ, hôm nay ra sớm, vừa khéo dẫn nàng đi xem nhà. Nói rồi Tống Dập lấy một chùm chìa khóa từ trong tay áo đưa cho cô Tâm Nguyệt. Chìa khóa, ngươi tìm được nhà rồi à? Cố tâm nguyệt ngạc nhiên hỏi. Ừ, ngay gần đây thôi, đi xem trước đã. Nói rồi tống dập đưa tay nắm lấy tay nàng, xài bước đi vào một ngõ khác. Một lát sau, hai người dừng lại trước một căn nhà. Có lẽ không ngờ sau mấy ngày vất vả tìm kiếm mà không có kết quả thì căn nhà ở vị trí lý tưởng lại bất ngờ xuất hiện. Cố tâm nguyệt nhất thời có chút ngẩn người. Mãi đến khi tống dập cười chỉ vào chùm chìa khóa trên tay nàng, nàng mới vội vàng phản ứng lại, bước lên một bước cắm chìa khóa vào ổ. chương 290, vừa đẩy cửa ra thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một bức bình phong tỉnh sào. Tiếp đến là một khoảng sân trước rộng rãi, mặc dù cỏ mọc um tùm vì không có người quét dọn nhưng vẫn có thể thấy được sự tao nhã và tình tế của thời cổ đại. Giữa sân là một con đường lát đá xanh xám dẫn đến đại sảnh, hai bên đồng Tây có hai dãy phòng, bên cạnh phòng ăn ở góc Tây Nam là nhà bếp. Đi tiếp về phía sau, qua cửa hoa, đi qua hành lang chép sách sẽ đến hậu viện. Hậu viện rõ ràng lớn hơn tiền viện rất nhiều, ngoài chính phòng, hai bên còn có xương phòng đồng Tây. cố Tâm Nguyệt đi một vòng, bỗng nhiên cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù mức độ xa hoa của căn nhà này không bằng căn nhà mà trước đó nàng nhìn thấy ở Tây Thị nhưng đã hoàn toàn vượt quá mong đợi của nàng. Mặc dù nhìn từ bên ngoài trong căn nhà này không bắt mắt lắm nhưng bên trong lại có cảm giác không lộ liễu. Diện tích đủ lớn, nhà cửa đủ nhiều quan trọng nhất là vị trí địa lý cực kỳ tốt. Gần nhà và thư viện của Khương Phu Từ thì gần khỏi phải nói, hiệu sách của vương trưởng quầy cũng ở gần đó, sau này ra vào cửa đông cũng rất thuận tiện. Vẻ mặt cố tâm nguyệt hớn hở, nàng vội vàng hỏi tống dập căn nhà tốt như vậy, ngươi tìm ở đâu ra thế? Căn nhà này là của Khương Phu Tử, từ năm ông ấy về phủ Thanh Châu thì được ban thưởng, chỉ là ông ấy chê chỗ này quá rộng, ở không tiện nên vẫn để trống lần này nghe nói chúng ta đã định cư, đang tìm nhà ông ấy liền đứng ra đưa chìa khóa cho ta. Tống dập mở lời giải thích, thảo nào căn nhà này tuy nhìn từ bên ngoài có vẻ khiêm tốn nhưng cách bố trí bên trong không hề thể, nhưng chỗ này rộng như vậy, giá chắc chắn không rẻ nhỉ. Cố tâm Nguyệt có chút đau lòng vì tiền. Nàng vất vả lắm mới kinh doanh được chút tiền, nhưng dù sao cũng ở phủ Thành, một căn nhà lớn như vậy, mua đứt luôn chắc sẽ hơi khó khăn. Nếu dốc hết tiền mua thì sau này biết bao nhiêu người phải dựa vào đầu mà ăn. Nếu bỏ lỡ, sau này e rằng không thể tìm được căn nhà nào ưng ý như vậy nữa. Thấy cô Tâm Nguyệt nhíu mày như sắp khóc tống dập không nhịn được cười nói, không cần lo lắng về tiền ta đã nói chuyện với Khương Phu Tử rồi, chúng ta sẽ tạm thời thuê căn nhà này. Thuê ư? Căn nhà tốt như vậy, khương phu tử chịu cho chúng ta thuê à? Cố tâm Nguyệt nghi ngờ hỏi, ừm căn nhà này vốn dĩ là nhà mới nhưng vẫn để trống. sư nương nói là không có thời gian dọn dẹp nếu để hoang còn không bằng cho chúng ta ở, phu tử và sư nương vẫn luôn kiên quyết không chịu nhận tiên thuê. Tống dập giải thích hơn nữa chúng ta mới chuyển vào thành không thích hợp mua nhà ngay, vẫn nên từ từ tính toán thì hơn. Ừm, vậy nhất định phải trả tiền thuê, hơn nữa chúng ta sẽ trả theo giá thị trường, tuyệt đối không được chiếm lợi của bọn họ." Cố Tâm Nguyệt đáp lại, "Tiền thuê lát nữa ta sẽ chuẩn bị, chúng ta lát nữa sẽ mang qua." "Chuyện tiền thuê nàng không cần lo, ta đã nói chuyện với phu tử rồi, mấy ngày nay ta lại vẽ thêm hai cuốn tranh, sau này ta sẽ trả tiền thuê nhà." "Ngươi lại vẽ thêm tranh mới à? Nhưng dạo này bận quá, ta vẫn chưa sắp xếp thời gian để kể ngươi nghe cốt truyện mới." Cố Tâm Nguyệt nghi ngờ hỏi Không cần đâu, khóe miệng tống dập hơi cong lên, nhẹ nhàng cười nói ta đã tự mình suy nghĩ gần xong có chuyện tiếp theo rồi, dạo này nàng đã rất mệt mỏi, sau này không cần phải vất vả giúp ta sắp xếp nữa, đợi chuyển nhà xong nàng cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa có thể nghỉ ngơi đàng hoàng vài ngày. chương 291, Cố Tâm Nguyệt nghe xong, không khỏi hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại âm thầm tự làm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà ngươi cũng chạy đi chạy lại cả ngày, còn phải học tập, đâu có thời gian làm mấy chuyện này, ngươi cũng phải chú ý sức khỏe, lỡ mệt mỏi thì cố tâm nguyệt không nhịn được lại nhài. Lời còn chưa nói hết miệng của nàng đã bị tống dập đưa tay che lại, người vất vả nhất suốt chặng đường này là nàng, nàng thật sự không cần lo cho ta, nếu nàng cứ lo cho sức khỏe của ta như vậy, sẽ khiến ta không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình. Khu cố tâm nguyệt lập tức dừng lại, được rồi, vậy đã xem nhà xong rồi, vậy chúng ta về sớm một chút ngày mai truyền một ít đồ qua trước, dọn dẹp sơ qua đã. Được, ngày hôm sau, mọi người đều ở lại trên núi, bận rộn dọn dẹp đồ đạc. Ngoài đồ dùng cá nhân, phần lớn những thứ cần mang đi đều được cố tâm nguyệt cất vào trong không gian. Còn những đồ ăn thức uống khác, những thứ có thể để lại cho hậu sơn thì nàng đều để lại. Dù sao, sau khi vào thành, mua sắm lại cũng tiện. Tối hôm đó, trên núi hiếm hoi lại được đốt lửa trại mọi người lại một lần nữa ăn đồ nướng. Sau khi ăn uống no say, mọi người bắt đầu bàn bạc về kế hoạch sau này. Việc gieo hạt mùa thu đã kết thúc tiếp theo là bón phân, làm cỏ, những công việc đồng áng này bình thường đều do người trên núi lo liệu. Khoai tây phải đến đầu mùa đông mới thu hoạch được, còn lúa mì thì phải đợi đến năm sau. Còn những loại rau đã trồng, loại nhanh nhất cũng phải đợi thêm một tháng nữa, sau đó cố nhị dũng và cố tam thanh sẽ thường xuyên lên hái rồi tiếp tục mang ra phủ thành bán. Còn những loại rau quả và lương thực thu hoạch được từ mùa thu trước ngoài phần để lại cho người trên núi ăn thì phần lớn đều được cố tâm nguyệt cất vào trong không gian. Còn một số ít để làm màu thì sau này nàng sẽ từ từ chuyển đi. Trước đó, nàng đã dạy mọi người cách làm miến, tương đậu và nước tương, Ngọc Nương cũng chủ động nhận làm, sau này cố tâm nguyệt thỉnh thoảng về thăm là được. Còn việc nuôi gà, vịt thỏ, việc nuôi bò cho dây ăn vẫn luôn do bốn hài từ phụ trách đương nhiên cũng được giao cho người trên núi. Cố lão đầu và Tống Chính Quang vừa lại nhải kể lề những chuyện vụn vặt này, vừa ái náy nói, lão đệ ta nói này, chúng ta kéo nhau vào thành như vậy, để lại nhiều việc vặt vãnh như thế cho các ngươi thật sự ngại quá. Cố huynh, ngươi nói vậy là ta không vui rồi, những thứ này vốn dĩ là do ngươi và tàu tàu cho, bây giờ lại để lại nhiều thứ như vậy cho chúng ta, còn có nhiều lương thực do quả ăn không hết cuộc sống của chúng ta trên núi cũng rất tốt ngược lại là ngươi và tàu tàu, một khi đã vào thành cuộc sống e rằng sẽ không được thoải mái như vậy nữa, vạn sự khởi đầu nan các ngươi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tống Chính Quang An ủi. Sau đó, ông ta lại quay sang nói với Tống Dập lần này mọi người vào thành phần lớn cũng là vì con, sau này con nhất định phải chăm sóc tốt cho mọi người, đừng phụ lòng của nhạc phụ, nhạc mẫu và mấy ca ca đối với con, đặc biệt là Tâm Nguyệt và Thanh Hoan, tất cả đều phải giao hết cho con. Cha yên tâm, Tống Dập châm giọng nói, đêm đó, mọi người đều ở lại rất muộn mới về ngủ. chương 292, ngày hôm sau, thời khắc chia tay cuối cùng cũng đến. Những chiếc bè tre trên sông được xếp thành một hàng, hành lý cũng đã chất lên, sau khi mọi người ngồi ổn định, mọi người liền bắt đầu vẫy tay tạm biệt. Tống Thanh Hoan vừa mới tìm lại được cha ruột mới ở bên nhau được mấy tháng lại phải xa nhau. Nàng ấy nhất thời không kìm được liền rơi nước mắt. Nàng ấy vừa rơi nước mắt cũng khiến những nữ nhân khác rơi nước mắt theo. Đặc biệt là hứa thì ở trên núi mấy tháng nay, bà đã sớm có tình cảm sâu đậm với Ngọc Nương và những người khác. Thấy mọi người đều có chút xúc động, Tống chính quang vội vẫy tay, được rồi, sau này còn nhiều thời gian, rất nhanh sẽ gặp lại, mọi người mau đi đi. Những người trên bờ càng lúc càng nhỏ, cố tâm nguyệt cũng không khỏi thở dài, đã tròn một năm kể từ khi nàng xuyên không đến đây. Nàng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, đầu tiên là xuyên không đến hai gian nhà tranh của nhà họ Tống, lúc đó nấu cháo cũng phải dùng bếp lò bằng đất nung. Sau đó bọn họ được chia ra sản, có được một cái sân riêng tuy diện tích không lớn nhưng dù sao cả nhà cũng có một nơi trú ngủ. Với sự giúp đỡ của nhà ngoại cuộc sống của bọn họ cũng ngày càng tốt hơn. Cả nhà vất vả lắm mới ổn định được lại bắt đầu chạy nạn. Lúc đầu vào núi, mọi người cũng chẳng có gì, đều phải tự tay khai hoang dựng nhà. Giờ đây cuộc sống trên núi đã ổn định cả nhà lại phải theo bọn họ vào thành. Sau này đến phủ Thanh Châu, không biết cuộc sống của mọi người sẽ ra sao. Dù sao thì nàng cũng chỉ là một người dân thường thấp kém, mới đến đây, muốn lập nghiệp ở Phù Thành Há có thể là chuyện dễ gì. Trong lúc suy tư, giọng nói trong trèo của Tử Du bỗng nhiên vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của cô Tâm Nguyệt. Mẫu thân ơi, Phù Thanh Châu có vui không? cố Tâm Nguyệt nghe vậy cúi đầu mỉm cười với cô bé, vuốt mái tóc mềm mại của cô bé. Ừ, Phù Thanh Châu rất lớn, cũng rất vui, lát nữa đến nơi Tử Du sẽ biết thôi. Tốt quái sau khi chuyển nhà mới, mẫu thân không phải vất vả chạy ở chạy lại nữa. Cố Tâm Nguyệt dịu dàng mỉm cười với cô bé, đúng vậy, sau khi chuyển nhà, mẫu thân sẽ rảnh rỗi, lúc đó sẽ nấu đồ ngon cho con mỗi ngày. Được, mọi người nghe thấy tiếng gieo hò của Tử Du đều không khỏi bật cười. Ban đầu mọi người còn hơi lo lắng, đến phù thành ai nấy đều giống như người nhà quê vào thành, mơ hồ chẳng biết gì. Hơn nữa trương thị đã sắp sinh, bây giờ vào thành đúng là có hơi lộn xôn. Lúc này thấy nụ cười dạng dỡ trên gương mặt đám hài tử, mọi người cũng không khỏi gạt bỏ nỗi lo lắng ra sau đầu. Mặc dù chúng ta chuyển nhà vào thành cuộc sống xa lạ nhưng may mắn là cả nhà vẫn ở bên nhau, chỉ cần chúng ta chung sức cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Đó là điều đương nhiên, chúng ta đã từng vào tận trong rừng sâu để vượt qua nạn đói. Mọi người vừa nói chuyện vừa mơ về tương lai. Thời gian trên đường trôi qua rất nhanh, đúng lúc mọi người còn đang nói chuyện rôm giả thì chiếc bè che đã đến ngoại thành. Đến một nơi khuất cố nhị dũng lên bờ giò xét tình hình xung quanh trước. Thấy xung quanh không có ai, hắn liền vội vàng kéo mọi người lên bờ. Cố Tâm Nguyệt cũng nhanh chóng lấy ra hai chiếc xe đẩy tùy ý chất một ít chăn màn quần áo cũ, mọi người đẩy xe đẩy đi về phía cổng thành. chương 293 Từ lần trước được tần tranh cứu ở ngoài cổng thành, bây giờ mấy tên lính canh cổng thành thấy người nhà họ cố đều rất khách sáo và nhiệt tình. Thấy mọi người đều cầm giấy chứng nhận mới phát đương nhiên cả nhà đều thuận lợi được cho vào thành. Vào cổng thành, cố tiểu lục lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm theo mọi người đi về phía nam. Trên đường đi, không chỉ mấy hài từ tò mò, những người khác chưa vào thành cũng tò mò nhìn trái nhìn phải. Cô Tam Thanh đóng vai hướng dẫn viên, vừa đi vừa giải thích vị trí trong thành cho mọi người thấy trời đã xế chiêu, mọi người mới tăng tốc đến trước cổng nhà. vừa vào cửa, mọi người bắt đầu liên tục suy xoa khen ngợi, nói không ngờ lại được ở một ngôi nhà đẹp như vậy. Cố Tâm Nguyệt thì bận rộn giúp mọi người phân chia phòng ốc. sân trước không lớn, chủ yếu là nơi tiếp khách, nấu cơm và ăn cơm. những căn phòng còn lại được chia cho Cố Nhị Dũng, Cố Tam Thanh, Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục ở. Đến sân sau, cố tâm nguyệt định sắp xếp cho cha và mẫu thân ở chính phòng, còn nàng, tống dập và thanh hoan ở phòng Tây, đại cả và đại tẩu ở phòng Đông. Cố lão đầu nghe xong liên tục xua tay, hai căn phòng ở chính phòng này lớn như vậy, ta và mẫu thân con tuổi đã cao rồi, ở sao cho hết con và tống dập còn trẻ, lại phải dùng thư phòng, thôi thì hai đứa ở chính phòng, ta và mẫu thân con ở phòng Tây. Tống Dập và Cô Tâm Nguyệt cùng lắc đầu nói, nhạc phụ con và Tâm Nguyệt đã bàn bạc rồi, nhạc phụ và nhạc mẫu là bậc trưởng bối, đương nhiên phải ở chính phòng. Chúng ta là người nhà quê, không thích những lễ nghi dường già này, hai đứa cứ ở đi. Hứa thì cũng kiên quyết nói, Tống Thanh Hoan thấy vậy, liền hòa giải, hay là thế này, cố thúc cố gì, hai người vẫn ở chính phòng, nếu hai người thấy rộng quá, thì một phòng nữa sẽ do ta và hai hài từ ở tây phòng nhỏ một phòng cho Kaka ca ca và tàu tàu ở một phòng làm thư phòng cho Kaka ca ca, vừa đẹp. Nghe Tống Thanh Hoan nói vậy, Hứa Thị mới đồng ý. Đặc biệt là như vậy Tống Dập và Tâm Nguyệt cũng có một căn phòng riêng, Hứa Thị liền gật đầu hài lòng. Như vậy cũng tốt, vừa hay con cũng dẫn theo hai hài tử ở đây sẽ đông vui hơn. Căn phòng này đủ rộng. Cứ như vậy mà phân chia phòng ốc xong xuôi. Sau đó mọi người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Ngoài sân phải nhổ cỏ quét dọn, trong nhà cũng phải lau chùi bụi bặm ở mọi ngóc ngách. Quần áo chăn màn mang theo đều phải sắp xếp lại. Nhưng may là đồ đạc đều đầy đủ. Mãi đến hoàng hôn, mọi người mới tạm coi như dọn dẹp xong xuôi, có thể ở được. Cố Tâm Nguyệt vặn cổ tay, hô lên, cha, mẫu thân, hôm nay cứ dọn đến đây trước, có thể ngủ là được. Đồ đạc còn lại để ngày mai rồi dọn tiếp, hai người nghỉ ngơi trước, con ra sân trước nấu cơm. Hứa Thị từ trong nhà đi ra Tâm Nguyệt còn cũng mệt cả ngày rồi, tối nay đừng nấu nữa, chúng ta ăn tạm chút lương khô là được. Tống Thanh Hoan cũng đi ra, đúng vậy, tầu tử, đừng bận rộn nữa, muội ra bếp đun nước. Không sao, tối nay nấu tạm bát mì là được. Cô Tâm Nguyệt nói xong, liền cùng Tống Thanh Hoan ra bếp. Mới vừa nãy cố nhị dũng và những người khác nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình, chủ yếu là cũng không có gì nhiều để sắp xếp. Mấy người liền tranh thủ dọn dẹp phòng bếp, lúc này đun bếp đã không thành vấn đề. chương 294 Mùi đều có sẵn trong không gian, cố tâm nguyệt suy nghĩ một chút liền lấy một miếng thịt tươi ra thái thành sợi nhỏ, dầu thì cho vào chảo chiên nóng, sau đó nàng đổ thêm nước sôi, định nấu một nồi mì xào. Sau khi mì chín, nàng đập thêm vài quả trứng, cho thêm chút rau xanh, là xong. Ăn xong mì, mọi người đều mệt lả, lần lượt trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Tâm Nguyệt cũng trở về phòng, nhìn một lượt tống dập không có trong phòng, nàng lại sang thư phòng bên cạnh xem, cũng không thấy người đâu, lúc nàng đang thắc mắc thì thấy tống dập sách theo thùng nước nóng đi vào. A Nguyệt, nàng sắp xếp một chút đi, lát nữa có thể tắm. Thấy nước nóng đã chuẩn bị sẵn trong phòng, Cố Tâm Nguyệt mới phát hiện thì ra hắn đã đi đun nước nóng giúp mình. Quả thật hôm nay cả ngày vừa mệt vừa bẩn, nếu nàng cứ để thế mà đi ngủ, nàng chắc chắn sẽ không ngủ được. Ban đầu nàng định tùy tiện lấy chút nước nóng để rửa qua loa, không ngờ tống dập lại nhanh hơn nàng một bước chuẩn bị nước nóng trước. Sau khi tống dập đổ đầy nước nóng, hắn lại lấy thêm chút nước lạnh để sang một bên, rồi lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng bên cạnh. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, không khỏi cười khẩy một tiếng, nàng lấy một số thứ từ không gian ra, rồi cười bỏ quần áo chuẩn bị ngâm mình tắm rửa sạch sẽ. Đêm đó, mọi người đều ngủ rất ngon. Ban đầu ai nấy đều cho răng vừa đổi sang một môi trường mới sẽ không quen. Nhưng mọi người hoàn toàn đánh giá thấp khả năng thích nghi của mình, không chỉ người lớn mà mấy hài tử cũng ngủ rất say. Ngủ một mạch đến sáng. Sau khi mọi người rửa mặt xong, Cố Tâm Nguyệt và Tống Thanh Hoan đã làm xong bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong, Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh thông thả đóng gói hàng hóa cần giao, không vội không chậm đi về phía Tân Phủ. Tống dập thì dọn dẹp đơn giản rồi đến nhà Khương Phu Tử. Cô Tâm Nguyệt vội vàng đóng gói một nồi bánh bao hấp mới ra lò cho vào hộp thức ăn rồi đưa cho Tống Dập A Dập người mang cho phu tử và sư nương ăn thử, người cứ nói với bọn họ chưa không cần nấu cơm, đến lúc đó ta sẽ mang cơm đến trước. Ừ, Tống Dập thấy vẻ mặt đắc ý của nàng, không khỏi lắc đầu cười. Ha ha, ở gần nhà là tốt, thời gian quá thoải mái, không cần phải thức khuya dậy sớm để đi đường nữa. Ăn sáng xong, những người còn lại cũng không rảnh rỗi. Mọi người ở trên núi quen làm nông, bỗng nhiên không có đất để trồng ai nấy đều thực sự cảm thấy rất khó chịu. Mọi người liền bắt đầu dọn dẹp trong sân, hứa thị và tống thanh hoan lấy hết quần áo chăn màn của mọi người ra, mang ra sân sau giặt giữ phơi khô. Bụng trương thị đã rất lớn, cố đại sơn để nàng ấy ngồi nghỉ trong sân nhưng nàng ấy cũng không rảnh rỗi, một lát sau trên tay nàng ấy lại bắt đầu làm giày dép quần áo nhỏ cho hài từ. Cố lão đầu thì đi kiểm tra từng chiếc bàn ghế, thấy chỗ nào không chắc chắn thì sửa sang lại. Cố Đại Sơn dứt khoát cuốc đất ở khoảng đất trống phía sau sân, "Muội muội, ta thấy để đất này trống không cũng chẳng có tác dụng gì, ta cuốc đất lên phơi nắng trước, muội xem có muốn trồng rau không?" "Trồng rau gì chứ? Cha, đây là phủ thành, trồng rau trong sân không thích hợp lắm đâu, hay là trồng hoa cỏ đi." Cố Tiểu Võ bên nhu môi nói cố tiểu lục cũng phụ họa, đúng vậy, sau này nếu đồng học của cô phụ đến chơi, trồng rau thế này thì mất hết phẩm vị. chương 295, hứa thị đang vỗ chăn ở đằng xa, nghe thấy động tĩnh bên này, bà không nhịn được quát lên, một cái sân to như vậy mà không trồng rau thì thật đáng tiếc. Không trồng rau thì mấy đứa định ăn gì, xem mấy đứa khỉ nhỏ này kìa, cố tâm nguyệt nghe vậy, nhún vai với hai hài tử cười nói, dù sao thì hai đứa cũng ở nhà trước, đến lúc đó dù có khách đến cũng không sao cố Tâm Nguyệt chỉ vào khoảng đất trống trong sân, nói, hai ngày nữa bảo nhị ca và tam ca đảo ít cây con từ trên núi về, chúng ta để một mảnh đất này trồng rau, đến lúc đó dựng một dàn che nắng ở đây, trồng hai cây nho, rồi đặt một cái bản, mấy cây ghế, sau này mùa hè chúng ta sẽ ra đây hóng mát. Bốn phía xung quanh chúng ta sẽ trồng mấy cây ăn quả, sau này ăn hoa quả sẽ tiện hơn, còn cái hồ ngắm cảnh này, chúng ta nuôi cá, rồi trồng thêm hoa sen củ năng, đến mùa hè không chỉ có thể ngắm hoa sen, mà còn có thể ăn củ sen củ năng. Còn góc này, diện tích khá lớn, ta muốn dựng một nhà kính, như vậy mùa đông chúng ta có thể ăn dâu tây, dưa chuột và cà chua tươi. Cố tâm nguyệt đi đi lại lại trong sân như vậy một vòng, mọi người dường như đều thấy được cảnh tượng tràn đầy sức sống trong sân. Ngay cả tiểu vũ và tiểu lục cũng ngây người tại chỗ. Nghe nàng nói vậy, sân sau còn thú vị hơn sân trước nhiều. Đặc biệt là khi nghĩ đến dâu tây, dưa chuột và cà chua tươi, bọn chúng càng không nhịn được dơ cả hai tay tán thành. Cô cô ta thấy ý kiến của cô cô rất hay, cứ theo như cô cô nói, chúng ta khi nào sẽ bắt đầu làm. Cố tiểu võ có chút nóng lòng nói, dù sao thì đây cũng là sân của người khác, dựng nhà kính động tính khá lớn, đợi hai ngày nữa dọn dẹp nhà cửa xong, ta định mời phu tử và sư nương của tống dập đến, đến lúc đó cũng xin ý kiến của bọn họ, mọi người thấy sao. Cố tâm nguyệt đề nghị, được, sau khi thương lượng xong, mọi người lại bắt đầu bận rộn. Ngay cả mấy hải tử cũng tham gia cùng cố đại sơn, giúp nhặt cỏ dại quét lá rụng trong sân. Chỉ vài ngày sau, sân đã hoàn toàn đổi mới. Khoảng sân trước đây còn tiêu điều, giờ đã tràn đầy sức sống, nếu không phải lá trên cây đã vàng, người đến nhìn vào chắc còn tưởng là mùa hè. Nhà cửa đã dọn dẹp xong, chớp mắt đã đến ngày đãi tiệc. Sáng sớm, người nhà họ cố từ trên xuống dưới đều bận rộn. Bọn họ sống trên núi lâu ngày, đã lâu không mời khách đặc biệt là những người đến, một người là ân nhân giúp mọi người định cư, hai người còn lại là ân sư và sư nương của tống dập. Tất nhiên mọi người đều phải cực kỳ coi trọng, ngay cả cô Tâm Nguyệt cũng không khỏi coi trọng, không vì gì khác, chỉ vì những món ăn nàng vất vả làm ra lần này thế nào cũng phải trồ tài cho kim chủ hiện tại và tương lai ăn thử. Chỉ cần tần tam thiếu gia này thích món nào thì giá trị của nó cũng sẽ thăng vọt. Nói trắng ra, sau này trên núi trồng nhiều thêm loại nào, bớt đi loại nào, đều phải trông đợi vào ngày hôm nay. Chưa đến gần chưa Khương Phu Tử và Khương Phu Nhân ở gần đó đã quen đường quen lối đi đến. Mọi người nhiệt tình bước lên chào hỏi. Khương Phu Nhân cũng lễ phép chào hỏi từng người một. Khương Phu Tử ở đi đi lại lại trong sân giống như đang thẩm định tống dập đành phải đi theo dẫn ông ta đi xem khắp nơi. chương 296 đi đến cửa thông ra sân sau, Tống Dập đưa tay mời, "Khương phu tử, hay là đến sân sau xem thử?" A Nguyệt Định xây một nhà kính ở sân sau, nhân lúc phu tử và sư nương đến, muốn hỏi ý kiến của hai người. Khương phu tử trừng mắt vuốt râu, "Sân sau là nơi mà người đọc sách có thể tùy tiện vào à, như vậy còn ra thể thống gì?" Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh nhịn cười, "Khương phu tử, ở đây không có người ngoài, cũng không có cô nương chưa xuất giá, hơn nữa người thôn quê chúng ta không câu nệ những điều này." Khương phu nhân ở bên cạnh thấy vậy, nắm tay Cố Tâm Nguyệt đi. A Nguyệt, ngươi dẫn ta vào xem thử chúng ta không chấp nhặt với lão già của hổ này. Hai nữ nhân nắm tay nhau vui vẻ vào sân sau. Cố Tâm Nguyệt nói kế hoạch của mình cho Khương phu nhân. Bà liên tục phát ra tiếng ngạc nhiên. Tâm Nguyệt, ngươi chăm sóc khoảng sân này thật tốt, có một phong cách riêng. Ngươi yên tâm, chúng ta đã để các ngươi sống trong căn nhà này, các ngươi cứ yên tâm sửa sang, muốn cải tạo thế nào thì cải tạo. Khương phu nhân cười ha ha đáp lại. Khương phu tử đứng ngoài cửa thấy mọi người trong sân nói chuyện vui vẻ, đặc biệt là thê tử nhà ông ta, trông bà có vẻ chưa từng thấy thế giới, nhìn chỗ nào cũng thấy ngạc nhiên, ông ta cũng không nhịn được thò đầu vào nhìn, Tống Dập ở bên cạnh thấy vậy, lại mời, "Phu tử, hay là vào xem thử đi." "Thật sự không sao đâu." "Khô, được rồi, vậy thì vào xem thử ta chủ yếu muốn xem các ngươi đã phá nát cái sân của chúng ta thành ra sao." Khương phu tử nói xong liền sải bước đi vào. Cố Tâm Nguyệt vừa nói chuyện với Khương Phu Nhan xong, thấy Khương Phu Tử cũng đi vào, nàng liên ra hiệu cho Tống Dập giới thiệu giúp, còn nàng thì chuẩn bị quay về bếp lo liệu. Sau khi dẫn hai người đi dạo một vòng ở sân sau, cửa trước lại có tiếng động. Tống Dập vội vàng ra đón, lần này người đến chính là Tần Chanh và A Tùng. Vẫn là rất nhiều đồ đặc lớn nhỏ được chuyển xuống từ xe ngựa. Thấy mọi người đã đến đông đủ, Tống Dập vội vàng mời mọi người vào ngồi ở tiền sành. Cố Tâm Nguyệt pha một ấm trà tự mình bưng lên, vừa mới chuyển nhà còn chưa kịp chuẩn bị trà, đây là hoa cúc dại và kim ngân hoa chúng ta hái trên núi trước đây, mật ong cũng là mật ong trên núi, mọi người thử xem có uống được không. Tân tranh cười cầm tách trà trước mặt lên, nhấp một ngụm ánh mắt hắn sáng lên, khen ngợi, rất ngon, mấy ngày nay vừa hay có chút nóng trong người ta phải uống nhiều một chút. Được lát nữa đi thì mang theo một ít mang về từ từ uống. Cố Tâm Nguyệt cười nói. Khương phu nhân cũng khen thật sự có hương vị riêng ta thấy ngon hơn nhiều so với mấy loại trà linh tỉnh mà đám nam nhân các ngươi vẫn uống. Nữ nhân nông cạn biết cái gì. Khương phu tử ở bên cạnh già vừa tức giận, sau đó cũng uống thử một ngụm cũng tạm được nhưng dạo này trời khô hanh ta cũng hơi nóng trong người. Được rồi, lát nữa đi thì để sư nương cũng mang về một ít nhé. Cố tâm nguyệt cười chế nhạo Sau khi pha trà xong, cố tâm nguyệt lại quay về bếp. Nàng cắt hai đĩa dưa hấu để tiểu vũ và tiểu lục bưng ra ngoài. Hai hải tử này hôm nay phụ trách bưng đĩa cũng không tệ. Tiếp theo chính là lúc cố tâm nguyệt bắt đầu tung chiêu lớn. Để làm nổi bật món ớt khô tương ớt và tương đậu do cố tâm nguyệt tự làm, nàng đã đặc biệt chọn một số món tứ xuyên. chương 297, thịt bò luộc đậu phụ ma bà và thỏ cay. Hai món đầu cô Tâm Nguyệt đều đã từng ăn ở tửu lâu của Tần tranh nhưng bây giờ, sau khi nàng cải tiến và thêm các loại gia vị vào, hương vị đương nhiên ngon hơn rất nhiều. Nàng còn nấu thêm hai món chua ngọt là thịt anh đào và cá quả sóc. Hai món này hiện nay cũng là những món ăn bán chạy trong tửu lâu trước đây cô Tâm Nguyệt vẫn luôn tiếc vì không có tương cà chua, nên khi ăn vào, vị chua ngọt vẫn luôn không đúng, bây giờ có tương cà chua mới làm, hương vị đương nhiên không cần phải nói. Món miến khoai lang nàng mới làm cũng là món chính, nàng làm một đĩa kiến leo cây, thêm thương đậu và nước tương để nêm chật. Vì chú trọng đến khẩu vị của phu thê Khương Phu Tử, cô Tâm Nguyệt tiếp tục làm một đĩa địa tam tiên, đậu phụ trộn trứng bắc thảo, bí ngô hấp mật ong và lá bí ngô xào tỏi. Cuối cùng, nàng nấu thêm một chén canh trứng cà chua, rắc hành lá và dầu mè lên. Mười món ăn, mỗi món nàng đều làm hai phân. Vừa hay đông người không ngồi hết nên nàng sắp thành hai bàn. Ở đây, Khương phu nhân chỉ thân thiết với cô Tâm Nguyệt nên có hơi gỏ bó, cố Tâm Nguyệt liền ngồi cạnh bà. Các món ăn nóng hổi được bày hết lên bàn, tần tranh có chút không kìm được, đặc biệt là màu sắc của mỗi món ăn đều rất đẹp, khiến người ta không nhịn được món ăn thử ngay. Hắn còn chưa kịp động đũa, cô Tâm Nguyệt liền vỗ chán, suýt nữa thì quên mất món chính. Nói xong, nàng vội vàng nhờ nhị ca cùng nhau khiêng một vò rượu từ hâm lên. Đây là nho lần trước hái ở nhà phu tử ta thử ngâm thành rượu nho, giờ chắc đã uống được rồi. vò rượu được mở ra, một mùi thơm nồng nàn của trái cây hòa quyện với mùi rượu tỏa ra. Đây là rượu nho à. Tần tranh thường xuyên đi xa, đi khắp nơi, đương nhiên hắn đã từng uống thử rượu nho từ Tây Vực. Ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, không ngờ cũng có thể uống được rượu ngon của Tây Vực ở đây. Ngoài mấy hài tử không được rót ra cố tâm nguyệt rót cho mỗi người còn lại một chén. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, đũa vừa động, tân chanh đã vội vàng gắp một miếng thịt bò luộc, vừa nhìn thấy đầy một chén màu đỏ như vậy, hẳn đã tò mò không chịu được từ lâu. Ăn thử một miếng tươi ngon cay nồng, hắn lại không nhịn được ăn thử một miếng thò cay và đậu phụ ma bà có màu sắc tương tự, lưỡi đã hơi không chịu nổi, hắn liền vội vàng uống một ngụm lớn trà hoa cúc. Cố nương tử, mấy chén đỏ đỏ cay cay này là gì vậy? Tân chanh thắc mắc. Mặc dù hắn nhận ra mấy món ăn này nhưng hương vị lại hoàn toàn khác Không chỉ cay nồng đủ vị mà mùi thơm cũng rất nồng Đây là tương đậu ta đã nói với người trước đó Bên trong có thêm ớt đều là do chúng ta tự trồng ở ngoại thành Tân tranh gật đầu nhớ kỹ tương đậu và ớt Hai thứ này hắn nhất định phải có Khi hắn đang đắm chìm trong hai món này không thể tự thoát ra được A tùng bị kéo lên bàn cũng ngạc nhiên hô lên tam thiếu ra Người mau ăn thử con cá này đi Tần tranh nghe vậy, vội gắp một đũa cá sóc, một lúc sau, con cá này hoàn toàn khác với ở từ lâu của chúng ta, Ngươi đã thêm. Đúng vậy, đây là nước sốt chua ngọt do ta tự pha chế, không chỉ có thể làm cá sóc mà còn có thể làm thịt lợn sốt anh đào. Cố tâm Nguyệt cười giới thiệu, chương 298, tần tranh kích động gật đầu, nước sốt chua ngọt này, hôm nay hắn cũng phải lấy cho bằng được. Ăn thử hết một lượt tần tranh nhìn thấy một đĩa sợi nhỏ. Hắn ăn thử một miếng, mãi mà không nghiên cứu ra được món này được làm từ thứ gì. cố Tâm Nguyệt cười nói, món này là miếng, cũng là do nhà chúng ta tự làm, vừa ngon vừa no, không chỉ có thể nấu canh, mà còn có thể trộn nấu súp. Hắn nhìn Khương Phu Tử ngồi bên cạnh không nói không rằng, liên lặng lẽ gật đầu, miếng này, hôm nay hắn cũng phải lấy bằng được nhìn thấy vẻ chưa từng thấy thế giới của Tần Tranh, không chỉ Khương phu tử ngồi cùng bàn lắc đầu, mà ngay cả bốn hài tử ở bàn bên cạnh cũng tâm nghĩ, những món ăn này ngày nào bọn chúng cũng ăn, có thật sự khoa trương như vậy hay không? Không khí đang rất náo nhiệt, Khương phu nhân thấy Tần Tranh bị lão già nhà mình làm cho có chút ngượng ngùng, vội vàng làm nóng không khí, nữ nhi tâm nguyệt này, tay nghề thực sự không thể chê vào đâu được, ta ăn thử mấy món chay này cũng rất ngon. Tần Tranh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Vừa rồi Hắn chỉ lo ăn thử những món nhiều dầu mỡ, ngược lại đã bỏ qua mấy món chay này. Những món chay trông có vẻ không bắt mắt này, tại sao lại ngon đến vậy? Tân tranh ăn thử từng món, rơi vào nghỉ ngờ sâu sắc. Tại sao những món ăn này, đừng nói là hắn chưa từng ăn, ngay cả tên cũng có món không gọi được. Nghĩ đến bí mật trên người cố tâm nguyệt, hắn cũng không tiện hỏi trước mặt mọi người. Hắn chỉ đành lặng lẽ thở dài trong lòng, cầm lấy rượu nho bên cạnh uống một ngụm lớn. Lạ thật ngay cả rượu nho tự ủ này cũng ngon như vậy. Hắn ăn uống bao nhiêu năm nay quả thực đã phí phạm. So với sự hối hận của Tần Chanh, Khương Phu Tử ở bên cạnh cũng không ăn ít. Các món chay rất hợp khẩu vị của ông ta. Ngay cả món thịt lợn sốt anh đào và cá sóc chua ngọt mà ngày thường ông ta ít ăn, ông ta cũng ăn không ít. Mặc dù ông ta không muốn thừa nhận, nhưng hương vị của những món ăn này thực sự ngon hơn nhiều so với những món được bán ở tiểu lâu bên ngoài. Ngay cả khi trước đây ông ta ở Kinh Thành, những bữa tiệc cung đình mà ông ta ăn cũng không thể sánh được với món này. Sau khi ăn nọ uống đủ, Khương Phu Tử lao miệng cuối cùng cũng lên tiếng nương tử tống dập tại sao ta thấy cùng một món ăn người tự nấu lại ngon hơn ở nhà chúng ta nhỉ. Nghe vậy, Khương Phu nhân chừng mắt nhìn ông ta ý cảnh cáo rất rõ ràng cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh cười giải thích phu tử, sư nương, nhà các ngươi dùng mỡ động vật, nhà chúng ta dùng mỡ thực vật, đây cũng là do chúng ta vừa mới ép xong, lát nữa ta bảo A dập mang một ít qua, hai người ăn thanh đạm dùng mỡ thực vật sẽ thích hợp hơn, cũng tốt cho sức khỏe. Khương phu nhân liên tục xua tay, không được sao có thể đến ăn rồi còn mang theo cả túi lớn túi nhỏ về chứ, không được không được. Nghe vậy. Hứa thị vội vàng bước tới, Khương phu nhân, bà đừng khách sáo nữa, thời gian này A dập và tâm nguyệt ở nhà bà cũng được bà chăm sóc nhiều, giờ lại cho chúng ta thuê căn nhà tốt như vậy, chúng ta còn chưa kịp cảm ơn, chút đồ ăn thì có là gì. Ta đi lấy giúp bà ngay tiện thể lấy thêm ít dầu mè. Hứa thị nói xong, không đợi Khương phu nhân kịp phản ứng, bà đã nhanh nhẹn chạy ra sân sau. chương 299, thấy vậy, Khương phu nhân đành phải nhận lời cảm ơn, cảm ơn dầu mè này cũng là do các ngươi tự ép à. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười nhàn nhạt giải thích đúng vậy. Tần Chanh ở bên cạnh cũng ngạc nhiên hô lên: Thảo nào, lúc nãy ta còn nghĩ tại sao các ngươi có thể mua dầu mè để ăn được chứ? Thứ đó ở kinh thành bán đắt lắm, vấn đề là hương vị cũng không thơm bằng của các ngươi. Cố Tâm Nguyệt lắc đầu cười nói, cảm ơn Tần công tử khen ngợi, lát nữa cũng lấy một ít cho Tần công tử mang về. Tần Chanh có chút ngượng ngùng xoa chán, hắn thực sự không có ý đó, nhưng nàng đã mở lời, không lẽ hắn lại từ chối? Một bữa cơm ăn uống vui vẻ. Lúc ra về, bọn họ lại mang theo không ít đồ đạc. Tần Chanh chậm chân hơn một chút, hắn chắp tay về phía Phu thê Cố Tâm Nguyệt hôm nay đã làm phiền nhiều. Hai ngày nữa ta sẽ mời các ngươi đến tiểu lâu, cũng ở phía Nam Thành, lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc bà kỹ hơn về chuyện hợp tác. Hai ngày sau, nhân lúc tống dập rảnh rỗi, Phu thê bọn họ đích thân đến đa vị lâu của Tần Chanh. Tân Chanh đã ở trên lầu chờ đợi từ trước sau lần ăn cơm ở phủ đệ lần trước Tân Chanh đã sớm thuộc lòng các loại nước sốt mà cố tâm nguyệt làm. Nhưng nghĩ đến giá cả, hắn không khỏi có chút bất cần, dáng vẻ mặc người ta muốn làm gì thì làm. Bởi vì những loại nước sốt tươi mới này làm ra, giá trị rất khó ước tính. Còn về việc bán bao nhiêu, giá cả chẳng phải do cố nương từ tùy ý đưa ra à. Nghĩ đến đây, Tần Tranh thăm dò mở lời đề nghị, "Tống công tử, Cố nương tử, đồ các ngươi làm ra hương vị thế nào thì không cần phải nói nhiều nữa, điều ta muốn nói là các ngươi có muốn cân nhắc góp vốn vào đa vị lâu của ta không?" "Góp vốn?" Cố Tâm Nguyệt nghi ngờ hỏi. "Đúng vậy, chính là các ngươi cung cấp những loại nước sốt này cho đa vị lâu, đến lúc đó toàn bộ lợi nhuận của đa vị lâu chúng ta sẽ chia cho các ngươi hai phần lợi nhuận, các ngươi thấy thế nào?" "Các ngươi đừng coi thường hai phần lợi nhuận này." Đa vị lâu hiện nay đã mở đến kinh thành rồi, sau này còn sẽ mở thêm nhiều chỉ nhánh nữa. Tần tranh tự tin nói, khụ cảm ơn ý tốt của Tần Công Tử. Cố tâm nguyệt dừng lại một chút tiếp tục nói, nhưng chúng ta vẫn nên nghiêm yết giá rõ ràng, chúng ta bán gia vị cho ngươi, còn lợi nhuận của đa vị lâu thế nào, đều là của ngươi, hơn nữa có một điều, những loại gia vị này tạm thời chúng ta cũng chỉ cung cấp cho một mình đa vị lâu, ngươi cứ yên tâm. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ kiếm tiền từ việc bán gia vị, nói chuyện ăn chia quá phức tạp vẫn nên phân chia rõ ràng thì hơn. Tống dập ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với nàng. Nhưng mà giá cả này tần tranh khó xử nói, trong thương trường như chiến trường, nếu là hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ nhân cơ hội này bán giá cao. Chỉ là nếu giá quá cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của đa vị lâu. Nghe hắn hỏi giá cố tâm nguyệt vội vàng lấy ra một bảng giá đưa cho hắn, tần công tử, đây là bảng giá và các loại gia vị mà chúng ta tạm thời định cung cấp, mời ngươi xem thử. Tần tranh nhận lấy, nhanh chóng xem qua một lượt, chỉ thấy trên đó ghi rõ ràng, bột nêm, ớt khô tương ớt, tương cà, rô mè, nước tương, tương đậu và miến. Trường 300, phía sau là giá của từng loại gia vị, chỉ là giá cả này có vẻ hơi không đúng, tần tranh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giá cả này có phải nhầm rồi không? Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, không nhịn được cười nói, người không nhìn nhầm đâu, chúng ta là mối quan hệ cung cấp lâu dài, giá cả này đương nhiên phải công bằng, hơn nữa nói thật trước đây các ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều, xét vê tình về lý chúng ta đương nhiên phải cân nhắc đến. Tần Tranh có chút hối hận vì suy nghĩ vừa rồi, hắn vội vàng xua tay nói, không được các ngươi phải nuôi một gia đình lớn như vậy. Chỉ tiêu trong thành lại lớn, thế này nhé, ta sẽ tăng thêm hai phần với mức giá các ngươi đưa ra, sau này cuộc sống tốt hơn, làm ăn phát đạt ta sẽ tăng giá cho các ngươi. Thấy hắn không giống như đang nói đùa, cố tâm nguyệt thấy mình cũng không cần phải so đo với hắn chuyện tiền bạc nàng đành cười đáp, được cứ theo lời ngươi nói mà làm, nhưng chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi nói đi, tần tranh vội vàng hỏi. Cố tâm Nguyệt gật đầu, nói là thế này, để đảm bảo nguồn cung rồi rào chúng ta muốn mua thêm một mảnh trang trại ở ngoại thành, để sang năm có thể cho ra thêm nhiều sản phẩm mới, không biết tần công tử có quen biết trang trại nào có thể giúp giới thiệu không? Chuyện này nói đơn giản thì cũng đơn giản. Tần tranh đáp vài tháng nay, nội thành vẫn luôn đóng cửa chịu ảnh hưởng của thiên tai không lớn lắm, nhưng ta nghe nói các trang trại ngoại thành đều bị thiệt hại nặng nề, nhà cửa, hoa màu đều bị dân lưu vong phá hủy, giờ muốn xây dựng lại e rằng phải mất một thời gian, hơn nữa nông dân trong trang trại đều đã đi chạy nạn, lúc này ra tay, lựa chọn nhiều, giá cả cũng hợp lý. Tống dập và cố tâm nguyệt nghe vậy, hai người nhìn nhau, nét mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ vốn còn lo lắng tiền trong túi không đủ. Nhưng các ngươi có chắc chắn muốn mua trang trại ở ngoại thành không? Đến lúc đó tìm nông dân có thể sẽ là một chuyện phiền phức, nông dân ngoại thành đều đi gần hết rồi, những người ở lại đa phần là hộ khẩu tạm trú, thân phận lai lịch có chút phiền phức. Tần Tranh nhắc nhở, không sao, cứ mua trang trại trước chuyện nông dân đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách. Tống Dập trả lời, được, nếu vậy ta sẽ để A Tùng giúp các ngươi đi dò la một chút, có chỗ nào thích hợp sẽ nói với các ngươi. Tần tranh sảng khoái đồng ý, nhưng có một điều tình hình hiện tại có chút phức tạp ta khuyên các ngươi nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến khi tình hình ngoại thành ổn định hơn một chút. Không vấn đề gì, chúng ta chỉ cần hoàn thành trước khi mùa xuân sang năm là được cảm ơn, cảm ơn. Sau khi ký xong hợp đồng cung cấp sản phẩm phụ với đa vị lâu tiếp theo cố tâm nguyệt bận rộn chuyện chuẩn bị bắt đầu cung cấp hàng. Bột tăng vị nhà họ cố đã làm trước đó, bây giờ chỉ cần tiếp tục làm ở sân sau là được. Không ít ra vị còn lại đã được cố Tâm Nguyệt cho vào không gian cũng có thể đóng hộp trực tiếp. Hiện tại, những thứ cấp thiết hơn là dầu mè, nước tương và tương đậu nành trên núi cùng với miến. Nếu muốn cung cấp số lượng lớn, vẫn cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Vì vậy, những ngày này, cô Tâm Nguyệt cũng thường đi theo nhị ca và tam ca về núi. Ngay khi mọi người đều toàn tâm toàn ý bận rộn với cuộc sống mới, bụng của Trương Thị cuối cùng cũng chuyển giả. Phần 3 tới đây là hết.